39 chương 29 cầu cứu y thì tu bọn người bị đánh lén địa điểm cách đó không xa ngọn núi nào đó trong động. Hơn 10 người thổ phỉ đang vây quanh đống lửa ngồi dưới đất. Bọn hắn trên lưng hay là bả vai đều vây quanh tượng trưng thân phận rách dưới da thú hay là miếng vải đen, nhưng mà bọn hắn mỗi người sau lưng đều cắm một cây dài xuống kiếp, mà bên hông cũng cắm một thanh ngắn xuống kiếp, mặc khắc vũ khí của bọn hắn bên trên mặc dù cũng có làm chút mùi trang, nhưng mà người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra được những thứ này tuyệt đối cũng là tinh phẩm, là thuộc về trên thị trường căn bản không mua được loại cấp bậc đó. Một cái cao gầy trong tay cầm nhìn qua là đầu gỗ kỳ thực là thuần thủy tinh chế thành trưởng trưởng mang theo mũ trùng người gầy thổ phỉ từ đằng xa chậm rãi tới gần đống lửa đồng thời mở miệng nói, "Ta đã thành công có liên lạc chi kia mang theo tử thần chi hoàn vong linh tiểu đội, bọn hắn ngày mai sẽ có thể đến tới nơi xay bột thôn." "Rất tốt, ngày mai chúng ta đi nơi xây bột thôn tiếp bọn hắn." Đối phương dẫn đầu vũ sư gọi Khấu Ba, hắn bác bỏ chúng ta đi đón đề nghị của bọn hắn, bọn hắn chỉ có 5 người, chính mình xuyên qua nơi xay bột thôn sẽ lại càng không gây nên chú ý. Một đám người chết sống lại xuyên qua một cái cửa lớn trang, như thế nào hội bất gây nên chú ý, còn có, bọn hắn tại sao phải đi thôn trang? Lấy thể chất của bọn hắn nơi nào cũng có thể đi a. Đệ nhất, vong linh mặc dù sẽ không mệt mỏi, nhưng mà cũng không đại biểu bọn hắn chính là ngu ngốc, từ bọn họ cái hướng kia tới xuyên qua nơi xây bột thôn mới là gần nhất, ngươi cũng biết tình huống hiện tại, những cái kia Bắc Phương điên rồ phái một cái vạn người đối với đã đến gió tuyết thành. Bọn hắn giống như nhìn ra vong linh sẽ rút lui một dạng. Ta dám cá với ngươi nếu như vong linh thật sự rút lui, cái kia dịnh tư thản nhất định sẽ truy vào hoàng vực 4. Không cần nói những thứ này nói nhảm, nếu như Bắc Cảnh quân đội dám đi vào truy kích vong linh, vậy thì không tuân theo vương quốc cùng đế quốc định, điện hạ sẽ ngăn cản hắn. Cái này cũng là vì cái gì hắn đã chờ thời gian dài như vậy cũng không công kích nguyên nhân muốn. Không cần nói những thứ này nói nhảm, những cái kia vong linh không để chúng ta tiếp bọn hắn làm sao mà qua một cái cỡ lớn Tôn Trang. Bọn hắn trước đây rời đi trắng phong thành thời điểm có mấy chục người, cũng đi nơi say một thôn, cũng không bị phát hiện, cao cấp vong linh chỉ cần ẩn tàng lấy bên trong thân thể mình vong hồn năng lượng, hắn trên cơ bản cùng người bình thường là không sai biệt lắm. Đại nhân, ngươi quá khẩn trương, chính bọn hắn nguyện ý dạng này đi, ngươi hà tất quản bọn họ mà quan xem bọn hắn làm khi rõ gì. Nói nhảm, bọn hắn trước mấy ngày liền nên đến, điện hạ thông tri chúng ta ngày qua lâu rồi. Bọn hắn một hồi ra vấn đề như vậy, một hồi ra vấn đề như vậy. Nhiều lần chỉ hoan thời gian đến. Bây giờ tốt, bác địa nhân vạn người đội đã tới gió tuyết thành, hơn nữa Dĩn Tư Thản cũng đến, đến rồi, Dĩn Tư Thản đến, đến rồi, Đỏ Chi Chiến kỳ cũng chắc chắn tại. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn đến gió tuyết thành làm gì? Nơi đó cách nơi này chỉ có nửa ngày đường đi năm. Đại nhân, bọn hắn đến gió tuyết thành, đương nhiên là vì đến nẻo lần thành đi vòng cắm vào vong linh quân đội hậu phương, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, điện hạ nhất định sẽ ngăn cản những người man rợ kia. Loại này quân đội đại quy mô điều chỉnh đến, theo chúng ta hành động bí mật có quan hệ gì? Nếu như giống ngươi nói một dạng, cái kia dịnh tư thản làm gì tự mình đến, hắn không ở Tráng Phong thành tọa trấn hắn tới nơi này làm gì? Đương nhiên là đến mang lĩnh chiến kỳ quân xuyên thẳng vòng linh hậu phương chặn đánh vòng linh a, hoàng tử điện hạ chậm chạp hấp chế binh sĩ không đúng chỗ, lại truyền tin đi qua lừa hắn, hắn chắc chắn bây giờ biết 10 ngày nữa hẹn vô vọng, lại không cam tâm thả đi vong linh, liền chia binh hai đường chủ lực vẫn là chủ công, hắn dẫn dắt tinh nhuệ mượn lộ hoàn vực cắm vào đường lui chặn đánh vòng Chỉ quá, hắn đoán không được chính là, hoàng tử điện hạ là nhất định sẽ không để cho hắn tiến vào Cho nên đại nhân, thả lòng, chúng ta là thợ săn. Không phải giống con người một dạng mọi chuyện đều khẩn trương như vậy. 10. Ta vẫn lo lắng, coi như ngươi nói rất đúng, dù sao cũng có địch nhân tinh nhuệ đặt ở chúng ta phủ cận, cẩn thận một chút cuối cùng không sai, ngày mai chúng ta hay là phải đi vào tiếp cái kia vong linh tiểu đội, coi như không đến nơi say bột trong thôn đi, cũng muốn đến phủ cận trong vùng núi đi chờ đợi, để phòng có gì ngoài ý muốn năm. 6. Như ngài mong muốn đại nhân. Y dù tu vết thương vẫn như cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn bây giờ đã có thể từ trên giá hàng đứng dậy, vô cùng may mắn chính là miệng vết thương của hắn cũng không có làm bị thương yếu hại. Này Liễu Trú Định liều y Yitu so chân té bị thương bá ân đức phải sớm hồi phục lực hành động, hắn đến bây giờ trên thân còn mặc món kia khắp nơi là máu tươi sân phục, cũng may hắn đã cầm lại chính mình chúng đạn lúc mặc khôi giáp, mặc dù phía trên có mấy cái lôi thủng nhưng mà tại loại này thời tiết bên trong, nhiều bộ y phục, dù sao cũng so thiếu bộ y phục hảo, cứ việc y phục này là kiện khôi giáp. Ngoại trừ khôi giáp đương nhiên y, y tu còn phải trở về Liễu tự mấy chừng kiếm, mà xẻo nữ đương nhiên không có bán thanh trường kiếm kia, nàng ở tại một cái tên là nơi say bộ thôn chỗ. đây là dưới thành thuộc mấy cái trong thôn trang lớn nhất một thôn trang, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Nơi này mấy cái tiệm thợ rèn có năng lực nhận lấy nhiều như vậy khôi giáp, đoản kiếm, truy thủ, còn có trường kiếm và song đầu liêm. Cho nên áo đỏ nữ định tìm cái thời gian mang lên ra da, da của mình đi eo lần thành đi dạo một vòng, đến lúc đó lại đem trường kiếm và song đầu liêm ra tay. Bất quá bây giờ cái này dĩ nhiên đã không thể nào, nay chủ yếu là bởi vì hai cái nguyên nhân, đầu tiên là hắn đã đáp ứng liệu y liệt tù, đem vũ khí còn cho hắn, vết sẹo nữ bất kể là hồi nhỏ làm nô lệ lúc, vẫn là bây giờ độc lập kiếm ăn sau đó, hắn đều từng thu rất nhiều dạng này tốt như vậy gặp chắc trở, những thứ này gặp chắc trở để cho nàng cải biến vô cùng vô cùng nhiều nhưng có nhiều thứ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến, tỉ như nói bản tính của một người. Cái nguyên nhân thứ hai so sánh dưới liền vô cùng thực tế, lại lợi đã trở về, bất quá không phải mình trở về mà là mang theo một tiểu đội trở về. Bác địa chiến sĩ tới đương nhiên không phải tới dạo chơi, hay là đến xem cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng, bọn họ là tới đón Ilytu, tiếp đó còn có cho mặt Marcelle nữ đưa tới Báp địa quân bộ tưởng thường kim tệ. Tuân thủ cam kết không chỉ có riêng chỉ có mặt Marcelle nữ. Ilytu dưỡng thương đi săn phòng nhỏ, vốn là không lớn tăng thêm lại lợi bọn người sau đó, ở đây cũng chỉ có thể dùng chén chúc để nhung. Ta trở lại gió tuyết thành mới biết được, chúng ta vạn người đội đã đến gió tuyết thành, bảo là muốn phối hợp chủ lực tiến công, từ khứa cạnh trận đánh nhất định rút lui vòng linh. Ta trước tiên hướng Tử Tước hội báo chúng ta tao ngộ, Tử Tước bốn. Cảm thấy chúng ta rất vô năng muốn, thậm chí ngay cả thổ phỉ đều không giải quyết được. Ta đem các nguyên ngờ tới cũng nói cho Tử Tước, Tử Tước mới xem như sắc mặt hòa hoãn một điểm, hắn nói sẽ hướng điện hạ báo cáo chuyện này. Ngày mai sẽ là 10 ngày ước hẹn, điện hạ đã sớm hướng hoàng vực thân thỉnh tiến vào cho phép, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, điện hạ đã hướng vương biểu lộ tình huống này Vương Biểu thị trực tiếp sẽ hướng hoàng đế yêu cầu tiến vào cho phép, bất quá hộp tức nói ý của điện hạ hẳn là ngày mai tổng tiến công ngay từ đầu, mặc kệ có hay không cho phép đều sẽ tiến vào hoàng vực truy kích địch nhân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân đội đế quốc không ngăn được vong linh chi phái. Phía sau, "Tử tướng để cho ta mang cái tiểu đội này tới đón ngươi trở về, để chúng ta ngày mai cùng binh sĩ xuất phát 6. Lập công chỗ tội. Lập công chỗ tội. Chúng ta có tội tình gì? Chúng ta gặp phải loại thực lực đó địch nhân, về số người lại áp chế chúng ta. Chúng ta căn bản không có lực kích, có thể sống được cũng là may mắn, cái này năm Bà ân đức lời nói mặc dù có lý nhưng mà lại lợi rất nhanh liền mượn cớ đạo, ai sẽ quản những thứ này, biết điều này huynh đệ đều đã chết, người khác chỉ biết là chúng ta mang theo mấy chục cái huynh đệ bị một đám thổ phỉ giải quyết hết sáu. Cái này năm sẽ bị người nói lên cả đời, ta bây giờ cảm thấy còn không bằng lúc đó chết. Trở lên đối thoại y thì tu đều nghe nhất thanh nhị sở, nhưng mà hắn không có kịp thời làm ra hồi đắp gì, mà là cởi trên người cái kia mang theo lôi thùng rất nhẹ, còn có trên cơ bản đã là màu đỏ tươi sân phục, tiếp đó lại giật xuống trên thân từng vòng vết bố, thay đổi chiến hữu vừa mới mang tới sạch sẽ băng vải, tiếp đó mặc vào mới sân phục. Quan trọng nhất là nạp lại chuẩn bị bên trên Liễu Tử mấy trước đây lưu lại trong quân doanh khôi giáp, chính là món kia phụ thân tặng cho trên người. Của hắn có 3 cái đầu dao màu đen như mực khôi giáp, kiện bảo bối này không chỉ một lần đã cứu y tu mệnh, cho nên một lần nữa mặc nó vào không chỉ có nhường y tu sinh ra một loại thực tế cảm giác, mượn loại cảm giác này, hắn vừa dùng tay đem đầu tóc luốt hướng phía sau vừa mở miệng đạo, mặc kệ lần này là không phải sỉ nhục, chúng ta cũng sẽ ở tương lai dùng vô số vinh dự tới bù khuyết nó. Bán ân đức thương còn rất nghiêm trọng, hẳn là không biện pháp theo quần, hơn nữa cũng không dậy được mã. Đem hắn đưa đến trung quanh đây trong trang, ta đã không sao. Cùng các ngươi cùng một chỗ trở về binh sĩ. Ngựa đủ sao? Đủ, chỉ bất quá, đem bá ơn Đức để ở chỗ này làm được hả Đây chính là Hoàng Vực A. Phóng tới trong khách sạn, cho thêm chút tiền, không có vấn đề. Về đơn vị thời hạn là lúc nào? Lại lợi từng thanh từng thanh bá ân Đức nhắc lên hướng ra phía ngoài đi đồng thời mở miệng nói, ngày mai trước hừng đông sáng. Chúng ta xuất phát. Ba mươi mấy người mặc chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa chậm dài hướng về cách đó không xa nơi say bột thôn đi tới. Lúc này Yi Yi tu tâm tình cũng không phải vô cùng tốt, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là lại lợi phía trước nói đoạn lời nói kia, cái này kỳ thực cũng là y Yi tu có thể đoán trước đến, bác cảnh quân đội đúng là nổi tiếng thiên hạ, nói là sức chiến đấu thiên hạ đệ nhất tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà cái này cũng không có thể nói bọn họ là hoàn mỹ, bác địa nhân đều là vô cùng để ý vinh dự. Nhất là quân nhân, càng là thị lực vinh dự làm sinh mệnh, cái này cũng không có thể nói chính là cái gì chuyện xấu. Nhưng mọi thứ qua cực đoan mà lại không tốt, mà bác cảnh trong quân đối với vinh dự thái độ chính là vô cùng cực đoan, đánh thắng trận, giết cường lực nhân, thu được chiến công. Vậy ngươi trong quân đội chính là địa vị cao thượng, tấn thăng nhẹ nhõm, chúng quanh huynh đệ chính là dị thường tôn kính ngươi, để cho ngươi một cách tự nhiên dơ hơn người một bậc. Nhưng mà nếu như ngươi đánh đánh bại hay là có tương đối không thuận lợi chiến đấu, vậy không quản là nguyên nhân gì đưa đến loại tình huống này, này cũng sẽ cho địa vị của ngươi mang đến cực lớn tổn thương, mà bị một đám thổ phí đánh bại thậm chí toàn diện, đây không thể nghi ngờ là đánh bại bên trong đánh bại. Cho nên bảy, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có một đó chính là thiết lập mới công hân, chỉ có dạng này mới rửa sạch Có lẽ là bị y thì tu lại lợi còn có nằm trên băng ca bá Ân đức cảm xúc lay. Toàn bộ tiểu đội cũng không có cái gì cho chuyện, tất cả mọi người đều chỉ là trầm mặc gấp rút lên đường. Thẳng đến 4. Yitu là cái thứ nhất phát hiện mặt xẻo nữ, nữ nhân này cưới tại một con ngựa bên trên thẳng tắp hướng về phía Yitu sông thẳng lại. Đối mặt tình cảnh như vậy, Yitu ý nghĩ đầu tiên chính là lại lợi bọn hắn không có cho đủ tiền. Còn lại binh sĩ rất nhanh cũng phát hiện nữ nhân này, bọn hắn ý nghĩ cùng Yitu có khác biệt rõ ràng, chúng gây phấn phấn thúc dục ngựa tiến lên, tiếp theo chính là một hồi binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, các biệt càng la mở ra mang theo trong người lên ống, lên. Nhìn thấy như vậy tình huống sẹo nữ một cái liền kéo lại dây cương. Bởi vì hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình tiếp tục đến gần lời nói, những binh lính kia sẽ không chút do dự bắt cỏ. Irito nhìn xem trước mặt mặt xèo nữ, nữ nhân này cũng đã cầm tới tiền, làm sao còn hướng về bên này, hơn nữa cái này háo đỏ nữ thần sắc có tương đối hốt hoảng, nàng âm thanh càng là đã chứng minh một điểm, giúp ta cứu người, các ngươi cho ta tiền ta đều trả lại cho người. Cứu người? Cứu ai? Ra gia, gia của ta, ta thôn trang bị vong linh công kích, vong linh như thế vừa vào ai? Irito lập tức cảm thấy toàn thân căng thẳng, không khỏi tay đẻ chu kiếm, trả lời, là vong linh quân đội sao? Có bao nhiêu người? Năm cái tạ hữu Bọn hắn không biết như thế nào đến rồi trong tôn chúng ta, tiếp đó liền bị phát hiện, dân binh xem bọn hắn nhân số ít liền đối bọn chúng động thủ, thế nhưng là bọn chúng quá kinh khủng, cấp tốc giết chết chúng ta mười mấy người sau đó, trong bọn họ có một trên đầu mang lên trên một cái màu bạc đầu vòng, sau đó đem ngón tay chỉ hử hay, người đó liền sẽ chết, hơn nữa hắn còn thả ra gợn sóng hình dáng sóng xung kích. Phu cận đây chỉ có các ngươi là chính quy quân nhân, đi cứu cứu chúng ta thôn, cứu ta ra ra. Chiến trường ngay tại nhà chúng ta phu cận. Làm Sẹo nữ nói đến địch nhân chỉ có 5 cái thời điểm, trên cơ bản phần lớn quân nhân đều lộ ra nhàn trán biểu lộ. Lại lợi thanh âm rất lạnh lùng, chúng ta là Bắc địa binh sĩ, thôn các ngươi nhận lấy vong linh phải rồi, vậy các ngươi nên đi tìm chính các ngươi binh sĩ, chúng ta đều mệnh lệnh buổi sáng ngày mai phía trước nhất thiết phải hồi doanh. Không có thời gian hỗ trợ. 40 chương 30, thành khi đó là mấy trăm gia đình tính mệnh. Các ngươi là quân nhân sao có thể mặc kệ, ta còn đã cứu các ngươi bốn. Người cứu chúng ta, chúng ta không phải cũng cho người tiền sao? Nếu như ngươi cứu chúng ta cái gì cũng không cần, lần này đừng nói là vi phạm quân kỷ, chính là ta chân gãy còn chưa tốt, ta cũng nhất định đi giúp ngươi, nhưng ngươi muốn là tiền mà chúng ta đã cho tiền, cho nên không có nghĩa vụ giúp ngươi đến nỗi mấy trăm gia đình năm. Chúng ta mỗi người người trên tay mệnh hẳn là đều có thể so ra mà vượt số này, cho nên, chúng ta sẽ không để ý. Bà ơn Đức mà nói nghe tựa như là nói nhảm, nhưng trên thực tế, đây hoàn toàn là ở vào lý trí ngôn luận. Bác Điệu Nhân cũng không phải vô tình trung tộc, nhưng mà đối với đã xem chiến đấu vẻ vang dự dân tộc tới nói, bọn hắn đối với tử vong thấy cuối cùng sẽ so với thường nhân nhạt một chút, nhất là bọn họ con nhân. Tiểu nữ vốn là nhất định là sẽ tiếp tục cầu nhưng mà nàng phát hiện trước mặt những thứ này, Bác Địa quân nhân ngồi trên lưng ngựa cho người cảm giác không có chút nào người nên có sinh khí, so sánh dưới bọn hắn càng giống tất nhiên từng tòa pho tượng, cái kia dơ binh khí liên nổ tay liền mày may run run cũng không có, không biết đạo vi thập sao tiểu nữ lập tức đã cảm thấy những người này là không có khả năng đi hỗ trợ, tối thiểu nhất vì một thôn sinh mệnh, vì liễu tự mình ra ra sinh mệnh là, không thể nào đi. Nàng không nói gì nữa, chỉ là kéo chuyển đầu ngựa muốn trở về lộ chạy tới bốn. Các loại, ngươi nói một cái vong linh vu sư mang lên trên một cái đầu hãn, tiếp đó chỉ hướng ai chết, người đó liền chết. Cái kia đầu hoàn bộ giá gì mắt xẻo nữ không biết đạo vi thập sao ý thì tu sẽ hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy hắn vừa mới sở dĩ nói ra đầu hoàn đơn giản là bởi vì nàng vừa vặ quan sát được một màn này bây giờ trọng điểm hắn là đi cứu người không phải là cái gì đầu hoàn cho nên nàng căn bản là không có dự định làm hối lắp gì hai chân thúc vào bụng ngựa hướng về lối vào liền liền sông ra ngoài ý tu bây giờ cũng không phải trước đây cái kia nằm ở trên giá hàng không thể động đậy được là trạng thái hắn dục ngựa hướng về phía trước hai bước tiếp đó tay phải hướng về phía trước trọngọ lên mấy cái kia cầm Li nấ binh sĩ quả quyết bóp lấy có súng Susu, hai chi trưởng tiến như là cố sao trổi bày ra, vẽ ra trên không trung hai đạo trường ấn, thằng tấp liền đóng vào xèo nữ dưới quần ngựa bên trên, bác địa nhân liên nỗ chỉ có thể trang hai phát ngắn mũi tên, nhưng mà uy lực nhưng là đồng dạng ba phát liên nỗ mấy lần. Ngựa chúng tên phản ứng giống như là bị điện giật kích một dạng, toàn bộ ngã ngựa trên mặt đất phía dưới. Xèo nữ không nghĩ tới những người này sẽ như thế ngang ngược, cũng may nàng thân thủ rất giỏi, cả người tại một khắc cuối cùng mượn hai chân lực bộ phát bắn ra yên ngựa, trên không trung hoàn thành lộn mấy vòng rơi vào trên mặt đất, cặp mắt nàng bên trong ánh mắt lập tức lộ ra loại kia dã thú mới có dữ tợn. Hàng trước mấy cái bác địa chiến sĩ phi thân xuống ngựa, binh khí trong tay vung lên liền muốn bổ nhào qua. Các loại, Ma Thạch, ta nói qua cho ngươi, chúng ta là chiến thần tín đồ, bác Vương binh sĩ, ta hỏi ngươi lời nói ngươi cần hồi đáp, không phải vậy nhà các ngươi chết sẽ không chỉ là ra ra ngươi. Yi Tu tay đẻ chuôi kiếm bên cạnh dục ngựa hướng về phía trước vừa nói. Tiêu nữ chung quy là đã biết những người trước mắt này là biết bao không thể độ vào, để một người của thôn mệnh bọn hắn mặc kệ, chính mình không trả lời bọn hắn cha hỏi còn muốn bị từ tọa kỵ bên trên bắn xuống tới, như vậy ngang ngược vô lý, mà tại Yi trong miệng nhưng thật giống như vẫn là vô cùng bình thường, quả thực là buồn. Nếu như không phải mình bây giờ không có thực lực đơn đấu nhiều người như vậy lời nói, nàng tuyệt đối phải thật tốt giáo hơn đám dã man nhân này. Ta muốn đi cứu già già của ta năm. Đầu hoàn là cái dạng gì ba? Yi Tu thanh âm vừa rất cao cũng rất mạnh cứng rắn. Nam, chính là đầu hoàn, màu bạc đầu hoa, mang trên đầu sau đó liền sẽ dâng lên một đoàn xương mù xám bao lấy tóc, chính là một kiện trang bị thông thường, vong linh vu sư trang bị. Dùng như vậy thủ đoạn biết một cái đầu hoàn dáng vẻ, tất cả bác địa chiến sĩ đều cho là Yi Tu là vì trả thù tiểu nữ. Nhưng trên thực tế y tu tuyệt không có nhàm chán như vậy. Hắn đầu tiên là trờn mặc một hồi sau đó lại độ mở miệng, cái kia đầu hoàn bốn phía có phải hay không có bốn cái bảo thạch, ngay phía trước là một cái đầu xuống dưới mặt trường bảo khô lâu, cái này khô lâu trực tiếp thấp đạt đến đeo mũi dưới đáy. Ta không biết nó là bộ dáng gì, ta không có nhìn kỹ, hơn nữa ta nói có xương ngủ chín. Ngươi liền vì ta hướng ngươi đòi tiền, ngươi liền muốn chế trụ ta, thẳng đến ra ra của ta bị những cái kia vong linh giết chết sao? Nơi say bộ thôn dân binh liền 5 cái vong linh đều đối không được đi. Lại lợi thanh âm vẫn là mang theo tương đối lạnh nhạt. Ta nói bọn hắn rất lợi hại, rất lợi hại, nhất là cái kia mang đầu hoàn Hắn mang lên đầu hoàn thậm chí ngay cả chú ngựa đều không cần niệm, chỉ cái này một cái sinh mệnh nhân dân chỉ nói một chữ chết, cái kia dân binh liền trên năm. "Thả ta trở về cứu người bốn." Xiêu nữ thét lên giống như nhắc nhở y tu cái gì, hắn tóm lấy cương ngựa, đeo cái này vào nữ nhân, "Chúng ta đi nơi xài bồ tôn." "Yitutu ngươi điên rồi, chúng ta buổi sáng ngày mai phía trước phải trở về phong tuyết thành, đây là có lệnh, coi như thật có vong linh đi kia cái gì thốn, đó cũng không phải là chúng ta sự tình bốn." Ý thì tu không để ý đến lại lợi ngăn cản, hắn chỉ là phân phó lưu lại hai người mang theo bị thương bá ân đức tiếp tục trở về phong tuyết thành. Tiếp đó liền trực tiếp dẫn đội xuất phát, ngựa trên đường chạy ra sau đó, Yitu mới mở miệng, cái kia đầu hoàn vốn không tầm thường bất kể hắn là cái gì đầu hoàn, các pháp sư đều thích mang chút vật kỳ quái bốn. Dù thế nào không tầm thường, cũng chính là một đầu hoàn, ngươi vì nó bất chấp đi mệnh lệnh, ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao? Pháp sư dậy sớm nhất bắt nguồn từ đông cảnh vạn biển, đúng là thịnh hành mang đầu hoàn, thế nhưng là vong linh vu sư là khởi nguyên từ năm cảnh, hơn nữa một mực không bị còn lại mạt ẩn tiếp nhận, bọn hắn mang chút tăng thêm tinh thần lực, tăng thêm ma lực đầu hoàn là có có thể, nhưng mà mang lên tràn đầy xương ngủ xám đầu hoàn Sương mù xám lạ linh hồn hạt cụ hiện hóa biểu hiện hình thái, cũng liền nói cái kia đầu hoàn là vong linh dành riêng đầu hoàn, chuyên thuộc về vong linh vu thuật đầu hoàn, loại vật này cơ hồ sẽ không tồn tại, hơn nữa đeo lên sau đó người phù thủy kia chỉ hướng người nào người đó sẽ chết, thậm chí không cần nhắm chú, mặc dù giết chết mục tiêu cũng là chút bất nhập lưu dân bình, nhưng mà cũng có thể gặp tăng phúc sự cường lực bốn. Vong linh chuyên trúc đầu hoàn, còn như thế mạnh tăng phúc lực, mà lại là tại hiện tại cái này vị trí xuất hiện, vẫn là tại chúng ta sắp hướng vong linh phát động tổng tiến công thời điểm, tổng hợp nhiều như vậy điều kiện, ta có thể nghĩ tới duy nhất thích hợp đầu hoàn, chính là vong linh minh vẫn không có tìm về. Tri tuyệt lưu lạc tại bắc cảnh nào đó trong phế tích tử vong chi hoàn. Đây là vong linh tam đại thánh khí một trong, không chỉ có bản thân là thần khí cấp cái khác trang bị, đồng thời càng là minh trong điện quyền lợi tượng trưng năm. Người ở đây nói cái gì? Ý Thiệt Tu, ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Nam, Người nghe nói qua hoàng quyền chi trượng a? Hoàng đế đăng cơ lúc nhất thiết phải có quyền trượng, ta đương nhiên biết tử vong chi hoàn tại vong linh vũ sư trong lòng địa vị thì tương đương với hoàng quyền chi trượng tại nhân loại chúng ta trong lòng địa vị, cũng liền nói vong linh vũ sư hoàng quyền chi trượng rất có thể ngay tại nơi này xảy thôn. 17. A -ha -ha -ha -ha -ha. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Iridu, Thần Diêu, ta biết chúng ta vô cùng cần lập cái đại công, tới tắm rửa sỉ nhục, nhưng không thể bởi vì này dạng. Ha ha ha ha ha, ngươi liền cho rằng vòng linh quyền hạn tượng trưng tại hoàng vực một cái trong sơn tôn đoán. Cái này biểu thị không tin tuyệt không chỉ là lại lợi, cơ hội chung quanh tất cả chiến sĩ đều không chế không nổi lộ ra nụ cười. Iridu cũng không có cho bất kỳ phản bác, là một người không tín nhiệm ngươi thời điểm phản bác chỉ có thể sáng tạo xung đột, tăng thêm mâu thuẫn, cho nên Iridu lựa chọn trầm mặc chung quanh người tùy ý chế giễu. Thế nhưng là cái này chế chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, nguyên nhân rất đơn giản. Những binh lính này cũng là nhận biết Yietu, bọn họ đều là Yietu chiến hữu, bọn hắn rất rõ ràng vị tiểu đội trưởng này là người, hắn tuyệt không phải một cái hội tùy ý người thích đùa, hơn nữa cũng cũng tuyệt không phải cái người tín khẩu khai hạ, quan trọng nhất là Yietu, trung đội, đại đội, thậm chí toàn bộ thiên nhân đội bên trong cũng là nổi tiếng bên ngoài chiến sĩ ưu tú, tuyệt đối đáng gia tin. Tưởng ngươi, cho nên, bọn hắn một cách tự nhiên yên tĩnh trở lại. Hơn nửa ngày lại lợi mới lên tiếng lần nữa Yietu, không phải ta không tin từ ngươi, chỉ là buồn. Nối liền, lại lợi, đem sự tình nối liền, nối liền nghĩ, trận chiến tranh này là Victor vong vu phát động. Hắn cơ hồ mới vừa từ cái kia gọi mình Khất Tư vong vu trong tay đoạt quyền thành công liền lập tức hưng binh tấn công vào Liễu Hoàng vực, tiếp đó nhanh chóng đi vòng xuyên thẳng trắng Phong thành, đây hết thể nhìn không buồn cười sao, vừa mới đoạt quyền thành công, hướng thú binh đi chiến sự. Vừa mới đoạn quyền nhân thứ nhất phải làm là ổn định chính mình chấp chính địa vị, mà tuyệt không phải chiến tranh, hơn nữa còn là thông qua Hoàng vực liên chiến chúng ta bắt cảnh, đây hoàn toàn có thể dùng không hiểu thấu để hình dung, nhưng mà nếu như, nếu như đổi một cái lý do đâu, nếu như vong linh công kích Tráng Phong thành không phải là vì chiến tranh đâu, là vì món kia thần khí, món kia tử vong chi hoàn to cái này mới nhậm chức thủ lĩnh cần nhận được kiện thần khí này tới củng cố. Sự thống trị của mình, vong linh vũ sư là minh điện tập kết cùng thống trị, theo lý thuyết bọn họ là thần quyền quy định, như vậy tử vong chi hoàn ý nghĩa liền trọng đại vô cùng muốn. Tuyệt đối đáng ra to động can qua lớn như vậy, hắn dẫn dắt chủ lực chiếm giữ trắng phong thành phía sau không tiến hành bất luận cái gì cường lực quyết trường, đây không phải hắn không muốn, cũng không phải không có năng lực, càng không phải là bị điện hạ đánh không còn sức đánh trả, hắn là cố ý, hắn cũng không muốn xâm lược, hắn mong muốn là tử vong chi hoàn, chỉ có tử vong chi hoàn. Hắn nhất định là phái ra tiểu đội đi chung quanh phế tích tìm kiện thần khí này cho nên hắn tại trắng phong thành chủ lực căn bản vốn không cần quyết trường hoàn toàn chính là vì dính dập ở chúng ta lực chú ý dấu diếm hắn mục đích thực sự chín. lại lợi cảm giác có điểm giống là ở nghe thiên thư không chỉ có là hắn trung quanh các chiến sĩ cũng là như thế nhưng là y tú nói lên điểm đáng ngờ cũng là xác thực tồn tại mà nếu như dựa theo y tu rằng giải cái kia tất cả điểm đáng ngờ cũng đều thuận lý thành trưởng nói như vậy nếu như y tu là Vương quốc quý tộc nắm giữ vị hơn ngưi chỉ huy số lớn quân đội như vậy hắn lời nói này lại lợi cùng với tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ Đáng tiếc ý thì tu chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng, cho nên bọn chiến hữu mới có thể lâm vào trận chờ rất, bọn hắn biết cái này rất có thể là thực sự cùng nhau, nhưng cái này thật giống quá lý kỳ. 41 chương 31 truy vậy tại sao kia cái gì vòng bây giờ lại đến nơi xay bột thôn, đây chính là muốn nhiều vắng vẻ có bao nhiêu địa phương vắng vẻ. Bọn hắn muốn đi chúng ta ban đầu lộ, từ nơi xay bột thôn tiến vào núi hoang, tiếp đó vượt qua nó trực tiếp đạt đến Vong Linh quân hậu phương ngày mai 10 ngày nữa hẹn vừa đến, chúng ta một khi tiến công, Vong Linh tất nhiên triệt thoái phía sau, đến lúc đó bọn hắn liền có thể hiệp, tiếp đó trực tiếp hạ xuống Ngải Hoa Nguyên. Quân đội Đế quốc sẽ ngăn trở bọn họ nằm. Nói chuyện là vốn là cái tiểu đội này tiểu đội trưởng, cùng lại lợi quan hệ phi thường tốt, cũng là Yidutu quen biết đã lâu, gọi Lôi A thượng thần A. nếu như quân đội Đế quốc thật sự sẽ xuất hiện tại địch nhân hậu phương, vậy tại sao điện hạ còn để chúng ta vạn người đội đến Phong Tuyết thành tới? A, Lôi A, ta, ta làm sao biết Yidutu? Ta, có lẽ là vì chắc chắn muốn, vì chắc chắn điều động vạn người đội. Vẫn là tại chủ công lại sắp tới thời điểm. 6. Ta không biết, ta cũng không phải si quan muốn, ta làm sao biết năm? Ta biết, cho nên đi theo ta. Chúng ta đều tin từ ngươi, Iritou, nhưng mà mệnh lệnh chính xác so mệnh lệnh quan trọng hơn. Ý gì tu lúc này biểu lộn như cái vớ giả. Tất cả binh sĩ đều trầm mặc, bọn hắn chi đạo tự mình hẳn là tuân thủ mệnh lệnh trở về phòng thiết thành, nhưng mà ai cũng chưa từng gì chuyển cấp bộ. Có ít người bẩm sinh liền nắm giữ cái này lực lượng vô danh, từ đó triệu hoán chiến sĩ, ngưng kết chiến sĩ, dẫn đạo chiến sĩ, sẹo nữ cũng bị y tu biểu tình trên mặt chớp nhiếp, đó là một loại để cho người ta không hiểu muốn quỷ lệ sức mạnh. Tất cả mọi người đều cho là tiến vào nơi say bộ thôn sẽ lập tức đột nhập một giải chiến đấu, dù sao liền sẹo nữ lời nói, vong linh đang cùng dân binh chiến tối bụi. Nhưng khi hơn 30 con chiến mã thành đội hình chiến đấu cao tốc lái vào thôn xóm sau đó, vào mắt lại không phải là kịch liệt chiến cuộc, trên thực tế ngay cả chiến đấu cũng không có, chỉ có một chỗ mặt thi thể, còn chung quanh hư hại đồ gia dụng, hảo hưu mấy cái nhà vách tường cũng hư hại, vô số nông dân đang bận rộn ở người ngã xuống bên trong tìm kiếm mình thân thuộc. Đương nhiên cũng không thiếu được tốt thít cùng tiếng kêu gạo. Áo đỏ nữ trước tiên đạo nhảy xuống ngựa con điên cùng kêu ra ra, tiếp đó dưới đất thi thể bên trong tìm kiếm, cuối cùng không biết là nên nói may mắn hay là nên nói bất hạnh. Hắn ở một cái vách tường sụp đổ một mặt trong phòng tìm được mục tiêu của hắn, cái kia trước kia đem nàng từ nô lệ con buôn trong tay cứu ra lão nhân, bây giờ đã là trên mặt đất thi thể lạnh băng. Tiếu nữ gào khóc từ trong phòng truyền ra, Yi e đối với cái này chỉ là hơi nhíu nhíu mày, hắn không phải là một cái người xấu, nhưng bây giờ thật sự không có thời gian lãng phí ở một cái ông già xa lạ tử vong bên trên, hắn quân nhân, nhất định quen thuộc tần nhẫn. Yi e đem lực chú ý để ở một bên lại lợi tìm đến một tên đại hán trên thân, nghe nói hắn là dân binh đầu lĩnh, ta nhìn ngươi thủ hạ còn có không ít thủ, như là đã xảy ra chiến đấu, vì cái gì không tận lực đánh giết được nhân? Lão gia đạo nhân, chúng ta đương nhiên tận lực, chúng ta dân binh tăng thêm tổ chức tráng niên khoảng chừng chừng 100 người, không muốn mạng cùng những cái kia vong linh liều mạng, thế nhưng là Lao ra của ta, những chuyện lặt vật kia người chết quá mạnh mẽ, bọn hắn không chỉ có đao thương bất nhập, hơn nữa còn có thể khống chế xương mù sám, còn có có thể khống chế thi thể, lợi hại nhất là cái kia đầu đậy cũng là xương mù sám ra hỏa, hắn không chỉ biết phóng pháp thuật, hơn nữa còn dùng, ngón tay chỉ hư ai, người đó liền chết. Chúng ta là buổi sáng trong lúc vô tình phát hiện bọn họ, bọn hắn từ trong thôn qua, người mặc áo đen áo bảo đèn còn mang theo mú trùng, tiến vào thôn phía sau, đi ngang qua nhà ai Nhà nào xúc sinh liền vô cùng không bình yên, còn có một cái chó khác lao ra muốn cắn hắn, một cái cắn này không quan trọng, mấy cái kia mang theo vũ khí không có động thủ, ngược lại là đi đầu một cái tay không ra hỏa, đưa tay thả ra một cái vong linh ma pháp, thoáng một cái thân phận liền rõ ràng, chúng ta gõ la tụ, tập tất cả dân binh hậu sinh, liền cùng bọn hắn làm. Mặc dù nói không nhiều lắm một hồi chúng ta liền tử thương thật nhiều, phù thủy kia lại cách làm đem thi thể triệu hoán đứng lên, nhưng mà bất kể nói thế nào chúng ta còn miễn cưỡng chống đỡ được hắn, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên một nhóm thổ phỉ liền từ chúng ta sau lưng giết tới đây, các lão gia Chúng ta phụ cận đây cho tới bây giờ liền không có qua thổ phỉ a, những thứ này thổ phỉ cũng không biết là từ đâu tới đây, từng cái lợi hại đến cực điểm, mấy cái cũng là triệu hoán vô hình chi viêm cường giả a, hơn nữa bọn hắn còn có loại âm thanh này vô cùng vang lên thùng sát tử, chính là 4. Súng tiếp. Đối với, chính là súng tiếp, đại nhân a, bọn hắn nhân số chừng mấy chục, đi vào một trận loạn giết, không chỉ có cứu đi vong linh, còn giết ta hơn 10 đầu nhân mạng a, quan binh các lao gia, ngươi được cho chúng ta làm chủ á lão gia đại nhân, ngươi bốn. Dân binh lời của đội trưởng ngừng yitu sắc mặt cũng lạnh xuống xuống tiếp, lại là xuống tiếp, như thế nói đến dùng hỏa thương người hẳn là vong linh nhận lấy đi, nhưng là bọn họ rõ ràng tất cả đều là nhân loại, mà lại là huấn luyện hoàn hảo nhân loại, trong đó còn có chiến lược phóng ra ngoài hảo thủ, nói thế nào cũng không giống là vong linh quân đội thành viên. Nghi hoặc bên trong y Yi tu hỏi lại, bọn hắn cứu đi vong linh, là về phía nào rút lui. Núi Hoang, bọn hắn tiến vào núi Hoang, đại nhân, chúng ta cũng là từ núi Hoang tới vì cái gì không có gặp. Đại nhân à, các ngươi là từ bên cạnh phong cái hướng kia tới, bọn hắn đi là chủ phòng, ngài đương nhiên đụng không thấy bọn họ. Đang lúc nói chuyện áo đỏ nữ không biết từ nơi nào cầm trôi cán dài liệp Trên thân còn có xuyên qua một bộ vô cùng có hài hước cảm đơn sơ không thể lại đơn sơ, hơn nữa rõ ràng không vừa người xương thú cùng dây kém tạo thành. Làm như thế nào xưng hô đâu bốn? Liên Miễn cưỡng gọi nó khôi giáp á loại trang phục này không biết người khác nhìn sẽ có cảm tưởng gì, nhưng mà Itto nhưng là đem hết toàn lực mới dừng nụ cười của mình, còn lại bắt địa chiến sĩ cũng không có tốt như vậy tu dưỡng, đã sớm nhao nhao lộ ra vui cười chi sắc. Nhìn xem xẻo nữ hướng về ngoài thôn ạ tí lì tí mà đi, Itto không khỏi thúc ngựa tiến lên mấy bước, bọn hắn đi quá sớm, ngươi không đội kịp. Izitu thoại bản là đối xẻo nữ nói, thế nhưng là đối phương nhưng là một câu nói cũng không có trả lời, ngược lại một bên dân binh đội trưởng tiếp lời nói, lao ra đại nhân, xẻo nữ từ đến thôn chúng ta bắt đầu ngay tại trong núi hoang đi sàn, hắn chờ trong núi thời gian so trong thôn còn rất dài, tại núi hoang không có cái gì là nàng không đổi kịp. Izitu nhìn về phía áo đỏ nữ ánh mắt lập tức thay đổi, tay phải hắn vung lên tiếp lấy rục ngựa hướng về trước mặt xẻo nữ đổi theo, mà binh lính còn lại cũng nhao nhao giá mã đổi kịp, lập tức tiếng Vó ngựa vang lên liên mi Yitou lúc bắt đầu còn có chút hoài nghi đi theo mặt thỏ nữ, là một cái quyết định sai lầm, nhưng khi tiến vào núi hoang phạm vi sau đó, Yitou liền triệt để phát hiện hàng hoài nghi của mình là biết bao được rồi, nữ nhân này nhất định chính là một cái hình người chó săn, không, phải nói là thợ săn cùng chó săn tụ tập thể, nàng có đôi khi thậm chí không cần từ ngựa trên dưới núi tới, liền có thể phát hiện tiền nhân đi qua lưu lại nhỏ bé vết tích, nhưng Yitou mà nói, đó chính là sẹo nữ đang truy. Thung phương diện tạo nghệ tuyệt đối là nghệ thuật cấp bậc. Phải biết bây giờ là Bắc cảnh tuyết nguyệt, ở đây mặc dù là hoàng vực, sẽ không nhận liền không ngừng tuyết rơi nhưng cũng không đại biểu từ trước tới giờ không rơi, trên đất tuyết động ở một mức độ nào đó tăng lên truy lùng dễ dàng độ, bất quá địch nhân cũng đều không phải tên so sánh, rõ ràng chuyên môn xử lý qua mình di động vết tích. Chỉ bất quá loại này phương thức xử lý vẫn như cũ không thể gạt được xẻo nữ loại này chuyên gia thôi. Mặc dù chính thức tiến vào vùng núi phía sau, đám người bị thuốc ép từ bỏ ngựa, nhưng các binh lính thể chất cùng sức chịu đựng đều vô cùng ưu tú, tại mặt xẻo dẫn đầu dưới một đường lưu loát vô cùng nhanh chóng đi xuyên, cùng nói là chiến sĩ không bằng cả dũng là một đám truy đuổi con ngồi sói đói. Trải qua một đầu dòng suối sau đó, đám người tiến nhập một mảnh rừng cây rậm rạp. Mã Sẹo nữ trung thực thi hành nhiệm vụ của mình, đột nhiên, sau lưng Yitou một cái phía trước vọt, đưa tay đem Sẹo nữ đè ở dưới mặt đất, không chỉ có như thế hắn tay kia còn gắt gao che ở miệng của nữ nhân bên trên. Như vậy tình huống nhường xẻo nữ triệt để lâm vào kinh hoàng, hắn còn tưởng rằng Yitou là muốn tá ma giết lửa. trong hai mắt hồng quang nổi lên hiển nhiên là sử dụng ẩn nút sát chiêu liều mạng. Yitou dĩ nhiên không phải tá ma giết lửa. hắn chỉ là muốn để mặt Thẹo Lâm vào ẩn nấp cùng yên tĩnh, giống như phía sau hắn tất cả bắt địa chiến sĩ một dạng. Cho nên khi hắn nhìn thấy trong mắt nữ nhân hồng quang lúc, đầu tiên là cả kinh tiếp đó lập tức mở miệng thấp giọng rằng, "Giải, có địch nhân linh lạc." Ngay ở phía trước trên cây, chúng ta không thể tiếp tục tiến lên, không phải vậy sẽ bị phát hiện, mặc kệ ngươi dự định làm gì giữ yên lặng. 6. Thả ta ra, ta muốn giết bọn hắn, những thứ này thổ phỉ rất có thể là cùng tập kích ta, nhưng thổ phỉ kia là cùng một đám, ngươi được chứng kiến bản lãnh của bọn hắn, đối phó chúng ta còn nhẹ nhõm dị thường, địch nhân như vậy dựa vào chúng ta thực lực bây giờ ngạnh công là công không tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Nam, ta không biết, ta thậm chí không biết ta tới đúng hay không, ta chỉ là ngờ tới bọn hắn mang theo tử vong chi quan, ta năm. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Ta cũng không hừng tú biết, nhưng mà bọn hắn giết ra ra của ta, ta không có thể bông tha bọn hắn, tuyệt không. Chúng ta cũng nghĩ giết chết hắn, nhưng là bây giờ chúng ta ngạnh xông đi vào chỉ là chịu chết bốn. Ngươi nguyện ý cái một người địch nhân đều giết không chết, ngược lại chính mình đem mạng mất sao? Ngươi nguyện ý không? Cũng là ngươi ra ra da nguyện ý, bốn. Ngươi không phải bắt địa nhân hẳn là càng có thể tỉnh táo đối đãi cử hận. Xeo nữ ánh mắt giống như là muốn đem ý gì tu sẽ mở ăn hết, nhưng mà cuối cùng trả lời, vậy ngươi nói đánh như thế nào? Trực tiếp nhất chính là đợi viện quân 6. Vậy phải đợi đến lúc nào? Ta không biết. Ngươi Tốt như vậy Chúng ta liền mai phục tại ở đây chờ, nếu như địch nhân không đi, viện quân tới chúng ta tiến công, nếu như bọn hắn đi năm, chúng ta tìm cái có lợi điểm địa hình lại theo bọn hắn liều mạng 4. Chỉ có thể bộ dáng này năm. Ngươi là nói mai phục bọn hắn đi? 7. Là, ngươi cứ như vậy lý giải à? Bất quá chúng ta chút nhân thủ này đoán chừng mai phục cũng không đủ thu thập bọn họ 4. Ngươi lại cho ta nói một chút cái đầu kia vàng 4. Ta không có hứng thú nói với ngươi cái đầu kia vàng 4, Cũng không quan tâm cái gì đầu vòng. Bất quá nếu như ngươi muốn mai phục bọn hắn, ta có một cái tuyệt cao chỗ, nơi đó vị trí địa lý vô cùng hiểm trở lại không quá thích hợp bố trí mai phục 4. Ta đã từng tự tay thử qua. Nam, thực lực chúng ta chênh lệch quá lớn, khá hơn nữa địa hình có thể sinh ra tác dụng cũng có hạn 4. Ngươi nghe ta kể xong cái kia phục kích địa hình, tiếp đó ta sẽ nói cho ngươi biết đầu kia vòng là cái dạng gì. Hảo, chúng ta triệt thoái phía sau một điểm nói chuyện, ở đây không phải rất an toàn. 9. 42 chương 32, phục ngay tại lúc đó cánh rừng bên trong một chỗ trong địa động. Toàn bộ trong không gian bầu không khí vô cùng khác thường, từ trang phục cũng có thể thấy được người nơi này rõ ràng là chia hai nhóm, một đợt toàn thân hắc ý áo bào đen Khô giáp cũng là gắn vào trong quần áo đầu đội mũ trùm không biểu tình người áo đen, mà đổi thành một bên nhưng là tiêu chuẩn thổ phỉ trang phục. Khấu ba đại sư, ta không minh bạch đây là vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn đi nơi xây bộ thôn con đường này, hơn nữa còn cự tuyệt chúng ta đi đón ngươi, quan trọng nhất là, thế mà công nhiên phóng thích vòng linh pháp thuật đối với một con chó ba. Ngươi, ngươi là điên rồi sao? Cũng may những dân binh kia sức chiến đấu thực sự bất nhập lưu, không phải vậy này lại làm cho cả kế hoạch thất bại. Thân là lần hành động này người phụ trách, làm sao lại phạm loại sai lầm này ba? Tướng cấp giọng nói âm mặc dù không lớn, Nhưng trong đó chỉ trích nhưng là ai cũng có thể nghe được. Bên kia trong hắc y nhân trên thân soạn bước lấy một cái ví da màu đen rõ ràng là pháp sư ăn mặc người, chậm rãi mở miệng, đi nơi say bột tôn là bởi vì nơi đó gần nhất, ta thi triển pháp thuật là bởi vì bị tập kích, lúc đó thần khí tại trên người của ta, ta rất khẩn trương bốn. Khẩn trương, bốn. Người là thi vụ. Vong linh, Người làm sao lại khẩn trương? Ta đúng là một vong linh, nhưng linh hồn của ta hay là ta không có tiến hành chuyển đổi nghi thức trước đây cái kia linh hồn, ta hoàn chỉnh bảo lưu lại nó, tất cả thi pháp loại vong linh cũng là làm như thế, cho nên Đương nhiên ta sẽ khẩn trương, ngươi sẽ có tâm tình chậm chần ta đều sẽ có. Cái này có gì vấn đề sao?" tên là Khấu Ba Vu sư trả lời tương đương cương ngạnh. Lập tức, toàn bộ trong địa động mùi thuốc súng liền nồng nặc. Vong linh mặc dù chỉ có 5 người, nhưng thành nhất xác tất cả đều là tinh huệ, hai tên thi phù, hai tên vong hồn kỵ sĩ, một cái tử vong kỵ sĩ. Đội hình như vậy, nếu là toàn lực bung tay hành động, cho dù bọn thổ phỉ không xuất thủ, bọn hắn toàn diệt trong thôn dân binh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tướng cấp cuối cùng mềm xuống. Hắn ngự khí chậm lại rất nhiều, người đại sư kia, ngài cũng hoàn toàn không cần thiết trước mặt mọi người mang lên tử vong chi hoàn A, ngài biết sử dụng thần khí sẽ tạo thành bao lớn sóng ma lực động sao? Bắt điệu nhân vạn người đội ngay tại phòng Tuyết Thành, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, kết quả phải không kham thể tưởng, hơn nữa cái này cũng cùng điện hạ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, đại sư, ngài là vị to cũng tế trợ thủ đắc lực, ngươi nên. Minh Bạch trong này lợi hại năm. Lần này hành động của các ngươi bốn, ta không có hứng thú vì đã từng xảy ra sự tình lãng phí thời gian, nếu như ta có sai lầm cũng không, không tới phiên ngươi tới giáo ta, è e tiên sinh, các ngươi chỉ là hộ chúng ta. Ta rất cảm kích ngươi giúp chúng ta trong thôn giải vây, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể cợm mang ta. Khấu Ba đánh gãy làm cho cả trong địa động kéo dài đến một đoạn thời gian rất dài chờ mặt, cơ hồ tất cả mọi người đều nắm tay đè ở trên vũ khí. Cuối cùng vẫn là cái kia tên là ế Đồ thủ phỉ nhược bộ, biểu tình trên mặt hắn biến hóa có thể xương đặc sắc, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Khấu Ba đại sư, ta vì ta mới vừa biểu hiện xin lỗi, ta chỉ là quá khẩn trương, hy vọng ta lỡ lời sẽ không ảnh hưởng đến vít to tế tự cùng hại nhân khắp tứ điện hạ hữu nghị." Không có cái gì sẽ ảnh hưởng hai vị đại nhân tình hữu nghị, bọn họ là chủ định dẫn dắt thế giới người. Thấu ba trả lời không thể nghi ngờ rất tốt vì bầu không khí hạ nhiệt độ, Song Phương cũng là lớn thế lực dưới quyền Tinh Nhuệ chiến đội, không nói những cái khác đại cục ý thức chắc chắn đều có. Bất quá có ý thức cũng không đại biểu trong lòng liền thông khoái, nhất là Eduardo, Eduardo làm một cái vô cùng quan trị hội ưu tú kiêm chiến sĩ, hắn tại thợ săn bí mật này trong quân đội phục dịch đã không thiếu niên, hắn biết do chính mình chấp hành nhiệm vụ là trọng yếu đến cỡ nào, cho nên hắn một mực rất cẩn thận, hơn nữa hắn cũng không phải thích vong linh, chỉ là trở ngại mệnh lệnh cho nên mới nhất thiết phải hợp tác, nào biết được Song Phương còn không có gặp mặt, vong linh liền trở tới. Như vậy nếu loạn, thân là mang theo thần khí bí mật phân độ Thế mà công nhân tại trong thôn trang thi triển vòng linh pháp thuật, còn sử dụng thần khí, nói khó nghe một điểm đây không phải một đám đứa đần, chính là cố ý tại bạo lộ chính mình. Thu mệnh hộ tống một đám đứa đần cũng không có chút nào khí, đáng giận là đám ngu si này còn một bộ phách lối khí diễm. Edo sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, đại sư, bởi vì ngươi ở đây trong thôn trang hành vi, chúng ta nhất thiết phải bây giờ khởi hành hộ tống các ngươi vượt qua tòa này núi hoang, toàn bộ quá trình có thể cần đại khái 2 ngày tà hữu. Ngày mai sẽ là 10 ngày ước hẹn kỳ hàn man nhân nhất định thành, Victor tế cũng sẽ đúng hẹn triệt thoái phía sau tính toán tốc độ của bọn hắn, hai ngày sau hẳn là cũng có thể tới núi hoang phụ cận, cho nên, ngài rất nhanh liền có thể thuận lợi quay về. "Ệ e Đồ tiên sinh, hôm nay sẽ lên đường sao?" "Đúng vậy, bây giờ liền có thể khởi hành. Có thể hay không đợi đến nửa đêm sau đó, ta vừa mới sử dụng thần khí, linh hồn tuyệt không ổn định, hy vọng nhưng có thời gian tiến hành minh tưởng 6. "Khấu 3, ngươi đến cùng đang làm gì?" "Minh tưởng gì? Bãi ngươi ban tặng chúng ta bây giờ đều ở đây trong nguy hiểm, ngươi còn phải lại minh tưởng, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Ngươi nên không phải cố ý kéo dài thời gian a." Nói chuyện lạ vong linh bên trong duy nhất một tên tử vong ký sĩ. Tắc tư. Tắc tư ngươi có ý tứ gì? Ta tại trong di tích bị thương còn chưa có khỏi hẳn ta hy vọng có thời gian mình tưởng thế nào. Có cái gì không đúng, ngươi nói ta cố ý dây dưa, dây dưa cái gì? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đối mặt khấu ba phản bác, tắc tư cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, ta có ý tứ gì cũng không trọng yếu, sau khi trở về ở đây phát sinh hết thẻ ta đều sẽ như thật nói cho đại tế ti, đến lúc đó thì nhìn hắn là có ý tứ gì? Chuyện của mình làm, chính ngươi tin tưởng. Khấu ba. Bây giờ chúng ta nhất thiết phải lập tức cùng ẻ đổ tiên sinh lên đường, nếu như ngươi chống đỡ không nổi, liền đem thánh khí giao cho ta, chúng ta mang thánh khí đi, chính ngươi lưu lại muốn làm sao minh tưởng liền như thế nào minh tưởng. Ngươi để cho ta một người lưu tại nơi này, là muốn bắt bỏ ta sao? Ta muốn hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ. Xem ra khấu ba phía trước tại nơi xây bộ thôn hành vi không chỉ là nhân loại đối nó bất mãn, liền đồng hành đều đối hắn lên lòng nghi ngờ. Vong Linh Vu sư vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ta sẽ không đem tử vong chi hoàn giao một bất luận cái nào, ngoại trừ đại tế ti. Đem tử vong chi hoàn mang về là đại tế ti ra lệnh cho ta. Nếu như muốn lưu lại, cũng là ta theo tử vong chi hoàn cùng một chỗ lưu lại. Khấu 3, ngươi có biết hay không dạng này đến chế sẽ có kết quả gì? Một cái khắc vong hồn kỵ sĩ cũng ra nhập vào. Ngay tại Vu sư muốn bị muôn người mắng mỏ thời điểm, Edo đột nhiên lên tiếng giải vây, có thể muộn chừng một giờ lại xuất phát, chúng ta cũng chuẩn bị vài thứ, chỉ có một giờ, Khấu 3 đại sư, ngài nắm chặt minh tưởng a. Sau một giờ, mấy chục tên thổ phỉ và mấy tên vong linh mang đủ trang bị bắt đầu hướng về đỉnh Phong đi tới, núi Hoang kỳ thực là một cái dãy núi lớn dư mạnh, dù nó không có cái gì đặc sản, nhưng hiểm trở trình độ cũng là biết tròn biết méo. Nếu như ở bên trong nhiều hơn nữa chút mãnh thú, ma thú, thượng cổ di tích mà nói đoán chừng cũng sẽ trở thành mạo hiểm thánh địa. Núi hoang chia làm bên cạnh Phong cùng chủ phong, hai đỉnh núi đều có thể sừng hiểm trở, chủ phong khoa trước nhất, bất quá bởi vì độ cao so với mặt biển cũng không phải rất cao, cho nên cũng không phải không cách nào vượt qua. Thủ phỉ cùng vong linh bộ đội hỗn hợp ngay từ đầu vẫn là hai đường cánh quân, nhưng hướng về chủ phong đi tới, càng chạy đường càng khó đi, kỳ thực căn bản không thể nói là đường, càng chạy địa hình càng hiểm trở, cho nên rất nhanh liền bất đắc dĩ biến hai đường cánh quân làm một lộ cánh quân. Cứ việc vong linh cũng là không có cảm giác mệt mỏi, nhưng lại không biết mệt mỏi cũng không thể hiểm trở biến đường băng thẳng. Khó đi lộ vẫn là khó đi, cho dù cao cấp vong linh, từ vạn trượng trên vách núi trực tiếp té xuống, như cũ cũng là thi thể chia 5 xẻ bảy hạ chẳng. Vong linh đều còn như vậy vậy cũng khỏi phải nói những thổ phỉ kia. Cho nên toàn bộ trước đội ngũ vào tốc độ cũng không nhanh. Lúc đêm khuya bọn hắn tại ở gần đỉnh phong một chỗ bên cạnh vách núi hành động, một bên là mọc đầy thô to cây tối rậm rạp, mà đổi thành một bên nhưng là trên cơ bản nhìn không thấy đáy vực sâu và trượng. Khấu ba xoài bước lấy bao ra, tại trên biên giới chậm đi tới. Hắn kỳ thực không nghĩ tới phải đi qua nguy hiểm như thế chỗ, hắn theo bản năng đưa tay đặt tại ví ra bên hông bên trên, tiếp đó cẩn thận tại mặt đất nham thạch tiến lên tiến, người phía trước đã rất cẩn thận thanh lý đi trên mặt đất đá vụn, nhưng mà lộ diện chỉ có người eo rộng, bên cạnh là chân đứng không đứng rộng rột rốc, một bên khác chính là vực sâu, như vậy lộ dù thế nào thanh lý phía trên đá vụn đều không được tác dụng quá. Lớn. Kỳ thực vong linh còn tốt, bọn hắn không có cảm giác đau, thứ chi cũng là có thể thay đổi, cho nên cơ bản không có quá nhiều sợ hãi, chỉ cần khống chế tốc độ cam đoan mỗi bước dẫm thực là được rồi, tốc độ tuy cũng là rõ ràng vừa giảm. Nhưng tổng thể còn tốt, thế nhưng là những thổ phỉ kia nhóm tốc độ chính là hoàn toàn xuống, bọn hắn cũng không phải vong linh, đây nếu là rơi xuống vậy đoán chừng là liền xương cốt cũng không tìm tới. Tắc Tư cẩn thận đi theo Khấu 3 đằng sau, xem như to thủ hạ chính là chủ lực nhân viên, hắn rất sớm đã quen biết cái này to đại tế ti tự tay chủ trì chuyển hóa nghi thức, có thiên tài vong vu danh xương Khấu 3, tại Minh Khắc Tư còn chấp chính thời điểm, bọn hắn thì có qua nhiều lần hợp tác, mặc dù vong linh ở giữa nói tới hữu tình giống như vô cùng nực cười, nhưng bọn hắn linh hồn cũng là hoàn chỉnh linh hồn nhân loại, cho dù bởi vì không có sinh mạng hạn chế, bọn hắn đối đãi hết thảy quan niệm thái độ cũng sẽ cùng nhân loại bình thường có tương đối lớn khác biệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn chính là cái gì cũng không biết khối lỗi. Cho nên Khấu 3 khi đó là tác tư thích nhất hợp tác người, đây là một cái cường đại, cơ trí, tâm tư cực kỳ kín đáo vũ sư. Thế nhưng là kể từ đánh vào hoàng vực nhất là tại thi hành nhiệm vụ lần này quá trình bên trong, cái này Khấu 3 biểu hiện càng ngày càng kỳ quái, đặc biệt là phía trước tại nơi xay bộ tối làm, căn bản chính là không hiểu đấu. Người khác không biết hắn Khấu 3 thực lực, tác tư còn có thể không rõ ràng, cái gì bởi vì khẩn trương, cái gì không chú ý liền phóng ra ma pháp. Nếu như phóng ra cực thấp pháp thuật có thể là trong lúc vô tình trong nháy mắt thì cái kia đang cùng dân binh trong chiến đấu mang lên thần khí giải thích thế nào? Thần khí cường lực thì không cần nói nhiều, nhưng mà sử dụng thời điểm sóng ma lực động cũng là tăng gấp bội mãnh liệt, quan trọng nhất là đối phó một đám dân binh có cần gì phải mang lên thần khí? Chỉ có một loại giải giải, đó chính là cố ý hành động, cố ý muốn tử vong chi hoàn bại lộ 4. Nếu như không phải là bởi vì khấu 3 là tế tự thân chỉ lần hành động này Sĩ Bở Commander, Tắc Tư đã sớm chiến trường đoạt soát đánh giết khấu Tư nhìn chòng chọc vào khấu 3, ánh mắt đừng nói là rời, chính là chút nào lắc lư cũng không có năm. Thẳng đến Nam. Một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây đi đến, không, không phải một bóng người, mà là một đám. Những người này là đột nhiên xuất hiện, chú ý là đột nhiên, chân chính đột nhiên không có bất kỳ cái gì vết tích, bất kỳ điểm báo trước nào, thật giống như phía trước một giây vẫn là trống rỗng rừng rộng, tiếp đó ngươi nháy một chút mắt, lại nhìn đi qua, rừng cây vẫn là rừng, cây chỉ là đã nhiều hơn, cái này mấy chục cái giáp đen mũ đen nhân. Những chiến sĩ này là sớm có chuẩn bị, cơ hội là vừa mới hiện ra thân hình trong tay thật dài tiêu thương liền hướng địch nhân nhất tề ném ra ngoài. Trái lại Vong Linh, thủ phị bên này Bọn hắn lúc này đang tại bên bờ vực, đi đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí huống chi là đột nhiên gặp phục binh, hơn nữa còn qua trong dây lắt liền ném ra một loạt tiêu thương phục binh. Hôm nay đã thành công trở về, nhìn thấy chỗ bình luận truyện náo nhiệt rất nhiều, mực lòng rất an ủi, hy vọng các khán giả cấp đoạt khu bình luận phát biểu bình luận, giao lưu tâm đắc, xem các ngươi mà bình luận là giỏi nhất cho người ta linh cảm, còn có chính là chúng quy là làm đệ tử. Đây là Bắc Vương sự nữ đại a, xem ở lần đầu tiên phân thượng ngài là hơn đánh thêm phiếu, nhiều tập phiếu, vẫn là nhiều tập phiếu A4. 43 chương 33 trên lệch theo lý thuyết dạng này đột tại như thế hiểm tuyệt vị trí lại là đột nhiên như thế thời cơ, chịu phục phương nhất định là hẳn là người ngã ngựa đổ mới đúng. Nhưng loại này tình huống cũng không có phát sinh, nguyên nhân rất đơn giản bất kể là cái này mấy chục cái thợ săn vẫn là 5 cái vong linh cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Phần lớn người đều là trong nháy mắt chuyển hướng mặt hướng dụng dốc bên trong địch nhân, riêng phần mình sử dụng thủ đoạn, chiến lực phóng ra ngoài chiến lực mỏi phóng, giơ tấm tuẫn lên giơ tầm tuẫn lên, tràn diện lập tức náo nhiệt. Ném ra tiêu thương thế mà không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tương vong, duy nhất hiệu quả chỉ là nhường chịu đến công kích người lui về phía sau một bước như vậy kết quả nhìn giống như vô cùng bất lực, nhưng đối với bố trí mai phục nhân tới nói, nhưng là vô cùng thuận lợi. Y gì cho tới bây giờ không nghĩ tới rựi vào loại này, Tiêu Thương ném mạnh cho địch nhân tạo thành thương vong, hắn muốn chính là địch nhân lui về phía sau một bước này. Cơ hội chính là Tiêu Thương công kích song thành trong nháy mắt, lại lợi không lưng từ dưới đất cầm lên một cái khoảng chừng to cỡ cổ tay dây thừng, sau lưng hai cái cũng là cao to lực lượng chiến sĩ đồng dạng nắm chặt dây thừng, ba người cùng một chỗ phát lực hướng phía sau kéo mạnh. Kéo là cái gì? Sợi dây đầu kia là cái gì? Không đặc biệt, chính là thi vu cấu ba dưới chân mảnh đất kia tấm. Cấu ba lúc này là tại bên bờ vực, dưới chân cũng đều là cứ thạch, từ đâu tới sàn nhà. Nay liền muốn từ áo đỏ mà sẹo nữ nói đến, sẹo nữ tại núi hoang đi săn rất sớm đã phát hiện chỗ này vượt qua chủ phong cần phải trải qua hiểm ác địa hình, núi hoang không có cỡ lớn quái thú, ma thú, không cần đến như thế hiểm ác địa hình, nhưng ở sẻo nữ sinh mệnh giết cũng không chỉ có con ngồi. Trước đây sẻo nữ liền làm một khối gỗ thật đánh gậy, đem hắn hình dạng làm thành cùng nham thạch không khác, sau đó lại nhiễm lên nham thạch màu sắc, đặt ở bên vách núi hiểm yếu chỗ, sau đó dùng dây thường lại, đem dây thường vùi vào nhàn nhạt, nhạt trong đất thẳng đến trong rừng rậm, là muốn rét người đi đến trên ván gỗ đó. Sẹo nữ liền dùng cự lực kéo về phía sau động dây thử, co dúm tấm ván gỗ. Muốn giết người dưới chân chi vật đột nhiên bình gì, lập tức đứng không vững ngã trên mặt đất, ngã xuống vốn cũng không có cái gì, nhưng mà tỉnh cơn nhắc lúc này mục tiêu vị chỉ 4. Khấu 3 cũng rất tò mò là ai đột nhiên phục kích liễu tự mình, hắn không khỏi lui về phía sau một bước, người tới bên bờ vực, sau đó trong tay đoạn trượng chỉ về phía trước, một đạo năng lượng màu xám mũi tên bắn ra, đụng bay đâm đầu vào tiểu thương. Nhưng mới vừa giải trừ nguy cơ, Khấu 3 thậm chí không thể điều chỉnh tốt khí tức, trước mặt chính mình vừa mới thả ra màu xám mũi tên đều không có tán đi. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân chuyển đến một cố cự lực, thật giống như cả người bị nhấc lên một dạng, người không bị khống chế ngã về phía sau. Đây chính là lại lợi bọn người khẽ động dây thường kèm thêm có giũn sàn nhà tạo thành hiệu quả. Tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa, khấu ba ngã xuống, hướng phía sau ngã xuống. Hắn có thể ngã đau cái mông, lại hoặc là hội đầu đụng vào sàn nhà. Đều không phải là, cả người hắn đứng tại bên bờ vực, hơn nữa bị trước đây tiêu thương ép cũng tại dọc theo, vẫn là mặt ngó về phía ruộng dốc phía kia hướng. Hắn lúc này hướng phía sau ngã, đương nhiên không phải chỉ là để đầu đụng sàn nhà đơn giản như vậy xấu, mà là rơi vào vực sâu và trượt. Nếu có người lúc này có thể phóng đại khấu 3 biểu lộ, liền có thể rõ ràng trông thấy, thi vu đầu tiên là hoàng sợ, nhưng rất nhanh hoàng sợ liền tán đi đã biến thành một vòng nụ cười khó hiểu. Không sai, tất cả phục kích cũng là Yihetu một tay bày kế, phục kích trọng điểm dĩ nhiên không phải đánh giết được nhân, mà là, đem mang theo tử vong chi hoàn nhân, nhức lên rơi xuống vách núi. Mà Yihetu, đã sớm tự mình dưới chân núi trở, mặc dù từ nơi này sao cao trên núi rơi xuống dưới rơi xuống điểm rất khó chắc chắn, nhưng có xẻo nữ loại này đã sớm tự mình thao tác qua loại này chạp lao thủ tại, Yi Tu cơ hồ là nhìn tận mắt Khấu Ba giống như như lưu tinh thẳng tắp rơi xuống ở bên trái một mảnh giữa đất trống. Như vậy tình huống đập vào mắt, Yi nơi nào còn có thể chờ đến ở, hắn vô cùng may mắn cái này thì vô chỉ là tinh thông vong linh vụ thuật, nếu như hắn còn có thể bay hành thuật các loại tường không thủ đoạn, vậy lần này tập kích cũng chỉ có thể coi như không có gì. Yi Tu hai chân kẹp bụng ngựa một cái tử, cả người lẫn ngựa như mũi tên chạy vội ra ngoài. Như vậy ban đêm, lại thêm là dưới núi, Tinh quang cùng mặt trăng cũng không cái gì sáng tỏ nếu như không phải y đi tu giới quần quân mã tô chất cao vô cùng nếu như không phải y tu kỹ thuật siêu phạm hắn tuyệt đối không đến tốc độ như vậy Trình tề tiếng chân cùng thổi qua gọ má gió không chút nào có thể phân tán tu chú ý của lực hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ trong đầu chỗ độc đều chỉ có một việc đó chính là mau chóng đổi tới khấu 3 bên cạnh 4 vốn là giữa hai người khoảng cách cũng không phải là vô cùng xa lại thêm tu ngồi xuống có quân mã tương trợ rất nhanh hắn liền thấy 7 trên mặt đất toàn thânuyếtụcã hoàn toàn mơ hồ tùy tiện trạng thử liền sẽ tan thành thi vu. không này lại là thi thể Iizuto người còn chưa tới thời điểm, tay phải từ bên hông móc ra chôi này tu được tới Loan đao, sau đó tay cổ tay lắp một cái, thẳng tắp liền ném ra ngoài, trên chôi đao lôi ra thật dài trong suốt xiên xích. Loan đao giống như là có sinh mệnh xuyên qua trên mặt đất chia 5 xẻ 7 thi thể, lưỡi đao lênh lẹ tắm vào trên mặt đất ví ra màu đen, tiếp đó Iizuto cánh tay một cái có lực lùi về, Loan đao mang theo bao da vẽ lấy xinh đẹp đường vòng cung bay trở về chiến sĩ trong tay. Iizuto không có bất kỳ cái gì chần trở, một tay luồn vào trong bọc ngoắc ra một cái thật mạnh hộ, tiếp đó lênh lẹ nhét vào mình giáp ngực bên trong, đồng thời tay kia đột nhiên phía bên phải động đầu ngựa. Bởi vì Yitutu động tác quá lớn, ngựa nửa trước thân cả người lập dựng lên vẹn vẹn dùng chân sau hoàn thành chuyển hướng, một đôi móng trước lần nữa lúc rơi xuống đất mã đã hoàn thành chuyển hướng, tiếp đó đương nhiên là không chần chờ, ngựa sông thẳng hướng về phía trước, tốc độ cao mau chóng đuổi theo. Đến nước này, Tu kế hoạch tiến hành đều vô cùng thuận lợi, trên cơ bản tất cả bộ phận chủ yếu đều hoàn thành, như thế tinh kỳ kế hoạch, đương nhiên là Yitutu tâm tư xào diệu chủ tính quá đáng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bởi vì có sinh trưởng ở núi hoang tợ săn xẻo nữ, còn lại chỉ cần mang theo tử vòng chi hoàn toàn lực hướng về phong thành rút lui liền không có vấn đề. Vì Bắc Cảnh mang đến Vong Linh Tam Thánh Khí một trong tử vong chi hoàn, mang về một kiện thần khí. Cái này không quản lá trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất đều coi là lớn như vậy chiến công, bằng vào cái này tối thiểu nhất thiên nhân trưởng chức vụ là thập ná cứu ổn, thậm chí thu được tức vị cũng có thể. Bất quả bốn. Như vậy chiến công thật sự có thể dễ dàng như vậy tới tay sao? Cơ 3 là khấu ba rất xuống vách núi trước tiên, còn lại bốn cái vong linh đều nhìn về vách núi, nhìn thấy Khấu ba thẳng rơi xuống dưới, tất tư thanh âm buôn ra, tại sao không dùng bay hành thuật, phản đồ. Tuyệt đối là phản đồ. Bên cạnh gào thét bên cạnh hai tay rút ra sau lưng trên áo Hai chân bắn ra thế mà trực nhảy xuống vách núi. Đại lượng màu xám cho sương mù bao trùm tất từ cơ thể, cả người hắn trên không trung rơi xuống tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Còn lại hai cái vong hồn kỵ sĩ cũng là thủ đoạn giống nhau, trực nhảy xuống vách núi. Chỉ có cái kia vong linh vu sư mượn trong tay đoản trượng, bắt đầu ngâm sướng, tiếp đó thi triển bay hành thuật bay thẳng nhập không bên trong. Yitu có thể nói là tính toán xảo diệu, nhưng hắn từ đầu đến cuối phạm vào sai lầm hắn luôn nói cùng địch nhân thực lực chênh lệch quá lớn, quá lớn, nhưng hắn vẫn là không có làm rõ ràng chênh lệch này rốt cuộc là bao lớn. Biết bao đại Hizitu không ngừng nắm chặt hai chân nhường quân mã gia tốc, nói thật tâm tình của hắn tốt vô cùng, hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy, như thế liền lấy đến rồi tự vong chi hoãn. Nhưng là tại chiến sĩ đang chìm tại trong vui sướng lúc, một cái bóng đen đã bay đến hắn bầu trời. Người đến dĩ nhiên không phải người khác, mà là sử dụng bay hành thuật vong linh vô sư, hắn mặc dù là trên vách đá cuối cùng khởi hành nhân, nhưng mà hắn sử dụng là trung giai pháp thuật bay hành thuật, nhất thiết phải thực lực đạt đến ngân chi vực mới có thể sử dụng pháp thuật, cho nên hắn là bay, hơn nữa cái ba tên vong linh chiến sĩ nhưng là đem năng lượng trong cơ thể ngoại phóng giảm xuống trọng lực đối tự thân ảnh hưởng, suy cho cùng vẫn là rơi xuống. Cho nên trước tiên đuổi tới đường, nhân là pháp sư. Bay ở không trung vong linh lúc này trên đầu mũ trùm đã trừ đi lộ ra một con mái tóc dài màu trắng, mà trong tay hắn đoạn trượng một hồi phụ văn sáng tắt, các dấu trên đó pháp thuật lập tức có hiệu lực, to lớn màu xám đầu lâu phá trượng mà ra, kéo lấy xương mù xám tạo thành cái đuôi thẳng hướng về phía dưới Yitu phóng đi. Hảo tại Yitu là một cái ma kiếm sĩ, có thể cảm ứng được trình độ nhất định sóng ma lực động, bằng không riêng là pháp thuật này liền sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn. đối với đến từ trên đỉnh đầu sóng ma lực động cũng là cả kinh. Hắn cơ hồ là bản năng tiến hành trung độ nguyên tố dung hợp, tiếp đó hai chân phát lực cả người từ trên chiến mã bắn ra. Màu sáng khô lâu trực tiếp phốc tại chiến trên thân ngựa. Giống như là bị sấm sét đột nhiên đánh trúng đồng dạng, ngựa toàn bộ thân thể một cái đột nhiên ngừng thẳng tắp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiếp đó số lớn sương mù xám đem toàn bộ ngựa bao lấy. Nếu như chỉ là như vậy đây cũng là tính toán, nhưng là làm người không thể tiếp nhận là, tại sương mù xám tán đi sau đó, cái kia con chiến mã lại lần nữa đi ra, chỉ bất quá này lại nó nguyên bản xung mãn mượt mà cơ bắp hoàn toàn khô quắt xuống, nhìn qua giống như là bị toàn bộ thoát thủy tựa như mà cặp mắt kia cũng biến thành giống như màu u lam đèn đuốc giống như, hướng ra phía ngoài tỏa sáng mang. Rõ ràng là bị trong nháy mắt chuyển đổi trở thành vong linh sinh vật chiến mã dơ lên vó bay vọt ra quanh thân còn không có hoàn toàn tan hết sương mù xám, thẳng tắp liền hướng trước mặt đang chạy băng băng yitu đuổi theo. Mà không chung vong linh vu sư lúc này cũng hoàn thành một cái xinh đẹp nửa lượn vòng hạ xuống, rắn rắn chắc chắc vững vững vàng vàng ngồi xuống cao tốc đi tới trên yên ngựa, như vậy thân thủ cùng tốc lực, yitu là không có tới kịp nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy Ngay lập tức sẽ hối hận tiến hành lần này tập kích, trong nháy mắt chuyển hóa thành vong linh loại thủ đoạn này, thấp nhất cũng muốn là Bạch Ngân cường giả mới có thể khiến đến ra, mà có thể đem loại pháp thuật này khắc dấu tại trên pháp. Trượng, kia liền càng có thể nói rõ vấn đề. Từ bay ở trên không hoàn mỹ biến thành ngồi trên lưng ngựa vong linh vũ sư, căn bản chính là không có khe hở kết nối, thủ trượng lại là dương lên tại chỗ chính là mấy đạo năng lượng màu xám mũi tên bay ra. Yizu không biết vũ sư là thế nào đến lập tức, thậm chí trên không trung thời điểm hắn đều không có cơ hội ngẩng đầu nhìn một chút, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ứng phó sóng này đánh tới ma pháp công kích. Yitu sinh đẹp một cái thuần bộ, người tới bên cạnh, đồng thời cặp mắt hai cái khỏe mắt xuất hiện hai đoàn bốc lên xương mù màu đen hình dáng năng lượng, hơn nữa toàn thân hắn làn da đều biến thành màu đen, hơn nữa không bị khống chế ra bên ngoài tản mát ra nhàn nhạt sương mù màu đen, bởi vì Yitu xuyên qua khôi giáp, cho nên những sương mù này chỉ có thể từ khôi giáp khe hở bên trong xuất hiện, từ trên hiệu quả thị giác nhìn ngược lại là giống như là một đoàn nhàn nhạt khói đen bọc lấy một bộ khôi giáp một dạng. Cái này chính là Hắc cá nguyên tố độ cao dung hợp, cơ thể mức độ lớn nhất hợp lý nguyên tố hóa.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 Chứ 34 tỉnh bất quá Y thì tu cho dù là tăng lên tới độ cao dung hợp, cũng là khiến cho tới trốn chạy một cái pháp sư đều còn có loại này bản sự, nếu để cho mặt khác ba cái cao cấp vong linh chiến sĩ đối kịp, còn không biết sẽ bị như thế nào như sát. Làm Hạ Y thì tu tốc độ lần nữa để thăng hướng về phía trước tiếp tục gã tỷ tỷ. Cưỡi tại trên lưng ngựa vong linh mặc dù từ đầu tới đôi cũng chưa từng nói một câu nói, nhưng nó đã dùng thực lực làm tốt nhất tự giới thiệu, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, một cái tay nâng lên thủ trượng ở trước lưc, tay kia quay quanh thủ trượng đầu trượng không ngừng biến hóa thủ thế, hơn nữa trong miệng ngữ càng là đều đâu vào đấy thả ra. Một lát sau thủ trưởng một cái đẩy về trước, trực chỉ hướng về phía trước Ilitu. Lập tức toàn bộ tràng cảnh giống như đột nhiên từ nhân gian tiến nhập địa ngục, đại lượng màu xám trắng oan hồn trống rỗng xuất hiện tại Ilitu bốn phía, tiếp đó giống như là bị to lớn hấp lực dẫn dắt mở rộng, toàn bộ hướng về trung gian Ilitu phóng đi. Pháp thuật này thật sự là quá độc ác, Ilitu chỉ cảm thấy lập tức liền bị vô số vong hồn bao gồm, hắn vọt tới trước tốc độ không thay đổi, nhưng quanh thân đột nhiên khói đen đại phóng, nhìn qua giống như là đã biến thành một cái màu đen sương mù cầu, tiếp đó cái này sương mù cầu toàn bộ hướng về phía trước bắn đi ra tiếp lấy liền tự động dạng thịt sợ bị lên, theo xoay tròn xương mù còn giống như là bị dẫn dắt tạo thành một cái dựng thẳng lên tới hình khuyên tròn lưới đao. Tròn lưới đao thẳng tắp bộ ra ngay phía trước vô số oan hồn, cường lực thoát khỏi vòng gây. Yitu từ hắc cầu bên trong lộ thân hình ra tiếp tục đi tới, nhìn qua một kích này Yitu là bảy da đẹp vô cùng, nhưng một kích này lại cũng không hoàn mỹ, bởi vì công kích chỉ đánh tan ngay phía trước oan hồn, tả hưu cùng hậu phương hoan hồn vẫn như cũ bình yên vô sự đổi theo Bình thường ma pháp chỉ cần một bộ phận bị đánh tan, còn lại cũng sẽ tự nhiên tan đi, nhưng cái này một đặc tính cũng không phải tất cả pháp thuật có chung. Tối thiểu nhất không phải vong hồn tập kết pháp thuật này tất cả. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau vong hồn ngừng y đi tu vô cùng gấp gáp, cũng là sở liệu không kịp, hắn đầu tiên là tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng một hồi, tiếp đó cơ thể lại thả ra khói đen, tay cầm trường kiếm, đột nhiên vọt hướng trên không, người đang trên không vặn eo quay người lại, hai tay cầm kiếm hướng phía sau quét ngang mà đi, trong nháy mắt tất cả khói đen từ trên người tập trung đến lưới kiếm phía trên, những nguyên tố này lại từ trên lưới kiếm lao ra toàn bộ vạch ra một cái. Lớn như vậy nửa cung, không thiên lệch vừa vặn đem những cái kia còn lại oan hồn toàn bộ đánh trúng, tiếp đó xâm phê hỏa tan không còn một đống. Lại là xinh đẹp nhất kích. Eritou một lần nữa sau khi rơi xuống đất không dám có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ vọt tới trước. Nói đến Eritou từ đầu đến giờ cũng không có dừng lưu qua, tất cả đều là hết sức vọt tới trước, đây đương nhiên là vì hết khả năng thoát khỏi địch nhân, trốn hướng phong tuyết thành. Thế nhưng là Eritou không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là địch nhân là cái pháp sư, vong linh pháp sư. Từ xưa đến nay pháp sư cùng chiến sĩ chiến đấu cũng là chiến sĩ liệu mạng tới gần pháp sư, mà pháp sư liệu mạng kéo dài khoảng cách. Đây là bởi vì hai cái nghề nghiệp đặc tính, nhưng là hôm nay thật là hoán đổi Eritou trốn, mà pháp sư truy, pháp sư vốn là am hiệu viễn trình. Truy kích đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, huống chi hắn lúc này ngồi xuống còn có một thất vong linh trên mã. Kỳ thực pháp sư cùng Y Litu ở giữa khoảng cách một mực là đang rút ngắn, đến vừa mới Y Litu nhảy dựng lên trở về chém thời điểm, pháp sư đã không sai biệt lắm có thể nói là gần trong gang tấc. Pháp sư trong tay đoàn trượng lần nữa bốc lên các năng lượng màu xám sương mù, mắt thấy liền hướng Y Litu văng ra ngoài, Y Litu thể nếu như hắn lúc này cái gì không mang tử vong chi hoàn, hắn nhất định sẽ quay đầu trở về đánh giết cái này, dám rượt vào một cái ngân chi vực ma kiếm sĩ khoảng cách gần như vậy vong linh vô sư, cho dù là vì thế bị đằng sau đổi tới vong linh chiến sĩ đối kịp, hắn cũng ở đây không tiếc Thế nhưng là rất đáng tiếc Easy Tu vẫn là chỉ có thể là tránh đi ở nơi này phát công kích sau đó tiếp tục đảo vòng. Dù là chỉ có một chút xíu thoát đi địch nhân mang về tử vong chi hoàn có thể, hắn đều muốn đi tận lực tranh thủ. Đây là vì Liêu tự mấy quốc gia, vì ví dự Hung chi mang về tử vong chi hoàn mới thật sự là cho vong linh lấy thông kích, mới thật sự là chiến thắng, xem như chiến thần tín độ dũng cảm chiến đấu đương nhiên rất trọng yếu, nhưng minh bạch cái gì là chiến đấu chân chính quan trọng hơn. Pháp sư lại phát ra nhất kích công kích sau đó, nhìn khoảng cách đã không sai biệt lắm, đưa tay từ phía sau lưng móc ra một cái, hẳn là bao khởi một thứ Tiếp đó mà bắt đầu không ngừng độc lên phất tạp chú ngữ, theo chú ngữ toàn bộ cái bọc cũng bắt đầu hơi chấn động lên, tiếp đó vô vu sư vung tay đem ba khỏa ném ra ngoài, trực tiếp rơi vào liều y sửa hậu phương. Cơ hồ là cái này cái gọi là ba khỏa rơi xuống đất trong mắt, vô số số xóc xít lập lòe ngân sắc quang mang sương cốt tụ ra từ ba khỏa bên trong bay ra, tiếp đó những thứ này dương cốt trên không trung cấp tốc tổ hợp, phút chốc liền tạo thành một bộ màu bạc hình người khô lâu binh, cái này khô lâu khác biệt cùng thông thường cấp thấp khô tốc của hắn hang hơn nữa toàn thân đều che nhàn nhạt, nhạt màu xám mù. Nó bên cạnh hướng về trước mặt Yitu lùi theo, bên cạnh rút ra chính mình một cây sương sần ném ra ngoài, sương sần của hắn đã bị mài rất sắc bén, mà lại là ngân sắc cùng một thanh loan đao không có gì khác nhau quá nhiều. Sương sần nhanh chóng hướng về Yitu phóng đi, đối với lao nhanh buôn tẩu bên trong mà nói, đối phó công kích từ xa là một chuyện, nhưng mà đối mặt gần như vậy phát ra loan đao lại là một chuyện khác. Yitu cả người hướng bên trái bình di đi qua người, sau đó trong tay trường kiếm bay xuống, hiểm hiểm ngăn loan đao, vốn là Yitu là muốn lập tức chuyển hướng tiếp tục rút lui, đang tiếc cái kia ngân sắc khô lâu nhưng là đã sinh sinh nhào tới. Cái này khô lâu tên khoa học gọi nguyên tố khô lâu. Là trung cấp vong linh sinh vật, thân thể là loài người xương cốt dung hợp nhất định nguyên tố tự nhiên, trong đó thường thấy nhất chính là dung nhập kim loại, tăng cường vong linh sức chiến đấu. Easy to bây giờ là độ cao nguyên tố dung hợp thực lực đương nhiên là mạnh mẽ phi thường, bất quá mạnh mẽ đến đâu cũng không thể để một cái trung cấp vong linh nhào về phía mình, mà chính mình nhưng cái gì cũng không làm. Hắn chỉ có thể một cước đứng vững trường kiếm trong tay vung lên chém về phía nhào tới kim loại khô lâu. Làm một tiếng vang dọn, khô lâu hướng về bên cạnh rơi xuống. Yi Zi trưởng kiếm hoàn thành công kích phía sau thậm chí còn không kịp thu hồi động tác, một cái màu xám đoan hồn đã nhào tới trước mặt, nguyên lai là phía sau vong linh vũ sư cũng đã đến rồi. Yi lúc này phía trước lực đã hết, hậu lực không thăng, đối mặt nào tới pháp thuật chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh buông tay đánh cược một lần, chỉ thấy hắn khỏe mắt nguyên bản bốc hơi sương mù màu đen càng thêm thịnh vượng đứng lên, toàn thân cao thấp càng là giống như núi lửa bộ phát giống như, phun mạnh ra khói đen, những thứ này mang theo tương đối lớn cường độ xương mù trực tiếp đụng vào đập vào mặt pháp thuật phía trên, khói đen ngưng kết thành như thực chất hắc ngăn tại pháp thuật. Phía trước Màu xám cho oan hồn bị bóng tối nguyên tố không ngừng xâm phê, nguyên bản người eo thô thể tích nhanh chóng hạ xuống, nếu như Yitu lúc này là Bạch Ngân trung vị mà nói, vậy lần này liền có thể triệt để tiêu trừ pháp thuật, đáng tiếc Yitu không phải Bạch Ngân trung vị, cho nên oan hồn còn lại to cỡ cổ, cổ tay thời điểm vẫn là đập đện tại Yitu trên thân. Yitu cả người bay ngược về đằng sau đi qua, nếu như không phải trên thân là độ cao nguyên tố dung hợp, hắn lúc này sớm đã bị đau đầu hành hạ quỷ xuống đất không dậy nổi, bất quá mặc dù là như thế một kích này vẫn như cũ nhường hắn sống rất khổ, hắn cưỡng chế trong đầu nói, vừa mới ngẩng đầu, màu bạc khô lâu đã đến trước mặt. Hai cái nọn móng đuốt hướng về Yitu hung hăng ấn xuống. Yitu đương nhiên giơ kiếm đứng lên ngăn trở đánh tới sóng chảo, nhưng này thời điểm pháp sư cũng làm pháp hoàn tất, chỉ cần thủ trưởng chỉ ra liền lại sẽ là một cái pháp thuật đánh tới, mà cái pháp thuật Yitu căn bản ứng phó không được, nói đơn giản chỉ cần nó bị thả ra, cái kia Yitu trên cơ bản cũng liền có thể kết thúc. Giống như trong lúc bất chợt một đạo thiểm điện một đạo kia chớp màu đỏ, một cái hồng ảnh tử thẳng tắp từ khía cạnh hung hăng đụng phải sắp hạ ra pháp thuật pháp sư, tốc độ nhanh căn bản để cho người ta không nhìn thấy cụ thể xảy ra chuyện gì, pháp sư trực tiếp liền bị đánh rơi xuống ngựa. một kiếm ra kim loại khô lâu chảo. Một cái tay khác bắt lại khô lâu đầu người, trong nháy mắt số lớn khói đen bao trùm nó, thoáng qua liền đem nó xâm phệ trở thành một đống tán loạn xương cốt, bản thân nó đối mặt độ cao nguyên tố dung hợp Tu liền là phi thường bất nhập lưu đối thủ, chỉ là bởi vì phía trước có pháp sư tại chỗ nên mới không có cách nào thật tốt thu thập nó. Nhìn cũng chưa từng nhìn rơi dưới đất xương cốt, không chỉ có là xương cốt, yitu thậm chí cũng không có nhìn đột nhiên xuất hiện hình ảnh, hắn không phải là không muốn biết là ai cứu Liễu tự mình một mạng, cũng không phải không chi đạo tự mình nên ra tay giúp đỡ, mà là bây giờ căn bản không có thời gian đi xem, càng không có thời gian đi giúp tay. Hắn phải nắm chặt hết thể chạy ra ở đây trốn càng xa càng tốt chỉ có chạy ra ở đây tất cả cố gắng mới không có của phí làm ra tất cả hy sinh mới sẽ không không có ý nghĩa không phải y tu vô tình mà là có đôi khi thật sự không thể bốn điều y tu nhân là xẻo nữ nàng trước đây hỗ trợ thiết kế xong cạm mấy phía sau liền bị y tu đánh ngất xỉu hơn nữa đóng lại nguyên nhân rất đơn giản trận chiến đấu này ai cũng không có làm công việc đi xuống chuẩn bị bất kể là y tu vẫn là bây giờ còn tại trên vách đá cái kia mười mấy tên chiến sĩ bọn hắn đều chi đạo tử mình muốn thi hành là cái gì phải đối mặt là cái gì Yitu không biết xảo nửa thực lực rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng mặc kệ thực lực của nàng tốt bao nhiêu, hoặc có lẽ là nàng có bao nhiêu bí mật, Yitu cũng sẽ không cho phép nàng tham dự tập kích, bởi vì đây là chiến tranh, là chấm giết, quân nhân muốn đi làm là bởi vì trách nhiệm, chiến thần tín đồ muốn đi làm là bởi vì tín ngưỡng, mà những người còn lại không cần thiết gia nhập vào đây cơ hồ phải chết kế hoạch. Yitu nghĩ như vậy làm như thế mặc dù có chút phiến diện, nhưng là không tính sai lầm. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến một cái vật rất quan trọng, đó chính là kiểu hận áo đỏ sẹo nửa kỉu hận trong lòng. Nàng vẫn còn con nít thời điểm chính là nô lệ, là bị lao nhân cứu lại mới có thể sống cho tới hôm nay, kỳ thực lấy nàng lẫn dấu thực lực đã sớm có thể đến nơi tốt hơn đi, có cuộc sống tốt hơn. Nàng chính là vì trước đây cứu mình lão nhân, cũng chính là ra gia của mình mới ở lại đây núi hoang phụ cận nơi xay bột thôn. Bây giờ ra ra bị giết vô luận như thế nào nàng cũng là muốn báo thủ, Itto không có thời gian đem hắn đưa về thôn, liền đem nàng đặt ở phụ cận một chỗ địa điểm ẩn núp, mà khi xẻo nữ sau khi tỉnh lại, hắn đi trên vách đá đường đi qua xa, nàng liền trực tiếp tới Liều Itto ở đây, bên dưới trời xui đất khiến tập kích vong linh vũ sư, cứu Liều Itto một Yi không biết đạo kia hồng ảnh đánh thắng được hay không vong linh vô sư, từ tình lý đi lên nói hắn tuyệt đối là hẳn là đi chợ giúp cứu Liễu tự mình một mạng ân nhân, thế nhưng là hắn không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn. Yi cũng không phải người vô tình, nhưng người, nhất là quân nhân, không thể đa tình sáu. Cuối tuần lại không đề cử, mực thật sự là vạn phần sụp đổ a, chỉ có điên cuồng cầu phiếu a điên cuồng cầu phiếu. Điên cuồng cầu phiếu a điên cuồng cầu phiếu. 45 chương 35 tuyệt vọng Yi tốc độ là vô cùng làm cho người chố mắt nghẹn họng, rất nhanh liền vọt ra khỏi núi hoang khu vực, tiến nhập thông hướng phong thành đường cái phía trên. Có thể đi vào đường cái Y Tu trong lòng là vô cùng vui mừng, bởi vì này nên tính là thoát khỏi luân nhân. Một đi ngang qua tới mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng không có gì nguy hiểm. Có thể có kết quả như thế, công lao lớn nhất đương nhiên là cuối cùng đột nhiên nhào ra đạo kia hôm ảnh, nhưng Y Tu tự mình tiến hành cao độ nguyên tố dung hợp cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, là nó mang tới cao tốc, cho Y Tu đảo mệnh đặt cơ sở vững chắc. Phía trước đã nói qua cao độ nguyên tố dung hợp không phải ngân chi vực cường giả có thể thời gian dài tiếp nhận, không thể thời gian dài tiếp nhận liền mang ý nghĩa có hạn độ, mà Y Tu bây giờ liền vừa vặn đến nơi này cái hạn độ. Cái loại cảm giác này là rất khó hình dung, giống như là thân thể một bộ phận bắt đầu chậm rãi bốc hơi đồng dạng, đây là dị vãng chưa từng có. Đương nhiên Yitu cũng chưa từng có tiến vào cao độ nguyên tố dung hợp như thế trưởng thời gian qua, hắn biết khả năng này là cơ thể nguyên tố hóa bắt đầu, nếu như Yitu mặc kệ nó, cái kia cơ thể liền sẽ phân hóa thành thuần túy hắc ám nguyên tố. Yitu đương nhiên không muốn hóa thành một đoàn khói đen, cho nên hắn quả quyết giải trừ nguyên tố dung hợp. Giống như là tất cả sức mạnh thậm chí là trong cơ thể xương nội tạng đều bị lập tức rút đi một cái giống như, Yitu cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ, nhưng chính là nhẹ như vậy cơ thể hắn nhưng là một điểm chống đỡ sức mạnh cũng không có tu như cái xế chiều lão nhân hắn phải dựa vào trường kiếm trống trên mặt đất mới có thể di chuyển về phía trước nếu như chỉ chỉ là lực lượng như vậy tiêu hao ngược lại cũng không có cái gì đáng sợ nhất là y tu toàn bộ cánh tay trái đều xuất hiện cực kỳ nhỏ nguyên tố hóa hiện tượng tại bây giờ giải chứng nguyên tố dung hợp sau đó toàn bộ cánh tay trái càng là hiện đầy vô số mịn lỗ hồng giống như là bị tính ăn mòn chất lỏng tạt vào cánh tay bên trên đồng dạng hơn nữa lúc này cánh tay là ở khô giáp bên trong cái tiêu đau đớn chính là không cần nhiều lời toàn bộ mảnh che tay đều ở đây hướng ra phía ngoài chạy ra tiên huyết Eritou muốn tìm một chỗ xử lý vết thương, nhưng hắn vẫn cảm thấy chạy tới phong tuyết thành càng quan trọng, mặc dù ở đây đã rời đi núi hoang khu vực, nhưng còn không thể nói là hoàn toàn an toàn, cho nên Eritou cũng không dám chần tính lại. Eritou từ bên hông lấy ra một bình cùng nước sạch không khác chất lỏng, vật này là một loại vô cùng đặc tu luyện kim thuật sản phẩm, là Eritou chiến lợi phẩm, nó là chuyên môn tại ma kiếm sĩ nguyên tố dung hợp thời gian quá dài sau đó uống dư thủy, nó có thể rất tốt tinh tưởng qua độ nguyên tố dung hợp mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tại dương nguyệt chi địa cơ hồ là mỗi cái ma kiếm sĩ cần thiết đồ vật. Chất lỏng vào cổ họng lập tức ngừng Eritou cảm nhận được một hồi không nói ra được thoải mái. Lập tức cơ thể khôi phục không ít hắn, hướng về phong tuyết thành tốc độ nhanh hơn đứng lên. Chỉ cần tại chờ một chút, liền có thể lần nữa tiến vào bên trong độ nguyên tố dung hợp, như thế không chỉ có tốc độ sẽ nhanh hơn, chính mình trên cánh tay trái kịch liệt đau nhức cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Liên Tại Ý thì tu tâm tư hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm một đạo màu xám cho cái bóng đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm mắt, người vừa tới không phải là khác chính là tử vong kỵ sĩ tác Tư, lúc này tác Tư toàn thần cao thấp ngoại trừ vây quanh năng lượng màu xám sương mù bên ngoài, còn cuốn đầy đủ loại vận vẹo lấy khí hóa khô lâu mặt quỷ làm chủ thể cường lực vong hồn, những thứ này vong hồn đang tại mở ra từng trưa miệng lớn, điên cuồng cắn xé tác Tư cơ thể. Những thứ này vong hồn đều đến từ một cái cao cấp vong linh vu thuật, cũng là vong linh thuật bên trong hiếm thấy nhất tăng thêm tính chất pháp thuật, người chết chi hiến. Nhận được pháp thuật này, nhân thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn linh hồn cũng sẽ bị những thứ này vong hồn không ngừng tấn xé, nói đơn giản chính là dùng đau đớn đổi lấy sức mạnh, loại pháp thuật này thi triển khó khăn vẫn là thứ yếu, kinh khủng nhất là, nếu như tiếp nhận pháp thuật người ngăn cản không nổi thống khổ lời nói, vậy hắn rất nhanh sẽ bị vong hồn thôn phệ, sẽ ăn hết, này đối vong linh tới nói chính là trực tiếp chết đi. Nhưng mà nếu như có thể tiếp nhận loại đau khổ này, thực lực kia lấy được tăng phúc cũng là lớn vô cùng. Tắc Tư không thể nghi ngờ là chịu đựng lấy linh hồn bị cắn xé đau đớn, cũng chính là dựa vào như thế có được sức mạnh tăng phúc, hắn có thể một đường cao tốc đuổi kịp đã chạy ra núi hoang khu vực Iliatum bất kể là trước kia lưu lạc thời điểm vẫn là về sau nhập ngũ trong chính chiến hắn đều gặp được rất nhiều khó khăn cùng đi cảnh nhưng mà yitu chưa từng có giống lần này nhìn thấy tác tư lúc dạng sinh ra triệt để như vậy tuyệt vọng cuối cùng vẫn thất bại còn đánh ra thấp địch nhân thực lực chính mình đã dùng hết phương pháp thậm chí còn lấy được thần may mắn quan tâm nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào mình bây giờ nói là nọ mạnh hết đà cũng là khích lệ hắn cho dù là trạng thái toàn thịnh đều chưa hẳn có thể chiến thắng tác tư cũng chi là liền tiến vào bên trong độ nguyên tô dung hợp đều rất miễn cương bây giờ không biết đạo vi thập sau y lộ ra một nụ cười Hắn một phát bắt được chính mình vừa dày vừa nặng áo choàng sau đó dụng lực sẽ xuống tới, lộ ra bên trong túc sắt bên trong mang theo vẻ giữ tợn đầu dao chiến đến giáp, tiếp đó hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm trong tay người, túi lưng đứng thẳng, lưỡi dao dựng thẳng giữa lông mày, đối mặt với sông thẳng lại bóng xám đã tiến nhập bên trong độ nguyên tố dung hợp. Cầm tạm nhưng cũng muốn chết tại chiến đấu bên trong. Tắc tứ giống như là cùng mặt đất song song phi hành lưu tình, lực trùng kích kinh người thẳng tắc vọt tới Iritu. Quanh người hắn hướng ra phía ngoài phun ra đậm đà khó đùi, thậm chí đều không quản Iritu tới kiếm, tại đưa phù hợp sau đó hai chân một cái chạm định, một trưởng liền ở trên ngực. Động tác của địch nhân Easy Tu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tin tưởng, chỉ cảm thấy ngực chấn động, cả người liền thẳng tắp bay về phía hậu phương, người sau khi hạ xuống trước tiên ngực đầu tiên là hoàn toàn mất đi chi giác, sau đó là tê dại, lại tiếp đó kịch liệt đau nhức. Easy tu một hơi lên không nổi, thiếu chút nữa thì ngất đi. Vốn đang cho là không phải đối thủ, hiện tại xem ra cái này căn bản là liền sức hoàn thủ cũng không có. Cũng không biết là bởi vì bản năng vẫn là kinh nghị, Easy Tu tại trên mặt đất ra sức hướng bên cạnh lăn lộn ra ngoài, tiếp đó dựa thế trường kiếm trụ mà đứng dậy, đáng tiếc, người chỉ đưa đến một nửa, tất tư chân đã lại đến. Izitu e. cả người lần nữa đảo hướng dưới mặt đất. Loại này cảm giác bất lực nhưng Izitu e. cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ cùng bất lực, thân là chiến thần tín đồ nếu như tại sinh mạng trung mặt đưa chiến đấu tế lễ là như vậy, cái kêu e rằng linh hồn của mình liên chiến thần mặt cũng không thấy. Một hồi kịch liệt nguyên tố ba động, Izitu e. thế mà cưỡng ép lần nữa để thăng trí cao độ nguyên tố dung hợp, toàn thân bị nồng nạc khói đen bao khỏa, cả người này lên khỏi mặt đất, trường kiếm trong tay một cái quét ngang chém về phía tắc tư Tắc Tư ngay từ đầu cũng bị Y tu lực bộ phát kinh hãi, mặc dù xem như kinh nghiệm phong phú chiến sĩ hắn biết rõ ma kiếm sĩ lực bộ phát phi thường của bố, nhưng mà tin tưởng cùng gặp phải là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, bất quá trấn trụ về chấn trụ, Tắc Tư bản thân liền là ngân chi vực bạch ngân vị tử vong kỵ sĩ, bị người chết chi đến ra chỉ phía sau, hắn trực tiếp tiến nhập hoàng kim vực. Hoàng kim vực là đại lục cao cấp sức mạnh, tuyệt đối không phải một cái vừa tiến vào ngân chi vực người có thể chống lại. Tắc Tư trong tay đại kiếm bãi xuống rịch ra qua trước mặt trừ kiếm, tiếp đó một cái tay một cái khóa lại Y Titu cổ, một tay thế mà đem hắn nhấc lên. Số lớn xương mù sám giống như là như cuồng chiều phóng tới Yitu trên thân dị ra khói đen, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, khói đen lập tức liền bị tách ra, Yitu nhất thời cảm thấy mãnh liệt âm u lạnh leo, tiếp đó khỏe mắt của hắn cùng trên da xuất hiện vô số màu trắng bệnh vết dạng, tê liệt cảm giác đau sinh ra tại những nơi trên. Cái khe. Đây là năng lượng xâm chiếm, dùng sức mạnh của mình áp chế hoàn toàn bao trùm địch nhân, phương diện này là để cho địch nhân từ bỏ chống lại, một phương diện khác cũng là năm. Vũ nục. Thử vong chi hoàn ở đâu? Yi Tu cùng minh bạch vì cái gì chính mình không có bị địch nhân một kiếm xuyên chết, đối phương là sợ chính mình đem tử vong chi hoàn giấu ở địa phương khác, trên thực tế Yi thật sự rất hy vọng đã biết sao làm, nhưng vấn đề là hắn căn bản không nghĩ tới điểm này, bây giờ tử vong chi hoàn còn tại ngực của mình giáp đằng sau. Yi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hình dáng này chết đi, thật sự là quá không hợp hợp của hắn tính ngưỡng, thế nhưng là hắn lúc này hết lần này tới lần khác bất kỳ động tác gì đều không làm được, thả ta ra, để cho ta tại chiến đấu bên trong chết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tử vòng chi hoàn ở đâu. Nam, trong chiến đấu chết đi, ngươi là chiến thần tín đồ ngươi là bắt diệu nhân. Rất tốt, giám mang nhân, ta mang ngươi trở lại bằng hữu của ta nơi đó, hắn bị ngươi màu đỏ bằng hữu bị thương không nhẹ, nhưng mà miễn cưỡng rút ra trí nhớ của ngươi vẫn là không có vấn đề, khi lấy được trí nhớ của ngươi sau đó, ta thể, ta sẽ dùng để cho ngươi cho rằng nhất không vinh quang chết kiểu này rất chết ngươi năm. Yitu một câu cũng không nghe thấy tác tư mà nói, hắn lúc này đã bắt đầu hơi co quắp, hoàng kim vực thực lực thật sự là quá kinh khủng. Các khán giả căn cứ vào màu đen cự tập đồng chí chỉ thị, ta muốn đem canh một biến thành hai canh, mỗi canh 2000 đến 3000 chữ không đợi. Nay chủ yếu là vì xấu. Một ít người không nhận ra phản nhân loại, phản xã hội, âm u, văn vẻ, thường nhân khó mà tiếp thu, làm cho người vô hạn giận sôi, nhất định sẽ bị ngàn người trách cứ, và người trách cứ gian ác mục đích 4. Hiểu nhau đạo là cái gì mục đích sao? Nam. Vậy thì điên cuồng tạp phiếu á ở ha ha ha ha ha ha 46. Chương 36 gửi lời chào tác tư quay người liền muốn hưởng về lối vào di động đi qua, hắn không muốn lãng phí thời gian, bởi vì người chết chi yến mỗi giây đều ở đây mang đến cho hắn thực tâm mục nát cốt giày vò, tác tự đã bắt đầu cảm thấy có chút không chịu nổi đáng tiếc người chết chi đến nhất thiết phải có chuyên nghiệp vong linh vu sư tới thực hiện, cũng nhất thiết phải từ chuyên nghiệp vong linh vu sư tới đó trừ. Cho nên, chạy về vu sư đồng bạn bên cạnh liền là phi thường chuyện trọng yếu. Nhưng có thời điểm sự tình lúc nào cũng không có hoàn mỹ như thế tác tư tại chuyển đầu trong nháy mắt đột nhiên trông thấy trên không xuất hiện một đoàn bóng đen, chuẩn xác mà nói là một đống lớn đặc dị đỡ thân ảnh. Trên không trung chạy như bay kỵ sĩ thân ảnh. Lúc này chính là Thái Dương vừa mới xuất hiện thời điểm, dưới ánh mặt trời quang bên trong, trên bầu trời xuất hiện một đám đạp rõ mà đến hắc giáp kỵ sĩ, đây là cái gì chẳng diện, đây tuyệt đối là đủ để tiến vào chuyển kỳ sử thi hình ảnh. Tập tứ trong nháy mắt ánh mắt liền thu trợng, có thể trong không khí chạy trốn kỵ binh, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một loại chiến sĩ có thể. Bác Vương dưới trướng, mười mặt chiến kỷ. Chiến kỷ võ giả cũng là chiến lực dư thừa cao thủ, bọn hắn không chỉ có lấy tốt nhất hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị, còn có vạn kim khó cầu tọa kỵ, bắp địa chân mã, loại này chân mã là có được chân mã chi vương huyết mạch chân mã, bọn chúng ngoại trừ các phương diện đều siêu việt còn lại đồng loại bên ngoài, bọn chúng còn có càng vi thần kỳ năng lực, thân thể của bọn chúng có thể tiếp nhận kỵ sĩ truyền tới chiến lực, chỉ cần đạt đến chiến lực phóng ra ngoài kỵ sĩ liền có thể tương chiến lực đưa vào chân thân ngựa trong cơ thể, mà chân mã liền có thể bằng vào chủ nhân truyền vào chiến lực, thay đổi trọng lực đối tự thân ảnh hưởng, bốn võ đạp không, cưới gió mà đi. Cái này cũng là vì cái gì? Rất nhiều thơ ca đều chiến kỳ võ giả vì dông dội bầu trời nam nhân. Tắc Tư nhìn thấy không phải một cái chiến kỳ võ giả, mà là vô số chiến kỳ võ giả, phải nói là dòng giã 1000 tên chiến kỳ võ giả, còn có trước mặt nhất màu đen tuyển có một tuần màu đỏ thắm vùng ven cực lớn chiến kỳ. Không, cái này một hồi, chiến kỳ cũng không tại đội ngũ phía trước nhất, tại trước mặt nhất là một cái nam nhân, một cái cao lớn nam nhân, một người mặc kim hùng giáp, trên trán mang theo hoàng kim phát quang trên mặt viết vô số kiên nghị dũng mãnh, dáng người to con giống như to như cửa điện, mái tóc dài vàng nóng chỉnh tề trải mũ nồi phía sau, trong tay sách theo một thanh cực lớn chiến truy nam nhân, trong tên có chiến thần chi danh nam nhân. Vương Quốc Trường vương tử, Phương bác chi vương không sợ hùng sư lớn nhất kiêu ngạo, thần ban cho hùng sư lôi ân tư thản. Pháp Lạc Khả. Chiến thần cho dù là một cái vong linh, Tác Tư cũng có kinh hãi cảm giác, mấy cái màu đen ngắn tiêu thương, trong chớp mắt đã đến Tác Tư trước mặt, tử vong, kỵ sĩ kiếm đi đón đỡ, cho dù là có hoàng kim vực thực lực, mấy cái này tiêu thương hắn ngăn cản cũng vẫn như cũ không phải mãi. Tú trí tiêu thương cũng không phải một đợt coi như dòng, mà là liên tục không ngừng đánh tới, vong linh chính là muốn chạy trốn, đều sẽ bị tiêu thương ngăn trở. Tát Tư lập tức liền cảm nhận được vừa mới Y, y tâm tình, loại kia liền sức hoàn thủ cũng không có cảm giác. Tại sao một trận hỗn loạn, Tát Tư cuối cùng vang lên một chuyện quan trọng, lập tức nhắc lên trường kiếm trong tay hướng về phía Y Y hông bụng ở giữa liền cảm vào. Mũi nhọn chỉ lát nữa là phải vào cơ thể thời điểm, Tát Tư đột nhiên nghe được bên thai vang lên như tiếng sấm thanh âm ngươi dám. Tiếp theo chính là dội vô cùng tiếng xé gió, hắn theo bản năng xoay người lại, chỉ thấy một thanh to lớn chiến truy thẳng bay về phía chính mình, hắn vội vàng kiếm đón đỡ. Âm âm kịch liệt và chạm nhường tác tư trong tay chiến kiếm suýt chút nữa tuột tay, hắn cũng không phải thật sự là hoàn kim vực. Hắn là dựa vào ma pháp tạm thời đạt tới cái này cấp độ, mà loại ma pháp đã chú định hắn còn muốn tiếp nhận mảnh liệt cắn xé đau đớn, cho nên này liền đã chú định tác tư cường đại là phi thường yếu đất, đối Phó Yitu trong lúc này đã hao hết thực lực người đương nhiên được nói, nhưng mà đột nhiên bị vô số chiến kỵ võ giả công kích, hơn nữa cái kia bay tới chiến truy rõ ràng chính là thần tử hùng sư lôi ân tư thản vũ khí. Như vậy tình trạng tác tư lòng tin một chút liền hỏng mất, lòng tin một khi sụp đổ trên tinh thần liền sẽ bạc nhược đứng lên, tương đối như thế vong hồn cắn xé cũng liền mảnh liệt đứng lên mà trái lại lôi ấn tư thản hắn ném ra chiến truy sau đó, cả người cũng từ chạm đất trên chiến mã đập ra, tốc độ của hắn cơ hồ cùng chiến truy tốc độ phi hành không sai biệt lắm, cho nên chiến truy cùng chiến kiếm tương giao thời điểm, Vương Tử đã đến, hắn thậm chí không để cho chiến truy rơi xuống đất, mà là lênh lẹ tiếp lấy chiến truy tay cầm, hai tay phát lực giơ lên, lớn như vậy đầu đũa hung hăng liền hướng tác Tư đầu người bay đi. Tác Tư lúc này đã bị đau đầu hành hạ tinh thần tan dã, cuốn quít bên trong lần nữa giơ kiếm nó lên. Ầm ầm, lại làm một tiếng vang thật lớn, Tắc Tư toàn bộ hướng phía sau thẳng tắp lùi ra ngoài mấy mét, rất rõ ràng hắn đã chống đỡ không nổi đi. Vong hồn tán xé linh hồn đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù vô cùng không tâm tâm, nhưng hắn vẫn là tại nhìn một chút thế ở vương tử bên người y Yitu phía sau, quay người liền nghĩ chạy trốn. Đây là làm sao có thể sự tình, đông nịt một mảnh kỵ sĩ cả người lẫn ngựa mỗi một cái đều khỏa đầy vô hình chi viêm, từ nhiều cái phương hướng phóng tới tất tư, đừng nói hắn bây giờ đã rất khó phát huy hoàng kim vực thực lực, chính là hắn vẫn là trạng thái toàn thịnh đều chưa hẳn có thể sống được số 4. Đã là chú định bị xé thành nát bấy kết cục. Lôi ân Tư thản khác thường không có đi gia nhập vào truy kích Tắc Tử Hàn Ngũ, tương phản hắn quay người nhìn về phía từ dưới đất chậm rãi đứng lên Yitu, đột nhiên không có bất kỳ cái gì triệu chứng, Vương Tử bọc lấy thiết giáp năm đấm trọng trọng đánh vào vừa mới đứng lên Yi trên mặt, Yi vốn là đứng lên liền phí sức khí lực, lại thụ như thế một quyền, hắn đương nhiên lại lần nữa toàn bộ nằm xuống lại trên mặt đất. Lôi Ân Tư thẳng nhìn xem trên đất Yi đầu tiên là hơi nếp nếp miệng, tiếp đó mở miệng nói ra một câu có tuyệt đối lực rung động mà nói, đệ đệ của ta, rời nhà nhiều năm như vậy qua còn tốt chứ. Lúc này, xung quanh tất cả chiến kỳ võ giả cũng đã từ tọa kỵ bên trên xuống tới, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hữu quyền đấm ngực, hướng về sâu đậm tối đầu. Vô ta chi tử, y tháp hủ Phẹn điện hạ. Đỏ chi chiến kỷ. Tuấn Ngải gửi lời chào ba. Trình tề âm thanh chấn nhiếp trường không. Chấn kinh a, triệt để chấn kinh a, đừng nói nữa, tập phiếu a ở ha ha ha ha ha ha ha. 47 chương 37 mệnh Lôi Ân Tư Thản vốn là đang chỉ huy quân đội vì lại sắp tới chiến tranh chuẩn bị làm, Thẳng đến hắn thu đến hệ dịp từ tức báo cáo, trước khi nói phái ra trinh sát vong linh hậu phương trinh sát, bị một đám thổ phỉ đánh tan, dòng giá mười mấy tên trinh sát, thế mà chỉ có mấy cái sống sót, Lôi Ân Tư Thản đương nhiên giận giữ. trách cứ vì cái gì tìm tài nghệ như vậy nhân đi thi hành loại nhiệm vụ này, Lôi Tư Thản là nhân vật nào? Vương quốc trưởng vương tử, tỉnh của hắn cùng phụ thân của hắn căn bản chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài nếu như biểu hiện hảo, thuộc hạ muốn cái gì liền cho cái đó, mỗi đánh hạ một thành sau đó, thuộc hạ muốn công khai án cướp, cho phép, muốn đốt cháy thành thị, cho phép, muốn đô thành, cho phép. Đòi tiền, cho, muốn nô lệ, cho. Muốn tư vị, chỉ cần công lao đủ, cũng cho. Nhưng này hết thảy đều là xây dựng ở có công lao trên cơ sở, nhưng nếu như ngươi phạm sai lầm, lui ơn tư thản rất ít, trừng phạt thuộc hạ, hắn đồng dạng sẽ trực tiếp giết phạm sai lầm người. Cho nên hệ dịch xem xét vương tử nổi giận đương nhiên tận lực rảnh giải, đơn giản nói đúng là cái này chính xác là phi thường ưu tú. Lúc nào vào ngũ, đang đứng cái gì trên công, nhận qua cái gì hơn trường, lần này bị chiến bại cũng rất có kỳ bạc, thủ phỉ bên trong lại có nhân chiến lược ngoại phóng các loại bốn. Những người còn lại cũng giúp đỡ tự tức giải vây, trong đó liền Bao Quát đã từng tự tay vì Yito thụ vấn quá lớn, cái này quan lớn đang giúp ệ dịp giải vây thời điểm trong lúc vô tình nói ra, đó là một cái rất chiến sĩ ưu thú, tóc đen mắt đen trường kiếm chiến sĩ. Chính là câu kia tóc đen mắt đen đưa đến về sau hết thảy, Lôi Tư Tháp nghe được tóc đen mắt đen sau đó liền lập tức đối với vô cùng cảm thấy hứng thú, tinh tế hỏi thăm liên quan tới hắn hết thảy, khi biết được liệu y sửa vũ khí cùng khôi giáp tiểu dạng sau đó, Vương tử suýt chút nữa đem mình chô ngồi tay ghế nằm nát, lập tức không nói câu nào, khoản chi lên ngựa, tụ tập Liêu tự xuất binh đến nay một lần cũng chưa dùng qua đỏ chi chiến kỳ, cùng nhau ngự mã đẳng khoảng không dựng lên, cũng không để ý cái gì có hay không tiến vào hoàng ực cho phép, đêm tối đi gấp nào về phía nơi xay bê tông, không nghĩ tới không tới chỗ cần đến ngay tại trên đường nhìn thấy Liêu Iaitu, hơn nữa còn là ở vào tuyệt đối trong hiểm cảnh Iaitu, vương tử đương nhiên không chần chờ ra tay cứu viện, nếu như nói tóc đen mắt đen có thể, là người khác cũng có đạt cái tên này có thể là chủ tên, cái kia thân ban cho khôi giáp trường kiếm lúc nào cũng tuyệt đối không sai. Giao long chữ giáp, còn có màu đen như mực trường kiếm, đây không phải phụ thân ban cho em trai lễ thành nhân còn có thể là cái gì? Itto cũng không phải cái gì quý tộc bình thường rời nhà ra đi hải tử, chính xác hắn là rời nhà ra đi hải tử, cũng là quý tộc tử đệ, nhưng cũng không phải cái gì quý tộc bình thường. Y tu kỳ thực là nhũ danh của hắn, đại danh của hắn cứ gọi y Tháp Hụ Phẹt. Không đặc biệt y Tháp Hụ Phẹt chính là phương Bắc Vương quốc lần vốn tử, chiến thần gia tộc đương đại gia chủ, Pháp Lạc Khả, ngài bởi vì nữ chiến thần huy nhất hai đứa con trai bên trong cái kia, y Tháp Hụ Pháp Lạc Khả, chiến thần. Hắn chính mình lễ thành nhân sau đó liền bỏ nhà ra đi. Cụ thể bởi vì cái gì e rằng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hắn đi trước cùng mình phụ vương lãnh địa tiếp giáp phương Tây Vương quốc, từ đó bắt đầu hắn lang thang kiếm sống, hắn từ Tây cảnh trăn trở đến Nam cảnh, ước chừng lưu lạc 4 năm, có thừa thời gian, hắn làm qua giang binh, bảo tiêu, thậm chí buôn bán qua ngựa, buôn lậu qua vũ khí, tóm lại làm rất nhiều công tác, cũng bền chắc không thiếu bằng hữu. Về sau hắn phát hiện, lấy tiền làm tối mục tiêu công tác, hắn đều không phải cảm thấy rất hứng thú, mặc dù không có tiền chắc chắn cũng là không được. Nhưng mà năm, nói như vậy Hắn tự nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, tất cả đại nhân đàm luận với nhau cũng không phải ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền, ngươi có bao nhiêu phòng ở, cuộc sống của ngươi cỡ nào tốt bao nhiêu các loại, bọn hắn đàm luận là công phá qua bao nhiêu thành trì, đuổi theo chiến kỳ trải qua bao nhiêu chiến đấu, từng có cái gì vinh dự, thiết lập qua như thế nào công văn các loại. Cho nên Yi Tu tại rời nhà 4 năm sau dứt khoát lại trở về Bắc Cảnh, trở thành một cái bộ đội biên phòng người, hắn cũng nghĩ qua ở Khắc Vương quốc tham gia quân ngũ, nhưng mà xem như chiến thần tín đồ, vì cái Khắc Quốc Vương mà chiến, cái này thực sự có chút làm hắn khó mà tiếp tu. Cho nên hắn cuối cùng vẫn trở về Bắc Cảnh. Cái này một tham gia quân ngũ chính là 5 năm, cho tới bây giờ bị ca ca cứu tính mệnh. Easy Tu mở to mắt trông thấy thật cao trần nhà cùng phía trên lưu loát lấy hoa văn, hắn sốc lên trên thân đang đắp mềm mại thuận hoạt lưng bị, tiếp đó người để trần xuống giường, từng kiện mặc vào mới tinh tản ra hương thơm xuân phụ, sau đó lại từng kiện xỏ vào chính mình khôi giáp, một dạng tam đầu dao long chiến giáp, bất đồng chính là, nó kinh lịch tuyệt đối đẳng cấp cao chữa trị cùng bảo dưỡng, tất cả có thể đánh bóng chỗ đều bị xử lý, hơn nữa trên khôi giáp nổi lên đầu dao biên giới đều bị Vậy quanh từng đạo tinh tế ngân sắc, nguyên bản đen nhanh chiến giáp lập tức đã biến thành đen ngân sen nhau khơ giáp, mà yitu mũ giáp cũng không có, thay vào đó một đỉnh phát quan, thuần ngân sắc từ kim loại ưng vũ cùng đầu sư tử tạo thành phát quan, phát quan kỳ thực chính là ngai sược, chỉ bất quá nó là kim loại phẩm chất. Loại này chủ tại trên trán vật phẩm trang sức, là chỉ có chiến thần gia tộc dòng chính dòng roi mới có thể đeo đồ vật, trước kia chiến thần bản thân một mực đeo mang tính tiêu chí vật phẩm trang sức. Phát quan tại bắc cảnh là thân phận địa vị tượng trưng, chỉ có vương dòng chính dòng roi mới có tư cách đeo. Tại mặc vào đây hết thảy sau đó, yitu nhìn về phía trên mặt bản còn lại hai cái huy chương. Một cái là tượng trưng thân phận quân nhân huy chương, một cái khác nhưng là một cái màu đen hùng sư huy trường. đây là phương Bắc Vương quốc Vương Tất huy chương, Yizhu gốc trưởng 950 cũng có từng đeo đồ vật. Rốt cục vẫn là phải mang theo nó, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi số mệnh năm. Yizhu tại khôi giáp đặc biệt trở lại treo lỗ bên trên phủ lên tất cả huy trường, tiếp đó đem trường kiếm lưu loát cắm vào hông, chôi kiếm ước trường dựng thẳng đến áp vào bả vai bộ vị, sau đó là Luonao, truy thủ, cũng may ca ca không đem bọn chúng cho mình thay đổi. Cuối cùng, đang chuẩn bị phủ thêm cái mới tinh tuyển xung quanh có ngân sắc trang sức áo tròn lúc ở phòng đột nhiên nhìn, một đám khuôn mặt mỹ lệ thị nữ bộ dáng ăn mặc thiếu nữ đi đến, xem xét đã gắn xong tất y liễu tu, những thứ này thị nữ chỉnh tề hành lễ tiếp đó toàn bộ quỳ xuống đất, dẫn đầu mở miệng nói ra, điện hạ, ngài lúc nào lên muốn, ngài có thể nào chính mình ăn mặc bốn, là chúng ta tới chậm, thỉnh điện hạ trách phạt. Lại tới, lại tới, lại là này dạng. 9 năm, loại chuyện này vẫn là không có thay đổi y liễu tu một mực không rõ gia tộc của mình chinh phục qua vô số thành thị, phá hủy qua vô số địch nhân người, nhưng vì cái gì kết quả là lại ngay cả mặc quần áo đều cần người khác tới phục dịch bậy. Đường Quỳ Ca ngươi nhìn thấy ta chỉ cần hành lễ là được rồi, không cần quỳ xuống. Ta rời nhà thời gian quá dài, không quá quen thuộc có người ở bên cạnh phụ thị, về sau ăn mặc loại chuyện này ta tự mình tới liền tốt. Cứ việc tuyệt không biết làm sao, nhưng bọn thị nữ vẫn là túi đầu hẳn là. Ca ca ở đâu? Lôi Ân Tư thẳng điện hạ ngay tại lầu dưới trong phòng nghị sự cùng thành chủ đại nhân ở thương nghị chiến sự. Ân, ta đến Phong Tuyết Thành mấy ngày. Ngày hôm qua ước chừng ngủ mê một ngày, y sư cùng pháp sư đại nhân đều phân phó không thể quấy nhiễu ngài, cho nên hôm nay là ngài tại Phong Tuyết Thành ngày thứ 3, điện hạ. Ân, ta đi gặp ca Trưởng Vương tử điện hạ phân phó chúng ta, vì ngài chuẩn bị bữa điểm tâm, điện hạ ngài không ăn chút sao, ngươi cả ngày hôm qua cũng không có vào ăn. Ta đi trước gặp các ca, buổi trưa cùng hắn cùng một chỗ vào ăn. Là, điện hạ, vì ngài dẫn đường. Tiếp tục kiên trì vì gian ác mục đích mỗi ngày hai canh, buổi tối còn có một canh. 48 chương 38, mệnh lệnh phong tuyết thành phòng nghị sự bây giờ căn bản chính là một kiện phòng tác chiến, bên trong bầu không khí vô cùng nghiêm túc, gian phòng chính giữa một trường cự đại mà đồ nhào vào trên mặt đất, mấy chục cái người mặc áo giáp sĩ đứng tại đồ xung quanh, Itto ngăn trở cáo, đẩy vào không làm kinh động bất luận kẻ nào, lẳng lặng đứng ở đám người đằng sau. Dị tư thản thanh âm không lớn lại tràn ngập ý nghiêm, chúng ta thành công đoạt lại trắng Phong thành, nhưng mà cũng không đáng giá ăn mừng, bởi vì vong linh chủ lực chạy thoát rồi, quân đội của đế quốc lựa ta, bọn hắn cũng không có dựa theo bọn họ gửi thư nói tới, ngăn trở địch nhân. Không chỉ không có ngăn trở địch nhân, bọn hắn còn ngăn trở chúng ta vượt qua trắng Phong thành tiến vào hoàng vực chủ lực, nói chúng ta không có cho phép tiến vào hoàng vực, là loại khiêu khích hành vi xấu. Ta thật không có thể tin tưởng, bọn hắn thế mà bỏ mặc những cái kia vong linh cứ như vậy là cậu. Đơn giản bốn. Đơn giản không biết vinh dự là vật gì. Điện hạ, ta mặc dù cũng đối sự thực như vậy rất tức giận, nhưng dù sao cũng là chúng ta không có cho phép trước tiến vào hoàng vực, là chúng ta đã làm sai trước. Sai? Ta rất sớm đã hướng hoàng đế thân thỉnh quân đội tiến vào hoàng Ngực cho phép, thế nhưng là hoàng đế không có cho ta hồi đáp gì bốn. Đó là mấy chục vạn binh nhân, còn có thủ lĩnh của bọn hắn. Cái này vốn nên là vương lại một cái vinh dự, mà không phải một đám chạy đi địch nhân sáu. Giọng từ thản trong lời nói mang theo rõ ràng phẫn nộ, cái này khiến vừa mới tiếp lời sĩ quan lập tức quỷ một chân trên đất. Vương tử không để ý đến quỳ xuống hạ cấp, ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Đột nhiên giống như không khỏi mở miệng nói, ngươi nói xem, đệ đệ của ta." Dịn Tư Thản đột nhiên lời nói, nhường trong phòng tất cả sĩ quan nhau nhau ghé mắt, lúc này bọn hắn mới phát hiện Liêu Yitu, tiếp đó bọn hắn đương nhiên lập tức hướng về Yitu quỳ xuống hành lễ, lập tức trong cả phòng loạn thành một bầy. Yitu không biết Kaka là như thế nào phát hiện mình bẩy, ngược lại hắn lúc nào cũng có thể phát hiện. Yitu không ngừng hướng trung quanh sĩ quan đáp lễ, không thể không thừa nhận nhìn thấy những thứ này ba ngày trước còn cao cao tại thượng nhân làm lễ chào mình là chuyện rất sảng khoái chuyện, ta chỉ có thể nói đây là vận mệnh, liền xem như là lấy vinh dự đổi về tính mạng của ta tốt. Này cũng quả thật có thể làm cho người cảm thấy an ủi bẩy. Tan họp a các ngươi trở về thu xếp tốt quân đội của mình, chờ đợi mệnh lệnh. Lại là một mảnh chỉnh tề túi trảo sĩ quan chậm rãi hướng ra phía ngoài tản đi. Ở trong phòng thanh không sau đó, dị tư thản lại hướng về bên tường đứng mấy cái người phục vụ phất phắt tay, người phục vụ lập tức hành lễ quay người rời đi. Về sau trước mặt người khác không muốn xách ta cứu ngươi sự tình, càng không được xách ngươi rời nhà ra đi sự tình, phụ thân cũng không có công khai người rời nhà ra đi tin tức, ngươi biết, bỏ nhà ra đi loại chuyện này không thích hợp phát sinh ở vương thất bẩy. Ngươi đến cùng vì sao lại nhà? Coi như phụ thân tương đối nghiêm khắc, mẫu thân kia đâu? Mẫu thân luôn luôn là sủng ái nhất chỉ ngươi, ngồi ngồi đâu? Ngươi không cần chiếu cố mình ngồi ngồi sao? Nam, chỉ có thể nói 4. Ta tuổi còn rất trẻ sáu. Bất quá, ta cảm thấy ta bỏ nhà ra đi chuyện này hẳn là không gạt được a, ngươi hưng sư động chúng như vậy cứu ta, hơn nữa ta tại vết sắc quân đoàn phục dịch 5 năm, ta trở thành võ tử, bọn hắn không có khả năng không biết a người khác có biết hay không không trọng yếu, quan trọng là tự ngươi nói không nói. Cho dù là người khác thật biết ngươi bỏ nhà ra đi, đơn giản cũng chính là cảm thấy ngươi đặc lập độc hành thôi, ngươi sớm nên quen thuộc loại này thái độ. Đến nơi đối với Vương thất ảnh hưởng ngươi năm năm qua nhiều lần xây chiến công, còn từng một thân một mình ban đêm sông vào trại địch bẫy. Thượng thần a, ngươi coi là mình mệnh là cái gì? Một cái hai quân còn chưa khai chiến phía trước liền mang theo thân binh sông vào trận địa địch thu hoạch thủ lĩnh quân địch thủ cấp người tốt giống không có tư cách hỏi ta loại vấn đề này a. 10. Tóm lại, ngươi dựng lên không thiếu chiến công, không để cho gia tộc hổ thẹn, hơn nữa lần này mang về tử vong chi hoàn càng là một cái công lớn, cho nên có những thứ này vinh dự tại, ngươi có phải hay không thật sự bỏ nhà ra đi qua, kỳ thực cũng không có ý nghĩa quá lớn gì, sai lầm phản biến thành chuyện kỳ, nói không chừng còn là chuyện tốt. Chỉ là ngươi tận lực đừng tiếp tục trước mặt người khác nhất lên chính là, tiết kiệm bốn. Phiền phức. Không có vấn đề, phù vương cùng mẫu hậu cơ thể đều tốt sao? Đây là cái gì buồn cười vấn đề, cha và mẹ cũng là hoàng kim vực cường giả, thân thể của bọn hắn có thể có vấn đề gì? Ngược lại là áo duy na kha luôn nói với ngươi, ta càng nhớ nàng. Muội muội thân ái của ta Yi tu lúc nói chuyện biểu lộ có chút đau thương, bất quá hắn lập tức điều chỉnh xong rồi nói tiếp, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Chờ đợi hoàng đế cho phép thông qua hoàng vực trực tiếp tiến công mặt trời lần hoa nguyên. Đây là ta cầu còn không được kết quả, có thể sự thực là Ta và ngươi đều phải trước tiên chạy về Long Đông thành, quân đội giao cho Khải Đặc An ba tước. trở về Long Đông thành ba. Ta rất có thể lập tức phải bình xử lý ngày hoa nguyên, bây giờ trở về Long Đông thành, phụ vương sẽ không như vậy ra lệnh. Phụ vương thì sẽ không, đây là mẫu hậu mệnh lệnh mẫu hậu năm. Ta chín, tốt ta, trở về liền trở về a, ta cũng 9 năm chưa có trở về nhà năm. Đúng, các ngươi cứu ta sau đó, có hay không theo ta nói đi cái kia trên núi cứu ta huynh đệ. Huynh đệ của ngươi? Ý thì tháp hù phẹt. Vương tứ tử, ngươi đệ duy nhất là ta, chỉ có ta. Cũng không tiếp tục muốn tùy ý xưng hô người khác huynh năm. Không phải ai cũng có thể trở thành vương tử huynh đệ. Yi Tu lông mày lập tức nhíu lại, mà tương đối như thế gìn Tư thẳng cũng không yếu thế chút nào nhìn nhau tới. Ước chừng qua thời gian thật dài, Yi Tu mới thu hồi ánh mắt, bọn hắn ở đâu? Trên núi kia kết thúc chiến đấu rất sớm, hẳn là địch nhân rút lui, người tiểu đội người còn sống sót không đến 10 cái, mà khác chiến ủng kỳ vũ sĩ còn tại dưới núi tìm được một cái trên mặt rất nhiều kỳ quái vết sẹo nữ nhân, nàng cũng bị thương rất nặng, là của người nô lệ sao? Ta là Trinh Sát binh sĩ, ta tại sao có thể có nô lệ? Nàng năm, hẳn là đã cứu ta mệnh hai lần nhân. Phải không? Vậy ngươi biết ân nhân cứu mạng của ngươi là một cái hình thú người sao? Hình thú người? Ba. Nàng chỉ là biết biến hình thuật mà thôi, các nhiều đối với nàng tiến hành thẩm vấn, trên người nàng văn biến hình thuật ma văn là hình thú người chuyên dụng, hơn nữa hắn biến thân quái thú cũng rất hi hữu, nghe nói nàng rất nhỏ liền bị văn lên ma văn, về sau mới bị chúng ta bắt lấy trở thành nô lệ. Tại sao muốn thẩm vấn nàng? Trước ngươi trong 5 năm biết, tiếp xúc mỗi người đều phải tiếp nhận điều tra năm. Ngươi cho tới bây giờ cũng không chi đạo tự mình ở quốc gia này ý vị như thế nào phải không? 8. Hoàn toàn không cần thiết, kaka, bọn hắn căn bản vốn không biết thân phận chân thật của ta. Hơn nữa bọn hắn phần lớn cũng là vương quốc con người, có thể có vấn đề gì? Điều tra cũng không phải ta muốn tiến hành. Trên thực tế ta cũng không phải rất ưa thích loại này vô vị cử độ bốn. Đi thôi, chúng ta sớm một chút ăn cơm, buổi chiều ngươi có thể đi gặp người một chút thuộc hạ của mình, đây là cả buổi trưa tin tức tốt duy nhất. Vậy ngươi nhưng so với ta may mắn nhiều bốn. Dĩ tư thản một câu ý vị thâm trường lời nói chắn y gì tu nửa câu đều tiếp không lên đây, chỉ có thể đổi kịp đi trước Kaka, đi tới phòng ăn. 49 chương 39, kiếm rượu y y tu thể đây là hắn thở bình sinh khó sự nhất một lần nhìn thấy chiến hữu của mình. Mình bị mười mấy chiến kỳ vũ sĩ bao quanh, lấy tên đẹp bảo hộ, mà mình ngày xưa chết sống có nhau các huynh đệ lúc này chỉnh chỉnh tề tề quỷ tràn đầy một cái phòng. Yitou cũng không phải cái lời bất thiện người, trên thực tế thân là Vương thất thành viên hắn đối với mình diễn thuyết năng lực vẫn rất có lòng tin, thế nhưng là hắn bây giờ lại là một câu cũng nói không nên lời địa quỷ xuống lấy nhân tất cả đều là hắn đã từng tính mệnh cần nhờ nhân, nhìn thấy loại tình huống này, người khác nhìn thấy sẽ có cảm giác gì Yitou không biết, nhưng mà Tu cảm giác nhưng là cực độ bất an, thậm chí còn xen lẫn chút phẫn hắn nhìn về phía xung quanh những cái kia xa lạ chiến kỳ vũ sĩ, sắc mặt càng ngày càng có coi Không biết đạo vi thập hắn sinh ra một cô muốn rút kiếm giết người xúc động, đều đi ra ngoài, các người đều đi ra ngoài. Vốn là chiến kỳ vũ sĩ trước trách bên trong liền không có thiếp thân bảo hộ vương tử đầu này, chỉ là bởi vì Yri không có thời gian tổ kiến thân vệ của mình, những người còn lại lại căn bản không có năng lực hoặc là tư cách tiếp thân đi theo vương tử, cho nên cũng chỉ có thể chiến kỳ vũ sĩ làm thay. Bọn hắn cũng nghe ra liều Yri Tu trong giọng nói bất thiện, lúc này chỉnh tề hành lễ lui ra khỏi phòng. Yi Tu nhìn xem trước mặt quỷ xuống các huynh đệ, hắn biết hắn nhất thiết phải quen thuộc đối mặt quỷ lạy, về sau loại chuyện này là không thiếu được, cái này kỳ thực cũng là hắn không muốn trở về Quy Vương phòng rất trọng yếu một cái nguyên nhân. Yi Tu cái động tác thứ nhất là đưa tay từ trước ngực tháo xuống viên kiêm màu đen hùng sư hình dáng vương thất huy trường, tiếp đó gỡ xuống màu bạc phát quan, khởi xuống đắt tiền áo choàng, lộ ra bên trong màu đen bạc khôi giáp, trong âm thanh của hắn có tương đối bất lực, ta còn muốn làm như thế nào? Ta còn muốn làm như thế nào mới có thể ở trước mặt các ngươi biến trở về Yi Tu. Chỉ là một câu rất đơn giản lời nói, thậm chí ngữ khí đều rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy vô hạn trần Địa quỳ xuống lấy gần 10 cái vết thương chẳng trị binh sĩ, có thể rất rõ ràng cảm thấy loại này chân thành, loại này chân thành bọn hắn rất quen thuộc, nó không thuộc về Vương tử Y Tháp Hu Fen, nó thuộc về bọn hắn huynh đệ Iliatu. Điện hạ, ngài không cần làm bất kỳ thay đổi nào, ngài là hơi vua của chúng ta tử, cũng là chúng ta Y thế Tu. Bá Ân Đức mà nói nhường Iliatu lộ ra nụ cười, không biết đạo vi thập sao loại kia quen thuộc lòng trung thành lại trở về tới, chính là loại kia chiến hưu ở bên người, thiên hạ tất cả gia viên lòng trung thành. Hắn tự tay đem trước mặt một vị binh sĩ kéo lên, các ngươi tại Iliatu trước mặt thế, nhưng là không cần quỳ xuống. Như vậy dưới tình huống các binh sĩ đương nhiên nhau nhau đứng dậy, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát một thân áo đỏ, trên mặt mang mặt nạ xèo nữ. Lần này cứu ta hẳn là không thể thiếu tiền thưởng của người đi, ta sẽ phân phó bọn hắn cho người đầy đủ kiếm tệ, ta bây giờ cũng không thiếu những vật này bốn. Yiji tu câu nói này vốn là nhớ tới đến nhất định điều tiết không khí tác dụng, nhưng mà hiệu quả nhưng là vô cùng không tốt, một bên lại lợi kịp thời mở miệng, điện hạ, xèo nữ bởi vì hồi nhỏ là hình thú người tròn nên bị những cái kia người điều tra phiền thời gian rất lâu, làm không tốt đừng nói là tiền, nói không chừng còn có thể vào ngục giam. Ngục giam, nói đùa cái gì, nàng đã cứu ta mà lại là hai lần, ai sẽ tiễn đưa nàng đi ngục giam. Sẹo nữ hướng đi phía trước mở miệng nói, bọn hắn nói ta không có thể căn cứ mình, ta hồi nhỏ là nô lệ về sau bị ra ra cứu được, trên người ta biến thân ma văn là bị chụp tới phía trước liền văng lên, cái này vô cùng ít thấy, cho nên những cái kia người điều tra không tin ta nói tình hình thực tế, tại xác định ta không phải là nô lệ của ngươi sau đó liền giam lòng ta bốn. Nụ cười. Ta đi cùng bọn hắn nói, để bọn hắn đừng có lại dây dương ngươi, tiếp đó cấp đủ ngươi kim tệ. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi có bản lĩnh này sao? Bọn hắn nói bọn họ là vương thất thị vệ là phụ mệnh mệnh lệnh điều tra, ngươi trước đó tất cả tiếp xúc qua người, ở đây tất cả mọi người bị điều điều tra, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là bắt địa biến sĩ, cho nên không có vấn đề, ta là một cái tại hoàng ngược hình thú người." Lại là này dạng lời nói, lại là này dạng ngữ khí, y tu cao mày đứng lên, nếu như cái này nữ nhân xấu xí không phải cứu Liễu tự mình hai lần mà nói, hắn chắc chắn quát mắng lên tiếng, nửa ngày hắn nhàn nhạt trả lời, "Ta nhất định sẽ giải quyết những chuyện này, nếu như bọn hắn thực sự không dung tha, ta liền nói ngươi là của ta nô lệ, mang về Long Đông thành, sau đó lại trả lại ngươi tự do, kim tệ riêng ta tặng cho ngươi." Như vậy kế hoạch sẻo nữ đương nhiên là sẽ không đồng ý, thế nhưng là Yito căn bản vốn không cho hắn biểu thị phản đối cơ hội, liền trực tiếp hướng về phía các huynh đệ còn lại nhóm mở miệng, "Ta chuẩn bị thực rượu, các huynh đệ, trước tiên đừng cân nhắc cái gì vương tử, bình dân cũng đừng hỏng công lao gì kiếm tệ, chúng ta thật tốt phải say một cuộc, ăn mừng thắng lợi, nên đón vinh dự còn có 4 Kỷ niệm huynh đệ đã chết, chiến thần tại thượng, các huynh đệ. Chiến thần tại thượng." Điện hạ Yitu bài là phi thường thành công, mặc kệ ở đâu cái vương quốc tiệc rượu cũng là dễ dàng nhất rút ngắn người và người tình cảm hoạt động, nhất là đối với phệ rượu như mạng bắt điệu nhân tới nói, Vương Tử Tiệc Diệu tham gia cũng không chỉ có bị Chiến kỳ Vũ Sĩ cứu trở về gần 10 người, trên thực tế toàn bộ Huyết Sắc Quân Đoàn đệ nhất vạn người trong đội rất nhiều người đều tới, mặc dù Yi Tu tiến vào đệ nhất vạn người đội thời gian không dài, nhưng cũng không đại biểu hắn tại đệ nhất vạn người đội bằng hữu liền thiếu đi. Yi Tu tại Huyết Sắc Quân Đoàn phục dịch dòng giá thời gian 5 năm, người quen biết có thể nói trải rộng toàn bộ Huyết Sắc Quân Đoàn, hôm nay tới vẫn chỉ là đệ nhất vạn người. Trong đội người quen, nếu là toàn bộ Huyết Sắc Quân Đoàn người quen đều tới, đoán Trường Tiệc Diệu muốn thay cái lớn hơn nữa gian phòng triệu khai. Mặc dù lúc mới bắt đầu đám người đều vẫn còn chút không thích hướng Easy 2 thân phận thay đổi, dù sao trinh sát tiểu đội trưởng cùng vương chi thứ tử trên lệnh thật sự là quá khoa trương. Nhưng tất cả không thích hướng đều tại Easy 2 nhiệt huyết cùng rượu mạnh dưới vi bi lực biến thành hư hảo, rất nhanh trong phòng tràng diện trở nên cùng tất cả tiệc rượu mở hưởng dạng, huyên áo phân loạn, khắp nơi là chén rượu chạm vào nhau cùng tùy ý nói chuyện trời đất âm thanh. Yitou rốt cuộc tìm được thân là vương tử thứ nhất chỗ tốt, đó chính là không còn có người buộc ngươi uống rượu, mặc dù mời rượu người vẫn như cũ không thiếu, nhưng mà rất ít lại xuất hiện trước kia sách theo thùng ngăn chặn Yitou sự tình, nhưng mà chỉ nếu không thì tiến hành khoa trương như vậy hoạt động, Yitou tiểu lượng vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bá quốc nước, lại lợi, Friedrich ba người chỗ ngồi khoảng cách Yitou gần nhất, tại tất cả mọi người bên trong ba người bọn họ cùng Yitou quan hệ thân mật nhất, cho nên tự nhiên đối với Yitou thân phận thay đổi cảm thấy nhất không thứng. Qua ba lần rượu sau đó, hai tay chống lấy cái bàn, đột nhiên tuôn ra liên tiếp lời giải, ha ha ha ha ta ta thật không nghĩ tới, điện hạ ngươi bốn, Yi Gi Tu ngươi lại là vương tử, ta lại còn tại trước mặt của ngài xưng hô mình là quý tộc bốn. Thượng thân A4, đây rốt cuộc là như thế nào ngu xuân A5? Ngài còn đi theo ta về nhà bốn, phụ thân của ta thế mà không có nhận ra ngài, cái này bốn. Ha ha ha ha, rất có ý tứ. Phụ thân ngươi năm đó ở vương cung thời điểm tuổi của ta còn rất nhỏ, lại nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiến đến bãi phòng hắn tiểu binh thế mà lại là vương tử. Loại sự tình này ai cũng nghĩ không ra. Bất quá, điện hạ, lần trước thật là chậm trễ, chúng ta bốn. Ta là Yi Gi Tu, sợ gì? thế tu không phải cao cao tại thượng Vương tử ta là nói bốn. ta là vương tử nhưng cũng là y thế tu đối với y tu tới nói không tính mạng đã sự tình đối với ta cũng không tính là bốn chúng ta cùng tiến lên qua chiến trường hết thảy trải qua nguy hiểm cùng nhau toàn bộ hết thảy cũng sẽ không bởi vì ta biến thành liều Y li Tháp Hủ Phẹt mà có cái gì thay đổi các huynh đệ của ta y tu mà nói không ngừng nhường bá ân Đức ở đầu cuối cùng hắn từ trên trông ngồi đứng lên thật cao dơly lên nữa khi hiếm thấy tràn đầy bông thả y tu là vương thứ tử là quốc gia Vương tộc nhưng hắn đồng dạng là chiến sĩ ưu tú là huyết sắc quân đoàn số một số hai năm nhân Đương nhiên cũng là chúng ta vĩnh viễn huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ chém giết, chúng ta chiến đấu với nhau, máu tươi của ta chạy xôi cùng một chỗ, chúng ta vinh dự lập lỏẻ cùng một chỗ. Các huynh đệ, các binh sĩ, giơ lên chén rượu của các người, vung một đời kiếm, hô một tiếng rượu. Yi Zi Tu vô cùng vui vẻ gây nên nâng cốc chúc mừng từ người từ chính mình đã biến thành bá hắc nước, đây là hắn trọng là vương tử phía sau nhận được phần thứ nhất nhường hắn cảm thấy chân quý lễ vật. Hắn giơ lên cao cao chén rượu vọt tới lại lợi cùng chén, đồng thời trong đại sảnh tất cả binh sĩ đồng thời lớn tiếng lặp lại thú nhân thời đại liền lưu truyền tại Bắc Điệu danh ngôn, vung một lưỡi kiếm, một lời rượu. Vẫn như cũ kiên trì cửu tạp đồng chí hai cánh chính sách, chính sách mặc dù tốt nhưng mà chính xác vô cùng phí tổn cả năm, mức chỉ có thể vùi đầu đắng ma bốn. Tiện thể điên cuồng cầu phiếu, nhất là cái kia phiếu đề cử, ngài không cảm thấy nó quá ít sao bốn? 50 chương 40, nước mắt long đông thành, đây là một cái chứng kiến qua vô số anh hùng, lưu truyền ra vô số truyền kỳ thành thị, hắn là từ nhân loại kiến tạo sớm nhất mấy cái thành thị một trong, là ở thời kỳ viễn cổ chiến thần còn không có thu hoạch thần cách phía trước liền đã kiến tạo hoàn thành. Hôm nay chiến thần dòng chính bọn hậu duệ cũng chính là phương Bắc Vương quốc Vương thất ở hai nơi này tỏa thành thị bên trong, nó từ thiết lập bắt đầu chính là Bắc địa nhân văn hóa cùng chính trị. Trung tâm, Bắc Cảnh đô thành, Chiến thần Quê Cũ, Long Đông thành. Long Đông thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hơn nữa vừa vặn xây dựng ở một cái cao điểm bên trên, trong thành tổng cộng chia làm 5 cái thành khu, trong đó 3 cái nội thành lớn từ bình dân cư trú, một cái hơi nhỏ quý tộc khu, còn giữ lại cái cuối cùng thành khu ở vào Long Đông thành đích chính giữa ở giữa, cái nội thành này chỉ có 2 cái khu kiến trúc, ở giữa là toàn bộ đại lục lớn nhất thước chiến thần điện, mà ngoại vi một vòng nhưng là Bắc Cảnh hoàng cung, là Vương thất cùng bọn hắn. Đô lệ bọn người hầu chỗ ở, Chiến thần đại điện không phải ai cũng có thể đi vào chỗ, mà hoàng cung càng là như vậy, cho nên cái nội thành này dưới tình huống bình thường đều là vô cùng an tĩnh. Nhưng mà hôm nay lại hoàn toàn thái độ khác thường, vương thất cấm vệ từ phía ngoài hoàng cung trên đường bắt đầu sắp xếp ra đội nghi trượng hình, mải cho đến hoàng cung chủ điện phía trước. Tất cả cấm vệ quân phụng vương hậu mệnh lệnh toàn bộ thay mới tinh khôi giáp cùng áo choàng, mà vương cung trong đại điện càng là cùng nhau dính đầy vô số người, những người này đương nhiên chủ yếu nhất là tay sai, nhưng khi trước tiên đứng nhưng là vương quốc Tam công chúa áo Rui là chiến thần vương Dương nữ, cũng chính là đẹp mệnh vang thiên hạ vương quốc trưởng công chúa. Elina Tân Hỉ. Đương nhiên tại chỗ còn có số lượng không ít quý tộc thiếu nam thiếu nữ, những người này cũng có thể nói là quan lại quý quý, tùy tiện một cái ra bên trong đều có thừa kế tư vị, nhưng là bọn họ cùng hai vị công chúa so ra lập tức còn kém không phải một chút điểm, thế nhưng là cho dù là hai vị này công chúa, cùng lập tức phải đến hoàng cung hai người cùng so sánh cũng kém ra không thiếu, bởi vì bọn hắn chờ đợi chính là sắp quay về hai vị vương tử, vương quốc huy nhất hai vị người thừa kế. Đắc thắng trở về trưởng tử, cùng với giở nhà 9 năm có thừa thứ tử. Tỷ tỷ, người hôm nay là tới nên đón ta vị nào ca ca đâu? Elina nói âm vô cùng nhẹ. Ilia Liên Na kỳ thực không muốn trả lời loại vấn đề này, thế nhưng là vị này tam công chúa từ nhỏ cơ hội chính là tại yêu thương cùng cưng Triệu bên trong lớn lên, quốc vương cùng vương hậu yêu thương còn chưa tính, hai vị vương tử đối với nàng cũng là nói gì nghe đấy, chỉ cần là nàng muốn, hai vị ca ca đều hội bất gì dư lực cho nàng, tại như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, áo duy Na Kha ngang ngược chính là có thể tưởng tượng được, bất quá vị này tam công chúa tính cách giống như trời sinh tương đối, lạnh nhạt, cũng không phải phi thường yêu thích nói chuyện, nhưng mà muốn nói một câu có thể nói cũng là thẳng bên trong yếu hại, tỉ như nàng vừa mới nói cho Ilia Liên câu này Trái lại, Yelena nàng là vương chiến hữu ngày xưa trẻ mồ tôi. Vương trước kia đáp ứng vị này chiến hữu sẽ đem hết toàn lực chiếu cô thật tốt Yelena cho nên hắn thu hệ nạ vì rượng nữ, cho đế quốc trưởng công chúa vị trí, mà Yelena tính cách bản thân cũng vô cùng ôn nhu, vô cùng nghe quốc vương cùng vương hậu lời nói, tuy là rượng nữ nhưng là vương cùng vương hậu nhất là thân thiết nữ nhi. Nàng trầm mặc rất lâu mới nhàn nhạt hướng Anya Kha trả lời, bọn hắn một cái là ca ca của ta, một cái là đệ đệ của ta, ta đương nhiên là tới nên đón hai người bọn họ. Thế nào sẽ có vấn đề như vậy? Ta thân yêu. 4. Chỉ là hỏi một chút tỷ tỉ, tỉ cần chi đạo tự mình chân chính muốn nên tiếp là ai. Đây là cái gì vấn đề không giải thích được, bà bối. Chúng ta là người nhà, bọn hắn một cái đắc thắng trở về, một cái khác rời nhà nhiều năm, bọn hắn cái nào cũng là chúng ta chân chính cần nên tiếp. Áo Duy Na Kha trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, tỷ tỷ không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước bảo ta bà bối, ta là công chúa. Ý dài lộ ra nụ cười, không tiếp tục nói tiếp chỉ là hơi lắt đầu, đưa tay rắt bàn tay của mỗi mội trưởng. Bất quá Ylenia không có nhận lời cũng không đại biểu sẽ không có người nói tiếp, một cái không tính rất vang dội, nhưng mà khí tức rất đủ lâm thanh từ phía sau chuyển đến, hễ lại Na nói không sai, Na hà cho dù là có tự nhiên liếu hoàng phía sau, cũng đã là của chúng ta bà bối. Thanh âm đột nhiên xuất hiện là ở chàng người đều hết sức quen thuộc, lập tức đám người tập thể chuyển hướng, hướng về hậu phương một cái trung niên mỹ phụ, cùng nhau quỳ xuống. Người vừa tới không phải là khác, chính là Y Tháp hộ phệ cùng Lôi ẩn tư thản mẹ ruột, Bắc Vương thế tử, Vương Quốc Vương hậu, bênh mặt người đứng dậy, đó đưa tay tùy lên trước Ylenia đỡ lấy cánh tay. Mẫu hậu, ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành hoàng hậu, ta nói qua sẽ không lấy chồng. Lấy chồng là người nhất thiết phải hoàn thành chuyện, giống như ca ca của người nhóm phải đi chiến đấu một dạng. Ý tu, ca ca cũng không phải đi chiến đấu năm. Áo Dina kha còn chưa nói xong, một bên Ilena liền tiếp lời đánh gãy, không nói những thứ này, Na Nà Hà bốn. Mẫu hậu, ngại như thế nào đến trong tiền tính, ngài không phải phải cùng phụ vương ở hậu điện trở bọn hắn sao? Ta cũng không có biện pháp ngồi ở trên ghế chờ mình không thấy 9 năm nhi tử xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì vương hậu thân phận, ta sớm cưỡi ngựa đi gặp ta năm. Ngươi có thể tin tưởng sao? Hắn rời đi thời điểm vừa mới trưởng thành muốn. Thượng thân a, Easy Tom là nam nhân ưu tú, rời nhà sẽ chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn uốn. Các ngươi sẽ chỉ ở còn không có trở thành mẫu thân phía trước nói như vậy, chờ các ngươi có hải tử liền sẽ rõ ràng, hắn không nói tiếng nào rời đi, là kiện cỡ nào tản nhận sự tình. Vương Hậu lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không còn lời gì để nói mà chúng đỡ, vẫn là Na Hà kịp thời mở ngớ, ca ca nhất định cũng vì thế hối hận không thôi. Hối hận? Cứ việc ta không nguyện ý thừa nhận nhưng mà hắn hai đứa con trai đều giống như hắn, làm việc từ trước tới giờ không hối hận. Lần này triệt để không người nào dám nói tiếp. Mà vừa vặn, tư thế hào hùng kỵ sĩ đội ngũ Trịnh Tề đã tới cửa ra vào, một vàng một bạc hai cái thân ảnh từ dưới hông khóa đẩy khô giáp chân lập tức đến ngay, đi theo phía sau vô số tinh nhuệ thị vệ thẳng tắp liền đi vào trong cửa, lập tức trong phòng lại là quỷ xuống một cái phiến, tới hai người đương nhiên là Hắc Kim Hùng sư giáp lôi ngân tư thản cùng đen ngân giao long giáp y tháp hù phệ. Vương quốc hai cái người thừa kế, không sợ Hùng sư hai đứa con trai. Easy Tu kỳ thực tiến vào phòng thời điểm liền có chút không, chế không nổi nước mắt của mình, nhìn xem ngày đêm tư niệm người từng cái xuất hiện ở trước mắt, loại kia xung kích cảm giác là rất khó để cho người ta kháng cự. Nhất là nữ nhân kia. Xinh đẹp để cho người ta không dám đến gần nữ nhân ba. Y-li-na là một bỏ nhà ra đi 9 năm nhi tử kỳ thực tại lúc này tối nên chú ý hẳn là đến đây nên tiếp mẫu thân, thế nhưng là không có cách nào, chỉ cần có Y-li-na ở chỗ, liền không có cái gì có thể đem y tu chú ý của lực hấp dẫn đi, hắn từ tự có ký ức bắt đầu, trong lòng liền không có qua những nữ nhân khác, chỉ có y li một cái. Người nữ nhân này nụ cười với hắn mà nói chính là thiên đường, mà chỉ cần ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, y tu liền sẽ cảm thấy cho dù là cùng toàn thế giới là địch, hắn đều không sợ hãi Easy to bây giờ muốn làm nhất đúng là tiến lên ôm Iliana, ô cái này chính mình hồn khiên mộng nhiếu ngày đêm tư niệm nữ nhân. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, bởi vì chín. ca của hắn đã dắt Iliana tay, hơn nữa sâu đậm hôn vào cái kia giống như là ngọc thạch tay trên lưng. Lôi ân tư thản cùng Iliana cùng tuổi, bọn họ là cơ hồ toàn bộ bắc địa trong lòng tất cả mọi người ngầm thừa nhận tương lai vương cùng vương hậu. Đây không chỉ là bởi vì lôi ân tư thản là kỳ tai ngút trời, mà Iliana xinh đẹp độc là người, cũng bởi vì, pháp lạc khả từng rất rõ ràng nói qua Iliana nhất định sẽ trở thành tương lai phương Bắc Vương quốc Vương hậu mà lôi ân tư thản trên căn bản là đã định trước sẽ kế thưởng ngôi vua người đáng lưu ý chính là tin tức này tuyên bố sau đó không lâu ý liền bỏ nhà ra đi con của ta ta -i -i người làm sao nhịn trong tâm mở ta đây sau thời gian dài năm Bích mạch kéo căng ôm chặt ôm con của mình nước mắt theo khỏe mắt liền chảy ra mẫu thân tình cảm cuối cùng nhường y khôi phục lại nước mắt của hắn cũng xưa nay chưa từng có xuất hiện ở trên mặt chỉ là nước mắt không chỉ có là làm trọ gặp mẫuu thân mà chảy cũng có thể là là vikaka cho mình người yêu một hôn mà chảy bốn 51 chương 41, cha, Vương Vương Bắc Vương Quốc là chiến sĩ quốc gia, ở đây ngoại trừ duyên hải mấy cái thành thị có chút mạn xỉ ẩn bên ngoài, địa phương khác cơ bản đều là sản xuất nhiều đủ loại chiến sĩ thành thị, đây là dũng giả quốc gia, chiến thần chi duệ lãnh địa. Cho nên vua của nó phòng hoạch tâm chú định cũng là từ ưu tú nhất chiến sĩ tạo thành, pháp lạc khả, ngài bởi vì lưu mạn, chiến thần, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất chiến sĩ, trước kia bình loạn thời kỳ chiến tranh liền tiến vào hoàng kim vực, càng là tại quyết chiến chống đương niệm đế tốc tốc dưới hung long cổ, từ đây nổi tiếng thiên hạ Mà thê tử của hắn đương nhiệm Bắc Địa Vương hậu Bích Mạch kéo, cũng tuyệt không phải cái gì quý tộc cô gái được chiều chuộng, nàng là Phương Bắc Vương quốc nổi danh võ cửa trưởng nữ, trước đây bình định trong chiến tranh nàng nữ giả nam trang tham gia chiến tranh, một mực làm lúc đó vương tử, cũng chính là đương nhiệm Bắc Vương quân tiên phong thủ lĩnh, tại mười mặt chiến hùng kỳ lực khắc hai cảnh liên quân trong chiến đấu, chính nàng thu hoạch địch tướng thủ cấp, treo đầy cả tọa kỵ, bởi vì lúc đó, thích tại trường mâu màu trắng dây lùa. hơn nữa ngồi xuống chân mã tốc độ nhanh vô cùng, cho nên người sừng đám chấp hình giả. Tại như thế hai người tạo thành trong gia đình nước mắt loại vật này là phi thường vô cùng hiếm hoi. Cho nên hôm nay loại này vương hậu vương tử ôm nhau mà khóc tràn diện cơ hồ có thể nói là tuyệt vô cần hưu, bất quá vương tử trốn đi 9 năm mới lập đầy chiến công quay về, loại tình huống này bản thân cũng là có thể nói hiếm, có đám người ở phía trước sảnh dừng lại rất lâu, vương hậu mới thoáng ổn định tâm tình của mình, nàng cẩn thận nhìn lượt Liêu Yitu trên mặt mỗi cái chi tiết, trên mặt con. Trai thối lui non nớt cùng ma luyện ra tới kinh nghị không để cho nàng biết nên cao hứng hay là tiếp tục rơi lệ. Cuối cùng, nàng dắt Yitu tay hướng vào phía trong đi đến, "Thân yêu, chúng ta đi gặp phụ thân của ngươi, so với hắn ta càng thêm tưởng nhớ ngươi. Chúng ta đi." Phương Bắc Vương quốc hoàng cung cũng không thể gọi là hoang dâm vô độ, nhưng lại có một loại đặc biệt trang nghiêm túc trọng mỹ cảm, đá cẩm thạch mặt đất, hình chữ nhật hai bên vách tường điêu đầy to lớn pho tượng hành lang, hình vuông đại điện, còn có bằng sắt cỡ lớn ánh đèn nữa, từng cái to lớn cửa sổ, màu đậm màn cửa, thật dây thanh lịch thảm, trắng đen sen, kẽ muôn sức, đương nhiên còn có những cái kiêng nghiêm túc cao lớn cung đỉnh vệ binh. Nói tóm lại là một loại rất dày nặng cảm giác, một loại trang nghiêm nồng đậm khí thức, rất nhiều người đối với bất nhân trang trí phong cách không thưởng thức, cho rằng bọn họ phòng ở đều đưa đến giống như là binh doanh mở rộng. Nhưng y tu đối với đây hết thẻ nhưng là gì thường thưởng thụ, đây là hắn từ nhỏ đến lớn chỗ, nhà của hắn. Mọi người tại trong hành lang đi xuyên, tất cả mọi người tự giác đi ở hậu phương, chỉ có vương thất thành viên đi ở trước nhất, tất cả bọn hắn đi qua chỗ, thị vệ đều chỉnh tề quỳ xuống hành lễ, đây là đại lục ở bên trên là cao quý nhất mấy cái một trong những gia tộc, phương bắc vương tộc. Cuối hành lang đại môn bị thủ vệ động tác chỉnh tề mở ra, thể hiện ra một cái rất lớn địa đường. Ở đây hết thể tất cả cũng là màu đầm rộng, đại điện hai bên có hai hàng to lớn cây cột, những cây cột này thượng đô có to lớn phù điêu, nếu như nhìn không những cây cột này tố công có thể sẽ chỉ làm người cảm thấy ngưng trọng cùng trang nghiêm, nhưng khi ngươi biết tác dụng của nó phía sau, cảm thấy có thể sẽ trả sẽ có, bác địa nhân hung ác cùng tàn nhẫn. Những cây cột này cũng là trung không, bên trong tràn đầy lấp lấy toàn bộ là thi hải, bác địa vương tộc lịch đại chinh phục qua địch nhân thi hải. Thời đại viên của bác địa nhân mặc dù bị gọi là dã man nhân là có nguyên nhân khách quan bọn hắn chính xác rất dã man ngoại trừ năng chinh tiễn chiến, lực lớn vô cùng, thiếu chiến như mạng bên ngoài, ngay lúc đó bác Địa nhân còn quen thuộc dùng giết chết địch nhân thi thể tới giả sức chính mình, tỉ như đem đầu của địch nhân trang trí trên khôi giáp, lại có lẽ là khoa trương hơn mà có một cái giá, sau đó đem thi thể của địch nhân treo ở cái kia trên tuệ. Thậm chí còn có ăn hết địch nhân hiện tượng xuất hiện. Những thứ này thói quen bị chiến thần cải biến rất nhiều, chiến thần không chỉ là dẫn dắt bác Địa nhân đánh bại thú nhân, càng quan trọng chính là hắn chế định mới tinh Bắc Địa văn hóa, trong đó rất trọng yếu mấy cái, một cái là chú trọng gia đình, một cái là Bắc Địa nhân lễ thành nhân còn có chính là đội cất giữ thi thể của địch nhân, vì cất giữ địch nhân vũ khí trang bị. Về sau đế quốc thiết lập sau đó, Bắc địa nhân tiến một bước văn minh đứng lên, bất quá lại văn minh đều cũng sửa không được trong huyết mạch một vài thứ, Long Đông thành thiết lập thời điểm dân phong vẫn là vô cùng hung tàn, cho nên những thứ này hài cốt cây cột liền theo thời thế mà sinh, bây giờ bọn chúng đã là chiến thần gia tộc vô số vinh dự bên trong một cái. Bất quá cái này mấy hàng hài cốt trụ cũng không phải trong toàn bộ đại sảnh dễ thấy nhất đồ vật, trong đại sảnh rễ thấy nhất đương nhiên là không sợ hùng sư Bắc Vương, vương Nó ở vào chính giữa đại sảnh rễ trên bàn, toàn thân từ một con hoàng kim cự long tiêu bản thành. Toàn bộ cự long nằm trên đất, đầu đuôi hướng giữa người đối luận, mà đầu đuôi ở giữa chính là một cái to lớn tay cầm cùng trên cái đế đều điêu khắc gạo thét hùng sư màu đen sắt thép vươn toạ. Đây chính là vương chúa ngồi, cha đạp cự long hùng sư. Mà lúc này, trên ngai vàng, mặc cổ giáp bên trên có màu đen bẩm dài mau không sợ áo giáp sư tử, mang theo màu đỏ tươi ra rồng chiến linh, đỉnh đầu chiến thần chi quan pháp lạc hạ, ngài bởi vì nữ mạn, chiến thần ngồi ngay ngắn bên trên. Đây là một cái trời sinh vương giả, cao lớn, dữ mãnh, trầm kiêu ngạo. Toàn thân tản ra làm cho người muốn quỳ lạy khí tức. Trung bành hắn những cái kia toàn thân trọng giáp thể trạng khôi ngô quốc vương thân vệ, đơn lấy ra để ở nơi đâu đều bên trên là tức vụ hiên ngang, thế nhưng là tại đứng tại pháp lạc khả bên người, bọn hắn giống như là đứng tại sư tử bên người cựu non, ai cũng có thể biết do ai mới là vương giả, ai mới là cái kia có thể nhường hết thể vì đó run dày nam nhân. Y thì nhìn thấy phụ thân thời điểm, không tự chủ được nhẹ tránh ra mẫu thân nắm chặt tay. Tất cả mọi người theo thứ tự hướng về vương quỷ lệ, trước hết nhất là vương hậu, thứ yếu vương tử, sau đó là công chúa. Có thể y tu tại một gối đi xong quỳ xuống hành lễ sau đó lại không có giống ca ca như thế đứng dậy đi đến Vương tọa bên cạnh mà là vẫn như cũ quỷ không có bất kỳ cái gì lên tiếng chỉ là lặng là quỷ như vậy cử động làm cho tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc bích mạch kéo vừa định lên tiếng nhường y tu đứng lên thế nhưng là Vương âm thanh nhưng là vang lên trước đứng lên không tệ, người vẫn là thông minh như vậy chi đạo tự mình chưa thức dậy tư cách xem ra cái này thời gian 9 năm cũng không có để cho người biến thành người ngu xuẩn. bất quá một người thân là Vương tử người lại dám rời nhà ra đi ngườingu xuân đi nữa còn có thể ngu xuẩn đến mức nào đâu Trong đại điện nhiệt độ lập tức hạ xuống đến điểm đóng băng, đám vệ sĩ kéo căng cơ thể chỉ sợ nhỏ nhẹ di động dẫn đến khôi giáp chạm vào nhau phát ra âm thanh. Đánh vỡ lấy thời khắc này yên tĩnh. Yi Tu chẳng hề nói một câu, vẫn lạ là lẳng lặng ủy. "Vua ta, Yi Tu đã, đã trở về, huống chi rời đi thời gian bên trong, hắn cũng không có làm cái gì chuyện không nên làm, hắn trở thành binh sĩ vì ngươi mà chiến, hơn nữa rất có chiến công, lần này càng là liều chết vì ngài mang về một kiện vong linh thánh khí 8." Bích Mạch kéo hết sức vi tự mấy nhi tử giải bay. Tổng quân là, là là, lập công là vì vĩnh dự, đây đều là hắn vi tự mình gây đến đồ vật, nhưng làm vương tử bỏ nhà ra đi, Đây là đối với gia tộc Tôn thương. Ngươi biết ngươi cho gia tộc tạo thành bao lớn sĩ nhũ sao? Phế vật. Phu thân cuối cùng phun ra câu kia phế vật ngừng y dị tu cơ thể không chịu được run nhẹ nhẹ cùng mình ngày đó tư cách cao ca ca khác biệt, hắn tại chiến lực phương diện đừng nói là thiên phú, hắn, hắn căn bản là không cách nào tiến vào chiến lực lĩnh vực, ca ca của hắn 10 tuổi thời điểm lĩnh ngộ chiến lực, 15 tuổi lúc trưởng thành đã là rất có thực lực chiến sĩ. Mà bây giờ càng là nhất cử tiến vào ngân chi vực bạch ngân vị, có thể y dị tu đến bây giờ thậm chí cũng không có lĩnh ngộ chiến lực năm. Đây là khái niệm gì? Hắn là Bắc Địa Vương tộc, chiến dòng dõi Dickson. Phụ thân của hắn là thiên hạ chiến lược tu vi cao nhất người. Hắn là đại lục ở bên trên tu luyện chiến lược số người nhiều nhất quốc gia huy nhất hai vị vương tử một trong. Đương Nhân 6, hắn là phế vật 4, là xỉ nhục. Ý gì tu tâm tình là có thể tưởng tượng 6. Nhất là cha mình câu kia phế vật mắng ra miệng thời điểm. Tất cả mọi người đều cho rằng vương tử lúc này hẳn là hành lễ túi đầu hướng mình phụ thân nhận tội, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, thừa nhận mình sai lầm. Tiếp đó dâng lên chính mình cấp được tự thần chi hoãn. Nếu như là dạng này, có thể sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Vương hậu chuẩn bị long trọng chào đón cũng sẽ ở buổi tối đúng hẹn cử hành. Đáng tiếc Easy Tu không có làm như vậy, hắn một câu nói cũng không nói, chớ nói chi là túi đầu hình lễ, hắn ngược lại thẳng tắp từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhìn thẳng cao cao tại thượng vương giả. Làm cái gì vậy? Thượng vương kiêu khích sao? 6. Pháp Lạc Khả phẫn nộ như nội trào giống như mãnh liệt mà đến, hắn nặng nề vung tay lên, bạo hống lên tiếng, người tới, đem cái này không để ý chút nào cùng gia tộc, không chút nào biết vinh dự là vật gì ra hỏa, cho ta treo đến quảng trường. Pháp Lạc Khả, hắn vừa mới về nhà. Vừa mới về nhà. Ngươi chính là một cái phụ thân sao? Hắn là con trai ruột của ngươi. Mỹ mạch lạm đốn lúc mất khống chế lên tiếng. Vậy hắn thì càng phải hiểu cho gia tộc mang đến xỉ nhục người, nhất thiết phải trả giá đắt. Vệ binh, thi hành mệnh lệnh của ta. Mặc kệ Vương mệnh lệnh là cái gì đều phải chứng thực, đây là bất kỳ một cái nào cung đình vệ binh nguyên tắc căn bản, lại nói, ai dám chống lại không sợ hùng sư mệnh lệnh? 8. Từng có loại kinh nghiệm này, nhân hiện tại cũng là thi thể. Hai cái vệ binh chỉnh tề hướng đi yitu, bọn hắn từ hai bên tới gần, muốn bắt lấy yitu cánh tay, ngay tại lúc này yitu đột nhiên bảy ngay ngắn đầu người, một đôi mắt bên trong thả ra hảo quang kinh người thẳng đến hai cái tới gần vệ binh đáy mắt hai người cảm thấy nhìn về phía mình không phải một cái sắp bị lên đường rời nhà nhiều năm vô tử, mà là một cái ác long, một đầu mệnh sư, một cái không thể đụng vào tồn tại, một cái ngồi ở vô thượng trên ngai vàng vương giả. Trong hai mắt thả ra sức mạnh rất không hiểu, nhưng là phi thường cường đại. So đao kiếm vũ khí còn muốn làm cho người e ngại. Hai cái thị vệ lập tức không biết như thế nào đối mặt, đang chần chừ chỉ chốc lát sau đó, bọn hắn lựa chọn mỗi lần bị pháp lạc khả ánh mắt quét đến lúc lại làm ra phản ứng, đó chính là lưu lốc vô cùng quỳ một chân trên đất. thậm chí không nhìn quỳ xuống thị vệ một mắt, chỉ là tự mình đứng dậy, quay người hướng đi bên ngoài. Vừa đi lấy hắn một cái móc ra vốn là chuẩn bị trước mặt mọi người hiến tặng cho phụ thân vong linh thần khí tử vong chi hoãn, sau đó tay cánh tay bãi xuống trọng trọng ném xuống đất, tiếp lấy hắn cởi xuống áo choàng mặc kệ rất xuống đất, người nhưng là trực tiếp xuyên qua đại môn. Đây chính là y thì tu đích thực vương tất sinh hoạt. Đây chính là y thì tu phụ thân. Một cái đem 9 năm chưa về nhà nhi tử treo đến trên quảng trường phụ thân 4. Vì nội dung lưu loát chương này không có cách nào tách ra, nhưng vị kiên trì rất dê sồm cự tạm thông mỗi ngày hai chính sách bạo, buổi tối còn phải lại càng 4. Các khán giả, sống đăng cả ngày gõ chưa không nói, còn muốn bị cự tạm bạo quân áp bách, trả đạm, F4. Địa vị đơn giản so nô lệ cũng không bằng a xem ở mực như thế tại bi thảm như vậy sinh hoạt đã kiên trì nỗ lực gõ chữ mặt trên, các khán giả các ngươi nếu là còn có cái gì phiêu a, cái gì để cử a một loại liền đều đừng lưu gặp, điên cùng đầu cho ta đi, để cho ta xúc tích lực lượng phản kháng, cựu tạp chính sách tàn bà 3. Ban cho ta phiếu phiếu a. Ta là ngừng lại mực. Đáng tiếc không có sấm xét bổ số 4. Nắp 2. 42. Xe ngựa Long Đông thành sở dĩ dùng Z đậm 2 chữ này là có nguyên nhân, kỳ thực trước đây có người đề nghị đem Long Đông thành đổi tên là Chiến thần chi thành, thế nhưng là cuối cùng cái này một đề nghị cũng không có thông qua. Nguyên nhân có hai cái, một là Long Đông Thành Chi danh vốn là chiến thần trước kia lấy, đệ nhị, Long Đông Thành Mùa Đông thật sự giống như Z đậm đồng dạng, rất lạnh rất lạnh. Nhất là bây giờ Tuyết Nguyên sắp lúc kết thúc, Yitu cũng không phải lần thứ nhất bị gián tại hoàng cung quan trường, hồi nhỏ loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Bình thường Bắc Điệu Hải tử nhất là thờ nhỏ tiếp nhận toàn diện chiến sĩ huấn luyện con em quý tộc, bình thường đều là 15 tuổi lễ thành nhân vào cái ngày đó lĩnh ngộ chiến lực, mà thiên phú tốt điểm có thể sẽ sớm hơn chút, thế nhưng là Yitu đừng nói lĩnh ngộ chiến lực, thẳng đến lễ thành nhân ngày đó đều hắn đối chiến lực một chút cảm giác cũng không có. Pháp Lạc Khả đối với chuyện này là tức giận vô cùng. Trên thực tế cái này cũng chính xác cho chiến thần gia tộc tạo thành rất mặt trái ảnh hưởng, Phương Bắc Vương thất đối với dân chúng lực hiệu triệu là phi thường mạnh vô cùng, bởi vì Bắc Điệu Tín ngưỡng chiến thần, mà Vương thất thành viên cũng là chiến thần dòng chính hậu đại, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương thất kỳ thực cũng là Bắc Điệu dân chúng thần, cái này dĩ nhiên tuyệt địa bảo đảm Vương thất thống trị, có thể đồng thời cũng đem Vương thất đẩy tới dư luận trên đầu sóng ngọn gió, Vương hậu cùng công chúa nếu có món nào quần áo không có mặc rất tốt nhìn, vậy nhất định sẽ trở thành tất cả nữ nhân để, như thế, một cái lĩnh ngộ bất liêu chiến lực võ tử, kia liền càng cố bảo tính chất. Pháp thích đi liều sao? Đương nhiên Hắn chỉ có hai đứa con trai, nhưng hắn thực sự không chịu nhận Liễu Tự mấy nhi tử tu luyện bất liêu chiến lực sự thật này, nhưng loại chuyện này hắn lại không cách nào đi trách cứ người bên ngoài, cho nên Vương liền cho rằng hết thảy vấn đề đều là bởi vì Y Li Tu không đủ cố gắng, loại nhận thức này bất kể là tại phụ tử quan hệ vẫn là vương thần quan hệ bên trong đều là vô cùng chí mạng. Pháp Lạc Khả lúc nào cũng cho rằng Y Li Tu không đủ cố gắng, không hài lòng những gì hắn làm, càng như vậy, hắn thì càng nghiêm khắc, không chỉ có đủ loại huấn luyện gấp bội thêm lượng, còn Y, -y Tu học tập chiến đấu trở ra đủ loại tri thức, để phòng hắn thật thành bất liêu chiến sĩ cũng phải trở thành nổi tiếng học giả hay là cái gì khác. Yitou chỉ cần phạm thượng một điểm sai, pháp lạc khả đều sẽ nghiêm khắc trách cứ cùng trừng phạt, Yitou từ trước tới giờ không có thể tự mình chủ động đưa ra nghỉ ngơi, mặc kệ hắn mệt bao nhiêu nhiều đắng, chỉ cần hắn chủ động đưa ra nghỉ ngơi tất nhiên sẽ đưa tới phụ thân của mình một trận chửi rủa, mà phụ thân thường nhất mắng ra miệng dĩ nhiên chính là phế vật 2 chữ 6, Có thể tưởng tượng một đứa con trai bị hôn cha để thân mắng phế vật cảm giác sao? Bị vốn nên là người thân cận nhất Vũ Nụ, xem thường hắn xem ngươi ánh mắt giống như trông thấy một đống đã sớm nên vứt bỏ nhưng mà vẫn không có bị xử lý rác rưởi tám. Mà trên thực tế lĩnh nội bất liêu chiến lược là Yitou sai sao? Xem như chiến sĩ chi quốc vương tử, có được chiến thần chi danh nam nhân, phụ huynh cũng là kiệt xuất chiến sĩ Iritu, chẳng lẽ không nghị thuận lợi lĩnh ngộ chiến lực, trở thành một yếu tú chiến sĩ cường đại sao? Hắn đương nhiên muốn, thế nhưng là hắn chính là không có lĩnh ngộ chiến lực tiên phú, chính là không có ba. 6. Đây là hắn sai sao? Bất kể có phải hay không là lỗi của hắn, Iri Tu đều là cái này sai đã nhận lấy vô số đau đớn. Cái này dĩ nhiên không công bằng, thân là chiến thần tín đồ đối mặt không công bình chuyện muốn đứng lên chống lại, có thể thử hỏi, Iritu như thế nào chống lại, đi cùng vận mệnh chống lại? Vẫn là đi cùng phụ thân chống lại? Izitu một mực tại cùng vận mệnh chống lại, vận mệnh nhường hắn học tập bất liêu chiến lực, nhường hắn trở thành phế nhân, Izitu hết lần này tới lần khác muốn tìm tới sức mạnh thuộc về mình, hắn không chỉ có sẽ không trở thành phế nhân, hắn còn muốn trở thành cứng, giả Có thể phụ thân đâu? Như thế nào cùng phụ thân chống lại? Vấn đề này Izitu vẫn không có đáp án năm. Izitu to toàn bộ tuổi thơ trên cơ bản cũng là đang huấn luyện, học tập, chửi rủa cùng lần lượt trong thất bại vừa qua. Loại hành hạ này là vương tử thân phận cũng không thể bù đắp. Ngươi có thể tưởng tượng chính mình vẫn là hài từ thời điểm liền sinh hoạt tại vô tận huấn luyện cùng trong học tập, không có một chút không gian của mình, không thể làm yêu thích chuyện, không thể làm chuyện muốn làm, hơn nữa hơi một tí phụ thân của mình liền cầm lấy roi ra hoặc kinh khủng hơn độ vật, giống mắng lấy suất hiệp bậy. Như thế sinh hoạt đối với người nào tới nói cũng là cái này dày vò, hơn nữa nhất định là vĩnh viễn khó mà thoát khỏi sáu. Đau đớn y gì tu hai tay bị trói tại thật cao trên gỗ. Cả người hắn bị gián tại thật cao trên không, trên tóc của hắn trên khối giáp đã rơi lên trên tràn đầy một tầng đống tuyết, Yitu cũng không có tiến hành nguyên tố dung hợp, cũng không phải bởi vì sợ nguyên tố dung hợp bị người phát hiện, mà là hắn căn bản vốn không. Con mắt bị hàn phong kích thích không ngừng rơi lệ, hắn song đã sớm hoàn toàn băng lãnh chết lặng, nơi bả vai đau đớn cũng, cũng sớm đã quen thuộc, hắn tận lực mở mắt nhìn về phía xa xa cảnh tượng, hy vọng nhờ vào đó đến phân tán bị treo lên đau đớn, đây chính là 9 năm qua lần thứ nhất về nhà gặp phải đại ngộ sáu. Thật sự là có thể xứng bảy. Đắc sắc. Yitu chân đứng hai cái cung đỉnh vậy bình. Bọn hắn từ hôm qua đến bây giờ đã trông coi phía trên Vương Tử suốt một đêm thời gian. Đồng dạng cùng bọn hắn cùng một chỗ thủ tại chỗ này còn có một chiếc chế tạo tinh xảo xe ngựa. Thằng đến Thái Dương hoàn toàn lộ ra sau đó, thị vệ mới y theo Vương mệnh đem Y Y Tu từ trên đài cao bước ra. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt Y Y Tu liền hai tay phát lực, đụng một tiếng chấn khai trên cổ tay buộc chặt dây thừng, cả đêm treo nhường Y Y Tu cuống họng lâm vào khàn giọng, nhưng hắn vẫn như cũng mở miệng hỏi hướng về hai bên phải trái thị vệ, xe ngựa là ai, mẫu hậu phải tới. Vẫn là bốn. Thị vệ căn bản không kịp trả lời, một âm thanh trầm trễu đánh gậy Tu vẫn để, từ nơi cửa xe truyền đến là ta. Thật dài váy dài chấm đất, thân trên khoác lên màu đen mềm mại ra thảo áo choàng, Elena cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong ngay mắt, tất cả phẫn nộ, thậm chí là oán hận đều tiêu tán vô ảnh vô tung, Yitun nguyện ý mỗi ngày đều dạng này bị treo lên suốt cả đêm, chỉ cần tại lúc sáng sớm có thể nhìn thấy nàng. Yitun nhìn xem tấm kia không có bất kỳ cái gì tí vết nào khuôn mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, sao có người có thể mỹ lệ như vậy? Đối với cái này cá nhân như vậy nhìn chăm chú, Elena là phi thường quen thuộc, nàng không khống chế được nở nụ cười, lên xe đến đây đi, ngươi cũng kịp bằng. Yi không biết dùng bao nhiêu cố gắng mới khiến cho suy nghĩ của mình hồi phục bình thường, hắn bên cạnh giải khai giáp ngực móc chuột, vừa đi về phía trong xe. Xe ngựa này là Yelena dùng rất nhiều 5 đồ vật, từ nhỏ đến lớn mỗi lần Yi Tu bị treo lên, Yelena đều sẽ đáp lấy chiếc xe ngựa này đến đây chờ hắn, chưa từng có một lần vấn mặt. Yi gia dùng tơ lụa cẩn thận khứ trừ Yi cởi, cởi giáp ngực lên tạng băng cùng kết động, mà khoác lên dày thảm Yi cả người tựa ở trong xe hỏa lô bên cạnh, hắn không có nói chuyện, trên thực tế hắn không phải là không muốn nói mà là không biết nên như thế nào mở miệng, kỳ thực hắn có rất nhiều lời muốn nói đi ra. Nhiều năm như vậy mỗi một khắc hắn đều muốn nói đi ra cùng Ylenia chia sẻ, có thể người ấy đang ngồi, Yitu hết lần này tới lần khác là nửa chữ đều nhà không ra. Yitu vô cùng quen thuộc loại cảm giác này, hắn từ nhỏ đến lớn cũng là dạng này, trông thấy Ylenia liền phảng phất đã biến thành cơm niết, từ trong sách vợ tử trong sinh hoạt tích lũy khẩu tài đến lúc này cũng không biết đi nơi nào. Nhưng kỳ quái là kỳ quái là, ngươi biết không Yitu rất hưởng thụ loại cảm giác này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ cần Ylenia ở bên cạnh hắn, hắn đều cảm thấy là loại hưởng thụ. Ngươi không nên trở về tới liền gây phụ vương sinh khí. Ylenia giống sóng nước. Nam, ta cũng không nên trở về liền bị treo lên suốt cả đêm. Izitu trầm thấp trả lời nhường Yelena theo bản năng lắc đầu, nàng hay trong tay nhúng tờ, tiếp tục lau trước mặt giáp ngực, kỳ thực nó đã vô cùng sạch sẽ, nhưng Izena hay không ngừng lau sạch lấy chi tiết, chỉ có bậc địa nữ nhân mới có thể ôn nhu như vậy đối đai khôi giáp, bởi vì các nàng biết cái này đồ vật bảo hộ lấy chính mình phụ huynh lại có lẽ là người yêu sinh mệnh. Người còn tốt chứ? Tỷ tỷ, cái này 9 năm, đệ đệ của ta đột nhiên bỏ nhà ra đi, 9 năm ở giữa không có bất kỳ cái gì tin tức, ta không biết hắn ăn cái gì, mặc cái gì, ngủ ở chỗ nào, bên cạnh đều là người lạ buồn. Ngươi nói ta được không? Liên quan tới bỏ nhà ra đi, y thì tu chưa từng có cảm giác tội lỗi, mặc dù biết này lại nhường người nhà mong nhớ, nhưng mà hắn là cái nam nhân, nam nhân cuối cùng sẽ nhường người nhà mong nhớ, nhất là hiếu chiến như mạng Bắc địa nam nhân. Nhưng y Liên Na câu nói này vừa ra khỏi miệng, không biết đạo vi thập sao y tu đột nhiên cảm thấy chính mình bỏ nhà ra đi quả thực là tội ác tày trời, tội ác tày trời, hắn nuốt từng ngụm nước bọn, vừa định muốn nói thứ gì, y Liên Na thanh âm nhưng lại truyền đến, hơn nữa lần này thanh âm bên trong rõ ràng mang theo phẫn nộ, "Ta xem dịện cho ta tư liệu, là ngươi tại huyết sắc quân đoàn phục dịch 5 năm hồ sơ 4. Ngươi là điên rồ sao?" 4 Đệ đệ của ta, ngươi là điên rồi sao? Nam, hồ sơ của ngươi hoàn toàn chính là 4. chính là một cái cái tự sát chuyện xưa tập hợp 4. Ngươi chi đạo tự mình là chiến thần gia tộc duy nhất hai cái dòng chính dòng roi sao sáu. Ngươi có biết hay không nếu như an toàn của ngươi xảy ra vấn đề, đối với vương quốc là cỡ nào có sự đả kích mang tính chất hủy diệt 4? Ngươi năm. Nói ý Liên Na trong mắt ủyu ra hiện nước mắt trong suốt. Yi Tu đột nhiên có một loại tận thế chính là ngày mai cảm giác, hắn là cái dũng mãnh binh sĩ, dũng mãnh binh sĩ lúc nào cũng có chút điên cuồng chiến đấu hay vì Cái này ở rất nhiều người trong mắt cũng sẽ là chiến công cùng vinh dự, nhưng những người này tuyệt đối không bao gồm tên lính này người nhà, nhất là trong nhà các nữ nhân, đối với các nàng nói người nhà an toàn cùng khỏe mạnh là không có có gì có thể thay thế. Ngươi có thể nói đây là một loại nông cạn, nhưng nó cũng tuyệt đối là loại chân thực, cũng tuyệt đối rất chân quý. Ta là binh sĩ, tỷ tỷ 4. Chiến đấu. Ngươi cuối cùng không hy vọng ta là nhát gan nam nhân a. Ta hi vọng ngươi an toàn. Ta hi vọng ngươi khỏe mạnh. Ta hy vọng ngươi mặc lấy tơ lụa quần áo, mang theo bằng bạc phát quan, tại ta và mẫu thân bên cạnh năm mà không phải giòng dã 9 năm liền thư của người đều không thu được một phòng. Đây thật ra là Yitu sợ nhất đối mặt tình huống, Elina là một cái sẽ không phát hỏa nhân, tối thiểu nhất Yitu chưa bao giờ từng thấy, nhưng không nổi giận cũng không đại biểu nàng sẽ không tức giận. Có lỗi với tỷ tỷ, có lỗi với ta. Ta sai rồi. Ta năm, loại sai lầm này sẽ không bao giờ lại phát sinh lần thứ hai. Cứ việc không chút nào cảm thấy mình làm sai, nhưng Yitu xin lỗi vẫn như cũ vô cùng chân thành. Loại sai lầm này một lần đều không nên phát sinh. Đúng vậy, tỷ tỷ, có lỗi với ngươi vĩnh viễn không cần hướng ta nói có lỗi với sáu. Mẫu thân vốn là vì ngươi chuẩn bị yến hội long trọng, nhưng là bởi vì bốn. Yến hội bị trì hoan đến rồi buổi tối hôm nay, ngươi ở đây trong hoàng cung nơi ở, nhàn rỗi 9 năm, mặc dù một mực có người giữ gìn, nhưng mà dù sao lâu dài không có người cư trú, trước mấy ngày ta tìm người sửa chữa này bên trong, mấy hương liệu cùng gia lông đều không có đưa đến, còn có mấy cái thủy tinh đang sứt bốn. Không cần khoa trương như vậy, ta đối với gian phòng không có yêu cầu gì năm. Ta biết ngươi không có, nhưng mà ta có, 8. Đang sửa chữa hảo phía trước, ngươi trước tiên có thể ở tại gì nơi đó. Ta ở đến dịch quán. Dịch quán so ngươi ca ca cung điện còn tốt chứ? Dịch quán so ca ca cung điện nhẹ nhau 5. 40. Ta bảo đảm không nói cho gì ngươi nói hắn như vậy. Hồ thông một chút lại là hơn 3.000 chữ A, tồn cảo không nhiều người không thương nổi A, không thương nổi A6. Mực nhất định là cựu tạp chính sách tàn bạo ở dưới lại lấy vật hy sinh 4. Thuận tiện ngã xuống nước đắng Tam Giang đề cử có đem ta đánh trở về, bất quá ta quyết định tuần sau tiếp tục xin, thề ở tù rục xương, không phải, thề phải muốn tới Tam Giang đề cử, không phải vậy ta vẫn xin xuống, thẳng đến núi không lang đỏ quạt, tỏ ý chắn ghét, thiên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 Tự sát Áo Duy Na Kha cung điện kỳ thực chính là một tòa độc lập kiến trúc mà thôi, căn cứ vào bắc địa truyền thống dòng dõi sau trưởng thành nên đưa cho tân phụ đệ, vương dòng dõi đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà đồng dạng vương đô sẽ đem trong vương cung một dãy nhà ban cho thành niên dòng dõi xem như phụ đệ, cái này một là vì biểu hiện vương tộc đặc điểm, một người khác chính là vì an toàn. Izitou xuống xe ngựa thời điểm thậm chí không có mặt trở về khôi giáp, bởi vì Áo Duy Na Kha cũng tại trong viện trở hắn. Ca chạy như bay đầu nhập trong lực, hoàn toàn không có gì vãng kia đối xử mọi người cảm giác lạnh như băng, vị này vương quốc tam công chúa. Nếu như nên mỹ mã Tuyệt đối là cùng Yelena hoàn toàn không phân cao thấp, nhưng mà vì cái gì Vương quốc đệ nhất mỹ nhân danh phận rơi vào Yelena trên đầu, nguyên nhân chính là chỗ này vị công chúa nổi danh lạnh nhạt, hơn nữa đối với cơ hội tất cả mọi thứ hoạt động xã giao cũng không cảm thấy hứng thú, trên cơ bản phần lớn thời gian cũng là tại chính mình trong cung điện trải qua. Bất quá đây đều là trong mắt người ngoài Hōjūinaka, tại chính mình Kakati tỷ tỷ cùng với phụ mẫu trong mắt, Áo Hōjūinaka là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiểu tiểu thư, cùng tất cả chỉ có một nữ nhi gia đình một dạng, cũng là tụ tập ngàn vạn xung cùng một thân. Nếu như nói nhìn thấy Yelena liền có thể nhường Yizu cảm thấy hạnh phúc lời nói. Cái kia nhìn thấy áo Juina Kha Itto cảm thấy chính là vui sướng, cái này bản thân nhỏ hơn một tuổi muội muội, cho tới bây giờ đều là mình trong lòng chí bảo, từ nhỏ đến lớn chỉ cần áo Juina Kha mà miệng, Itto liền không có không vừa lòng. Hai người ôm một hồi lâu mỗi người mới tách ra, áo Juina Kha đỡ lấy Itto cánh tay, hướng về gian phòng đi đến, "Kaka, ta tìm gì nhỉ? Kaka muốn hồ sơ của ngươi?" "Kaka, ngươi thực sự là có thể xứng vũ dung nam nhân, ngươi đơn giản so Dìn Kaka còn điên cuồng là hướng tất cả mọi người công khai phần hồ sơ này, để cho ngươi trở thành gia tộc cái thứ ba sư tử năm." "Na hạ" Đây là thái độ gì? Người bốn. Người nên chỉ trích hắn bốn. Hắn làm những cái kia nhất định chính là tự sát bốn. tỷ tỉ, tỉ y làm việc này là tự sát. Cái kia gìn ca mang theo thân vệ khai chiến phía trước liền sông vào trận địa địch thu hoạch thủ lĩnh quân địch thủ cấp chính là hết sức chiến công bốn. Đây không khỏi cũng quá bất công à. Áo Duy Na mà nói nhường Y không phản bất được, nhưng nàng vẫn là nghiêm khắc nhìn mội mội một mắt, tiếp đó thản nhiên đi đầu mang theo một đám tôi tớ đi vào phòng bên trong. Na hả nói lên vũ chúng ta cảm thấy ta và ca ca cộng lại cũng không bằng người. Tối thiểu nhất bất kể là ta vẫn ca ca cũng không dám dạng này cãi vã tỷ tỷ. Đây không phải cai vã, cũng không phải Vũ Dũng, chỉ là các ngươi cương chịu thôi. So thiên hạ vô song Vũ Dũng thứ càng quý giá. Ta thân yêu, qua 9 năm ngươi vẫn là 7. Như thế mê người. Áo Gina Kha căn phòng chỉ có một tiêu chuẩn cơ bản sắc, đó chính là màu đen, cái này ở đại đa số người xem ra đều quá âm u. Elena cùng Vương Hậu không chỉ một lần nói qua điểm này, nhưng áo Gina Kha vẫn là làm theo ý mình từ trước tới giờ không thay đổi. cũng không có đi dịch trạm nghỉ ngơi bởi vì hắn lưu lại liễu tự mình em gái trong cung điện, mặc dù ở đây cũng không phải Y Liên Na hài lòng chỗ ở, nhưng mà dù sao cũng so dịch chẳng hảo. Cũng chỉ có Y Tu mới có thể nghĩ ra dịch trạm nơi này, như thế nào đi nữa cũng ít nhất là quốc tân quán A6. Phải thừa nhận mặc kệ Y là một cái đối với cuộc sống phẩm chất cỡ nào không có theo đuổi người, hắn đều đối với mềm mại giường chiếu, bố trí sang trọng gian phòng cùng to lớn ấm áp lò sưởi trong tường đều vô cùng có hảo cảm, nhất là tại bị gián tại cao giá từ bên trên suốt cả đêm sau đó. Y2 tại lông trên giường lớn ngủ một giấc đến rồi lúc xế chiều, vẫn là thị nữ đến đây tỉnh lại hắn mới tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thứ nhất thấy đương nhiên là khuôn mặt mỹ lệ áo duyên na kha mang bên mình thị nữ, tiếp đó chính là nàng trong tay cái kia một sấp thật dày mới tinh lễ phục. Lễ này phục là vương hậu cùng Ilya định tiểu dáng, từ hoàng đế đưa cho bác Vương tốt nhất may và đoàn đội chế tác, bất kể là tính chất vẫn là kiểu dạng, đều tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ, màu sắc cũng là dựa theo Bắc Địa con trai thứ truyền thống áp dụng đen ngân lượng sắc, liền nút thắt cũng là chân quý bảo thạch. Bất quá, cho dù là dạng này Ilya Tu vẫn như cũ đối với lễ này phục không cảm giác bất kỳ hứng thú gì, này chủ yếu có hai cái nguyên nhân, Để nhất Ilya Tu ưa thích khô giáp, nhị Loại này lễ phục từ trong ra ngoài lại thêm cổ áo ống tay áo các nơi suýt sức, cho dù là có người chuyên phục thị hoàn toàn mặc nó vào cũng muốn mười mấy phút, cái này cũng chưa tính đối với chi tiết trình lý chín. Yitun một mực không hiểu tại sao có thể có người nguyện ý hoa thời gian dài như vậy mặc một bộ quần áo. Hắn người để Trần Từ trong đệm chăn đứng lên, đầu tiên là nhíu mày nhìn quần áo một thời gian thật dài, tiếp đó bất đắc dĩ duôi hai tay ra nhượng từ một loại thị nữ vì đó mặc quần áo. Bên cạnh bị muôn vàn định đoạt đồng thời, Yitun mở miệng hỏi: "Na Hà làm sao lại phân phó ngươi lúc này đánh thức ta, nàng biết ta không ưa thích bị người từ trong giấc ngủ đánh thức." Điện hạ Công chúa đương nhiên biết đến ngài quân thuộc, sở dĩ sớm đánh thức ngài là bởi vì có một vị khách nhân công chúa muốn giới thiệu cho ngài nhận biết. Khách nhân? Giới thiệu cho ta biết. Na Hà trường nào thì bắt đầu có khách. Vị khách nhân này cũng không phải là người bình thường, hắn là đến từ hoàng vực quý tộc, Ilya Lykessi. Duy Tháp Tư Ba tức đại nhân. Duy Tháp Tư. Cái họ này không phải long duệ bên trong quý tộc dòng họ, là tân quý tộc. Đúng vậy, điện hạ, Ilya Lykessi đại nhân gia tộc là buôn bán buôn. Kinh đây là thế nào? Làm sao lại đối với một cái rựa vào tiền tài nhận được tức vị thương nhân cảm thấy hứng thú? Điện hạ, Ilya Lai Kệ Sĩ -sí đại nhân gia tộc là buôn bán, nhưng mà Ilya Lai Kệ Sĩ -sí đại nhân chính mình cũng không phải thương nhân, hắn là cái thi nhân. Hắn sáng tác thơ ca cùng phong mỹ toàn bộ đại lục 4. Thi nhân, nam, thơ ca kịch. Là Ngâm Du thi nhân tại tiểu quán biểu diễn loại kia điện hạ, ngài sao có thể nói như vậy? Ilya Lai Kệ Sĩ -sí không phải Ngâm Du thi nhân, hắn là thi nhân, hắn sáng tạo rất thật đẹp diệu thơ ca, hơn nữa hắn có chính mình thơ ca dập hát tại Long Đông thành thì có, ta theo công chúa đi xem qua, lúc đó diễn ra là Đại đế cùng Sophia à câu chuyện tình yêu, Ilya Lai Kệ Si đại nhân diễn thật sự là quá tốt, còn có những cái kia làm cho người rơi lệ thơ ca, phiền muộn như vậy, đau thương như vậy, nhất là cuối. Cùng Sophia bỏ mình một màn kia, thượng thân à, Ilya Lai Kệ Si đại nhân trong mắt loại kia u buồn buồn, là như vậy tinh tế tỉ mỉ, sen sẽ buồn. Tại cái kia cái gì đại nhân ánh mắt không có biến thành nước mùi phía trước, người có thể không thể trước tiên đem ta trên ống tay háo cái kia giống địa tình con mắt một dạng nút thắt giúp ta cải lên y tu ngữ khí rất bình thản nhắc nhở rõ ràng tại Phát Xuân thị nữ. Là điện hạ, có lỗi với điện hạ, ta chỉ là không có chế lại chính mình. Điện hạ có lỗi với 5. Điện hạ, đây không phải nút thắt. Đây là một cái bảo thạch tay háo sức 5. Hơn nữa 4. Điện hạ, xin tha thứ ta cái vã, nó không giống nhau một chút nào địa tính con mắt 4. Ngươi gặp qua địa tình con mắt sao? Đồ vật kinh khủng như vậy ta đương nhiên chưa thấy qua. Vậy làm sao ngươi biết nó không giống? 7. Đây là bảo thạch, điện hạ 6, là giống địa tính con ngươi bảo thạch 5. Nhanh lên chuẩn bị cho tốt những vật này, thật không dám tin tưởng ta lại trở về loại cuộc sống này bên trong 7. Các loại, cái kiêm màu vàng con cốc là cái gì? Đây là hoàng kim, điện hạ, đây là ngài eo xước. 12. Đem ta chủ thủ lấy ra. Chủ thủ, điện hạ. Ngài ta muốn tự sát. 54 chương 44, thi nhân Tu đương nhiên sẽ không bởi vì một kiện lễ phục mà tự sát, bất quá hoàn toàn mặc hoàn tất sau đó, Tu thật sự hối hận liệu tự mình không có tự sát, kỳ thực cái này chuyên môn vì buổi tối yến hội chuẩn bị lễ phục không chỉ có không khó coi hơn nữa còn vô cùng có thể nâng đỡ ra Tu thân hình cùng đặc biệt khí chất, thế nhưng là vấn đề là Tu dòng gia 9 năm đều trải qua cơ sở sinh hoạt, hắn đã không phải là rất có thể quen thuộc loại này xa hoa rườm rà cái gọi là quý. Tục sinh sống Izitu tại thị nữ đồng hành từ chính mình ngủ phòng trọ đi qua hành lang tiếp đó xuyên qua đại sảnh cuối cùng đi đến một cái không lớn trồng đầy màu trắng hoa hồng trong hoa viên, cuối cùng nhìn thấy liêu tự mấy mội mội còn có kia cái gì thi nhân. Kaka của ta, bộ quần áo này thực sự là sù bạ giả, ta thích ống tay áo trang trí, còn có eo xước Đây là nam cảnh phong cách sao? 4. Đúng là nam cảnh sản xuất nhiều đồ vật. Nam cảnh đầm lầy sản xuất nhiều con góc lớn. Izitu tùy ý mội mội mình đỡ lấy cánh tay của mình, tiếp đó nhìn về phía còn giữ lại nam nhân kia Phải thừa nhận đó là một vô cùng vô cùng anh tuấn nam nhân, màu bạch kim tóc cắt sén vô cùng vừa phải, mắt to sống mũi cao, vờ môi màu sắc có chút tạm đạm, hai mắt giống như cũng có chút đau đớ đỡn, nhưng cái này vừa vặn sấn ứng trên người hắn loại kia linh hoặc kỳ hào hờ hương khí chất. Hướng ngài trí dĩ sùng cao nhất kính ý, lập tận công hơn trở về nhà người xa quê, dũng giả chi vương huyết mạch, chiến thần chuyên nhân, dở dạ gỗng, kỳ nở dòng, dối, đế quốc dung manh chiến sĩ, vương tinh nhuệ bin vẹn vẹn một câu nói kia, Yi Tu liền biết vì cái gì chính mình xưa nay lạnh lẽo mặc quái gở chứ danh muội muội sẽ đối với cái này, Yi Lai Kệ Sỉ cảm thấy hứng thú, dạng này khen tặng, mặc dù có rất rõ ràng đạo đức giả, nhưng có thể nói ra đến cũng vẫn còn cần học thức cùng cơ chí. Yi Tu khó được cũng chính thức dựa theo lễ tiết đáp lễ, ngài nhất định là Yi Li Lai Kệ Sỉ bá tước, cũng hướng ngài trịnh kính ý, cứ việc ta vừa mới trở về nhà, có thể đại danh của ngài đã như sống bên tai, ta chỉ là một cái kể đồng thời truyền bệnh giống ngài dạng này anh hùng giả, là vĩnh viễn không cách nào cùng ngài so sánh tồn tại. Tuyệt đối đừng dạng này, Yi Li Lai Ta vô cùng mong đợi có thể có cơ hội lắng nghe ngài đại tác. Áo hoàng tử của ta đây là ta vinh hạnh mới đúng, Diều Hâu Thơ Ca viện đại môn vĩnh viễn chờ đợi ngài quang lâm, mà nên nhưng cũng vĩnh viễn miễn phí. Vô cùng cảm ơn ngài khang thái, ta vốn đang đang vì muội muội từ trong lúc ngủ mơ đem ta đánh thức cảm thấy khó chịu, bất quá bây giờ xem ra đây là phi thường quyết định anh mình. Đương nhiên anh mình, ta liền biết ngươi sẽ thích rét, ngươi biết không? Kaka, ta có hắn tất cả tác phẩm tụ tập bạn, nó cơ hồ làm bạn ta vượt qua tất cả bản đêm, bọn chúng thật sự rất mê người. Áo Duy kịp thời mở cớ. Đây chỉ là công chúa có yêu. Muội muội của ta là một cái kén cho người, nàng đồ vật yêu thích nhất định cũng là tinh phẩm, như vậy đánh giá với ta mà nói, nhưng là phi thường có lực hấp dẫn dụ hoặc a, áo, điện hạ, ta ngày mai sẽ tặng cho người một bản tập hợp, hy vọng ngài thẩm duyệt phía sau có thể cho ta chút chỉ điểm. Vậy tuyệt không phải là cái gì thẩm duyệt, mà là thưởng thức, bá tước các hạ. Điện hạ ngài quá khiêm nhường, ta nghe công chủ nói, ngài cũng đối văn học có nghiên cứu. Tại trưởng thành phía trước là hòa qua, bất quá về sau ta phát hiện so với ngâm sướng truyền kỳ, ta càng nóng lòng với đi chiến trường đây là tất nhiên, điện hạ, ngài là chiến thần đích hệ tự tôn, ngài trong máu có bẩm sính vô song vũ dũng. Ngươi lại chủ định sáng tạo truyền kỳ người. Ilya Lai kệ sĩ mà nói rõ ràng là khích lệ cùng khen tạo, nhưng lại không nhường chút nào Ilya Tu có cái gì cảm giác khó khỏe, đây chính là khẩu tài năm. Đám người vừa nói chuyện vừa tại trong hoa viên đi lại, vừa vẫn đi tới một chỗ trưng bày bàn ghế chỗ, ở đây rõ ràng là cái nghỉ ngơi điểm, thoải mái dễ chịu rộng lớn cái ghế, trên mặt bàn trưng bày nóng bỏng đồ uống, mặc dù chỗ này hoa viên là ở trong phòng, có đặc chất hỏa lò cung cấp đấm áp, nhưng mà lúc này vẫn là mùa đông, bác điệu nhân đồ uống chỉ có hai loại liệt tiểu cùng nóng bỏng thức uống Bất quá cái bàn này bên trên ngoại trừ đồ uống hoa quả bên ngoài, Còn có một vật, một người phi thường xinh đẹp đồ vật, đương nhiên vẹn vẹn dùng xinh đẹp để hình dung vật này là có chút lẫn lộn đầu đôi, nó ẩn chứa sức mạnh vượt xa nó vẻ ngoài, thứ này chính là Yitu liễu chết từ hoàn vực kẹo lần thành phụ cận trong núi hoang kiếp xuống vòng linh tam thanh khí một trong tử vòng chi hoàn. Yitu nhìn thấy đầu vòng thời điểm cực kỳ hoảng sợ, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Nó như thế nào không có bị đưa đến bảo khố? Kaka, ngươi ngay trước toàn bộ đại điện quý tộc, đem nó ném tới dưới mặt đất. Ai biết ngươi làm muốn làm không? Ai lại dám đem nó đưa đến bảo khố đi a là dì̀n Kaka nhận, biết ngươi ở đây ta đây sau đó. Hắn liền để hắn thân vệ đem tử vong chi hoàn đưa tới, nói là để cho ngươi lại hiến tặng cho phụ vương một lần năm. Ta tặng người lễ vật chỉ tặng một lần, tuyệt không có lại cho đạo lý. Theo đạo lý tới nói Áo Duina Kha lúc này nhất định là hắn là thuyết phục ca ca hướng phụ thân chịu vua, có thể khiến người bất ngờ chính là, Áo Duina Kha cũng không có làm như vậy, không phải nàng không muốn, mà là nàng biết dạng này thuyết phục là không có có bất kỳ dùng, mà Áo Duina Kha hết lần này tới lần khác lại là một cái không bao giờ làm không nắm quyền tình nhân, cho nên công chúa Thi Thi nhiên ngồi ở trên vì Kha Kha một chén đồ uống, mở miệng nói tiếp, vậy làm sao bây giờ? Đẹp như vậy, chân quý như vậy đồ trang sức, cũng không thể chính ngươi giữ đi 6. Hoặc ngươi lấy danh nghĩa của mình đem nó đưa vào bảo khố tốt. Đây cũng là ngươi thứ nhất vào ở bảo khố chiến lợi phẩm, cũng là chuyện đáng giá cao hơn tình. Yi Tu đem đầu vòng cầm lấy trên tay, nhìn kỹ một chút đây đúng là rất đẹp đầu vòng, mặc dù tạo hình quỷ dị một chút, ở giữa vị trí khô lâu đó cũng có một chút dữ tận, nhưng mà trên toàn thể vẫn là vô cùng xinh đẹp. Bất quá lại xinh đẹp thứ này đối với Yi Tu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn vung tay đem đầu vòng vẫn trở về trên bàn, tiếp đó mở miệng nói, "Ca ca thân vệ đưa tới liền đi." "Không có, ở bên ngoài trông coi." Tại ngươi xử lý tốt nó phía trước, bọn hắn cũng sẽ ở ta chỗ này. Còn có ngươi chính là cái kia rất xấu rất xấu nô lệ cũng tại ta chỗ này nằm. Cà ca ngươi làm sao lại tìm một khó coi như vậy nữ nhân làm nô lệ? Nữ nhân kia từng cứu mạng của ta, thế nhưng là bởi vì đã từng là hình thú người thân thế, bị những cái kia vương thất thị vệ điều tra, vì để tránh cho phiền phức ta liền nói nàng là nô lệ của ta, kỳ thực căn bản không phải, ngươi muốn đối nàng khách khí chút, dù sao cũng là hai lần đã cứu ta mệnh nhân. Ta cho nàng bình thường người làm đãi ngộ. Thằng đến ngươi cung điện trùng tu xong bốn. Bây giờ chủ yếu vấn đề vẫn là cái đầu này vòng. Ngươi đến cùng định xử lý như thế nào nó mặc dù đối với chúng ta không cần nhưng dù sao cũng là bảo bối vẫn là sớm một chút đưa đến bảo khố đi hảo ta ngày khác đưa đi bảo khố chính là 4 điện hạ bảo vật như vậy ngươi liền yên lặng đưa vào hoàng cung bảo khố bất giác đáng tiếc sao, đem nó hiến tặng cho Vương sẽ có hiệu quả tốt hơn à ý la kệ sĩ mà nói không phải là không có đạo lý cũng tuyệt đối là xuất phát từ hảo ý nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm đó chính là y tháp hụ phẹt cùng quan hệ của phụ thân hạ 4 chính lợi phẩm là của ta ta sẽ xử lý tốt nó bá tước cũng không cần phí tâm Bị y tu như vậy lanh luôn ngăn trở, lẽ ra y ỉ lại kệ xỉ hẳn là lập tức lựa chọn trầm mặc, thế nhưng là vị này anh tuấn bá tước lại hoàn toàn ngược lại lên tiếng lần nữa, "Điện hạ, ngươi không tiện đưa cho vương thượng mà nói, có thể đem nó chuyển giao cho công chúa, nhường công chúa lại hiến tặng cho vương thượng, như vậy, ngài không cần làm chính mình chuyện không muốn làm, mà vương thượng mặc dù là từ công chúa trong tay nhận được đầu vòng, nhưng trong lòng cũng tuyệt đối tinh tưởng rốt cuộc là ai tận hiếu tâm." Mà kiện đồ vật cũng thuận lý thành trương tiến vào vương quốc bà khố, đây không phải ba toàn bộ tể tụ sinh đẹp sự tình sao? Ít dụ ánh mắt lập tức liền ngưng tụ tới cái này y y, -y lai kệ sỉ trên mặt, này lại trong ánh mắt ít đi rất nhiều hư giả, nhiều hơn một phần rõ ràng thưởng thức. Hắn trầm mặc phút chốc, lại lần nữa nắm lên là tử vong đầu vòng đưa về phía một bên áo duy naka, đồng thời mở lời nói, "Muội muội của ta, ngươi vẫn là trước tiên đem trong tay ngươi quyển hư y y lai kệ sỉ ba tác phẩm tụ tập cho ta mượn xem một chút đi, ta đã có chút không thể chờ đợi." Áo duy naka lộ ra cực kỳ hiếm thấy nụ cười rực rỡ, hai tay tiếp nhận đầu vòng, trả lời, "Lẽ hiện trường biểu diễn càng hơn thành sách tác phẩm, Diều Hâu thi kịch viện ít ngày nữa thì có biểu diễn a." "Đúng vậy, công chúa gia sẽ chuẩn bị tốt nhất hai cái khách quý vị trí, xin mời hai vị điện hạ đại giá. Các khán giả, gần nhất bởi vì Cựu tạp đồng chí bạo lực thống trị thêm một bước thăng cấp, thế mà công khai tại chỗ bình luận chuyện phát bài viết yêu ngôn hoặc chúng tính toán nhiều loạn nghe nhìn, mà mực thời gian càng là càng ngày càng gian nan, cứ việc mực thiên tại quần chúng hát quốc ca hiệu triệu nghĩa sĩ trung ngưng cờ khởi nghĩa, nhưng bởi vì trong đám ít người, hơn nữa lại đại thể là Cựu tạp chính quyền đặc quyền giai cấp, cho nên bất đắc mực vẫn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bóng. Do đó đem gửi giúp số công bố 60124266, mong năng nhân dị sĩ có thể nô nước tập nhập gia nhập vào trong đám, trung nâng cờ khởi nghĩa, lật đổ đả đảo cựu tạp chính sách tàn bạo bốn. Đứng lên, không muốn làm nô lệ mọi người bốn. Đem chúng ta 6 năm, 55 chương 45, thêm cắt đến đến, Ilytu chuyên dụng trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này vốn là áo duy na kha dự bị xe ngựa, bởi vì Ilytu lúc đầu xe ngựa đang tại Y na tự mình giám sát phía dưới tiến hành toàn diện hoàn toàn đổi mới, cho nên đáng thương vương tử chỉ có thể tạm thời sử dụng muội muội mình trước xe ngựa hướng về yến hội. Rộng lớn trong xe có chuyên dụng hỏa lô cung cấp ấm, cho nên bên trong ấm áp như xuân không có chút nào phía ngoài rét căm căm. Y Tử Tu nhìn xem ngồi ở đối diện xèo nữ, áo Gina Kha từ binh khí kho siêu tầm bên trong cho nàng tìm một bộ, nam cảnh nhẹ lân giáp, bộ khôi giáp này trên cơ bản chính là bộ quần áo, tại bộ vị trọng yếu có kim loại lân phiến làm phòng hộ, cũng không biết là trùng hợp vẫn là nguyên nhân gì, bộ này hộ giáp toàn bộ là màu đỏ chót, liền cái kiết chỉ ngăn trở nửa người bên trái rất có nam cảnh phong cách áo choàng cũng là, còn có cái kia dùng kim loại dây xích ngăn trở mặt mũ giáp, cũng là màu đỏ năm. Ta tại sao muốn ăn mặc dạng này, còn có vì sao sao muốn đi theo ngươi tham gia diễn hội? Quan trọng nhất là ta lúc nào có thể đi. Kỳ thực làm đến trong xe ngựa thời gian dài như vậy xẻo nữ mới hỏi ra câu nói này, Yitou đã vô cùng bội phục sự chịu đựng của nàng, đi theo ta có mặt tiến hội là bởi vì ta nói cho Vương Thất thị vệ cũng chính là những cái kia điều tra người của ngươi, ngươi là ta tiếp thân nô lệ, hơn nữa có hộ vệ tác dụng. Ta bây giờ không có thân vệ cho nên ngươi muốn tham dự mới tương đối thích hợp, đến nỗi ngươi chừng nào thì có thể rời đi. Đợi đến trận gió này âm thanh tới, Vương Thất thị vệ không tiếp tục nhìn chầm chầm, ngươi không thả, ngươi liền có thể đi, mang theo đầy đủ kim tệ đi. Yitu câu nói sau cùng làm ra cực tốt tác dụng. Từ cho tới bây giờ tới giờ tệ đối với nàng đều có sức mê hoặc trí mạng. Sẹo nữ lập tức yên tĩnh trở lại, nàng kỳ thực rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, nàng ngủ được giường mềm mại giống làm bằng nước, hơn nữa còn có gian phòng của mình, lúc ăn cơm, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không có ai hạn chế, trọng yếu nhất là hắn trên cơ bản không có chuyện gì cần làm. Một đường từ Phong Tuyết thành đến long đông thành, từ thương thế của nàng tốt sau đó, nàng cũng chỉ làm hai chuyện, chuyện thứ nhất ăn, chuyện thứ hai là ngủ năm. Mấy ngày này là sẹo nữ bị Từ Quê quán bắt đi trở thành nô lệ sau đó qua hoàn mỹ nhất thời gian, cho nên nàng mặc dù ngoài miệng nói muốn đi, Kỳ thực là không phải thật sự muốn đi ai cũng không rõ ràng. Hoàng cung tiệc rượu đại sảnh. Trong đại sảnh huy hoàng khắp trốn, kim loại ánh đèn đỡ thật cao treo ở trên không, thật dây cái bàn tại bộ vị trọng yếu đều có kim loại giá đỡ. Những gia cụ này mặc dù không có quá dùng nhiều văn, nhưng ở vị trí then chốt đều có rất bắt mắt trang trí, có một loại đặc biệt mỹ lệ. Bất quá cùng những thứ này so sánh càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết vẫn là các người hầu dơ trong tay từng ly cương liệt rượu ngon. Dạng này rượu ngon thế nhưng là ngoại trừ vương thất bên ngoài rất khó nhìn thấy đồ vật. Lúc này hoang nên lần vương tử yến hội còn chưa có bắt đầu, nhưng mà trong phòng đã, đã tụ lại người trong đó rất lớn một bộ phận cũng là y tu trước đó cùng hiện tại cũng không nhận biết người cái này bá ba ra cái kia bá tất cả cái này Nam tất cả cái kia Nam tức á loại này đây đều là vương quốc đại quý tộc như loại này đến hội bọn hắn có thể nói là nhất tiết phải tham gia. không phải vậy vô cùng có khả năng rơi xuống đối với vương thất bất kính đầu để câu chuyện đương nhiên cái này dù sao cũng là hoang nên y tu đến hội người tới đương nhiên không có khả năng cũng là hắn kẻ không có biết trong đó vẫn rất có lớn y một phần là y tu năm đó học hữu bất quá cái này cái gọi là rất có một bộ phận cũng chỉ bất quá là hơn 10 người thôi Cái này còn có thể coi là bên trên những cái kia cũng không phải tốt vô cùng bằng hữu, kỳ thực Yi Tu tại trong quý tộc có thể gọi là chân chính hảo bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa phần lớn cũng đều là chút trước kia không quá bị gia tộc đại kiến hài tử, dù sao Yi Tu phế vật vương tử danh tiếng, vẫn là rất cô đông đảo nhận thức tính chất. Bất quá lại phế vật y Tháp Hủ phẹt cũng là vương tử, bất luận cái gì đối với hắn bất kính lời nói cũng không thể xuất từ vương thất thành viên trở ra nhân khẩu bên trong, không phải vậy vương thất thị vệ liền sẽ tại ngày thứ 2 đem hắn tươi sống hành hạ chết tại Long Đông thành cao nhất cái nào đó trong giam. Ito cũng không có theo quy định tại đặc định nơi tiến vào đại sảnh yến hội còn chưa bắt đầu y tu liền vô thanh vô tức đi vào tiệc rượu ở trong, hắn một đường xuyên qua đám người, một chút phản ứng qua không được khách mời rõ ràng thấy được vương tử từ bên cạnh đi qua, có thể cứ thế đứng ngẩn ở nơi đó nửa ngày, mới vội vàng quỳ một chân xuống đất hành lễ. Bọn hắn sẽ như thế kinh ngạc cũng không phải không có đạo lý, bởi vì theo đạo lý nói, Ito hẳn là tại yến hội chính thức sau khi bắt đầu, từ phụ thân của hắn hay là mẫu thân chính thức làm ra một phen giới thiệu, mới từ đặc định đại môn nổi bật âm nhạc đi tới, mặc dù Ito trốn đi tin tức đồng thời công khai. Nhưng cái này ở giới quý tộc tử bên trong cũng không phải bí mật lớn gì, hơn nữa cho dù không phải rời nhà trở về, xem như yến hội nhân vật chính chắc cũng là tại yến hội tổ chức người giới. Thiệu hoặc là dẫn tiến sau đó mới chính thức ra sân mới đúng, đây là luôn luôn lệ cũ, chỉ bất quá buồn. Y Tử Tu từ cho tới bây giờ tới cũng không phải là cái đưa thích lệ cũ nhân. "Oe, Phan Tử, là bối Nhĩ, các huynh đệ của ta, các người đều ở đây." Y Tử Tu đột nhiên xuất hiện ở một đám người sau lưng, bên cạnh gào thét vừa nhào về phía trong đám người mấy người. Những người này thậm chí ngay cả quỳ đều không tới kịp hoàn thành liền bị Y Tử Tu vững vàng lấy. Bọn họ đều là lần vương tử từ, từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, từ biệt 9 năm lại gặp được huynh đệ, tâm tình của bọn hắn cũng là có thể tưởng tượng được. Điện hạ, đã lâu không gặp. Điện hạ ngươi vẫn là thần như vậy ra quỷ không có. Điện hạ, ha ha ha. Ta nhớ ngươi muốn chết bốn. Y dì tu không ngừng cùng các huynh đệ từng cái ôm, bên cạnh ôm còn bên cạnh quát, người phục vụ, mang rượu tới, ta muốn cùng bọn hắn thật tốt uống bài chén. Các huynh đệ, thượng thần biết ta có suy nghĩ nhiều niệm tình các ngươi nằm. Lielitu hoàn toàn đắm chìm tại gặp lại các huynh đệ trong hưng phấn lúc, một mặt cho anh tuấn thanh niên vóc người khôi ngô quay người rời đi đám người, đây là phi thường chuyện thần kỳ vương tử đang tại quên mình biểu hiện mình đối với các ngươi tưởng niệm, nhưng ngươi lại một tiếng không chịu quay người từ trong đám người rời đi, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ra xa, huynh đệ của ta, ngươi đi đâu? Ta ở nơi này, Lielitu, ta là Lielitu, ngươi đi đâu? Huynh đệ của ta. Lielitu một phát bắt được đang muốn rời đi thanh niên. Điện hạ, ta muốn rời đi, người nơi này đều là ngươi huynh đệ, nhưng ta cũng không phải buồn. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó Gia Sa? Ngươi không phải của ta huynh đệ. Ai là huynh đệ của ta? Ngươi, ngươi có phải hay không uống say sáu? Không cần uống say, ta cũng muốn rời đi, ta không giống vậy một cái tiêu thất 9 năm liền phong thư đều không cho ta ngợi, đột nhiên xuất hiện nói là huynh đệ ta, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi thời gian bao lâu năm. Ngươi không cho người khác tin tức ta đều có thể lý giải, vì cái gì không cho tin tức ta, ngươi biết ta sẽ không bán đứng ngươi bốn. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta lại bán đứng ngươi, có phải hay không? Ra sa, ta, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi biết phụ vương ta cùng mẫu hậu là cái gì tính cách nhóm nếu như ngươi bên năm. Ta biết cái gì? Ta chỉ biết ta từ rữa đến lớn huynh đệ tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, máu của ta anh em kết nghĩa. 9 năm qua không có cho ta bất cứ tin tức gì, thượng thân à, ta thật không dám tin tưởng, ngươi thế mà tại vết sắc quân đoàn 6. Ngươi ở đây phụ thân ta chỉ huy trong quân đoàn phục dịch, ngươi mười. Ra xa, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ nói cho vương cùng vương hậu, bọn hắn sẽ buộc ngươi bốn. Ác ma đều không biện pháp bức ta bán đứng ngươi, ai cũng không thể bốn. Ngươi không chỉ có 9 năm tiêu thất không để ý tới ta, bây giờ còn vũ nhục thật là ta. Đối mặt đại hán như vậy không thèm nói đạo lý. Yili không chỉ có không tức giận ngược lại còn có một loại đã lâu cảm giác, khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt, huynh đệ của ta, đường như vậy. Ngươi biết ta không phải là cố ý năm. Vậy ngươi muốn ta như thế nào, cho mình một đau, Ta thế nhưng là Yili Tu, ngươi từ nhỏ đến lớn huynh đệ 4. Ngươi biết ta lúc nào cũng ứa thích đặc biệt một điểm hoạt động năm. Tên là ra sa mạc một bộ đen tuyển lễ phục thanh niên quý tộc, mặc dù đã đỉnh chỉ hướng ra phía ngoài đi lại cứ bộ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng có coi, hắn hôm nay căn bản cũng không nghĩ đến, nếu như không phải cha mẹ nguy bệnh, hắn thật sự không biết tới tham gia lần này đến hội." Nhưng mà nếu như ngươi hỏi hắn cùng Yitu cảm tình có hay không hả bậy. Đơn giản điểm tới nói ra xa tùy thời cũng có thể vì Yitu mà chết. Bất kể là năm đó còn là bây giờ. Giữa bọn họ mặc dù không có huyết thống, nhưng cảm tình không thua kém một chút nào bất luận cái gì một đôi thân huynh đệ, bất quá đây cũng chính là vì cái gì ra xa sẽ đối với Yitu trốn đi phản ứng kịch liệt như vậy nguyên nhân trọng yếu. Yitu vốn còn muốn khuyên nữa nói ra xa, thế nhưng là một cái khác đột phát sự kiện cắt đứt hắn. Gian phòng đại môn bị nhất tề đẩy ra, đột nhiên tràn vào hàn phong hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt phóng hướng ra vào. Bọn hắn thấy được một bức rất mỹ lệ rất cân đối cảnh tượng, một cái kiên cường, cường tráng tràn ngập cường thế hơi thở nam nhân cùng với kéo cánh tay của hắn cao gầy, mỹ lệ, hai đầu lông mày viết đầy ôn nhu nữ nhân. Bọn họ là gìn tư thản cùng Ilina, trong lòng tất cả mọi người hạ nhiệm bác vương cùng hắn vương hậu. Bất kể là người phục vụ vẫn là khách mời nhất tề quỳ một chỗ, chỉnh tề âm thanh văng lên, hướng vương tử, công chúa điện hạ gửi lời chào. Trong phòng hết thể mọi người bên trong, chỉ có Ilitu không có quỳ xuống, phải nói chỉ có hắn không cần quỷ xuống Loại này cảm giác học đứng trong bầy gà y thì tu kỹ thuật rất quen thuộc, hắn khom lưng từ quỷ dưới đất trong tay người hầu bàn cầm lấy hai chén rượu, đi qua hướng về rõ ràng ăn mặc qua mặc trang phục lộng y liên na nhẹ nhàng nói, cho dù qua 9 năm, vẻ đẹp của ngươi vẫn như cũ để cho người ta ngạt thở. Nói chuyện là hướng về phía mỹ nữ, mà chén rượu trong tay nhưng là đưa cho mỹ nữ bên cạnh ca ca. 56 chương 46, đứa đần gìn tư thản đối với yitu như vậy nói chuyện cũng sớm đã quen thuộc, hắn gọi tất cả mọi người đứng lên, đó uống vào một từ đệ, đệ trong nhận lấy rượu, há miệng đối với một cái người phục vụ nói, đi lấy đồ uống cho công chúa là điện hạ người phục vụ tốc độ nhanh một chút làm cho người ghé mắt. Bắp địa nhân liệt tiểu là dùng vô cùng đặc thù thực vật sản xuất mà thành, bản thân nó cũng không có bất luận cái gì hương vị, loại rượu này về sau có thể hòa giải mật ong hoặc nước trái cây, nhưng mà căn cứ vào bác địa nhân chính thống, rượu là muốn phối hợp máu tươi, dưới tình huống bình thường là phối hợp thú huyết, mà trên chiến trường nhưng là phối hợp máu tươi của địch nhân 6. Loại này truyền thống nguồn gốc từ dã man nhân bản tính bên trong khát máu cùng dũng mãnh, nhưng mà tại chiến thần thành thần sau đó Tương tự quen thuộc trên căn bản đã ngăn cản sạch, người bình thường tuyệt sẽ không không có việc gì uống huyết hiệu, chỉ có thời điểm chiến đấu cá biệt chiến sĩ còn biết dùng máu tươi của địch nhân phối hợp liệt hiệu. Cũng chính bởi vì có uống máu rượu quen thuộc, cho nên bác Địa nữ nhân trên cơ bản cũng là không có uống rượu tập quán này, dù sao đại bộ phận nữ nhân đều đối với tiên huyết nhất định có kháng cự. Dìn quay đầu nhìn về phía y Tu, mẫu hậu còn không có xuất hiện, ngươi làm sao lại đi ra? 4. Nhìn thấy ra xa bọn hắn quá kích động 4 dù sao cũng là mẫu hậu tới, nàng sẽ không ngại. Ngươi làm muốn biểu thị ngươi cũng không thèm để ý emotion. Ta là nghĩ biểu thị Đối với phụ vương không tới đây một điểm ta rất may mắn Nếu như hắn tới ta lại muốn bị treo lên một buổi tối Ý thì tu Trận yến hội này là cái phía sau chuyên môn vì ngươi làm Ngươi nên tôn trọng sắp xếp của nàng Ý thì tiếp nhận người phục vụ đưa tới đổ hướng thấp dọng nói Ý thì tu hơi lắt đầu Đem chén rượu bỏ qua một bên trên mặt bàn trả lời Tiến hội trọng điểm là vì nhường người tham gia vui vẻ Mà không phải ta ra sân ăn bài 4. Ta không nghĩ cho ngươi thêm thảo luận những vấn đề này Dìn, chúng ta đến hàng phía trước đi Nhìn xem Kaka cùng Yelena hướng đi phía trước bóng lưng, Yizuto dâng lên một loại không rõ cảm giác bất lực, cái loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như là trái tim đột nhiên thiếu một khối, không, có đau đớn, không, có cảm giác, không, có gì cả, có chỉ là trống rỗng. Có cái gì so nhìn xem người yêu cùng người khác dắt tay mà đi càng có thể để cho người ta thất lạc đâu. Yizuto điều chỉnh ánh mắt, lúc này bốn phía đã vang lên nhạc khí âm thanh, hẳn là mẫu hậu đến rồi à, hắn vừa định đem lực chú ý tập trung đến mẫu hậu trên thân, bên thạch nhưng là đột nhiên vang lên một cái âm thanh, xem ra hết thảy đều không thay đổi a, vẫn là loại ánh mắt này. Vẫn là Yelena cùng giữ điện hạ cùng một chỗ rồi đi, giống như chúng ta hồi nhỏ, hết thảy đều không thay đổi. 17. Người vĩnh viễn là huynh đệ ta điểm này cũng không biến. Izzyto quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở bên người ra xa. Nói loại lời này là vô dụng, ngươi vẫn là phải hướng ta giảng giải vì cái gì 9 năm không cho ta liên hệ, ngươi có phải hay không hoài nghi ta, có phải hay không không tín nhiệm ta, có phải hay không năm. Già xa, ta van cầu ngươi đừng để cho ta trở về nhà ngày thứ 2 liền tự sát ở trong phòng của mình năm. Ta vốn cho là chỉ có tập hợp các cùng điệu tinh con mắt lễ phục mới có loại uy này. 11 Loại giải thích này ta sẽ không tiếp nhận, trừ phi ngươi cho ta hợp lý trả lời, không phải vậy ta sẽ không tám. Tại chấn động dày đặc tiếng trống sau đó, tiến hội đại sảnh liên thông hoàng cung hành lang đại môn đột nhiên mở ra, cảnh tượng bên trong, y Yi Tu theo bản năng hít vào một hơi. Mẹ của hắn, Phương Bắc Vương Quốc Vương hậu đương nhiên là xuất hiện ở trong môn, nhưng mà cùng hắn đồng hành vẫn còn có một tiếp cận cao 3 mét nam nhân, Vương Quốc chi chủ, bác Vương Pháp Lạc Khả. Yi Tu lập tức liền hối hận, nếu như hắn biết phụ thân cũng tới, vậy hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy đột nhiên chạy đến, dù sao loại này những người khác xem ra không có chuyện gì rơi xuống cái kia chưa từng có mặt mày vui vẻ trong tay phụ thân, liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Quả nhiên Pháp Lạc Khả trên mặt từ vào cửa trong nháy mắt trở nên âm trầm như sắt, Ido cơ hồ đã làm tốt lại bị treo lên một đêm, hay là chịu một trận roi chuẩn bị. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình không có theo cố định lộ tuyến phát triển, Pháp Lạc Khả chỉ là vững vàng ngồi vào liễu tự mấy chủ vị từ bên trên, tùy ý vương hậu để lên tiếng, mà vương hậu gặp Ido đã đứng ở trong đám người, còn tốt giống rượu cũng đã uống ý, cho nên tự nhiên cũng liền đem diễn giảng chủ đề từ biến thành nâng cốc từ, tại ngắn gọn lên tiếng phía sau, tiến hội như đại đa số người nguyện náo đầu. Gian nhạc tấu nhạc, chỗ lớn tức ăn uống. Thanh Thùng thành Thùng liệt tiểu lập tức đem đại sảnh biến thành yến náo nhạc viên, cho nên người đều tận tình ăn uống. Mà xem như yến hội nhân vật chính, Iitou đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cơ hồ là trong chớp mắt liền bị đến đây mời rượu người đã vây đầy, Iitou đã vô cùng không hào sảng, mỗi lần tiếp nhận người khác mời rượu uống một chút xíu, nhưng từng đạo vào bụng nóng bỏng chất lỏng vẫn như cũ nhường Iitou thần trí dần dần tăng dã. Hắn từ đứng biến thành uống, từ bụng uống rượu bụng đồ ăn uống, tóm lại bất kể như thế nào uống. Yitou đều cảm thấy chính mình những phó không được loại trạng diện này, hết lần này tới lần khác bác địa trên diễn hội phong tục chính là như thế, ai cũng không có cách nào. Đương nhiên cái này cái gọi là ai cũng không có cách nào cũng không phải tuyệt đối, hiện tại Yitou sắp thần trí mơ hồ thời điểm, một cái cường tráng cánh tay bắt lại đang nâng cốc hướng về trong miệng tặng Yitou, chất nghịch thanh âm nghiêm túc chuyển đến, "Yitou, đừng uống, phụ vương để chúng ta đơn độc đi hướng hắn mời rượu." Nghe nói như thế Yitou cũng là rõ ràng sững sở, thân là bắc phương vương giả, pháp lạc là không thể nào chủ động muốn mình hai đứa con trai tiến đến rượu. Dĩ tử Thản nói như vậy đơn giản là dùng một loại phương thức khác nói cho chúng con người, vương đang triệu hoán các con của mình. Thế là Yi Tu nghi hoặc đã tới rồi, chính mình cái kia anh minh thần võ sợ hướng vô địch cha làm đi muốn triệu hoán chính hắn một phế vật như tử. Cứ việc có nhiều vô cùng nghi hoặc, nhưng mà Yi Tu vẫn như cũng bị đi theo Dĩ tư Thản rời đi yến hội đại sảnh. Nguyên bản Yi Tu cho là cũng chính là từ yến hội đại sảnh chuyển tới phía sau mấy cái tiểu điện mà thôi, cho nên khi hắn thấy được cái kia to lớn đen tuyển xe ngựa lúc, hắn khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Còn muốn ngồi xe ngựa? Chúng ta đi cái nào? Hùng sư cùng Long đại điện. Đó là vương bàn bạc chính đại địa bảy. Cái kia, là, cha, thân, bàn bạc, chính, đại, điện. Ta không cảm thấy cái này có gì khác nhau. Đó chỉ có thể nói ngươi là đứa đẩn. Đi bàn bạc chính đại điện đương nhiên không thể nào là đi mời rượu. Trên thực tế vương rất sớm đã rời đi hiến hội đại sảnh 71 ứng mỗi người yêu cầu thêm một cái đường phân cách 4. Lại nói văn chương đoạn thời gian chiến đấu này tràn diện cũng không nhiều. Khả năng này nhường một chút khán quan cảm thấy lề mề. Nhưng mực nói cho đúng là, bất cứ chuyện gì cũng phải có làm nền. Bác vương chủ thể nhất định là chiến tranh Thiết huyết, nhưng mà vì đạt đến hiệu quả tốt hơn có chút bảy ra cũng là tất yếu mà, cho nên mong các khán giả không nên tức giận, cũng không cần bằng hoảng, quan trọng nhất là 4. Đương nhiên đem trong túi phiếu phiếu toàn bộ đập tới 4. Ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần phiếu 6. Hoặc vào g giúp tới giúp ta chống cự cựu tạm chính sách tàn bạo, g giúp số 601242667. Khi hi đến lúc đó chính là cựu tạm buộc các người bầu phiếu ha 225. 57 chương 47, chuyện xấu long cùng hùng sư đại điện chính là vương thượng tuyên bố treo lên y lý tu chính là cái kia đại điện, cũng là có tên là trà đạp cự long hùng sư vương tọa đại điện, là phương bắc vương quốc lớn nhất tính quyền uy kiến trúc, cơ hội tất cả vương mệnh cũng là từ nơi này phát ra. Trong đại điện hệ thống chiếu sáng toàn bộ từ đạp đất chậu than cấu thành, mặc dù trong điện cải đặt ma pháp hệ thống chiếu sáng, nhưng mà đồng dạng không cần chín. Không quá quang nhẹ vọt ngược lại cho cái này ám sát trang nghiêm đại điện tăng thêm có chút khó lường cảm giác, Vương Cực ít không có mặc chính mình cái kia thiên hạ nổi tiếng không sợ áo giáp sư tử, mà là mặc Bắc Địa Nhân truyền thống trường sam màu đen, bên hông thắc màu đen đầu sư tử đại lưng. Thân eo thẳng ngồi ngay ngắn ở mình trên ngai vàng, tùy ý trên đầu chiến thần chi quan tràn ra quang mang chói mắt. Toàn bộ trong đại điện chỉ có không nhiều mấy người hắn, bọn hắn tùy tiện một cái cũng là phương Bắc Vương quốc nhân vật hết sức quan trọng, trong đó đương nhiên bao quát hai vị vương tử Y Tháp cùng Dịn Tư thản. Vương âm thanh rất to, vong linh thành công về tới mặt trời Nguyên, hoàng đế đối với cái này tức giận vô cùng. Hắn tước đoạt giải hoàng tử tư vị, dùng cái này tới xem như thống quân bất lợi trừng phạt, hoàng đế đã tập kết binh sĩ, lần này hoàng đế nhường lần hoàng tử Lĩnh Quân, giải hoàng tử làm phụ tá, hy vọng hắn có thể rửa sạch ô nhã. Hoàng đế tự mình cho ta thông tin, hy vọng quân đội của ta có thể phối hợp quân đội đế quốc tiến vào nam cảnh tiêu diệt mặt trời lặng cánh đồng hoàng địch nhân. Căn cứ vào minh ước ta không có thể cự tuyệt hoàng đế hiệu triệu. Bất quá ta cũng không chút nào muốn cự tuyệt, quân đội của ta cần chiến tranh đến rèn luyện. Mà vong linh lần này cũng công lãnh địa của ta, con trai lớn của ta không có ở cảnh nội toàn diện nhân. Vẹn vẹn chỉ là xua đuổi hoàn toàn không đủ để trừng phạt những cái kia buồn cười vông linh. Đương nhiên, cấp đoạt bọn hắn một kiện thần khí cũng không đủ để bọn hắn biết đụng vào chiến thần chi duệ kết quả. Hoàng đế binh sĩ cũng tại hướng về nam cảnh xuất phát, bởi vì chúng ta muốn chiếu cố hảo huyết sắc thành tựu phong ngự, cho nên ta tranh thủ thêm một cái tháng, xem như binh lực điều và chỉnh ngự kỳ. Ta muốn xuất binh 20 vạn, viện trợ quân đội đế quốc. Phụ vương, ta không minh bạch tại sao muốn muộn xuất binh một tháng. Huyết sắc tượng thành cho tới bây giờ cũng là huyết sắc quân đoàn phụ trách, cho dù là vạn nhất cần viện trợ, hậu phương cũng còn có thương chi trên kỳ, tuyết huyết thành Lại sau này càng là mẫu hậu gia tộc lãnh địa cùng Thụy Dịn gia tộc lãnh địa, hai cái này trong lãnh địa ngoại trừ vương tất trực thuộc quân đội bên ngoài, quý tộc tư binh cũng vô cùng có sức chiến đấu, cho nên chúng ta xuất binh nam cảnh căn bản vốn không tồn tại điều binh lực và chỉnh hợp. Chúng ta không cần muộn một tháng, lúc đó bỏ lỡ quá nhiều thiết lập công văn cơ hội. Jin mà nói không có bắt được hoàng đế trực tiếp trả lời, ngược lại là vương tọa cái khác một vị mang theo bá tất huy chương trong quý tộc nam sĩ quan kịp thời tiếp lời, là ta đề nghị vương thượng thành tưởng cũng không có Jin điện hạ trong tưởng tượng lạc quan như vậy, trên thực tế gần đoạn thời những dị tộc hoạt động dị thường thường xuyên hình thú người, trong nhu nhân, cá số người, đầm đầy quái, những thứ này từ đó đến giờ không có. Công kích qua huyết sắc thành tường dị tộc, liên tiếp phát động công kích, mặc dù cũng là tiểu quy mô thị huy tính chất công kích, nhưng cũng là chưa từng có xuất hiện qua trình độ kịch liệt, thương chi chiến ngự kỳ đến bây giờ cũng không có từ trên tường thành lui lại tới. Còn có chuyện ngôn nói dư nguyệt chi địa bên trong dị tộc đã liên hiệp đứng lên, đang chuẩn bị to lớn tiếng công muốn. Đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, cho nên, vương thượng không có cách nào di động thành kiến chế chủ lực quân đoàn, 20 vạn binh sĩ nhất thiết phải từ mỗi cái trong quân đoàn điều đơn vị liệu mạng tổ hoàn thành, này liền cần thời gian để chỉnh hợp binh sĩ. Mà khác, ta Vũ Dung vô song điện hạ, nam cảnh những chuyện lật vật kia người chết đối với ngài tới nói đương nhiên là yếu ớt tiểu non, thế nhưng là đối với một số người khác tới nói, bọn hắn vẫn là rất khó dây dưa, cho nên buổi tối một tháng, nói không chừng sẽ cho ngươi sáng tạo ra càng nhiều thiết lập công văn cơ hội. Người nói chuyện là Quốc Vương tham Nưu, hắn muốn là cái bình dân tại Bình Định thời kỳ chiến tranh cùng đương nhiệm Bắc Vương Trình chiến tất cả cảnh, cơ hội là dùng làm cho người kinh ngạc tốc độ được đề thăng, trở thành lúc đó chủ soái tín nhiệm nhất mấy cái phó tướng một trong, về sau càng là đến bá tức tức vị, trở thành Bắc Địa quân đội tổng tham mưu quan. Rẽ Lý Tư Yiji Du lúc này kỳ thực vô cùng không hiểu là chuyện gì xảy ra, mình thiệt tối đang tại khí thế hừng hực tiến hành, thế nhưng là chính mình lại tại ở đây tham gia nghiêm túc như vậy hội nghị, đây là cái gì? Vương tộc sinh hoạt đặc sát. Hắn theo bản năng nương đến sau lưng trên cây cột, nhường thân thể trọng tâm đặt ở trên cây cột, trong mắt thả ra rõ ràng nhậm chẳng muốn. Cái này chỉ sợ là toàn bộ đại lục một cái duy nhất sẽ ở đây cái đại sảnh bên trong làm ra động tác như thế nhân, loại này bất kính đương nhiên chạy không khỏi Vương con mắt. Vẫn là loại kia âm thanh như lôi đình, quỳ xuống cho ta, cái này không chút nào biết tôn kính là vật gì đồ vật. Phế vật. Can bản vốn không cần hoài nghi. Vương nói đương nhiên là mình thứ tử y Tháp Hu Fen. Y Ditu quỷ một chân trên đất động tác vô cùng lưu loát. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy chính mình mới vừa cử động có chút thất lễ, hắn rời đi vương cung thời gian quá lâu, cho nên đối với rườm rà cung đình lễ nghi có chỗ quên lãng, thế nhưng là loại này cảm giác cái náy tại phụ thân giận mắng bên trong trong nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh vô tung, phụ thân nục mạ đối với nhi tử tới nói là có siêu phạm, bởi vì loại kia không đồng ý cùng phủ nhận, đến tử vốn nên là người thân nhất cho chính mình nhiều nhất ủng hộ người bốn. một câu nói cũng không có chỉ có trong đầu vô cùng vô tận phẫn nộ, cái này phẫn nộ đương nhiên là có đối với phụ thân, nhưng là có rất nhiều là đối mình, hắn hận tại sao mình lại quý xuống, vì cái gì hội bất bị khống chế tự giác quý xuống, từ đó duy trì phụ thân tại chính mình trước mặt thần tử mặt mũi, hắn hẳn là không thèm để ý sẽ cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng nhân, quay người đóng sập cửa ra ngoài bốn. Y Ly Tu đến cùng bị phê bình hay là chửi rủa bao lâu, không có ai cụ thể thống kê qua, nhưng đối với Y Ly Tu tới nói hắn đi qua 9 năm chỗ thu đến tất cả tiêu cực bình luận cộng lại, cũng không có một đêm này tại chính mình phụ thân trong miệng nghe được nhiều. Kỳ thứ 6. Rời nhà chưa chắc là chuyện gì xấu. 58 chương 48, bạn vận vài ngày sau. Y Tử nhìn cuốn sách trong tay, tuy ý dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe bắn vào, hắn vốn là đương nhiên là hẳn là vùi đầu vào quân đội triệu tập trong công việc, như chính mình Kaka tại cả ngày nào vào hội nghị tác chiến ở trong, dù sao căn cứ vào phụ Vương ý tứ một tháng sau 20 vạn Bắc Điệu binh sĩ sẽ chia hai đội, một đội Kaka của mình thống lĩnh, một cái khác đội cho mình thống lĩnh, ai cũng biết bác Vương thích nhất thi đuổi lại muốn bắt đầu, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, bác Vương cơ hồ cách mỗi mở mấy tháng liền sẽ cử hành một lần công khai luận võ, tỉ võ xong vòng không là người khác đúng là mình đích trưởng tử cùng tử. Cũng không biết là vì vì cái gì, Vương Hảo giống như là cô ý muốn đem hai đứa con trai hiện ra ở trước mặt mọi người ganh đua so sánh tựa như, mà loại ganh đua so sánh kết quả đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng, y tu liền xem như thực lực bây giờ toàn bộ triển khai đều chưa hẳn có thể toàn thắng các ca, chi là trước kia. Lần này rời nhà 9 năm tu vừa mới trở về, Vương tranh tài lại tới, chỉ bất quá lần này không phải luật võ, mà là các lĩnh một chi quân đội đi chiến đấu, loại chuyện này đoán chừng chỉ có Bắc Vương mới có thể làm đi ra. Izitu từ trong quyển trục ngầng đầu lên, nhìn về phía phía trước quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe xèo nữ, mở miệng nói, vẫn còn rất xa đến tuyết huyết thành. Ta làm sao biết năm? Như vậy trả lời đơn giản nhường Izitu sụp đổ, nếu như là nô lệ dám trả lời như vậy hắn, hắn sẽ không chút do dự rút kiếm giết hắn, nhưng nếu như là một cái đã cứu tính mạng mình hai lần, chỉ có nô lệ chi danh, không có nô lệ chi thật xèo nữ, vậy hiển nhiên là không thể cực đoan như thế. Ít trên mặt mang theo bất đắc dĩ cùng được gọi, rung trong tay xuống quần trụ, tiếp đó đưa tay đẩy ra bên cạnh cửa sổ xe, đầu tiên là nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc người, tiếp đó lại phân biệt lại ánh mặt trời bắn vào cửa sổ xe góc độ, ta thật hẳn là đem ngươi đưa cho phí Đà, nhường hắn cho ngươi xếp vào cho một cái gián điệp tội danh, tiếp đó ngươi liền có thể cả một đời ở tại trong ngục giam, mà không phải tại trên xe ngựa của ta Kai Vata. 11. Vì không đi ngục giam sống hết một đời, ta là không phải nên hướng ngươi khuất phục, nói cho ngươi chúng ta sẽ ở vào buổi tối đến Tuyết Huyết Thành, giống như chúng ta lên xe Luxafu nói cho ngươi mở rộng. 7. Là Là, ngươi nên nói cho ta biết, ta biết xa phu tại thượng xe thời điểm nói cho ta biết thời gian đến, nhưng mà ta đã quên sáu. Vậy ngươi hẳn là nghĩ biện pháp như thế nào tăng cường trí nhớ của mình, mà không phải tại không chiếm được trả lời thời điểm liền uy hiếp người khác. Easy to phát hiện cái này háo đỏ xẻo nữ càng tại chính mình bên cạnh ngợi dài, thì càng đối với mình không tôn kính sáu. Izitu từ rất sớm đã nghĩ tới qua làm như thế nào trừng phạt phía dưới cái này nữ nhân không biết điều, thế nhưng là hắn cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp biện pháp, đệ nhất nữ nhân này chưa bao giờ phạm cho dù là nghiêm trọng như vậy một chút xíu sai lầm, đệ nhị dù sao nàng cứu liều Izia sửa mệnh, vẫn là hai lần. Izitu cuối cùng không tiếp tục tiếp nữ nhân cái kia lời nhảm chán, chỉ là lại vùi đầu tiến vào trong quyển trục mặt, tiến vào trung dai sau đó trong tu luyện tiến bộ rõ ràng trì trệ, hắn bởi vì về tới trong vương cung tu luyện càng thêm không tiện, cho nên hắn liền hết khả năng nghiên cứu quyển trong tay Ngụy tại Ma kiếm kỹ năng hay là phương diện khác lấy được trước nhất định thành tựu, sau đó lại cân nhắc dung hợp nguyên tố vấn đề. Hắn lần này đi xa Tuyết huyết thành có hai cái mục đích, đầu tiên là hy vọng từ Tuyết huyết thành điều một bộ phận huyết sắc quân đoàn chiến sĩ, lưu làm sau một tháng xuất binh nam cảnh sử dụng. Huyết sắc quân đoàn là phương Bắc Vương quốc mấy cái trong quân đoàn quý giá nhất một cái quân đoàn, bọn hắn quanh năm phụ trách huyết sắc thành tưởng thủ vệ công tác, huy hạ chiến sĩ dưới quyền phần lớn đều trải qua chiến tranh tủy lễ, thậm chí cùng tố chất đều xa không phải là không có, có bị rèn luyện. Qua tân binh có thể so Cho nên lần này nếu là có thể điều ra huyết sắc quân đoàn vì y tu xuất chính nam cảnh, đó là không thể tốt hơn nữa, bất quá, huyết sắc quân đoàn bởi vì phải gánh vác phụ thủ vệ huyết sắc thành tường nhiệm vụ, cho nên trên cơ bản cũng là rất khó rút ra binh lực, bất quá lần này y tu cũng không phải hoàn toàn không, có năm chắc, thứ nhất, mình từng ở huyết sắc quân đoàn phục vụ 5 năm, đã biết lần trở lại, ý nghĩa cũng không phải là đơn thuần tới điều binh lực, mà là tìm lao bộ đội hỗ trợ. Thứ hai, huyết sắc quân đoàn quân đoàn trưởng không là người khác, chính là y tu huynh tốt nhất gia xa phụ thân, mà gia xa lần này cũng tùy hành tới. Từ huyết sắc quân đoàn điệu binh sĩ đây là y thì tu đến tuyết huyết thành quan phương ý kiến, kỳ thực nói trắng ra là chính là hắn đối với mình phụ thân ý kiến, hắn sợ dị muốn tới tuyết huyết thành ngoại trừ điệu binh sĩ bên ngoài còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là hoàn thành mình một cái cam kết. Tuyết huyết thành cơ hồ tất cả quý tộc tất cả tập hợp ở phụ thành chủ bên ngoài, thậm chí trung quanh mấy cái đại quý tộc cũng là toàn viên tệ tụ, dù sao sắp tới trước là có được chiến thần chi danh nam nhân, quốc vương thứ tử, y tháp hủ phẹn vương tử điện hạ. Vương tử đội xe kỳ thực có thể xưng hô thành đội ký mã, bởi vì toàn bộ trong đội ngũ ngoại trừ một cái ngoài xe ngựa, còn lại tất cả đều là thanh nhất sắc kỵ sĩ, hơn nữa còn cũng là trang bị tinh lương, khí vũ hiên ngang, khoác lên chắc nịch nón rộng vành màu đen kỵ sĩ. Bởi vì Y Iitou vẫn không có tổ kiến thân vệ của mình, cho nên những kỵ sĩ này cũng là vương thất thị vệ làm, bởi vì chỉ có bọn hắn nguyện ý hơn nữa có tư cách thủ vệ lần hai vương tử bên cạnh, tại hắn còn không có tổ kiến thân vệ của mình phía trước. Ít nhất 1000 người vương thất thị vệ cơ hồ chiếm hơn nửa cái quảng trường, Iitou vô số lần biểu thị chính mình không cần nhiều người như vậy bảo hộ. Thế nhưng là Vương Thất thị vệ tổng trưởng Phí Luân đa giống như là nghe không hiểu tựa như vẫn như cũng phái một ngàn tên vũ trang nhân viên tùy hành, Yi Tu tìm hắn đi lý luận, hắn cho trả lời là điện hạ đây đã là giảm bất qua nhân số, vốn là ta còn muốn lại sắp xếp chút thành phòng binh sĩ cùng xin chiến kỳ võ giả xuất mã, góp đủ một vạn người sáu. Yi Tu mở cửa xe thứ nhất nhìn thấy chính là Hào Hữu ra xa cùng với phụ thân của hắn, còn có một đại đội trước đây không lâu chính mình nhìn thấy liền muốn nghiêm hành lễ vết sắc quân đoàn sĩ quan, sau đó là càng nhiều quý tộc, nam nữ đều có, cơ hồ bao gồm xung quanh tất cả thượng tầng xã hội toàn bộ. Ngay sau đó những thứ này, ngày xưa các đạt quan quý nhân, chỉnh tề một chân quỳ xuống, hướng Yitu hành lễ. Nói thật thời gian quá dài bình dân sinh hoạt thực nhường nhờn tu đối với hiện tại loại tràng diện này có chút không tính đứng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chốc mắt mê mang, hắn liền nhanh chóng đi tới nên đón quý tộc đội ngũ vị trí hàng thứ nhất, không lưng đã dậy một cái vóc người khôi ngô trung niên quý tộc, người này chính là huyết sắc quân đoàn quân đoàn trưởng, bạn tốt mình ra xa phụ thân. Cách tư thúc thúc, ta vẫn hài từ thời điểm nhận biết ngài, ngài hướng ta quỳ lạy cái này khiến ta như thế nào tiếp nhận nữa nha. Điện hạ, ta là phụ thân ngài, phong thần hướng ngài quỳ là chuyện đương nhiên. Thúc thúc Ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ra xa sẽ xảy ra ta tức giận. Ha ha ha, điện hạ, nếu như ra xa sinh ngài khí, chỉ sợ cũng hẳn là bởi vì ngày 9 năm qua không cùng hắn liên hệ, hơn nữa cái này 9 năm bên trong còn có 5 năm ngài ngay tại huyết sắc quân đoàn, điện hạ 4. Người làm như vậy thật sự là làm cho người rất kinh hãi, ngài vạn nhất nếu là ra chút ngoài ý muốn, chúng ta chính là đem mình đầu người đưa cho vương thượng, cũng không cách nào bù đắp tổn thất của hắn a. Nếu như ta thật sự tại huyết sắc quân đoàn chết trận, cái này sẽ chỉ là vương thất vô thượng ví dụ, giống như bất kỳ một cái nào vì nước chết sắc chiến sĩ. Điện hạ, lời của ngài để cho ta cảm thấy sắp không chế không nổi nước mắt. Thúc thúc, ta tại Huyết Sắc Quân Đoàn phục vụ 5 năm, lấy một cái bình thường binh lính thân phận phục vụ 5 năm. Tại trong tim ta đại lục phía trên không có cái nào một chi quân đoàn có thể cùng Huyết Sắc Quân Đoàn so sánh được, đây là cực kỳ ý tưởng chân thật. Cũng là một sĩ binh đối với mình quân đội yêu quý. Điện hạ, 8. Ta không biết nên nói cái gì biểu đạt tâm tình của ta. Ta vĩnh viễn là phụ thân ngài chiến sĩ trung thành nhất, Huyết Sắc Quân Đoàn vương quốc làm một chuyện gì? Có thật không? Đương nhiên là thật sự, điện hạ. Cái kia làm vua quốc vương tử Ta có thể không thể nhận cầu hòa năm đó, ta tất cả chiến hữu huynh đệ cùng với cấp trên cũ nhóm thật tốt tụ họ một chút, mặc dù bọn hắn có đang tại thành trên tường phiên trừ năm. Điện hạ, ra xa rất sớm đã dùng Diều Hâu đưa tin cho ta, nói ngài một khi đến Tuyết Huyết Thành nhất định sẽ muốn gặp năm đó ở Huyết Sắc trong quân đoàn các hào hữu, cho nên ta làm ra an bài, năm năm qua ngài tất cả biết Huyết Sắc chiến sĩ, cũng không có tham gia tại Huyết Sắc thành tường tiên trực, hiện tại bọn hắn đều ở đây Tuyết Huyết Thành tùy thời chờ đợi ngài triệu kiến năm. Áo, Gia Sa không có nói cho ta biết cùng ngài thông tin chuyện, hắn muốn. Hắn vẫn như vậy chu làm sáu. Suối chân cái kia bốn Sa Yi cô nương rất sớm đã bị nhận đến rồi Tuyết Huyết Thành, bây giờ nàng liền ở tại con gái ta trong phụ đệ. Điện hạ, ta không thể không nói Sa Yi cứ việc không có huyết thống bí tộc, nhưng lại có không thua bất luận người nào mỹ mạo, ánh mắt của ngài để cho ta nghĩ tới lúc còn trẻ vương thượng. Cái rỉm tư quân đoàn trưởng mà nói nhường Yi Tu có chút không biết ứng đối ra sao, hắn đành phải quay đầu trở lại giả vờ có chút hăng hái mà hỏi, "Thúc thúc ngài là muốn nói chút liên quan tới phụ vương bí văn sao?" Đây chính là có tương đương hoành động tình muốn. "Điện hạ, ta từ bình định thời kỳ chiến tranh chính là vương thượng tiếp thân thân vệ, chức vị này ta xong rồi mười mấy năm." Ngài biết làm một thân vệ cơ bản nhất tố chất là cái gì không? Thể sống chết thủ vệ thủ lãnh sinh mệnh cùng bí mật. Điện hạ anh minh, cho nên ta là vĩnh viễn không có khả năng nói ra vương thượng không cho phép hay là không hy vọng ta nói ra mà nói, cũng không khả năng làm ra bất luận cái gì hắn không hi vọng hoặc không cho phép ta làm việc. 9. Chú trung thành để cho người ta kính nể. Đối với vương thất trung thành là một cái vương quốc con dân bạn phận. Hoàng tử của ta. 59 chương 49, Liên Tốt Tuyết huyết thành để Hoàng Nên vương tử đến tại thành thành thị ương quảng trường cử hành kéo dài 3 ngày đến hội. Tất cả mọi người chỉ cần nguyện ý cũng có thể tham gia, mà phụ thành chủ càng là tụ tập trung quanh quý tộc cử hành càng thêm thịnh đại hoan nên hoạt động. Yi vốn là vô cùng chán ghét loại chuyện như vậy, thế nhưng là bởi vì hắn là duy nhất nhân vật chính cho nên căn bản là không thể trốn đi đâu được. Yi Tu vội vàng tham gia đến hội, hội kiến chiến hữu, trọng yếu nhất vẫn là cùng quân đoàn trưởng thương lượng điều bộ đội chuyện, thẳng đến ngày thứ ba mới xem như hoàn toàn bốc lòng. Đương nhiên cái này nhẹ nhõm là từ chối đi vô số đại quý tộc hiến hội thư mời mà đổi lấy, cái này khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số người, bất quá đối với Tu tới nói vẫn là vô cùng đáng giá. Sáng sớm Y Y tu lẳng lặng ngồi ở mềm mại rộng lớn trên ghế nhìn xem trước mặt rơi xuống đất cửa sổ lớn, từ nơi này phủ thành chủ tiền viện phong quang thu hết vào mắt, tuyết huyết thành phủ thành chủ phong cách giữ vững nguyên chấp nguyên vị bắc địa phong cách, trong sân không lấy hoa cỏ căn cứ nhiều, mà là lấy cây tối cùng pho tượng chiếm đa số, đặc biệt phong vị rất là nồng đậm. Điện hạ, sau Y tiểu thư đã gắn xong tất, là nàng tới đây gặp ngài vẫn là bốn. Để cho nàng đừng phiền phái trong phòng chờ đợi liên tốt, các huynh đệ của ta đã chưa? Mấy vị đại nhân đều dậy rồi, đều đang đợi ngài. Chúng ta ăn trước bữa sáng, nhìn Sa Y tiểu thư có nguyện hay không đi phòng ăn, ăn nếu như không ổn Liền đem bữa điểm tâm đưa đến phòng nàng đi là 4 điện hạ ngài thật đúng là chi kỳa Thị nữ trả lời nhường y tu sâu đậm như mày hắn nguyên bản lần này tới tuyết huyết thành một cái trong đó mục đích không đặc biệt chính là mang xa y đi tiến vào tuyết huyết thành chiến thần điện để cho nàng có thể gặp được ở trong đó công tác đệ đệ. thân là tuyết lạ bảo y đây là y tu hứa hẹn theo đạo lý tới nói một người thực hiện lời hứa của mình đương nhiên là dễ hiểu sự tình nhưng là một cái vương tử đối với một cái từ đã từng gặp rủi ro lúc từng chiếu cố mình bình dân nữ nhi lao sư động chúng thực hiện hứa hẹn cái tiêu cho người cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau rất khó để cho người ta không hướng một ít lãng mạn câu chuyện tình yêu đi lên liên tưởng mà người bên cạnh loại này liên tưởng thì chính là y tu khổ nào chỗ bởi vì làm chủ nhân công chính hắn đối với sao y có thể một chút cảm giác cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói kể từ y tu gặp qua yna sau đó hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều cũng không còn loại cảm giác đó y tu gặp yna thời điểm còn giống như là hải nhi năm phủ thành chủ trong nhà ăn y tu tiến vào phòng chuyện thứ nhất chính là vây tay để cho trong cả phòng tất cả thị nữ cùng hạ nhân đều rời đi phòng ăn từ đóơ lên trong tay đổ bốn bên cạnh hướng về chính mình cái chén Nga xuống vừa mở miệng đạo, bà ơn Đức, hôm nay chúng ta muốn đi chiến thần điện, chân của ngươi không có vấn đề à? Không có điện hạ, thương thế của ta rất sớm. Ta đã từng nói chỉ cần không có người ngoài ở tại thì không cho bảo ta điện hạ à, bây giờ trong nhà ăn có người ngoài sao? Không có. Nhưng mà... Điện hạ. Y thì tu. Không có điện hạ, chỉ có y thì tu. 4. Thuất ta, y thì 11. Thượng thân A, ta thế mà hô to một cái vương tử nhũ danh chín. Ta muốn đem việc này nói cho cha ta biết ha ha ha ha ha bà ơn Đức mà nói để ở làm lại lợi cùng nhịn không được ra cười to Nhường xưa nay nghiêm túc bá ân đức nói ở đây loại này lời nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Yi Tu mình cũng có chút buồn cười, hắn nhưng là bỏ ra thật lớn công phu mới khiến cho những huynh đệ này vươn hắn ra vương tử thân phận, phải biết nhường loại này khoảng cách cảm giác tiêu thất là phi thường không dễ dàng, nhất là tại giai cấp ý thức tương đương rõ ràng phương Bắc vương quốc. Nửa ngày, thừa dịp các huynh đệ còn lại tại trò chuyện, Felix lại gần thấp giọng mở miệng nói, cái kia Sa Yi thật sự rất xinh đẹp, trong bình dân có cái chủng này mỹ lệ nữ nhân cũng không thấy nhiều, ngươi thực sự là mắt thật là tốt. Nàng tại ta lúc bị thương chiếu cố ta, cho nên ta đáp ứng dẫn hắn đi chiến thần điện thấy hắn lễ Xin hỏi điều này cùng ta ánh mắt có cái gì quan hệ trực tiếp? 13. Người ánh mắt hảo, cho nên chọn một xinh đẹp người chiếu cố thương thế của ngươi." Fred Wisman nói suýt chút nữa nhường Easy Tu đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun ra ngoài, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời, "Ta biết ngươi ý tứ, phi bên trong, nhưng mà ta đối với sao y thì chính là bằng hữu bình thường cảm giác, ta hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm liền cùng nàng giải thích do, trước đây sở dĩ sẽ đáp ứng nhất định mang nàng nhìn thấy đệ đệ của mình, cũng là bởi vì ta chi đạo tự mấy vương tử thân phận, không phải vậy ta một cái bình thường binh sĩ nào có bản sự dẫn người tiến vào chiến." Thân đại điện Lần này vừa vặn có quân vụ tới cho nên liền thuận tiện mang nàng đi lần chiến trận điện để giải tỷ đệ nỗi khổ tương tư. Chính là chỗ này sao đơn giản? Thật sự bốn. Ngươi hiểu được ta, phi bên trong, ta cho tới bây giờ đều không phải là không đứng đắn nhân. Căn này chú ý giữ gìn có quan hệ gì? Điện hạ, áo, không, ý tu. Ngươi là vương tử, coi như ngươi không phải vương tử, là một cái bình dân, trước khi kết hôn tìm mấy nữ nhân hữu đây là vấn đề gì? Căn này chú ý giữ gìn có quan hệ gì bốn? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải cho rằng tìm nữ nhân liền nhất định phải đi cưới nàng a, cái kia Đoan Trường lại lợi muốn cùng thật nhiều nữ nhân kết hôn. Ha ha ha ha ha, điểm này ta tin tưởng, chỉ là 6 chỉ là bởi vì Elena. Yito đừng nói cho ta ngươi yêu cái kia Elena là vương quốc trưởng công chúa, đây chính là nhất định gả cho gìn điện hạ nữ nhân. Phi bên trong lời nói có quá mạnh lực trùng kích, Yito lập tức lại có điểm không thở được cảm giác, hắn ngừng một hồi lâu mới trả lời, năm đó ta tại huyết sắc làm lính thời điểm đúng là biểu hiện giống như rất để ý Elena, trên thực tế ta cũng chính xác rất để ý nàng, nhưng mà ta để ý là bởi vì Elena là của ta tỷ tỷ, ta lúc còn rất nhỏ nhận biết nàng. Ta cơ hội là cùng nạn cùng nhau lớn lên, cho nên ta và trưởng công chúa Elena ở giữa chỉ có tỷ đệ tình nghĩa 6. Các ngươi hiểu lầm. 8. Cứ việc ta không tin tưởng, bất quá ta vẫn sẽ trả lời, như vậy thì tốt. Ngươi biết tại xác nhận ngươi là vương tử sau đó, ta là nhất không giật mình cũng là giật mình nhất một cái, ta không giật mình là bởi vì ta đoán ra ngươi là nhất định là danh môn chi hậu, nhưng ta giật mình là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi lại là vương tử, dù sao vương không có công khai tuyên bố ngươi rời nhà ra đi tí tức, nhưng ở xác định ngươi là vương tử sau đó có một số việc liền. Ngươi biết Vương thất thị vệ chuyên môn tìm ta, vẫn là là phí Luân đa thị vệ trưởng năm. Bất quá, ta cái gì cũng không nhiều lời. Y Tử Tu một chút liền hiểu Phở gì ý tứ, hắn tin tưởng Vương thất thị vệ tuyệt không chỉ hỏi thăm Phở gì một người, đang ngồi huynh đệ chắc chắn đều bị hỏi thăm qua, bọn hắn chắc chắn cũng không có bán đứng hay là nói ra bất luận cái gì bất lợi với mình mà nói, chỉ bất quá chỉ có Phi bên trong một người nói ra tình huống này, cũng chỉ có Phở gì thích hợp nói tình huống này. Y Tử Tu lập tức gật đầu một cái, giơ ly lên hướng về Phi bên trong đầy qua, cũng làm nâng chén chào đón, hai chén đồ uống nhẹ nhàng chạm vào nhau, hai huynh bèn nhìn nhỏ cười. 27 bị áp bách đi ra ngoài đường phân cách 33 Bắc Địa Phong Vân Chí có cảm giác. Gần nhất nhìn một bản sách mới tên là Bắc Địa Phong Vân Trí mực lập tức bị nội dung trong đó hấp dẫn, cuốn sách này liền phát biểu cùng chỗ bình luận chuyện bên trong, mong các khán giả cũng tiến đến thưởng thức, thật sự viết không tệ, hán hành văn cùng gió cốt vô cùng có hương vị, tác giả quả đấm bản lĩnh có thể thấy được luôn đóm. Nam đấm, ta có hai điểm phải cảm tạ ngươi, thật sự. Đệ nhất, ta cảm ơn ngươi đối ta tác phẩm nhiệt tâm như vậy, cho ta nhiều như vậy ủng hộ. Kỳ thực ngươi a, tính a thiết giáp số 1, gần chân a các loại 4. Các ngươi thật sự không biết, các ngươi cho ta bao nhiêu sức mạnh, nói đơn giản nếu như ta là hy man, các ngươi chính là bổ vào trên người ta xâm xét. Các ngươi không chỉ có cho ta sức mạnh, còn để cho ta có động lực truy đổi giấc mộng của mình, người lúc nào cũng là muốn có mơ ước. Đệ nhị, ta vô cùng cảm tạ ngự như thế dụng tâm độc Bắc Vương, nói thật, ta viết sách là rất nhiều thứ không phải biên soạn, mà là chính mình xuất hiện ở trong đầu ta, ta chỉ là đem nó viết xuống, ở đây không phải cố ý chơi thần bí, ta lúc còn rất nhỏ liền tự mình biên cố sự cho mình nghe, cho nên dần dà liền sẽ dạng này, rất đa tình tiết sẽ tự mình lóe ra bốn. Đương nhiên đó cũng không phải nói ta hoàn toàn không có đối với tình tiết tiến hành chắc chắn, hoặc có lẽ là bố trí, chỉ là muốn nói, có đôi khi ta cảm thấy viết sách là mạng của ta vận, ta cảm thấy chính mình sinh ra chính là nên làm cái này. Có loại tư tưởng này, ta kỳ thực cũng rất sợ những cái kia dùng nhìn thức ăn nhanh văn phương thức người tới tham ta sách, bởi vì bốn, giữa hai bên thật sự có khác nhau. Nhưng làm một viết lách, như thế nào có quyền lợi yêu cầu các khán giả như thế nào đọc sách đâu? Người khác nguyện ý xem người viết lên đã là ủng hộ là khích lệ, lại đi yêu cầu người ta dùng phương pháp gì nhìn, cái kia quả thực liền có thể sưng tụng quá đáng hai chữ 7. Rất cảm ơn ngươi có thể dụng tâm như vậy nhìn Bắp Vương. Càng cảm ơn ngươi đối ta ủng hộ và cho ta động lực thẳng đến thế giới phần cuối, ta đều sẽ đuổi theo mơ ước. Mà khác, bác địa Phong vẫn chí, quyết không thể thái giảm. Không thể đổi mới quá chậm. Không phải vậy, không sợ Hùng sư Chi Vương liền sẽ binh phát nam cảnh, đánh hạ Cựu Tạp Cảng, đem mình khi xưa huynh đệ, bình định thời kỳ chiến tranh bởi vì chán ghét đồ sát bình dân mà rời đi chiến hữu, Vương Quốc Thiết Truy, y yệ vạn cùng cái nhân quan hệ phức tạp lao bản nương hết thể thi thể của bọn hắn đem vững vàng Tạp chữ năm. 60 chương 50 thânậ sao y thì gần nhất tâm tình có thể nói là như rơi giống như mộng ảo hắn muốn là đối với cái tiếng anh Tuấn ở nhà dưỡng thương huyết sắc chiến sĩ rất có hào cảm trọng yếu nhất là cái chiến sĩ này thế mà không để ý chút nào nàng có một tuyết quái đệ đệ tại bác địa có thể gà cho một sĩ binh nhất là huyết sắc quân đoàn dạng này quân đoàn chủ lực binh sĩ là bất kỳ cô gái nào đều sẽ cảm giác phải hài lòng sự tình cho nên sao y thì không nói là phương tâm ám vừaa cuối cùng là nghĩ đến lúc nào cái này anh Tuấn binh sĩ sẽ trở về nhưng mà ai biết qua sau một khoảng thời gian tên lính này chưa có trở về ngược lại là tới một đội vương thất thị vệ Tiếp đó từ nơi này, chút thị vệ trong miệng đạt được Liêu tu lại là Vương tử tin tức, sao Y trước tiên phản ứng là chấn kinh, nàng lo lắng cho mình nơi nào không có chiêu đài đúng chỗ, sẽ bị cái này đột nhiên Vương tử xử phạt, phải biết tại Phương Bắc Vương quốc bình dân trong mắt vương thất địa vị kỳ thực chính là thần. Bọn hắn câu nói đầu tiên có thể quyết định bình dân sinh tử, cho nên sao Y cảm giác đầu tiên là khẩn trương và sợ hãi. Nhưng tại về sau lại lấy được vương tử hẹn đến đến Tuyết huyết thành tin tức phía sau, khẩn trương và kinh khủng liền biến thành vô biên vui sướng cùng khoái hoạt. vương tử hẹn mình Tuyết thành, vẫn là một cái gặp rủi do lúc chính mình dốc lòng từng chiếu cố vương tử. Này đối bất kỳ một cái nào nữ Hải tới nói cơ hội là trong chuyện cổ tích mới phải xuất hiện tình cảnh, mà mỗi cái nữ hài đều ở đây chờ mong chuyện cổ tích buông xuống cuộc sống của mình. Cho nên xa y thì tâm tình là có thể tưởng tượng. Y tu kỳ thực biết loại hiểu lầm này sẽ dẫn đến cỡ nào lung túng hiểu lầm, kỳ thực bằng tâm mà nói, xa y mỹ lệ là tuyệt không thua ở bất luận người nào, nàng ban đầu ở suối trấn thời điểm không có đánh đóng vai mà cũng là vô cùng một mạng, nhưng là đã là hà không che đậy dấu ngọc. Hiện tại đến Tuyết Huyết thành đi qua thành chủ phu nhân hay là thành chủ nữ nhi hay là phủ thành chủ chuyên dụng thợ trang điểm thu thập, Sauria Mỹ lệ hoàn toàn là đủ để dùng chói mắt hai chữ để hình dung, tuy nàng cùng Yelena loại kia đoàn trang hào phóng phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng nàng cũng tuyệt đối là có mình hương vị. Nói một cách đơn giản, nếu như Yitut là một cái đơn giản là nữ nhân bề ngoài mà cảm mến nam nhân, vậy hắn nói không chừng thật sự sẽ thích xinh đẹp này cô nương, từ đó thành tựu một đoạn vương tử phong lưu hoặc là diễn dịch một đoạn lệnh vô số thiếu nữ đỏ con mắt cô bé lọ lem sự. Đáng tiếc, mỹ lệ cho tới bây giờ đều không phải là Yitu xem trọng tố chất, mà Yitu cũng tuyệt không phải cái phong lưu nam nhân. Những thứ này Yitu đi đều điển chuyển bày tỏ, mà cho dù là không có biểu thị, sao Yiyi mình cũng cảm thụ đi ra. Ngồi ở trong xe ngựa vương tử đối diện cô nương xinh đẹp, lúc này rõ ràng kích động trong lòng vạn phần lại nỗ lực tận lực không biểu hiện ra đến. Bất quá kích động này không chỉ là bởi vì cùng vương tử ngồi chung một cái xe ngựa, mấy ngày nay đến đây là vương tử làm bạn nàng, đừng nói là đón xe chính là trong yến hội, nàng cũng là vương tử bạn gái. Nàng sở dĩ bây giờ sẽ kích động thành dạng này, là bởi vì chiếc xe ngựa này đi tới chỗ không phải là chỗ khác, chính là sao y y đệ đệ chỗ ở tuyết huyết thành chiến thần đại điện. Nàng có bao nhiêu năm chưa thấy qua đệ đệ của mình, 10 năm, 15 năm, năm, vẫn là 20 năm, nàng đã không nhớ rõ, trước đây bởi được đưa đến tuyết huyết thành thời điểm vẫn còn con ít, mỗi ngày chỉ muốn ăn được đồ vật hải tử, hiện tại hắn nên hình dáng ra sao, hắn nhiều năm như vậy qua được không? Sao y y mỗi khi nghĩ tới những thứ này thời điểm đều nghĩ rơi lệ. Hắn không rõ vì cái gì đệ đệ mình muốn rời xa thân nhân, hắn cũng không hiểu vì cái gì mẹ của mình lại bởi vì sinh ra đệ đệ mà tự sát, cũng bởi vì bị dáng dấp không tốt nhìn, cũng bởi vì hắn không đủ thông minh sao? Không tốt nhìn, không đủ thông minh, chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Chẳng lẽ sẽ không có người cảm tình sao? Chẳng lẽ cũng không phải là đệ đệ của mình sao? Sao y cho tới bây giờ nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy nàng chỉ cần đi như chính mình đệ đệ, nước mắt liền hội bất bị khống chế chảy ra. Nhưng nàng lúc này lại muốn khống chế lại chính mình, bởi vì nàng nay thiên bất có thể khóc. Hắn liền muốn nhìn thấy bảo Y, nàng nên cao hứng, nàng không thể khóc. Tất cả đưa vào Chiến Thần Điện Tuyết Quái cũng là trung thân không chấp nhận khách tới thăm, không chỉ có như thế, Chiến Thần Điện bản thân cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Ngày bình thường đại môn thích chặt, cho dù là to lớn khánh điện tế tự, Chiến Thần Điện bên trong cũng chỉ cho phép quý tộc và đang đứng lớn lao công hơn binh sĩ mới có thể tiến vào. Bình dân và những người còn lại chỉ có thể ở ngoài điện xem lễ, vì lại, hiến thế. Cho nên, nếu như không phải Y Lidia tu, sao Y Lidia đừng nói là nhìn thấy đệ đệ của mình, chính là tiến vào Chiến Thần Điện cũng là một đời rất khó làm được sự tình. Cứ việc sao y địa vô cùng nhẫn mại nhưng nước mắt vẫn là xuất hiện ở trong hấ mắt dì tu vốn là muốn cho bên người xẻo nữ đưa chút khăn tay cho sao ý ý. thế nhưng là vị này tên là người hầu thật là đại gia nữ nhân căn bản không nhìn y tu ra hiệu nếu như là cái chân chính nô lệ dám cản dỡ như vậy y tu một kiếm liền giết hắn nhưng nếu đổi lại là làsẻo nữ năm cái kia rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm bất đắcĩ ý dì tu chỉ có thể nhìn khí thôn âm thanh chính mình lấy ra trong áo trên khăn lụa đưa cho đối diện sao ý ý. liền xem như quanh năm không gặp để đệ, đệ cũng đừng quá nảy kích động 6 cũng chỉ có thể nhìn thấy để để là vui chuyện Cứ việc Kakata cùng ta tách ra 9 năm sau đó lần đầu gặp nhau lúc thì cho ta một cái trọng quyền, thế nhưng rõ ràng là cái trường hợp đặc biệt, ngươi không phải là muốn đổi nắm đấm làm mắt nước mắt A4. Đối với yêu đệ đệ của ngươi tới nói, nước mắt của ngươi có thể so với năm đấm lực sát thương lớn nhiều lắm. Cũng không biết là y đi tu mà nói làm ra hiệu quả, vẫn là sao y thì chính mình không chế được cảm xúc, nàng tiếp nhận khăn tay thấp giọng trả lời, "Cảm ơn điện hạ, ta chi đạo tự mình thất thố, chỉ là năm. Chỉ là ta vừa nghĩ tới lập tức sẽ nhìn thấy bởi ta liền muốn, khống chế không nổi, thỉnh điện hạ tha thứ cho ta thất lễ." Nói sao y kia liền từ trong ngồi đứng lên muốn hành lễ. Eetu cho tới bây giờ đều không hiểu rõ, vì cái gì biểu lộ cảm xúc cảm xúc là loại thất lễ. Hắn vội vàng đỡ lấy Saidiia đem nàng một lần nữa đỡ trở về chỗ ngồi, "Saidiia, ta biết thân phận của ta đúng là có chút đặc biệt, nhưng chúng ta quan hệ trong đó cũng không phải xây dựng ở ta là một cái vương tử trên cơ sở này. Ngươi là bằng hưu của ta, huyết sắc binh sĩ Eetu bằng hữu, mà không đúng dịp là huyết sắc chiến sĩ Eetu vừa lúc là vương tử năm. Chúng ta hẳn là đem những này tách đi ra, coi chúng ta một chỗ hoặc là không có người ngoài thời điểm, ta liền là Eetu, bằng hữu của ngươi. Đối đãi bằng hữu không cần quá nhiều lễ tiết." Đây là ta mấy ngày qua, thứ vô số lần hướng ngươi nhắc lên chút này. Không phải sao? Đúng vậy, điện hạ, ta lần sau nhất định chú ý, xin ngài tha thứ điện hạ. Y Litu lập tức cảm thấy một cái đầu đã biến thành hai cái đại, xem ra không phải ai đều có thể rất tốt tiếp nhận thân phận mình chuyển hóa, may mắn chiến hữu của mình nhọn không có dạng này, không phải vậy Y tu không phải triệt để điên mất không thể, bất quả nói đi thì nói lại, những chiến hữu kia cũng là cùng Y tu cùng tiến lên qua chiến trường, liếm máu trên lưỡi dao tới huynh đệ, trên chiến trường chỉ cần là đem phía sau lưng giao cho ngươi chính là đem tính mệnh giao cho ngươi, mà đừng nói là. Vương tử cho dù là quốc vương Tính mệnh cũng chỉ có một đầu, cho nên chiến hữu quan hệ cho tới bây giờ cùng thân phận địa vị không quan hệ, chỉ bất quá lại có mấy người có thể cùng y tu có như thế đồng sinh cộng từ kinh lịch cùng cảm tình đâu. 61 chương 51, chiến nô chiến thần đại điện là phương Bắc vương quốc, mỗi một cái thành thị đều phải thiết lập kiến trúc, hoàn toàn có từ chính phủ bỏ vốn dựng lên cự hình khu kiến trúc, toàn bộ chúng nó ở vào chỗ tại thành thành phố chính giữa, cũng liền nói cỡ lớn thành thị bình thường đều là vây quanh chiến thần đại điện mà thành lập. Mà chiến thần đại điện tên như ý nghĩa đương nhiên là cung phụng tế tự chiến thần tổ. Chiến thần trong Đại Điện Thần Quan cùng tế tự toàn bộ là từ trong quân đội tinh nhuệ ưu tú đang đứng công hơn chiến sĩ bị trọng thương không cách nào lại trên chiến trường sau đó, ngược lại đến đây đảm nhiệm. Quyết định này có thể nói là Phương Bắc Vương quốc kiệt tác nhất chính lệnh một trong, căn cứ vào bắc địa nhân truyền thống cùng tín ngưỡng, cho dù là bị thương vẫn như cũ sẽ liều chết chiến đấu cầu được lực chiến mà chết, lấy hoàn thành chính mình đối với tín ngưỡng chấp nhất, thế nhưng là thương binh chính là thương binh, tàn tật chính là tản tật, lại có tín ngưỡng, lại quân nhiệt đều không thể bù đắp thân thể bọn họ không chọn vẹn tạo thành sức chiến đấu thiệt hại, nhất là những cái kia. Chiến lược tu vi không cao sĩ quan binh sĩ Nhưng mà nếu như đem những này từ quân đội lui lại tới, bọn hắn bản thân liền là anh dũng chiến đấu bị thương, bây giờ không chỉ có không chiếm được bất kỳ ca ngợi, còn muốn đem hắn đuổi ra bên sĩ, cho dù là có thể cho đái ngộ ưu đãi cùng số lớn tiền tài, nhưng mà đối với bác địa nhân tới nói trọng yếu nhất tôn nghiêm nhưng là không có. Như vậy xử lý ai có thể tiếp thu được. Lúc này Chiến thần Điện Thần quan cùng cũng tế vị trí liền ứng vận mà ra, sau khi bị thương xuất ngụ không chỉ có thể nhận được đãi ngộ tốt cùng tiền tài, còn có thể tiến vào chiến thần trong đại điện thành vi thần quan cùng tế tự, thoán một cái liền đem mặt mũi và thực tế hoàn toàn chiếu cố lên cũng từ đó tốt hơn bảo đảm Bắc địa binh sĩ hung hãn không sợ chết, anh dung không sợ tắc phong. Mà Chiến Thần Điện bản tỉnh cũng không phải là một cái sắp giống, tên của nó dưới có rất nhiều bất động sản thổ địa, thậm chí là thương nghiệp cơ quan, ở trong đó nhậm chức cũng làm thật gọi là chức quan béo bở một cái. Kỳ thực theo đạo lý tới nói Chiến Thần Điện có như thế đãi ngộ ưu đãi cùng tương đối nghiêm mật hệ thống, tất sẽ dẫn đến một loại kết quả đó chính là thần quyền cùng vương quyền đối kháng, nhưng trên thực tế đây là căn bản vốn không tồn tại, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Phương Bắc Vương quốc quốc vương là ai? Chiến Thần gia tộc đích đương đại tộc trưởng, mà Chiến Thần đại điện cũng phụng là ai? Chiến Thần Chiến thần gia tộc chính là chiến thần trước kia lưu lại ruột thịt quốc nục, tương đương nói thần điện cũng phụng chính là quốc vương tổ tông, thử hỏi còn thế nào đối kháng, vương mệnh lệnh tại chiến thần điện so tại quân đội còn tốt làm cho, mà phương Bắc vương quốc cũng đương nhiên chính là đế quốc tất cả trong chánh quyền, duy nhất quyền lợi là tập trung nhất, thần quyền vương quyền tất cả tại quốc vương một người trong tay trung ương tập quyền chế quốc gia. Có như vậy quan hệ, kia đối y tu đến thăm, chiến thần điện coi trọng trình độ liền có thể nghĩ mà biết, cơ hội toàn bộ tuyết huyết thành tất cả chiến thần thần quan đều ở đây ba cái cung tế dẫn đầu dưới, tập thể xuất hiện ở chiến thần cửa vào đại điện. Lúc này vấn đề mới liền đi tới, long trọng như vậy hoan nên chẳng dự. Mà Yitu lại là sao Yitu ngồi chung một xe, nói một cách đơn giản tất phải hai người muốn cùng một chỗ xuống xe, cùng một chỗ xuống xe cũng liền ý vị cùng một chỗ tiếp nhận lòng trọng như vậy hoan nên, mà ai mới có thể cùng vương tử cùng một chỗ tiếp nhận thuộc về vương tử nghi thức hoan nên đâu? 6. Đáp án đương nhiên là rất rõ ràng năm. Mà y tu có thể làm sao? Đi tu pháp thể trước đây hắn thiên Ninh Ninh vạn trước qua, đi chiến thần điện là lần hành động bí mật, hết thảy đều phải điệu thấp, điệu thấp, càng biết điều càng tốt. Thật không biết những địa phương kia quan viên là thế nào lý giải điệu thấp hai chữ này. Yitu thở ra một cái thật dài, tiếp đó buông trong tay xuống màn cửa, từ chỗ ngồi muốn đứng dậy giương cánh tay hướng về Sa Yi, xoay bàn tay ra, trên mặt lộ ra mang chút nụ cười lúng túng, ta nghĩ chúng ta phải dắt tay đi xuống xe, không phải vậy ngày mai vương quốc lần vương tử không hiểu lễ nghi, không tôn trọng bạn gái truyền ngôn liền sẽ vang dội toàn bộ Tuyết Huyết Thành. Cũng có khả năng là cả vương quốc, cho nên uốn, hy vọng ngươi đừng để ý. Sao Sa Yi mặt của đỏ đến giống như là quả táo chín, không chỉ có là khuôn mặt, trên người nàng màu da đều giống như có một chút phím hồng, lộ ra màu hồng nhu để rơi vào Yitu trong tay, điện hạ, đây là ta vô thượng vinh hạnh. Yitu ý, ý nghĩ lúc này chỉ có hai cái, đệ nhất, hiểu lầm kia xem như kết sổ, đệ nhị Nữ nhân điều tiết tâm tình tốc độ cũng thực sự quá kinh người, vừa mới còn đang vì đệ đệ rơi lệ, bây giờ lại lại là một bộ xấu hổ vui khó chống chọi bộ dáng, cái này chuyển biến có phải hay không có chút quá nhanh. Yi Zitu rắc xa yi tay từ trong xe ngựa xuống thời điểm, bất kể là đám người vây xem vẫn là nên đón quý tộc và thần quan tế tự, đều tuân ra không nhỏ sợ hãi thánh phục, dù sao đây là thứ nhất buổi lần vương tử trước mặt người khác lộ diện nữ nhân, còn là một cái rất đẹp bình dân cô nương. Thứ ngài gửi lời chào y Tháp Hủ phẹt điện hạ. Tại Viết thành đại dẫn đầu dưới tất cả đến đây nên tiếp tế tự thần quý tộc cùng nhau xuống một mảnh. Cứ việc Yitu trở về thời gian cũng không giải, nhưng rất kỳ quái là hắn giống như đã thích dưỡng loại này quỷ lệ, dù sao nó xuất hiện quá thường xuyên. Yitu bồi sa ý thì tới đây mục đích thực sự là tới nhìn xa ý già để đệ, tuyết quái bảo y, nhưng làm vương quốc lần vương tử đến chiến thần điện bất kể là cái mục đích gì chuyện thứ nhất phải làm chính là đi tham viếng chiến thần, mà lại là dựa theo hoàng gia quy cách, hoàn thành tất cả quá trình tế bái, cái này vốn là là vô thượng vinh dự, có thể năm. Nó chính xác cũng rất dường rà, bất quả Yitu nghiêm ngặt trên ý nghĩa không phải đàng quỷ lệ thần chi, mà là tế bái tiên tổ. Rườm rà đi nữa đều phải tất cung tất kính. Cho nên Y Y Tu không thể làm gì khác hơn là sắp xếp người bồi hoàn thành trước tế bái sao, y chủ yếu là Y Y Tu rất nhiều tế bái khâu là không cho phép bất luận cái gì người bên ngoài tại chỗ đi gặp nàng tưởng nghiệm đã lâu đệ đệ, mà mình thì là theo tiêu chuẩn hoàn thành hết thảy tế bái khâu sau đó, mới tại một cái đại thần quan dẫn đầu dưới, đi tới thần điện thuộc Tuyết Quái khu quân cư, đương nhiên nó còn có một cái tên khoa học nô danh. Cùng đi Y Y Tu gở răng gì chính là trong thần điện chuyên môn phân công quản lý tuyết quái, cũng liền tôi tớ sự nghi nhân viên, hắn phi thường tò mò vì cái gì cao cao tại thượng vương tử sẽ đối với đệ tiện thậm chí không bằng nô lệ tuyết quái cảm thấy hứng thú. Bất quá thần quan đối với cái này cũng không có hỏi nhiều, này chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, hắn trước kia là vương quốc binh sĩ, hắn biết rõ một điểm chính là, quốc gia bất luận kẻ nào nhất thiết phải nghe theo vương tổng hiệu. Lệ. Đệ nhị, hắn quanh năm phụ trách tuyết xét lạ sự vật, hắn biết rõ những thứ này diện mục có chút kinh khủng tất cả mọi người, tuyệt không giống theo như đồn đại thấp như vậy tiện cùng u muội. Thần quan, ta đối với tuyết quái không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ta có một lần thụ thương, Sa ý, ý cũng chính là ta lần này bạn gái chiếu cô ta, nàng nói cho ta biết đệ đệ của hắn là tuyết quái, hơn nữa được đưa đến chiến thần điện 6. Tuyệt quái cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại chiến trong thần điện sao? Không sai biệt lắm điện hạ, bọn hắn có đôi khi có thể sẽ rời đi doanh địa đi tiến hành một ít công việc, tỉ như bắt đào phạm, hay là chỉ an bộ đội yêu cầu một chút quân sự hiệp trợ. Quân sự hiệp trợ? Ngươi là nói những thứ này, tuyệt quái có thể giống chiến sĩ một dạng chiến đấu? Cái này? Ha ha ha. Cái này quá buồn cười a. Điện hạ, ngài đương nhiên sẽ cảm thấy được cười, chiến nô cũng chính là Tuyết quái, tại ngài trong mắt chỉ là chút đê tiện sinh vật, là có nhục chiến thần vinh quang tồn tại, có thể cho phép ta mạo muội nói, ta phụ trách chiến nô công tác mấy chục năm, ta muốn Ta cảm thấy bọn họ và người bình thường không hề khác gì nhau, đúng vậy, bọn hắn xấu xí, bọn hắn phần lớn không cách nào học tập, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ là đồ đẩn, bọn hắn chỉ là đơn thuần, quá đơn thuần năm. Điện hạ tha thứ ta mạo mội lời nói, thỉnh cho phép ta vì ngài mở ra cái này chắn đại môn, mà sau này chính là chiến nô doanh. Thần quan mà nói có chút nhường y gì tu không kịp phản ứng, nào hắn bên trong còn cân nhắc đến cùng xấu xí cùng đơn thuần là cái gì sai là thời điểm, trước mặt to lớn cửa sắt tại kim loại tiếng ma sát bên trong từ từ mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng thế mà nhường Yitu nhịn không được lui về phía sau mấy bước, hắn thấy là một cái phương trận, phương trận to lớn, không, là từ to lớn người tạo thành phương trận, xem như đại lục phía trên quân lực tối cường quốc nhà duy nhất vương thứ tử, Yitu bất kể là năm đó ở trong cung thời điểm, vẫn là về sau mình tại huyết sắc quân đoàn phục dịch thời điểm, đều gặp vô số phương trận, không nói những cái kia vương thất thị vệ cùng cung đình vệ binh, chính là mười mặt chiến kỳ. Phương trận, Yitu cũng là gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là từ không có một cái nào phương trận nhường Yitu từng có cảm giác như vậy sao. Trước mặt toàn bộ là năm em mở có thừa cự nhân. Hơn nữa còn là toàn bộ cờ trần, bên hông chỉ bọc lấy một khối tấm màn che tự nhân, trên người bọn họ bắp thịt giống như một khối khối nham thạch to lớn, hiện ra một cổ như có như không thanh sắc, nếu như không phải những người khổng lồ này giữa ngực bụng còn theo hô hấp đang trôi lơ lửng, Y Tu thật sự có có thể cho rằng đây là một đám pho tượng. Những người khổng lồ này trên đầu đều mang một cái màu đen khăn trùm đầu, nhìn qua giống như là một đại hảo mũ giống như là cười, bọn hắn sắp hàng chỉnh tề thành một cái phương trận, cứ việc chỉ là đứng lặng lặng, có thể loại kia kinh người kinh khủng cảm giác không chút kiêng kỵ ở trong không khí chảy xuôi. Cho dù là Yi Tu loại này kinh nghiệm xa trung nhân, đều khó tránh khỏi cảm thấy hô hấp cứng lại. Tuyết huyết thành số 1 chiến nô doanh, tổng cộng 1163 tên chiến nô, hướng duy nhất lại vô thượng chi vương thứ tử gửi lời chào. Thân quan vừa tốt lên xong, hơn 1000 tên to lớn tràn đầy dọa người khí thế đám cự nhân chính thể hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu người tiếp xúc mặt đất, đi ra nô lệ bái kiến chủ nhân lễ tiết, trong miệng không ngừng tái diễn, gửi lời chào, gửi lời chào. Tại phương trận quỳ xuống thời điểm bất kể là y thì tu hay là hắn sau lưng đi theo bá quốc nước, lại lợi thậm chí chính là Felix. bọn hắn tất cả đều không tự chủ nắm tay đè ở vũ khí trôi bên trên, khổng lồ như vậy thân thể cơ bắp cũng như vậy cơ bắp, hơn nữa còn là tiêu chuẩn quân đội phương trận, cái này không chỉ để cho các chiến sĩ liên tưởng đến nếu như là tại chiến trường gặp phải dạng này một đám người nên làm cái gì. Năm em mợ có thừa chiều cao, vẹn vẹn là trên cánh tay cơ bắp đều so người bình thường eo còn lớn hơn ra không thiếu, hai cái đùi căn bản chính là cột đá cẩm thạch tử, còn có bàn tay của bọn hắn cái kia không phải bàn tay à, đó nhất định chính là cự hình kiểm sát, ngay cả phía trên làn da đều hiện ra nhàn nhạt kim loại mới có lộc lẫy. Cái này căn bản không là nhân a, cái này, đây là quái thú. 62 chương 52 Hập Liễu Yitu sâu đậm hô hấp nhiều lần mới xem như điều tiết bình phục Liễu tự mấy hô hấp, hắn bây giờ tuyệt đối tin tưởng đem những này ra hỏa nuôi nốt đứng lên là phi thường lựa chọn chính xác, bởi vì phải là đem bọn hắn thả ra, cho dù là chỉ có một đoán trừng trị an bộ đội đều ứng phó không được, nhất định phải quân đội chính quy tới mới có thể xử lý, cái này thật sự là quá lớn an toàn thai hoàng ngầm. Yitu ra hiệu thần quan nhường phương trận đứng dậy, tiếp đó đơn giản trả cái lễ, liền đi tới thần quan bên cạnh, bên cạnh đi về phía xa xa vừa mở miệng đạo: "Thần quan, các ngươi thế mà đem nhiều như vậy bọn? Nhiều như vậy nguy hiểm bọn nuôi nốt ở cùng một chỗ, nếu như bọn hắn bạo loạn làm sao bây giờ?" Vương Tử một câu tùy ý tra hỏi lại làm cho thần quan dừng bước, hắn thế mà ngẩng đầu nhìn thẳng Yitu, bạo loạn. Điện hạ, xin hỏi đồng dạng bạo loạn cũng là ở nơi nào phát sinh? Bạo loạn ở nơi nào phát sinh? 8. Ngục giam, nô lệ thị trường, nô lệ trại tập trung, tóm lại cũng là chút có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Cái kia điện hạ, quân doanh sẽ phát sinh bạo loạn sao? Thần quan mà nói y ngừng tu như mày, ánh mắt của hắn quét về phía rõ ràng hỏi sai rồi vấn đề thần quan, quân doanh phụ trách trấn loạn, cũng liền nói quân doanh sẽ không phát sinh bạo loạn. Thế nhưng là quân nhân chẳng lẽ không nguy hiểm không? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thân quan, Vương binh sĩ làm sao lại nguy hiểm muốn? Vương binh sĩ đối với địch nhân tới nói chính là nguy hiểm lớn nhất, bọn hắn đối với mình quân doanh không phải nguy hiểm, cho nên sĩ quan từ trước tới giờ không lo lắng bạo loạn, những thứ này vận mệnh bi thảm bọn nhỏ, những thứ này chiến nô, những thứ này tuyệt quái. Đối với ta, đối với nơi này tới nói cũng không phải nguy hiểm, cho nên ta cũng từ trước tới giờ không lo lắng bạo loạn, thu lưu những hài tử này càng không cần dụng khí. Hoàng tử của ta, có được vô thượng vinh dự điện hạ. Vì vương quốc mang về quý giá chiến lợi phẩm điện hạ người có thể cũng không biết, những người này cũng là bị cha mẹ ruột của mình tự tay đưa đến tới nơi này, bọn hắn tưởng nghiệm người nhà, mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy phụ mô huynh đệ tỷ bủa dung mạo, nhưng là bọn họ từ trước tới giờ không sẽ ở không có bắt được cho phép dưới tình huống, rời đi doanh trại này một bước ba. Bởi vì bọn hắn biết, rời đi chỉ có thể mang đến phiền toái càng lớn, càng nhiều đau đớn, bọn hắn biết, bọn hắn không có chỗ có thể đi. Đây là nhà của bọn hắn. Cứ việc ở đây chỉ có thể cho bọn hắn kém nhất đồ ăn, cứ việc nơi này kiến trúc bốn phía hở, cứ việc ở đây tượng trưng cho sỉ nhục, cứ việc mỗi ngày đều sẽ có người hướng về nơi này đại môn nhổ nước những năm. Nhưng những thứ này sinh ra chắc chắn bị phụ ng mẫu vứt bỏ bọn nhỏ chỉ có cái nhà này 12 ta vô thượng lại duy nhất chi Vương thứ tử không có ai sẽ ở trong nhà mình bạo động đương nhiên cũng không có ai lo lắng cho mình nhà sẽ phát sinh bạo động Thần quan đoạn văn này bởi vì háo hức kích động trong giọng nói nhất định là có rất nhiều bất kính chỗ nhưng nó vẫn như cũng nhường y tu cảm thấy rung động y tu kỳ thực đối với tuyết quái không có bất kỳ cái gì thành kiến nghiêm khắc nói hẳn là không có bất kỳ cái gì ấn tượng nhưng mà đầu tiên là sao y đối với tuyết quái em trai tưởng nghiệm thứ hai là thần này quan lợi nói này hoàn toàn nhường y tu đối với tuyết quái có một cái nhận thức hoàn toàn mới Loại này nhận biết trên cơ bản có hai điểm đệ nhất, những thứ này tuyết quái đều có huynh đệ tỷ đám, đều có phụ mẫu, trên một điểm này bọn họ và tất cả bác bậc địa nhân một dạng. Đệ nhị, những thứ này tuyết quái cũng bởi vì xấu xí, không đủ thông minh, cho nên sống rất đáng, nhận lấy rất nhiều kỳ thị. Nói đơn giản bọn hắn bởi vì trời sinh một ít nhân tố bị người kỳ thị vũ nhục tám. Easy to chính mình làm sao cũng không phải bởi vì trời sinh không cách nào tu luyện chiến lực mà tiếp nhận rất nhiều đau đớn. Easy to không khỏi nghĩ đến nếu như trước kia mình bị sinh ra thời điểm cũng là tuyệt quái, cái kia bây giờ sẽ như thế nào? Mang theo đầy trong đầu suy nghĩ lung tung y đi tới sao y thì cùng bị gặp nhau chỗ cái này một cái năm hình dung như thế nào đâu một cái phòng lớn à chỉ bất qua cái nhà này rõ ràng là từng bị cải tạo vách tường cùng trên trần nhà có rất nhiều lỗ lớn kỳ thực hẳn là dùng lỗ hồng càng thích hợp hơn mà chút lỗ hồng cũng đều bị một chút bẩn thị bệnh vật ngăn trở bởi vì lỗ hồng quá nhiều cho nên rất khó xác định là dùng liều vải vẫn là gian phòng để hình dung cái này vừa xây xây khi tiến vào cái này kiến trúc thời điểm y tu lại người đượcêu tự mình ghét nhất loạiănấm mốc biến vị trong phòng rất tấm ú lẽo cơ hội không có cái gì đồ ra dụng trên mặt đất phủ lên mấy trường to lớn tấm thảm, xem ra chính là điểm chăn. Mà trong cả phòng nhất là chói mắt dĩ nhiên chính là chính giữa, ôm nhau mà Khóc xa y cùng Bỉ hai tỷ đệ. Kỳ thực dùng ôm nhau cái từ này cũng không phù hợp, bởi vì vẹn vẹn Bỉ một cái đầu, Sa Yi đều khó mà hoàn toàn ôm phía dưới, bất quá có đôi khi trên thể hình khác biệt cũng không trọng yếu như vậy. Bảo ủy trên cổ họng có rõ ràng một đạo rõ ràng vết sẹo, cho nên lời hắn nói đều vô cùng mơ hồ không rõ, y tu cho dù là cẩn thận nghe cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra, tỉ tỉ, người, ba ba, mụ mụ, nhà mấy cái này từ đơn 4. Vẹn vẹn chỉ là chút từ đơn liền đã là đủ. Bao ỷ vừa khóc vừa đưa tay từ từ bên cạnh lấy ra một cái bao tải to, tiếp đó ngay trước tỷ tỉ, tỉ mình giải khai cái kia bao tải, ở bên trong là tràn đầy lương thực, tê dần túi tràn đầy lương thực, bắt đầu Sa Yi còn kỳ quái lúc này cầm lương thực ra ngoài làm gì, nhưng khi bà ỷ mơ hồ không do nói ra, mang đi, mang đi cho ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ thời điểm Sa y hai mắt một lần nữa chạy nước mắt, bị ném bỏ nhân, bị chính mình lừa gạt nhân rõ ràng là bà ỷ lúc này thần quan thanh âm cũng vang lên. Bọn hắn ở đây lấy được là cấp thấp nhất đồ ăn cung cấp, so nô lệ cung cấp cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn đừng nói thu thập chính là ăn đều ăn không đến dáng dấp giống như lương thực, chỉ có như vậy, bọn hắn vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp lợi dụng, có đôi khi trợ giúp chị An bộ đội thi hành nhiệm vụ phía sau nhận được ban thưởng, nhờ chúng ta mua sắm những lương thực này, bắt đầu chúng ta cho là bọn họ là muốn chính mình ăn, có thể về sau mới biết được, bọn hắn đều đem những ngày hảo. Lương thực thu thập lại, muốn có một ngày đưa về nhà của mình đi, đối với cái này chút bọn nhỏ tới nói, ăn được dáng dấp giống như lương thực là chuyện vui vẻ nhất, mà bọn hắn muốn đem phần này khoái hoặc mang cho cha mẹ của mình thân nhân của mình bảy, mang cho những cái kia vứt bỏ bọn hắn người bốn. Đây chính là kết tất cả mọi người kỳ thị vũ nhục chửi rủa quái Giống như chúng ta yêu mình sâu đậm cha mẹ sáu. Quái vật, bọn họ là hảo hài tử dũng cảm, cường tráng, yêu mình sâu đậm người nhà, có thể rất giống hồi chưa từng có một ngày quan tâm qua bọn hắn muốn. Cảnh tượng trước mắt cùng thần quan mà nói nhường bá ân nước, lại lợi cùng phệ Eliss trong lòng dâng lên rất sâu ấy nãy, cứ việc xem như người trẻ tuổi bọn hắn cũng không có qua cái gì vũ nhục tuyết lại hành vi, càng không có chính mình sinh ra hoặc là vứt bỏ qua tuyệt quái, có thể cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy ấy nãy, những thứ này tuyết quái không hề giống trong truyền thuyết như thế là triệt đầu triệt đuôi dã thú, bọn muốn Bọn họ là người, chân chân chính chính người có máu có thịt, chẳng qua là dáng dấp xấu chút, chẳng qua là không đủ thông minh, chẳng lẽ như vậy thì nên trả giá như vậy đại giới bốn? Phương Nam Vương quốc bên trong các biệt dị tộc còn có đế quốc công dân hợp pháp thân phận, mà chút tuyết quái lại cả ngày bị người coi là súc sinh. Cái này thật sự là quá không hợp sự lại. Đối với ba nước, lại lợi, Felix tới nói, bọn hắn có thể nghĩ tới sâu nhất một bước cũng chính là cái này quá không hợp lý. Nhưng đối với Y Thế Tu, hắn có thể tuyệt sẽ không chỉ là trong lòng cảm thấy sự tình không hợp lý, hắn phải cải biến những thứ này không hợp lý. 94 lại nói bậy chính là cần phiếu a 4. Hôm nay cuối cùng thấy được bác địa Phong Vân trí quyển ba, đang hưởng thụ cùng chờ mong 4 đồng thời, đột nhiên nghĩ tới trước đó người nào đó tại ta viết thú nhân thời điểm, cũng là tại bình luận sách bên trong phát biểu qua một cái liên quan tới có thủy tinh thận bác nào đó cố sự 4. Rất là hoài niệm a 33. 63 chương 53, vũ nhục hoàng hôn dòng sông giống như khoác lên mê thường, dưới ánh sáng rợ sương dường như là khuôn mặt của ngươi. Ta vô số lần trong mộng hỏi thăm người phương xa nhi, lúc nào có thể trở lại bên cạnh của ngươi. Hướng về con đường của ngươi vô cùng băng thẳng, suy nghĩ tâm tình của ngươi như ca giống như bay lên. Mọi người truy đuổi vương miệng cùng tiền tài a, không bằng người cười lúc giữa hai lông mày dòng chơi. Vì cái gì trước đây ta sẽ rời quê hương, mang theo trường mâu hỏa cùng tiến đến cái kia nơi chưa biết. Là quốc vương mệnh lệnh, vẫn là cái kia vĩnh viên dục vọng. Ta đã không biết gì là một tưởng. Người yêu a, ngươi là có hay không đang ở nhà hương? Người yêu a, ta lúc nào có thể trở lại bên cạnh ngươi? Yitu vẻ mặt ngây ngô trọng trọng khép lại quyển sách trên tay, chỉ thấy sách bìa in tiếp vàng chữ lớn, ý liề lai kệ sỉ tác phẩm toàn tập. Đây là lần trước đề đem thử vong chi hoàng đưa cho lại từ Háo Juina chuyển giao cho vị kia thiên nhân cũng chính là cái kia có một cái gì diều hâu thơ ca viện tiên nhân. Y Ditu vốn là bởi vì thưởng thức cái này ý nghĩa lai kệ si thông minh tài trí, mới lật xem hắn đưa tới tác phẩm tụ tập. Thật không nghĩ đến mở đầu liền thấy phía trên dạng như thơ tình, loại vật này chỉ có những cái kia khuê phòng đoán phụ mới có thể cảm thấy hứng thú. Y Ditu tiện tay đem khép lại sách vợ ném sang một bên trên mặt đất, tiếp đó ngẩn đầu nhìn về phía cửa thư phòng, cũng không biết là trùng hợp hay là cái khác cái gì, ra xa thân ảnh xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Ngươi ở đây làm gì Y Ditu? Ngươi tới tuyệt đối thành là tới tìm ta phụ thân điều bộ đội. "Chớ nhưng là ngươi giống con mang thai chó săn một dạng ghé vào trong phòng của mình không lúc ních, ta biết ngươi và một cái gọi gái gì sao y y nữ nhân ở cùng một chỗ, nàng còn có một cái tuyết quái đệ đệ nằm. Nhưng mà đối với nữ nhân muốn vừa phải, ngươi nên minh bạch cái gì là tránh chuyện." Tại y thì tu lấy Vương Tử thân phận kết giao trong bằng hưu chỉ có ra xa dám tự nhủ như vậy lời nói, tu cho rằng đây là phi thường khó được sự tình, nói tốt bằng hưu rất dễ tìm, nói nói xấu bằng Hữu cũng không kỳ lạ, nhưng giống Gia Sa nói như vậy nói thật bằng Hữu liền vô cùng không dễ dàng tìm được, hắn mở miệng trả lời, "Ta không phải là cho ngươi danh sách sao?" Lại lượi, bà ớt Felix, Loa, ngươi, Noe, Phạm Tư, lập bối như 6. Đây đều là ngươi muốn một chút sĩ quan chủ yếu danh sách, ta nói chính là từ huyết sắc quân đoàn điều binh sĩ. Binh sĩ? Ngươi tới tuyết huyết thành không phải liền là vì cái này sao? 6. là vì cái này sao? 4. Ta như thế nào nhớ chính là tới năm. Tốt ta, liền xem như vì tới điều binh sĩ tốt, ngươi có ý kiến gì? Huyết sắc quân đoàn cao nhất sức chiến đấu đương nhiên là chủ lưu mấy cái kia vạn người đội, bất quá bọn hắn là chúng ta không thể nào rút đi, mấy cái kia linh hoạt đại đội cũng không tệ, còn có trọng kỵ năm. Ta muốn phải tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả đều chứa lên xe 6. Các loại, ta đang cấp người nói bộ đội sự tỉnh, người hỏi ta tư liệu làm gì, còn có người muốn những tài liệu kia làm gì, nhưng cái kia cũng là bộ dân chính cửa tư liệu 5. Ra xa, người nói chúng ta cử hành cái luận võ như thế nào? 7. Cử hành cái luận võ đúng là có thể tăng tiến cùng huyết sắc quân đoàn sĩ quan cảm tỉnh 4. Ta không phải là nói cùng huyết sắc quân đoàn người luận võ. Vậy cùng ai? Tuyết quái? Tuyết quái? Người điên rồi sao? Ngươi có thể không thể rút điểm tinh thần ở trên chính sự, Dĩ Điện Hạ đã hoàn thành bộ đội mình chỉnh hợp, hắn trực tiếp điều đi mấy cái binh đoàn chủ lực, bây giờ cũng tại tiến hành liên hợp thao luyện, ngươi một điểm giác ngộ cũng không có sao, lập tức tiến vào nam cảnh cùng vong linh chiến đấu, là ngươi quay về vương thất sau tham gia trận đấu chiến tranh, ngươi có biết hay không tất cả mọi người con mắt đều ở đây nhìn chằm chằm ngươi sao? Cứ như vậy quyết định quyết định, cử hành một hồi luân võ. Dương huyết quân đoàn ra một chút chiến sĩ ưu tú, chúng ta cũng từ trong vệ đội tuyển ra một chút chiến sĩ, chúng ta song phương cùng quyết quái bên trong chiến sĩ ưu tú luân liền lấy 4. Một vạn kim tệ làm ban Một vạn kim tệ, chúng ta đi cái nào lộng một vạn kim tệ? Tính tới vương thất sổ sách, trong kim khố còn nhiều kim tệ. 29. ta à, coi như thế có thể giải quyết tiền thưởng vấn đề, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, cùng tuyết quái luận bó, đây chính là loại vũ nhục 7 Vũ nhục, 9. Ta có được chiến thần chi danh 9? Vũ nhục bọn hắn có vấn đề gì không? Ý gì thanh âm không cao, nhưng không biết vì cái gì lại làm cho ra xa lông tơ có loại muốn dựng đứng cảm giác, không có, đương nhiên không có, hoàng tử của ta. Vô thượng lại duy nhất chi vương thứ tử 80 nhân khí t Mặc dù ta mỗi lần đều điên cuồng cầu phiếu, thế nhưng là trước mắt nhân khí vẫn là rất đê mê A4. Chẳng lẽ ta chú định có một lần bổ nhào năm? Các khán giả các ngươi qua hướng người chung quanh dưới sự đề cử quyển sách A kéo nhiều chút người đến xem, dạng này khỏi cần phải nói tối thiểu nhất chỗ bình luận chuyện náo nhiệt điểm A4. Tối thiểu nhất cho ta điểm trên biểu tượng an ủi A5. Chẳng lẽ ép ta 12 hắc hiêu mặc một thân quân áo đỏ nhảy lầu tự sát, liền hài lòng chưa? Bốn. Ta thật sự sẽ làm A4. Bất quá ta giống như không có quần áo đỏ năm. Đây là xã hội hiện nay bên trên rất khó giải quyết vấn đề A64 trong 54, luận võ tuyết huyết thành phụ thành chủ diễn võ trưởng. Hôm nay đối với huyết sắc quân đoàn bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ tới nói là một cái vô cùng đáng giá ghi khắc thời gian, hôm nay bọn hắn tại vương tử mệnh lệnh dưới tiến hành một hồi luận võ, cùng tuyết lạ luận võ. Căn cứ vào vương tử mệnh lệnh chỉ cần là sát chi vực trung vị trước đây chiến sĩ cũng có thể đi ra cùng tuyết quái chiến đấu, đây là so phổ thông bắc địa binh sĩ chủ cột thực lực cao hơn một chút tiêu chuẩn, loại này tiêu chuẩn đã chú định đang làm một bộ phận lớn sĩ quan là không có có vọng có thể tới sĩ quan chức vụ, thực lực cũng không chỉ sắt chi vực hạt thiết vị, bất quá ta lẽ thưởng tới nói cho dù là binh lính bình thường ra sân. Nhưng cái kia tuyết quái cũng tuyệt không có khả năng. Là vương quốc binh lính đối thủ A bất quá sự thật bốn. Là tương đối tàn khốc. Dòng dã trước ba chàng chiến đấu, những cái kia vương quốc binh sĩ thậm chí ngay cả một chiêu đều không biện pháp tại tuyết quái, cũng chính là chiến nô trước mặt đi qua. Kỳ thực chỉ cần tâm tính có thể ôn hòa không có bất kỳ cái gì thành kiến, sẽ không khó khăn phát hiện loại kết quả này là phi thường, vô cùng, bình thường. Tuyết quái cũng không phải không có lực lượng của mình hệ thống. Bọn hắn mặc dù không có thể tu luyện bất kỳ năng lượng nào, nhưng mà tự thân nhục thể cùng sức mạnh nhưng là có thể rèn luyện cùng rèn luyện, một cái sắt chi vực hắc thiết vị chiến sĩ chiến lược tăng phúc có thể có bao nhiêu, nhường hắn đi đối mặt một cái cao 5m, tứ chi so cự hùng còn thô, trên thân cơ bắp so pho tượng còn cứng rắn, mấy đao chém vào trên thân liền nói dấu cũng không có chiến nô đối chiến, cái này căn bản là năm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn từ trên hiệu quả thị giác đến xem cái này không biết không giữ chính là loại ngược đãi. Ba cái binh lính hạ tràng cũng là giống nhau, bị cùng một cái tuyết quái một quyền đánh bay ra ngoài, khô giáp trên người đều biến hình. Như vậy kết quả như thế nào không đáng huyết sắc quân đoàn sĩ quan ghi khắc, đường đường vương quốc binh sĩ thế mà bị những thứ này dê tiện quái vật đánh bại, ngồi ở phía dưới xem cuộc chiến binh sĩ sắc mặt càng ngày càng có coi, lại là hai cái binh sĩ bị nhẹ nhõm đánh bay ra sân bãi sau đó, cuối cùng có người ngồi không yên, một cái rõ ràng là quý tộc huyết sắc sĩ quan hô một tiếng từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng về một bên trên đài cao đang ngồi y đi tu hành lên nói, điện hạ, người ngưỡng cấp, thấp nhất binh sĩ ra tay, sao có thể đánh thắng được những súc sinh này, chiến đấu như vậy cũng không thể nói là bất kỳ vinh dự, không bằng ta ra sân, thu thập tên súc sinh này. Tình huống như vậy nói thật là y thì tu tại luận võ bắt đầu phía trước liền có thể dự đoán xuất hiện, hắn vô cùng không thích loại này, đánh không lại liền miệng đầy mắng từ hành vi, hắn hơi cúi đầu, một bên thần quan vội vàng tiến tới, hắn chính là mấy ngày trước đây mời Yitu du lịch chiến nô doanh phủ hộ phệ thần quan. Thần quan, thay đổi chiến lược tu vi nhập lưu nhân, chiến nô nhóm có thể ứng phó sao? Vấn đề cũng không lớn, điện hạ bất quá trên sân cái này còn không có quanh năm 6, hơn nữa, nếu như có thể dùng binh khí chắc chắn sẽ càng lớn một chút. Rất tốt, lương sĩ quan gia sân chỉ cần là chưa đi đến vào ngân chi vực cũng có thể báo danh, bất quá ra trận phía trước luôn báo ra bản thân tu vi đệ thần quan an bài một chút đối thủ. Là, điện hạ. Theo hạn chế núi lòng chiến đấu tự nhiên cũng càng thêm đặc sắc đứng lên. Lên trước chàng tên này huyết sát sĩ quan là tên đại đội quân sĩ, tu vi mới vừa tiến vào sát chi vực hoàng kim vị tại nghệ, hắn đến rồi trên chiến trường không tiêu không gấp chỉ là rút kiếm nơi tay hai mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Mà đối thủ của hắn, cái này lên trước chàng tuyết quái, ngoại trừ hướng tất cả tuyết quái một dạng thân hình to lớn vô cùng bên ngoài, còn có một cái rõ rệt đặc thù đó chính là trên cổ họng chiều dài một cái bướu hắn trời sinh không thể nói chuyện, cho nên tự nhiên cũng liền có tên, liền Têu Cầm điếp. Câm Đức cũng không hiểu cái gì tỉ thí lệ tiết loại vật này, hắn chỉ biết là cha xứ nói muốn đánh đến người này, không thể chinh phục bị mắng, đánh tới có thưởng, cho nên khi tức cũng không có bất luận cái gì chần trở. trong tay mang theo từ ngang hông mình cởi xuống không sai biệt lắm có người eo thô xích sát, văng ông một tiếng liền chiếu đầu đập xuống. Sĩ quan kia cũng là nhanh tay lẹ mắt túi người một cái hướng về bên cạnh lăn ra ngoài, âm ầm, ầm cực lớn tiếng vang phát sinh ở mặt đất cùng xích sắt ở giữa. Yizu suýt chút nữa từ trên ghế đứng lên, không gì hơn cái này kinh ngạc cũng không phải xuất từ va chạm âm thanh, mà là xích trên mặt đất chế tạo hiệu quả. Một cái to lớn cái hô xuất hiện ở bằng phẳng phủ thành chủ diễn võ trường trên mặt đất, đây chính là thượng hạng bóng loáng bằng phẳng đá cầm thạch mặt đất, khóa một cái liên xuống đập ra như vậy địa động, lần này nếu làn đện ở trên thân, đừng nói là mặc khôi giáp chính là người bản thân huyết dục đều làm bằng sát, cũng có thể nhẹ nhõm. Cho người đập tan đi. Sĩ quan kia kỳ thực cũng bị lần này kinh hãi không nhẹ, hắn tránh thoát công kích phía sau, thẳng lưng tiến lên trường kiếm trong tay hướng về phía câm eo gấu liền hung hăng chém xuống, nhẹ một tiếng tiếng vang nặng nề, trường kiếm vẹn vẹn chỉ là cắt câm làn ra, thậm chí ngay cả huyết cũng không có chảy ra. Sĩ quan chấn kinh. Hắn lập tức hối hận lưu thủ, thôi động toàn thân chiến lực, kình phát hai tay liền muốn trường kiếm hung hăng đè xuống, muốn em ghê tẩm này xúc sinh hoàn toàn chặt thành hai nửa. Sự thật trường kiếm quả thực làm ra hiệu quả nhất định, một cố đậm đà máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, cũng không trở nên giải kiếm tiếp tục phía dưới chặt, một cái bàn tay khổng lồ đã nhanh như điện chớp tới, một phát bắt được sĩ quan tiếp đó giống như đi rác rưởi tựa hồ đem hắn ném ra ngoài, sĩ quan giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, mình tại trước mặt đối thủ là biết bao được cười, đây căn bản cũng không phải là cùng một cái trên cấp bậc. Kỳ thực coi như dứt bỏ tuyết quái cái kia to lớn vô cùng sức mạnh cũng không thua tại thường nhân tính linh hoạt. Vẹn vẹn là bọn hắn cái kia hình thể tại chiến đấu bên trong mang tới ưu thế cũng là không thể sơ sót, cho dù là Bắc địa nhân, Tuyết quái cũng muốn cao hơn dòng dã người, nếu như là những quốc gia khác nhân loại, cái kia ở tại bọn hắn trước mặt chính là tiểu hài tử cùng trưởng thành trong mắt khái niệm. Cái này tại chiến tranh bên trong nhất là vũ khí lạnh trong chiến tranh có thể mang tới ưu thế phải không lợi mà dụ. Tuyết quái tại sĩ quan sau khi hạ xuống, vốn là còn muốn hung hăng đi qua cho lên khóa một cái liền, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thần quan một cái hô quát, cơ bắp giống như là bị kéo dây cương chiến mã ngoan ngoãn đình chỉ động tác, một lần nữa đứng về tại chỗ. Mà tên quan quân kia càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hắn nói thế nào cũng là sát chi vực hoàn kim vị, nếu như không phải vừa mới căn bản không có cách nào chiến nô loại xúc sinh này để ở trong lòng, hắn như thế nào cũng sẽ không thua thảm như vậy, liền đối mặt cũng không đánh hơn mấy trở về. Như vậy cảnh tượng lại một lần nữa để cho phía dưới màu máu các quân quan trên mặt hiện ra lung túng, khó xử thậm chí là tức giận. Nhưng mà y Yi Tu đối với kết quả như vậy nhưng là dị thường hài lòng rúng cảm, cường đại, hung mãnh, có thể bị khống chế, đây quả thực là hoàn mỹ nhân truyện. đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hướng về phía trước nhảy ra đi đồng thời trường kiếm một tiếng ngân khẽ, lưu loát trượt ra vào kiếm. Hắn một tay cầm kiếm chậm rãi hướng đi trong sân cực lớn chiến ô. Thân quan cùng người chúng quanh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng thần sắc, dù nói thế nào Y-Zi-Tu cũng là vương tử, một cái vương tử vô luận như thế nào cũng không nên cái cùng một xúc sinh chơi đùa, nhất là nguy hiểm như vậy xúc sinh. Câm Niết giống như cũng biết Yitu thân phận, hắn không ngừng co rụt về đằng sau, còn làm bộ phải quỳ ngã xuống đất, Yitu thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, hơn nữa rất kiên định, cùng ta tận lực một trận chiến, vô luận thắng bại như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm để cho ngươi cùng bị một dạng nhìn thấy người nhà. Có thể những người khác đều không có cái gì cảm giác cả thủ. Nhưng mà thần Quan cùng trong sân Yitu, nhưng là có thể cảm giác rõ ràng đến cơn nhiệt biến hóa, đó là một loại không biết nên xưng là của nhiệt vẫn là tâm tình hưng phấn. Vẫn là đồng dạng bắt đầu cơn nhiệt châu điên một dạng thẳng tắp phóng tới Yitu, mà Yitu nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ có cực kỳ người cẩn thận mới phát hiện, con ngươi của hắn ngoại vi nhiều hơn một vòng tinh tế đen vòng, đây chính là Y-ri-tu tiến vào ngân chi vực phía sau mới tập được năng lực, không ngừng hóa nguyên tố dung hợp, kỳ thực chính là đem thân thể tiến hành nguyên tố dung hợp biểu tượng toàn bộ trừ khử, tại trong thị giác người còn cùng không có tiến hành dung hợp phía. Trước một dạng, nhưng trên thực tế đã hoàn thành nguyên tố dung hợp, đây là một loại ngụy trang thủ đoạn càng làm một loại đối với nguyên tố nhỏ bé lực khống chế, cho dù là không cần thiết ẩn giấu thực lực ma kiếm sĩ, cũng nhất thiết phải tu luyện ra nguyên tố dung hợp không ngừng hóa, làm vi tự mình đối với nguyên tố nhỏ bé lực khống chế một loại rèn luyện. Tổng thể tới nói ý thì tu trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù không có lớn tăng trưởng, nhưng tuyệt không phải không có chút nào tiến bộ, đáng nhắc tới chính là nguyên tố dung hợp không ngừng hóa nhất định phải là tu vi tiến vào ngân chi vực sau đó mới có thể tu luyện ra năng lực. Cho nên, trước đây cho dù không có bị ka ka cứu được, y tu cũng sẽ ở tiến vào ngân chi vực phía sau tìm một cơ hội quay về vương thất. Hệ trực tiếp tăng lên tới đúng là trung độ nguyên tố dung hợp, cơ thể thuộc tính cực lớn tăng phúc hắn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát cơm công kích, sau đó trong tay trượng kiếm cũng không cần lưới kiếm, hay dùng thân kiếm hướng về cơm điếc liền hung hang rút đi, cơm điếc cũng tức phải, hắn nhìn đối tốc độ tay độ quá nhanh, lập tức cũng sẽ không quay người lại rút về xiển xích, mà là hai chân một đàng vừa người hướng về y y đụng phải đi qua. Mắt thấy tiểu sơn một dạng cơm điếc hướng mình đánh tới, y lộ ra vẹ cười khổ, hắn là lần thứ nhất gặp phải như thế lưu manh đấu pháp, hơn nữa còn bị lưu manh này đấu pháp ép có chút chân tay luống cuống. Yi trong mắt đen vòng hơi hơi dâng lên, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp lăng không nhẹ ra, xét qua câm đỉnh đầu rơi xuống hậu phương, hắn vốn định quay người bổ túc một kiếm, thật không nghĩ đến câm điệp cũng đồng thời quay đầu lại, hơn nữa trong tay xiển xích gào thét lên quét ngang mà đến. Yi cũng không có hưng thú cứng rắn khắp cái này khóa một cái liên, cả người dưới thân thể để, đồng thời dưới chân vận khởi thuần bộ, trong chớp mắt liền từ xiển xích phía dưới đi xuyên qua, tiếp đó bước chân hắn không ngừng, trường kiếm trong tay vẫn là thần kiếm hướng về câm cái kia to lớn khuôn mặt rút đi. Bản thân Yi dám dạng này hành động chính là nghĩ bằng vào tốc độ chèn ép gắt gao ở chiến nô, thế nhưng là rất rõ ràng hắn đánh giá thấp chiến nô phản ứng, căm điếc thế mà bung tay tùy ý xiển xích bị quăng ra, tiếp đó tay không trở về chảo, song trưởng 10 ngón cùng nhau hướng Yi Tu bè tới. Yi trong mắt đen vòng lần nữa dâng lên đánh, chỉ người lại một lần kiên quyết ngòi lên mà hắn, bất quá cái này nhảy xa xa không có bên trên xe cao, chỉ là miễn cưỡng phóng qua câm đỉnh đầu, tiếp đó hắn rơi xuống lúc một cú đạp nặng nề đạp xuống tại chiến nô phía trước túi đầu người phía trên. Căm lúc này hướng về phía trước thân người cong lại, toàn bộ trọng tâm cũng là trước người, vốn cũng không phải là bất ổn. Yi Tu một cước này đã chúng, lập tức không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cả người nằm trên đất. Như thế bị thua câm điếc có thể nào nguyện ý, cho nên cơ hội là trong nháy mắt hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, ra vẻ lại muốn hướng về Yi Tu đánh tới. Yi Tu đối với cái này không có bất kỳ cái gì động tác đặc biệt, chỉ là hai tay vịn ở trên chua kiếm, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Câm Điếc, một loại không tên khí thế tử trên người lang ra. Câm Điếc là một cái chiến ô, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, hắn biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể đột vào, trước mặt Vương Tử Minh lộ vẻ cái sau, lại thêm bên cạnh quan đã đem lớn tiếng nghiêm khắc trách lên. Câm điếc lập tức coi như không có gì, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng ý hành lễ. Yitu trong mắt lần nữa lộ ra nụ cười, hắn quay người hướng đi chỗ ngồi của mình, đồng thời mở miệng nói, ngươi gặp được người nhà, liền cùng xa Yiyi một trận năm. Mới vừa mấy trận luận võ, Yitu đã chiếm được mình muốn lấy được cùng một chỗ chiến nô cụ thể sức chiến đấu cùng với bày gia mình thực lực. Cho nên trở về chỗ ngồi sau đó, Yitu liền tuyên bố luận võ kết thúc, phủ thân ta mời người đêm nay cùng đi ăn tối. Gia Sa tại trước khi rời đi ngăn cản hắn, "Không có vấn đề, ta nhất định đến. Cần cho chú mang thứ gì?" "Rượu như thế nào?" ta mang theo mấy thùng vương tất rượu ngon. Đương nhiên được, ngươi biết phụ thân ta liền thích cái này năm. Ngươi vừa mới chiến đấu phong cách rất độc đáo năm. Loại này mau lệ sắc bén phong cách, để cho ta nghĩ lên ngươi thúc thúc 4. 6. Đời đời bất đồng rồi sao? Tại ta rời nhà 9 năm sau bây giờ lại có thể công khai thảo luận ta thúc thúc. Không thể, vương vẫn như cũng không cho phép bất luận kẻ nào ở ngay trước mặt hắn nhắc lên ngài thúc thúc. Bất quá, bây giờ vương không phải không có đây không? Năm, cũng là, thúc thúc ta còn tốt chứ? Ta làm sao có thể biết? Hắn vẫn ở tại băng thành. Vương quốc duy nhất công tứ Nhiều tiến đến không hết, có được kia ngạn đại lục thông thương thương đội 6. Ta chỉ biết những thứ này, đã không ít, so với ta đứa cháu này biết đến nhiều hơn nhiều 4. Ta là không phải hẳn là đi xem một chút thúc thúc. Vương thượng thì sẽ không cho phép. Phụ thân ngài cùng ngài chú quan hệ 4. là đại lục tất cả mọi người đều đều biết. 6. Không nói những thứ này trọng đề tài, buổi tối ta khi nào đi các ngài? Ngươi ở tại thành chủ phủ đúng vậy a, ta là ở tại thành chủ phủ a. Phủ thành chủ chính là ta nhà ba. Ngươi bốn. Phụ vương của ngươi sắc phong phụ thân tang nghi thức, chúng ta đều có tham gia năm. Phải không? 20 80 các đồng chí, các khán giả, vĩ đại chúng chư thần, hôm nay là ta thứ vô số lần xin tam giang đề cử, nhìn các ngươi nhiều đỉnh ta, nhiều tập phiếu, để cho ta có thể xét duyệt thông qua, để leo lên tam giang. An ủi ta ở trên thiên, a, không, trên mặt đất, không, ở nhân gian chi linh. 65 chương 55, vận mệnh vài ngày sau. Long Đông Thành, Lần Vương tử chỗ ở Yitu cả người cơ hồ vùi vào vô số tài liệu và trong tài liệu, hắn là lúc nào trở về Long Đông Thành. Hắn đã nhớ không rõ lắm, trong khoảng thời gian này bị những tài liệu kia văn kiện dày vò thẳng rồi, Yitu thật sự không thích hợp nặng nhọc văn án công tác. Hắn tự chính mình đắt tiền trên ghế ngồi đứng lên, hướng đi một bên tủ rượu. Làm vua tử nếu như muốn uống chén rượu chỉ cần nói câu nói chắc chắn liền sẽ có người đi chứng thực, nhưng Yitu căn này thư phòng nhưng là không có người hầu cùng người hầu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích mình đang làm việc thời điểm còn có người ở bên cạnh nhìn xem. Yitu một hơi uống xong trong chén tất cả lựcỷu, tiếp đó bên cạnh hướng về trong chén tục rượu bên cạnh nhàn nhạt vừa mở miệng đạo, người tới. Cửa phòng đúng thanh mở ra một mặt cho Mỹ Lệ thị nữ hiện ra thân hình, hành lễ trả lời, hướng gửi lời chào, ý thấp điện hạ, có gì phân phó? Ăn cơm, lại lợi, bán Phi bên trong bọn hắn cùng nhau ăn cơm với ta. Nhưng phong bếp chuẩn bị kỹ càng. "Là, điện hạ, bất quá, Y-liên-na điện hạ đang vì ngài chuẩn bị cơm trưa, ngài muốn?" "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đến đây lúc nào, làm sao lại nàng đang chuẩn bị cơm trưa?" Ý gì tu thanh âm không tự chủ cao lên. Công chúa điện hạ phân phó không muốn thông chi ngài, nàng nói ngài từ tuyết huyết thành sau khi trở về mấy ngày nay đều đóng cửa không ra, nhất định là có chuyện đang cơ khổ, cho nên muốn. "Đủ, đừng nói nhảm, về sau loại chuyện này trước tiên phải hồi báo, ngươi đi thông tri lại lợi, bá hờ bên trong, để bọn hắn cùng thị vệ trưởng cùng một chỗ vào ăn." Cơm trưa về sau gặp ta, ta có việc cùng bọn hắn thương lượng, tiếp đó tìm người mang ta đi phòng bếp. Tỷ tỷ đem ở đây lắp ráp thay đổi hoàn toàn, không có người dẫn dắt ta căn bản nơi nào đều đi không được. Là điện hạ. Yitu một đời cùng phòng bếp trên căn bản là không có cái gì trực tiếp liên lạc, bất kể là hắn là vương tử, vẫn là lang thang, lại có lẽ là làm lính thời điểm, đều trên cơ bản không có cơ hội cùng tất yếu tiến vào phòng bếp loại địa phương này, rất ít người đi một chỗ vậy dĩ nhiên là rất khó người phát hiện cái địa phương này mỹ lệ, cho nên tại Yitu trong ấn tượng phòng bếp liền một cái oi bức, đầy đủ loại động thực vật thi thể chỗ, hắn đối với loại địa phương này không có chút nào hảo cảm. Nhưng khi Isitu nhìn thấy Iliana người mặc tạp dề tại bệ bếp phía trước xử lý thức ăn ngon bóng lưng lúc, Isitu đối với phòng bếp ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn, nếu như có thể nhường hắn vĩnh viên nắm giữ một cái dạng này phòng bếp, Isitu nguyện ý trả giá mình hết thẻ bốn. Vương tử ngăn trở đám người hầu thông báo, bởi vì nhìn xem Iliana tại trong phòng bếp bận rộn, đối với Isitu tới nói là chuyện rất hạnh phúc, hắn vây lui tất cả tôi tớ cả người tựa ở trên khung cửa cứ như vậy lặng lặng nhìn Iliana. Yi Tu có thể thế nếu như hắn là đệ phá hoàng kim vực chuyển kỳ pháp sư mà nói, vậy hắn nhất định sẽ thi pháp vĩnh hằng khóa chặt lại một cái chớp mắt này, bởi vì đối với giờ khắc này, tình thật sự là quá làm cho Yi Tu thỏa mãn, cái loại cảm giác này đều không phải là khoái hoạt cùng tao hưng có thể hình dung. Ý Yi Tu, ta phân phó bọn hắn đừng nói cho ngươi, ngươi chừng nào thì tới? 7. Khi đối bụng, Vương tử trả lời nhường công chúa lộ ra nụ cười, "Ta đã kết thúc, đi phòng ăn a. Ta có bao lâu không ăn ngươi làm cơm? Mấy ngày, ngươi đi tuyết thành phía trước, ta tới vì ngươi làm bữa tối. Phải không?" Đúng vậy chín. Người mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì? Áo Gina Khan nói hẹn ngươi đi xem thơ ca ngươi cũng không thời gian, Ilya Lai kệ sĩ đại sư thế nhưng là hiếm thấy thiên tài. Ta đang bận chút chuyện năm, đến nỗi thiên tài, ta ngày khác sẽ mời hắn, hoặc cho hắn ít tiền. Ilya Lai kệ sĩ đại sư cũng không phải vì tiền pha trộn tại giữa quý tộc cái chủng loại kia người, hắn là cái nghệ thuật ra. Lúc này hai người đã tới phòng ăn, mà bọn thị nữ cũng đi vào cửa đem nữa điểm tâm bày ra ở trên mặt bàn Ilya Tu lấy tay bốc lên một khối đồ ăn ném tới cho miệng, tiếp đó bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh trả lời. Ngươi mới thật sự là nghệ thuật gia, những thức ăn này chính là tuyệt vời tác phẩm nghệ thuật." Ilya Liên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng ngồi vào Yitu bên cạnh, cẩn thận đem thịt cá từ khung xương bên trên tách ra, "Ngươi đối với miệng ta ngọt là không có hữu dụng, ta nghe nói ngươi mang theo một cô gái hồi cùng, gọi sao Ilya?" -E. Sắt thực nói là mang nàng đệ đệ hồi cùng, nàng chỉ là thuận tiện tới làm khách, "Ngươi nhìn thấy nàng sao, ngươi nên sẽ thích hắn." Yitu vừa đem đồ ăn đưa vào trong miệng bên cạnh trả lời, "Đó là một cái rất đẹp nữ hải, nàng may mắn trở thành ngươi phi từ sao?" Ilya Liên lập đình chỉ tất cả động tác chỉ là ta bằng hữu, bằng hưu bình thường. Một cái tại Tuyết Huyết Thành chiến thần trước đại điện cùng ngươi đi xuống xe ngợi bằng hữu bình thường. Vẫn là bị ngươi mang về cung điện bằng hữu bình thường. Nam, thân yêu, mẫu hậu rất lo lắng ngươi phi tử sẽ là một không có huyết thống quý tộc bình dân. Ca ngợi thượng thần, ngươi chỉ cần có một điểm lý trí cũng sẽ không để cho nàng loại lo lắng này trở thành sự thực. Y thì Tu cười vui vẻ, không phải là bởi vì Y liên Ilenia mà nói, mà là bởi vì nàng biểu lộ, hoàn toàn không cần lo lắng tí tí, ta bốn sẽ không có phi tử. Cái này đến phiên Ilenia cười, chúng ta đều không biện pháp quyết định ai là người yêu của mình, ngươi bây giờ không có cũng không đại biểu liền sẽ không có, phải tin tưởng vận mệnh. Dạ thân yêu. vận mệnh. Ha ha ha bốn, ngươi biết ta đối với vận mệnh là cái gì thái độ? Đương nhiên biết, vận mệnh là dùng để đánh vỡ. Đây là của ngươi danh ngôn, cũng là gìn, càng là phụ thân, thế nhưng là năm. Làm sao ngươi biết ngươi đánh vỡ vận mệnh sau cái kia sinh hoạt, không phải vận mạng một cái khác gan bài đâu. Yzy tu hoàn toàn không phản bắt được, hắn dùng cái niêu từ Ilyaena trước mặt trong mâm đem nàng từ khung xương bên trên bóc ra thịt cá ánh mắt lại là nhìn về phía trước mặt mỹ nhân, ngươi tháng 6 Có phải hay không chính là bởi vì lý luận như vậy, cho nên ngươi mới không có phản kháng. Phản kháng? Làm vua nước trưởng công chúa, chiến vương nữ nhi, tỷ tỷ của ngươi, ta có gặp được bất luận cái gì cần phản kháng chuyện sao? Có. Jin, ngươi không thích ca ca của ta, nhưng vì cái gì cùng với hắn một chỗ? Cũng bởi vì phụ thân một câu nói. Edithun mà nói nhường gian phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Elena trầm mặc nửa ngày, tiếp đó nàng đem Edithun đĩa bưng tới, đem bên trong thịt cá cùng nước canh đầy đủ hỗn hợp lại cùng nhau, những cá này thịt muốn dính vào nước canh ăn mới ngon. Ngươi cho tới bây giờ cũng không biết điểm này, giống như ngươi chưa bao giờ minh bạch phụ tộc là trọng yếu đến cỡ nào. Phụ Tùng? Phục Tùng ai? Một cái chỉ có thể đem mình nhi tử treo lên hỗn đản, vẫn là cái kia bốn. Y miệng. ngươi chi đạo tự mình đang nói cái gì sao? Nếu như ngươi không phải con trai của phụ thân ngươi, chỉ bằng vào vừa mới câu nói kia, ngươi liền nên bị xử tử. Ý Gia Liên Na ít có nghiêm khắc ngừng ý gì Tu ngừng liêu tự mấy lời nói, hắn chi đạo tự mình lỡ lời, ở đây là không có có người có thể nói phụ thân hắn nửa câu nói xấu, nơi này hết thảy đều thuộc về hắn. Yidou cúi đầu xuống đem lực chú ý đặt ở trên thức ăn, hắn nghĩ một phát bắt được Yelena hai vai, tiếp đó nói với nàng: "Ta yêu người, từng ấy năm tới nay như vậy, ta mỗi thời mỗi khắc đều yêu người, ta nguyện ý ban đêm sông vào trại địch, chỉ vì từ địch nhân thủ lĩnh nơi đó đoạt lại một kiện thích hợp ngươi trang sức, vì nụ cười của người, ta nguyện ý phản bội toàn bộ thế giới, cho nên, đi hắn quốc vương, đi hắn vương tử, đi vinh quang của hắn, đi hết thể của hắn, đưa tay cho ta, chúng ta cùng nhau đến một cái chỉ có chỗ của chúng ta, thiết lập chỉ là thuộc về chúng ta nhà bốn." Những lời này không chỉ là hiện tại Yidou cùng nhau muốn nói, trải qua thời gian dài Yidou đều nghĩ nói. Có thể cho tới hôm nay hắn cũng chưa từng có nói ra miệng qua, cái này cũng đã chú định, hôm nay hắn đồng dạng nói không nên lời. Bởi vì nói ra những lời này cần đã không chỉ là dũng khí. Bữa tối sau khi kết thúc, chúng ta đi Áo Duy Na Kha nơi đó à, Ilya Lai Kệ Si đại sư cũng tại, chúng ta đi tâm sự, ngươi muộn tại chính mình cung điện thời gian quá dài 6. Áo, đối với ta giúp ngươi tiến hành trang trí, có hài lòng không? Ilya Liên Na mới lên tiếng rõ ràng là vì hòa hoan không khí, Yitu vốn không muốn mở cớ, có thể cuối cùng vẫn là thuận thế trả lời, trang trí rất tuyệt, nhất là cái kia diễn võ trường còn có cùng với người hầu ký tốc sá diện tích ngang nhau lớn nhỏ khuyền bỏ cùng chuồng ngựa năm. Chuồng ngựa ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi biết ta không có chó săn a. Sẽ có, ta đã sai người giúp ngươi tại giải quyết, xuân xăng thời điểm, ngươi liền sẽ ngại mình khuyền bỏ không đủ lớn 4. 6. Na Hà nơi đó ta thì không đi được, ta còn có chuyện trọng yêu 4. Ngươi nên đi, phụ vương đem tử vong chi hoàn ban cho Na Hà. Yi Zitu thần sắc một chút nghiêm túc, ban cho Na Hà. Đó là vong linh thánh khí, Na Hà muốn tới có ích lợi gì, hơn nữa, Na Hà nào có năng lực bảo quản một kiện thần khí? Mỗi lần nói tới Na Hà ngươi và Dĩn đều không phải bình thường thần chương, đây chính là trong gia tộc nhỏ nhất nữ nhi có khả năng sinh ra huy lực 4. Bất quá ngươi yên tâm đi, Tử vong chi hoàn bản cho Na Hà, chỉ là một loại trên danh nghĩa ban cho, kỳ thực Tử vong chi hoàn vẫn sẽ bảo tồn tại Vương thất trong bà khố, phụ vương có thể chỉ là muốn chế tạo vài lời đề, dù sao vong linh thần khí trở thành vương quốc công chúa đồ trang sức, cái này cũng từ khía cạnh nói do vương quốc cường đại. Cừ động nhàm chẳng 4. Chú ý lời nói của ngươi y lý tu 10. Đi với ta Na Hà vậy đi, chúng ta đi chúc mừng nàng, ngươi cần chút hoạt động xã giao, rượu, còn có bằng hữu năm. Ta có bằng hữu 4, người những thứ kia là chiến hữu, cái này có gì khác nhau? 25, mặc vào áo khoác, chúng ta xuất phát. 66 chương 56, phế vật vài ngày sau, hùng sư cùng Long đại điện. Trong ánh nắng cực lớn kiến trúc lộ ra một loại khó mà hình dung mỹ áp, nhưng tất cả nhìn thấy nó người đều cảm thấy kính nghệ. Lúc này là lúc buổi sáng cũng chính là đại điện mỗi ngày nghỉ sự vật thời gian. Toàn bộ chung quanh đại điện đều bị bao khóa giống như là sắt thép pho tượng một dạng binh sĩ đứng đầy, những thứ này cùng đỉnh vệ binh phụ trách lấy toàn bộ đại điện an toàn, dựa theo lệ cũ bọn hắn tại đại điện bắt đầu nghị sự sau đó, đóng cửa lại phụ trách thủ vệ, thẳng đến nghị sự kết thúc bọn hắn mới có thể nghỉ việc nghỉ ngơi, trong lúc đó Tích thủy không cho phép vào. Hôm nay người trong đại điện đến vẫn tương đối đầy đủ hết, bởi vì hôm nay có một chuyện quan trọng muốn tại trên đại điện tiến hành, đó chính là hai vị vương tử phải gần mấy ngày gần đây đối với quân đội điều công tác chuẩn bị hướng phụ thân của bọn hắn, cũng chính là vô thượng lại duy nhất vương tiến đi hồi báo. Vương vẫn là ngồi ở thật cao trên ngai vàng trên người hắn vẫn như cũ tản ra loại kia để cho người ta nhịn không được quỷ xuống phi tức. Pháp lạc khả mặc hắn không sợ hùng sư chiến giáp, chỗ cổ nào giống như là lông bờ một dạng trang trí rất tốt làm nổi bật lên hắn khuôn mặt, vương con mắt nhìn quanh qua toàn bộ đại điện, thanh âm uy nghiêm vang lên, cách chúng ta xuất binh nam cảnh thời gian đã càng ngày càng gần, ta muốn biết hai tên chủ soái công tác chuẩn bị làm như thế nào. Ta không có biện pháp cho các ngươi thành kiến chế quân đoàn, nhưng mà các ngươi có thể từ mỗi cái trong quân đoàn điều binh sĩ, tạo thành hai cái 10 vạn người quân đoàn. Các con trai của ta, hy vọng các ngươi chuẩn bị kỹ càng liệu tự mình muốn điều bộ đội danh sách năm. Dịn Tư Thản, Phù Vương Ta chủ yếu điều đi binh sĩ như sau 14. Những này là từ mỗi cái trong quân đoàn điều đi nhân viên, trong đó đại bộ phận đều được là tinh luyện, mà khác, đặc biệt phổ kiệt nhị đức bá Tức Nhi tử cùng nạp cùng đức tưởng nhớ bá tước Nhi tử đều sẽ dẫn dắt ra tộc bọn họ tư binh, khuyên xảo tương trợ cùng ta, dạng này quân đoàn của ta đang đủ 10 vạn số. Tư binh? Cái này không phù hợp a bệ hạ, tư binh năm. Người nói chuyện là vương trợ thủ đắc lực, vương quốc bá Tức Rát Sơn. Rát Sơn lo lắng không phải là không có đạo lý, cái gọi là tư binh chính là quý tộc chính mình triệu tập cùng luyện binh sĩ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa phải không tại vương quốc chính quy hàng ngũ chiến đấu bên trong cũng là một ít đại quý tộc tài sản riêng, đương nhiên, những tư binh này bên trong có thể cũng không thiếu hảo thủ, nhưng dù sao không phải là tinh nhuệ quân tướng trực, nói thế nào đều phải kém hơn một chút. Vương Minh lộ ra cũng là loại cảm giác này, hắn mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn chăm chú về phía mình trưởng tử. Dìn trả lời lập tức liền đến, hai vị này bá tức giới quyền tư binh tại Tố Chất Thượng Đô không thua gì chủ lực quân thường trực, đây là ta tự mình khảo hạch cùng chứng kiến qua, hai vị bá tước trưởng tử cũng là vương quốc trung thành chiến sĩ, ta vô cùng hy vọng hạ có thể cho bọn hắn cơ hội này. Nói Dìn quỳ một chân trên đất, vốn là bởi vì này loại môn nhân Vương là chắc chắn không phải đồng ý gìn mang tư binh xuất trinh, bởi vì lần này nam cảnh chiến tranh, Phương Bắc Vương quốc biểu hiện là việc quan hệ chiến thần chi duệ vinh dự, cho dù là không thể thành kiến chế điều động quân đoàn, chắc cũng là điều tinh nhuệ tiến đến mới đúng. Nơi nào có mang tư binh ra trận đạo lý. Nhưng khi Vương nhìn thấy chính mình trưởng tử một chân quỳ xuống thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo lắng hoặc giả thuyết là yêu thương, mình trưởng tử cho tới bây giờ cũng là vô số vinh dự người sáng lập, có thể nói vì vương quốc, vì gia tộc, thậm chí là vì tự mình người phụ thân này kiếm về rất nhiều vinh quang. Nghĩ tới những thứ này, Vương lập tức trong lòng bùng lòng, mở miệng nói, "Tô ca, bất quá cái này một vạn tư binh, cũng không tính tại ngươi 10 vạn người để kể, ngươi có thể lại điều một vạn quân thường trực, những tư binh kia có thể cùng ngươi tùy hành, ngươi liền mang 10 1 vạn người đi nam cảnh a. Lập tức trong đại điện một mảnh bỗng nhiên, đã nói 10 vạn, bây giờ bởi vì con trai lớn cá nhân nguyện vọng, liền đã tăng tới 11 vạn, Vương đối với trưởng tử sủng ái có thể nói là lộ rõ trên mặt giật vu nụ biểu. Vương Tử đương nhiên cũng có thể cảm nhận được phụ thân đối với mình cảm tình, lập tức hành lễ tạ ơn tiếp lấy động thân đứng dậy, đứng về một cái bên cạnh võ trong nội ngũ. Trong cung điện bầu không khí khó được nhẹ nhàng hài hòa bên trong, bất quá tựa như là số mệnh an bài. Loại này nhẹ nhàng hài hòa nhất định là muốn bị đánh bỡ. Y thì tháp hủ phép, người điều đi binh sĩ danh sách là cái gì? Theo vương đồng dạng vấn đề, Y cũng từ trong đám người đi ra, hắn đầu tiên là hành lễ, tiếp đó ngầm đầu, trong tay cũng không có bất luận cái gì quyền trục hay là có thể ghi chép chữ viết đồ vở. Lần vương tử trả lời chỉ có một câu, rất ngắn gọn một câu, ta không cần danh sách tới ghi chép ta điều đi binh sĩ, thân phận của bọn hắn rất đơn giản, cũng không có phân tán tại mỗi cái bộ đội bên trong. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại Không biết đạo vi thập sao tất cả đại thần đều người được một tia mùi đặc biệt, bọn hắn biết cái này chưa bao giờ an sinh này vương tử lại muốn ra chiêu. Ta nói không có cách nào di động thành kiến chế quân đoàn tùy các ngươi xuất trình. Ta biết, ta cũng không muốn mang lĩnh ngải quân đoàn, ta lần này muốn dẫn đi nam cảnh các chiến sĩ không có ở bất luận cái gì quân thường trực bên trong phục dịch, thậm chí không phải binh lính của ngươi. Vương sát mặt đã có chút bất thiện, ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, báo cáo ngươi muốn dẫn dắt binh sĩ. Tuyệt khoát, ta muốn mang Tuyết Quái đi nam cảnh. Nếu như nói vừa mới trong đại điện là an tĩnh lời nói, vậy bây giờ liền có thể dùng yên tĩnh để hình dung. Lớn như vậy điện đường tính đi cây kim đều có thể nghe thấy, Tuyết Quái là cái gì? Là sỉ nhục, là bác địa nhân dân, chiến thần chi duyệt nhóm không muốn nhất bị nhắc lên sỉ nhục, tại Yitu phía trước thậm chí chưa từng có người nào ở trước mặt vương nhắc qua Tuyết Quái hai chữ này. Cái này rất giống Tuyết Quái là trong thùng rác bẩn thỉu nhất chán ghét rác rưởi, đừng nói là nhắc lên chính là nhớ tới đều sẽ để cho người ta buồn nôn, hôm nay, có người lại đem cái này rác rưởi cầm tới giàu nhất lễ đường hoàng gia phòng, tiếp đó hướng về phía tất cả thượng tầng nhân sĩ xã hội nói, ta rất ưa thích vấn này. Những quý tộc kia đám đại thần nhìn thấy dạng này vương tử có thể sẽ cảm giác buồn cười, chơi vui, nhưng mà vương tử phụ thân, trí Cao vô thượng vương nhìn thấy con trai ruột của mình dạng này, sẽ có phản ứng gì đâu? Phẫn nộ. Đương nhiên là phẫn nộ. Giống như là đột nhiên bạo liệt trên không trung tiếng sấm, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Ngươi tử, Người tên phế vật này, ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi và ca ca của ngươi công bình lĩnh quân xuất chinh, để các ngươi cùng đi thiết lập công văn, ngươi hay dùng loại phương thức này tới hồi báo ta, ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi kẻ thất bại, phế vật, người tới, đem hắn cho ta nhốt vào đại lao, dùng roi da hắn, rút đến roi da đứt đoạn mới thôi ba. Tất cả mọi người, trong đại điện tất cả mọi người tại gặp phải Vương gầm thét lúc đều trước tiên lựa chọn một gối quy số 4. Chỉ có một người, không, chuẩn xác mà nói hẳn là mấy người không có quy xuống, mấy người này có thể dùng tiền chia làm hai loại, vệ binh cùng vương tử. Vệ binh đương nhiên là đến đây thi hành vương mệnh vệ binh, mà vương tử thì đương nhiên là sắp được đưa vào đại lao vương tử. Bây giờ loại tình huống này ý thì tu vô cùng rõ ràng, hắn rất sớm đã đã đoán được sự tình có thể như vậy phát triển, hắn đầu tiên là quét một vòng nick lại gần mình vệ binh, để bọn hắn tự giác bước, tiếp đó hắn nhìn về phía cao cao tại thượng vương. Hắn cha ruột, y trên mặt lộ ra một vòng mang theo dày đặc nụ cười khinh miệt, tiếp đó nụ cười thoáng qua tiêu thất, thanh âm của hắn không phải gào thét, nhưng mỗi câu đều tràn đầy sức mạnh, ta là phế vật, rời nhà 9 năm, vì vương quốc mang về. Địch nhân thần khỉ 4. Ta là phế vật, để cho ta mang tuyết quái đi chiến đấu, ta sẽ vì tự tay nhóm lửa minh điện, mang về vong linh đại tế ti đầu người. 80 hôm nay tại chỗ bình luận chuyện lần thứ 2 nhìn thấy khán quan đánh giá ta giấu ngắt câu cùng lũ chính ta Đối với cái này ta chỉ có thể thâm biểu xin lỗi, kỳ thực mỗi trương thượng chuyển phía trước ta đều là phúc tra qua, thế nhưng là bởi vì muốn gõ chữ có thể không có cách nào quá mức cẩn thận, bất quá ta sẽ chú ý, nhất định sẽ có cải tiến, dấu ngắt câu sai lầm cùng lỗi chính tả là ta trách nhiệm không thể nào từ chối bốn. Ta có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, ta phụ lòng quốc gia đối ta mong đợi, ta là văn ác. Ta đây cái có tội nhân hướng trừ vị sâu đậm sám hối đồng thời đồng thời đối với đèn khởi thế, nếu như về sau còn có tình huống tương tự phát sinh, liền để ta mỗi ngày ăn không no, chẳng đến thành công giặm béo hoàn thành mới thôi 6. Đùa giỡn rồi, bất quá ta vẫn sẽ chú ý tật lực đề cao chữ viết chính xác tỷ lệ còn có dấu ngoặc go, làm trở về đảng và quốc gia hào hải tử, nhân dân gõ chữ viên năm. Vì thắng lợi, nghĩ tới ta đã pháo năm. Không đúng, vì giám sát, hướng ta tạm phiếu 3. 67 chương 57, thống quân tịch địa hưu thanh lên tiếng nhường tất cả đại thần gãy mắt, lần này đi nam cảnh chiến đấu là tam phương thế lực hợp thành cùng chiến đấu, hơn nữa mà khác hai phe đều so bắc địa quân đội đi sớm một tháng, đừng nói là mang tuyết qua đi, trừ phi là mang mười mặt chiến kỳ đi, không phải vậy ai cũng không dám nói mình có thể giữ chắc thủ lãnh quân địch thủ cấp. Pháp lạc khả kỳ thực tại y tháp hù phẹt sau khi trở về, cũng chỉ cùng hắn ăn qua một lần cơm, hơn nữa quá trình bên trong liền mới câu lời nói cũng không có nói tới, cho nên quốc vương đối với con trai thứ trưởng thành cũng là phi thường kinh ngạc, tối thiểu nhất tại sắp bị đưa đi đại lao thời điểm còn dám trước mặt mọi người lập xuống dạng này lời thề, không nói những cái khắc dũng khí tuyệt đối đáng khen, nhưng mà lại trưởng thành cũng không đại biểu liền có thể cuồng vọng tội phồng, hơn. Nữa vấn đề mấu chốt căn bản còn không tại cuồng vọng về điểm này. Vương Âm Thành vẫn như cũ nghiêm khắc, "Tuyệt quái là chiến thần chi dựệ sĩ nhục, là chúng ta giết chết địch nhân đưa cho chúng ta nguyên liệu, ngươi muốn nhường đám kia quái vật giống chiến sĩ một dạng tại vinh quang bên trong chiến đấu, ngươi là muốn bôi nhọ chiến thần sao? Đây đúng là một rất vấn đề nghiêm túc, tại Bác Địa làm vương mà chiến là loại vô thượng vinh dự, binh sĩ càng là vương quốc vinh quang. Nhiều tuyệt quái loại này không bị tiếp nhận dị dạng mà đi chiến đấu, đi hướng thượng thần dâng lên tế lễ, đây quả thật là rất khó để cho người ta tiếp nhận." trên lại xuất hiện thượng, miệng miệng là sỉ vật, vậy ta muốn hỏi một cái đơn giản nhất vấn đề." tuyết quái là xỉ nhục, là quái vật xấu. Cái kia tuyết lạ phụ mẫu là cái gì? Tuyết lạ phụ mẫu là cái gì? Vương Tử vấn đề không ai có thể trả lời, tuyết quái là xỉ nhục, vậy bọn họ cha mẹ đâu? Cũng là xỉ nhục. Bọn họ đều là bình thường bác địa nam nữ, cùng tất cả mọi người không có gì khác nhau, bọn hắn thậm chí không biết đạo vi thập sao chính mình sẽ sinh ra một cái tuyết quái. Cứ việc tuyết lạ phụ mẫu rất nhiều đều bị tự có dị dạng dòng dõi mà ảnh hưởng danh tiếng, nhưng cái này cũng không hề có thể nói bọn hắn cũng là sỉ nhục. Easy không để ý đến trên đại điện trầm hoặc giả thuyết là không phản bác được, hắn tự mình lấy ra một cái quần trụ, mở ra đồng thời thì thầm, khoa lưu si Bá tướng, bình định thời kỳ chiến tranh, Pháp Lạc Khả Vương tiếp thân đội thân vệ đội trưởng, theo Vương Trinh chiến 10 mấy năm, chưa từng một lần rút lui, thay vương sở chịu tổn thương nhiều đến 13 chỗ, phía sau điều nhiệm trạm chi chiến hùng kỳ kỳ chủ, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc cùng hai cảnh liên quân chiến đấu, một trận thu hoạch địch thủ quân vạn, bộ hạ hơn ngàn nhân chiến tổn hại vượt qua 23, bá tướng bị địch nhân chặt đứt một tay, dùng eo mang đâm buộc vết thương, từ chiến không lui. đến chiến đấu toàn diện kết thúc. Phụ vương sẽ không quên Lưu Sĩ thúc thúc chiến sĩ trung thành nhất một trong 9. Hắn tam tử, chính là quái Bây giờ tại Băng Phong Thành Chiến Thần trong đại điện bọc lấy xúc sinh một dạng thời gian. Figo, Bác Đô đốc, Tư, Nam tướng, Thương chi chiến kỳ kỳ chủ, tại không lâu phía trước huyết sắp thành tưởng trong chiến đấu, trước tiên phát hiện địch nhân thế công, sớm dẫn dắt binh sĩ đi tới tường thành, từ đó nhất cử ổn định liêu chiến cục, càng là tự tay tại 101 tháp canh phủ cận liên sát hơn 10 tên hình thú người sĩ quan cao cấp, cũng bởi vậy bị Vương Từ tự tức tấn thăng làm Nam tướng. Figo, Bác Đô đốc kỳ chủ đích trưởng tử là Tuyết Khoái. Bây giờ đang ở Tuyết Huyết Thành Chiến Thần đại điện, hắn ăn đồ ăn có đôi khi so nô lệ còn không bằng. Long đặc biệt, phủ quân đoàn thứ nhất, quân đoàn trưởng Bình định thời kỳ chiến tranh, Bác địa quân đoàn quân tiên phong sĩ quan, mậu hậu đặc lực nhất thiết đường, đối mặt mấy lần cùng mấy quân địch, tử thủ hạ kệ tư thành 11 cái ngày đêm, toàn quân cuối cùng không có lương thực có thể dùng, hắn dẫn dắt tất cả sĩ quan cao cấp cắt đứa xuống lương bụng lên huyết đục vào nước nấu canh, cung cấp toàn quân bổ sung thể lực, cuối cùng hoàn thành thủ vương nhiệm vụ, nhường vương giúp hoàng. Đế giành được bình định chiến tranh thắng lợi. Hắn thứ tử cũng là tuyệt quái. Landa, gọn sạc lại năm. Y đủ. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Nói những thứ này bi kịch làm cái gì? Buốn. Làm cái gì? Đương nhiên là nói cho ngươi Trong miệng ngươi những cái kia sĩ nhục, những quái vật kia. Bọn hắn cha mẹ ruột chính là ngươi giới chướng ưu tú nhất các quân quan, chính là phương Bắc vương quốc những anh hùng, chính là chiến thần tín đồ trung thành nhất mà muốn. Tuyết quái là người rùa. Bọn họ là chết đi địch nhân đưa tới nguyên rùa chết đi địch nhân nguyên rùa. Nguyên rùa. Ha ha ha ha ha ha năm. Vậy các ngươi liền để những thứ này đáng chết nguyên rùa đánh bại các ngươi sao? Các ngươi giết chết địch nhân lại bị bọn hắn sau khi chết Đem bọn tử. Đem các ngươi con của mình. Đời sau của mình giống xúc sinh một dạng nuôi nốt, để bọn hắn không có địa vị không có tôn nghiêm sống sót, để bọn hắn ăn bẩn thịu đồ ăn uống vào nước bẩn, để bọn hắn đi ở trên đường tùy ý bị người nổ nước miếng, để bọn hắn liên điểm nhiên linh hồn vi thần mà chiến cơ hội cũng không có ba. Đây chính là các ngươi. Các ngươi những thứ này phụ thân có thể làm sao ba? Vì hai tử không có cách nào kháng cự thiên phú mà vứt bỏ bọn hắn, bốn. Đây mới thật là gạt ghét, bất kể là kết thai hay là đối với tâm linh. Trên đại điện yên tĩnh rất tốt giữ vững xuống, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi tại dưới sự tình bước sẽ như thế nào phát triển, chờ đợi vương sẽ làm như thế nào bậy. Khi thực tại phương Bắc vương quốc, Pháp Lạc Khả chấp chính trong lúc đó, chưa từng có ai công khai đàm luận qua tuyết quái vấn đề này, Pháp Lạc Khả chính mình càng là liên tưởng cũng không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng mà y, y tu cái này đỗng nhiên lên tiếng không thể nghi ngờ là trấn nhiếp là người, Vương lông mày vẫn là nhíu chặt lấy, tuyết quái không có trí tuệ, hình thể khổng lồ, hơn nữa xấu xí. Những thứ này đã chú định bọn hắn năm. Đã chú định bọn hắn cái gì? Đã chú định bọn hắn cái gì? Vương thượng. Đã chú định bọn hắn hẳn là bị vứt bỏ, hẳn là bị người phá mạ, hẳn là trải qua không bằng heo chó thời gian xấu. Vương thượng Ta tại thành niên thời điểm còn không có lĩnh ngộ chiến lực, cho dù là bây giờ ta cũng là mới cái sắt chi vực hoàng kim vị chiến sĩ mà thôi. Nếu như, nếu như ta vĩnh viễn lĩnh ngộ không liễu chiến lực đâu, nếu như ta vĩnh viễn lĩnh ngộ không liễu chiến lực, ta là không phải cũng cần phải đi giống tuyết quái như thế sinh hoạt, có phải hay không? Ngươi là chiến thần đích hệ tử tôn, ngươi tiên tổ sáng tạo liễu chiến lực, ngươi không có khả năng lĩnh ngộ không liếu chiến lực 15. Ngươi đương nhiên sẽ không giống tuyết quái như thế sinh hoạt, ngươi, ta cái gì? Ta không phải là quái vật sao? Xấu xí, vóc dáng lớn, không đủ thông minh chính là quái vật sao? Chúng ta bất đệ nhân cùng tinh linh so sánh cũng không tính toán tuấn mỹ, cùng các vài quốc gia nhân so sánh cũng là to con. Cùng những cái kia tinh minh thương nhân hoặc là địa tinh loại này so sánh, chúng ta cũng tương đối đơn thuần, vậy chúng ta đối với những người này tới nói có phải hay không liền cùng tuyết quái mở dạng, vậy chúng ta là không phải hẳn là chính mình đem mình giam lại mỗi ngày giống xúc sinh một dạng sinh hoạt bốn. Có phải hay không? Phải không? Đại điện vẫn là yên tĩnh, nhưng yên tĩnh như trước là bởi vì vương lựa giận, mà bây giờ yên tĩnh là bởi vì không ai có thể trả lời vương tử vấn đề. Pháp Lạc nhẹ nhàng vất tay, nhường Yitu bên người vệ binh phối lui, tiếp đó hắn nhàn nhạt mở miệng, Đắc sắc lên tiếng, "Con của ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cho những cái kia tuyết quái người bình thường thân phận sao? Vẫn là để ta giải tán chiến thần điện chiến nô doanh, để bọn hắn tất cả về nhà, cái này một hạng e rằng đều không phải là thích hợp quyết định." Yi Tu trả lời vô cùng mau lẹ cũng rất đơn giản, "Ta hy vọng vương làm, chỉ có một việc, để cho ta mang tuyết quái đi chiến đấu 6. Tiếp đó ta sẽ dùng sự thật đến giúp ngài làm còn dư lại lựa chọn." Pháp Lạc Khả vừa mới trải qua cãi vã cùng đánh gãy, là hắn chấp chính từng ấy năm tới nay, như vậy loại kinh nghiệm này cộng lại tổng hòa, có thể tổng hòa cũng không có vừa mới Yi cho hắn nhiều, nhưng kỳ quái là Vương công chút nào sinh khí, không có cái nào phụ thân sẽ ở nhi tử hăng hở hiện ra, liễu tự mình vô song tài hùng biện phía sau còn tức giận, nhất là tại con trai quan điểm là chính xác dưới tình huống. Mặc kệ đứa con trai này có phải hay không lấy phụ thân nữa thích, đây chính là phụ thân cùng nhi tử 6. rất khó trình bày rõ ràng một đôi quan hệ. Cho dù ta cho phép ngươi mang thuyết quái bốn, chiến nô, cho dù ta cho phép ngươi mang chiến nô trên chiến trường, ngươi cũng không có thời gian huấn luyện bọn hắn, bọn hắn có thể có chút khí lực, nhưng bọn hắn không phải binh sĩ, trong lúc này trên ngươi không có khả năng không rõ ràng. Vương thượng, ta chỉ mang Tuyết Huyết Thành cùng xung quanh mấy cái thành phố chiến nô xuất trình, phụ trách thần của bọn họ quan một mực là coi bọn họ là binh sĩ huấn luyện cùng quản lý, thần quan nhỏ cũng là lao binh, bọn hắn chỉ có thể mang binh 6. Cho nên nơi này chiến nô thậm chí tiếp thụ qua hệ thống chiến trận huấn luyện, trên cơ bản đều có hợp cách binh lính tổ chức. Tuyết Huyết Thành có bao nhiêu chiến nô? Tính cả xung quanh mấy cái thành thị, tiếp thụ qua chính quy binh sĩ huấn luyện chiến nô chỉ có một vạn tên. Một vạn tên? Ít như vậy, người ca ca thế nhưng là mang theo 10 vạn binh sĩ 7, lại mang chút chiến nô đi để những người khác mấy cái thành thị cho ngươi chuyển vận, ta nhớ được chiến nô tổng số không phải ít chưa từng tiếp nhận hệ thống huấn luyện chiến nô, không bằng không mang theo. Chiến trường là thuộc về chiến sĩ, nhường bình dân trên chiến trường mới đúng thượng thần phán kinh nhận. Thượng thần? Toàn bộ đại lục chỉ có mấy người có thể xưng hô chiến thần vì tổ tiên vốn. Ngươi có phải hay không quên liếu tự mình cũng là một trong số đó. Pháp Lạc Khả thanh âm ngừng yitu chi đạo tự mình lựa chọn thời khắc đến, đến rồi, hắn quỳ một chân trên đất, tay phải ngực, trả lời, "Không, dám, phụ vương." Không biết đạo vi thập sao mỗi lần nhìn thấy mình thứ tự hướng mình quỳ lệ hoặc là nhận sai thời điểm. Pháp Lạc Khả đều cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì này loại thời điểm thật sự là quá ít, ngươi nắm chắc thời gian tụ tập bộ đội của ngươi, tại ngươi từ Nam cảnh trở về phía trước, không muốn trắng trận tuyên truyền bộ đội mình thành viên thân phận. Ngươi thiết lập chi này và người đội, từ ngươi tới mệnh danh, tất cả sĩ quan nhận đổi ngươi cũng có thể toàn quyền làm chủ, cần có hậu cần cấp dưỡng chính mình chuẩn bị kỹ càng đơn ghi chép, không cần báo ta, trực tiếp giao cho quân bộ để bọn hắn chứng thực liền tốt. Ngươi và người mới xây vạn người đội, đều thuộc về Dĩn Tư Thản trị huy, ít ngày nữa phát binh Nam cảnh. Vương thượng 4, là phụ vương. 4, phụ vương. Dựa theo bắt đầu kế hoạch tác chiến, không phải hẳn là ta phụ trách một đường quân đoàn, huynh trưởng phụ trách một đường quân đoàn sao? Sao bây giờ muốn ta đến dưới chướng hắn nghe lệnh 4? Nếu như ngươi vi tự mình chuẩn bị làm 10 và người, ta đương nhiên để cho ngươi phụ trách một đường, độc lập chỉ huy, có thể ngươi bây giờ chỉ có một và người, một cái vạn người đội xây dựng chế độ, ngươi cuối cùng sẽ không muốn đảm nhiệm một đường quân đoàn. Ta có thể không cần quân đoàn xưng hô thế này, nhưng mà ta cần độc lập quyền chỉ huy. Một cái vạn người đội muốn độc lập quyền chỉ huy. Ngươi không phải nghĩ thoát ly ngươi ca, ca quân đoàn, độc lập chiến đấu a? Pháp lạc khả thanh bên trong nghi vấn cực kỳ dày đặc. Yiduo cũng không có trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là mở miệng nói, "Phu vương, ta nói qua ta sẽ dẫn trở về vị to thủ cấp, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa." Câu trả lời này nhìn như cùng Vương vấn đề không có quan hệ trực tiếp, nhưng mà pháp lạc khả nhưng từ y, y, tu trong ánh mắt thấy được thứ gì đây cũng không phải là trước kia cái kia bởi vì chậm chạp lĩnh ngộ không liêu chiến lực mà trộm mất nước mắt con trai, đây là một cái trải qua máu và lựa chiến sĩ, đây là một cái không còn cần phù hộ, cũng không cam chịu tâm khuất tại người sau nam nhân. Vương Thanh Âm bên trong có một tia không dễ phát rắc dậy, "Đồng ý ngươi thống quân." 80 tam giang lại không qua bốn. Chẳng lẽ nói đây là số 14? Chẳng lẽ nói ta sinh ra cùng Tam Giang Vô Duên Bốn? Cái kia cũng muốn tiếp tục xin, mục chính là thứ người như vậy, nam thường đụng vào ba trở về đều tuyệt không phải đầu, không có cách nào chính là vì trở ngại mà thành năm. Bất quá trở ngại đi qua lúc nào cũng cần chút tiền thuốc men, trên thân thể tiền thuốc men mực tự mình tới giải quyết, bất quá tinh thần. Vậy phải xem chư vị đích thực phiếu phiếu, không sao, không cần đáng dương ta, ngài có bao nhiêu phiếu liền có thể tính đập tới A4. Đập cho ta phiếu phiếu A, ta là Himan, không, ta là ngừng lại 168. Chương 58, sinh hoạt ít ngày nữa, phương Bắc Vương quốc Hoàng Cung. Vương Giả điện trên diễn võ trường. Yi vô cùng hỏng mất nhìn xem đem hai tay trọng truy làm một tay chiến truy chơi đùa Kaka hắn hôm nay chỉ là đáp ứng lời mời mời đến ở đây ăn cơm mà thôi, mẫu hậu cùng muội muội còn có Yilin đều tới, chỉ là các nàng hiện tại cũng đi phòng bếp, mà Yi tự mình đối mặt Kaka vừa mới muốn tìm một chủ để bẫy. Liên bị gìn đưa vào diễn võ trường. Loại chuyện này là phi thường thường gặp, bắt địa nhân phụ tử trực tiếp ra sân luận võ đều là vô cùng chuyện bình thường, hướng chi hai huynh đệ. hướng về phía đầy vách tường vũ khí chọn tới nhặt đi, cuối cùng vẫn cầm lên một thanh trường kiếm, chúng ta dụng chiến lực sao? Ta thế nhưng là liền ngân chi vực cũng không vào vào, ngươi là ngân trì vực bạch ngân vị 5. Cái này cũng là ta muốn không hiểu bốn. Ngươi là không đủ cố gắng vẫn là bốn. Chúng ta là tự mình huynh đệ, tu vi của ngươi tiến cảnh như thế nào chậm như vậy, tại cơ sở tham gia quân ngũ rất hao phí tình lực sao? Ngươi là muốn buộc ta chính miệng thừa nhận thiên phú không bằng người sao? Y Tử vừa đi vào sân trong đất ở giữa vừa nói, nhìn cũng hướng về trong sân nhích tới gần, ngoài miệng trả lời vô cùng mau lẹ, ta trên nhiều khía cạnh thiên phú cũng không bằng ngươi, tỉ như tài, còn có. Đầu não, có thể nghĩ đến chiến nô thành quân, cái này rất thông minh một loại khác thường mới là thật a, bây giờ những cái kia lão quý tộc đoán chừng đã đem ta xem thành người điên a. Có chút là, bất quá ngươi cho tới bây giờ cũng là đặc lập độc hành năm. Ta biết chiến nô sức chiến đấu, bọn hắn thành quân sức chiến đấu nhất định cái người. Vậy ngươi vì cái gì trước không đem bọn hắn tạo thành binh sĩ? Ý gì tu đi đến vị trí chiến đấu bên trên. Dìn cũng đi tới vị trí thích hợp bên trên, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đem bọn hắn tạo thành binh sĩ 6. Nói thật ta kỳ thực vẫn cảm thấy bọn họ là lính vác. Hơn nữa coi như ta có tổ kiến bọn hắn thành quân ý nghĩ, ta cũng sẽ không hướng phụ vương đưa ra, cái này bốn, phong hiểm quá lớn. Phong hiểm Cái gì phong hiểm? Gây phụ vương tức giận phong hiểm năm. Ta biết người xưa nay sẽ không cân nhắc những thứ này năm. Không dụng chiến lực, chúng ta chỉ bằng vào tố chất thân thể vật lộn. Hào Lam tu cơ hội là nói vừa xong dịnh tư thản chiến truy đã đến, Yitu giơ kiếm chống đỡ phát ra tiếng vang. Dịnh công kích nhường nhân liên nghĩ đến mưa to, mưa sao băng, thác nước, tóm lại cái gì tiết tấu cấp bách, cái gì vừa nhanh lại hung mãnh, cái gì giống như dịnh công kích. So với người đầu còn lớn hơn truy phảng vật là không có trọng lượng đồng dạng, hóa ra đầy trời ảnh, từ mỗi cái phương hướng đập về phía Yitu. Nếu như lúc này dịnh tư thản là sử dụng chiến lực phóng ra ngoài, cái kia vện vện một trận này truy đã đủ y chịu. Y đi cùng ka tiếp xúc bắt đầu liền quả quyết lựa chọn lui lại, trường kiếm trong tay cũng là liên phát mang cản, đỡ ra đối thủ công kích dày đặc. Y một đường từ giữa sân rút lui đến rồi bên dưới, tiếp đó hắn đột nhiên thấp người không lưng, trọng truy đập nền ở sau lưng hắn một cái trên trụ đá, lập tức một mảnh đá vụn bay tán loạn. Y nhìn chuẩn cái này chỗ trống, hành hình người linh hoạt đồng dạng mau lẹ mấy cái xoay tròn, đã đến dần một bên, sau đó trong tay trường kiếm hướng về phía ka thắt lưng liền chém năng tới. Đại vương tử hai tay nắm ở truy chui đem hắn thẳng đứng tại thắt lưng, vững vàng hướng hạ bổ tới trường kiếm. Tiếp đó thừa dịp em trai mình lưới kiếm còn không có hoàn toàn rời đi, hai tay vung lên thuận thế liền đem to lớn đầu đúa đập về phía Liêu Iiia sửa mặt. Như vậy phòng thủ phản kích không thể bảo là phải không kinh điển, tu cả người ngựa ra sau, tiếp đó hai chân liên động một cái thuần bộ liền hướng truyện giật lùi đi. Jin một truy chạy không đập xuống đất, trên đất phiến đá đập ra mấy đạo vết rạn. Iiito từ phía sau thoáng qua mà tới, trường kiếm trong tay hướng về Ka Ka cổ liền hung hăng tìm tới. Đối mặt tập kích Jin cũng không có chần chờ, lách nâng lên đầu đúa lập tức liền vén lên lưỡi kiếm, theo đạo lý tới nói lưỡi kiếm bị vén lên công kích dĩ nhiên chính là bị đánh gãy, thế nhưng là Iiito lại không có thấy lượt lại thuần bộ liên phát tiếp tục hướng phía trước và tới, mượn trên lưỡi kiếm trêu chọc hắn dứt khoát cổ tay một phản nhường lưỡi kiếm phía sau rơi, mà tương đối vốn là nắm trong tay chôi kiếm nhưng là sông ra ngoài, mà Yitu nắm chặt lưỡi kiếm cùng chôi kiếm chô dao. Giới hộ thủ, thanh kiếm chôi làm chùy thủ hung hăng liền đâm hướng gìn lực. Chiêu này Yitu chơi có thể xưng xảo diệu, nếu như gìn có thể làm cho dụng chiến lực, cái kia Yitu một kiếm này đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, không nói hắn có thể chiến ngoại phóng lập tức công kích, cho dù kiếm thật sự ở ngực, trong cơ thể có chiến lực chẻ chỉ sợ là ngay cả một cái dấu đều không để lại. Bất quá đây đều là chỉ điểm dụng chiến lược dưới tình huống mà gìn bây giờ không thể khiến dụng chiến lực cho nên loại kia đẹp tự nhiên cũng là không thể nào nói đến cái này cũng từ khía cạnh nói rõ làm cho dụng chiến lược chiến đấu và không để dụng chiến lược chiến đấu là hoàn toàn khác biệt hai loại gìn không có chút nào bởi vì nhanh chóng tới gần trôi kiếm lo lắng trong tay hắn trọng truy từ trên cao đi xuống thẳng tắp hướng về y mà khác để chống tay nhưng là đổi thành trưởng vì năm đấm, công tác giống như dỗi ra trọng đậmện tại sắpâm chúng bộ ngực mình trên chu kiếm dạng này phòng thủ là y chưa từng thấy qua sử dụng tiến công tới phòng thủ không chỉ có phòng ngự thành công hơn nữa không chút nào ném quyền chủ động Y chỉ có thể coi như không có gì mượn quả đấm lực trùng kích thu về trường kiếm, tiếp đó bay ngược về đằng sau ra ngoài, tránh đi ca cả rơi xuống trọng truy. Y Litu bén cùng mau lẹ là ưu thế lớn nhất, cái này khiến giảnh công kích không cách nào kịp thời bắt lại hắn, cũng liền không cách nào phát huy lực lượng cùng thể lực lên ưu thế cực lớn, nhìn trong lòng cũng rất rõ ràng một điểm, cho nên hắn cất bước tiến lên cánh tay phát lực đem bướn về trước đi ra trọng truy hướng về Y Litu liền ném ra ngoài. Lúc này Y Litu tay người còn không có hoàn toàn dừng hẳn, đột nhiên nhìn thấy trọng truy bay tới, đương nhiên huy động kiếm muốn ngăn, thế nhưng là lúc này không có trọng truy rỉn cũng gấp tốc xung thứ tới. Hiz Du lúc này có một lựa chọn muốn làm, một là dùng kiếm ngăn trọng truy, hai là dùng kiếm đi gọi vọt tới dì̀n. Nhìn nhất định là gọi dì̀n phù hợp, bởi vì có binh khí người đối tay không nhân lúc nào cũng rất có ưu thế. Nhưng này kỳ thực cũng không phải thông minh quyết định, dùng trường kiếm đối phó dì̀n, tất phải liền sẽ để trôi này bay tới trọng truyin đện vào trên thân, tạm thời không nói khủng bố như vậy truy đập tới sẽ tạo thành dạng gì thương thế, vẹn vẹn chính là cự truy và chạm đối với tâm thần sinh ra ảnh hưởng cũng là không thể coi thưởng, phải biết tay không dì̀n ngay ở phía trước, cho dù là dùng kiếm đối phó hắn, cũng không thể có chút nào phân tâm, không phải vậy Vương Quốc trưởng Vương tử cách đấu quy sẽ dành cho người rất sâu sắc giáo hấn. cho nên Yitu để vọt tới gì mà kệ, một kiếm phát phi không bên trong xoay tròn mà đến trọng truy. Cơ hội là trường kiếm vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, Yitu đã cảm thấy ngực họng không chuyển đến một cố khó mà kháng cự kịch liệt đau nhức, giống như toàn bộ phổi đều bị nặng nghề chụp đè, trong lúc vô tình tiên huyết đã theo khỏe miệng chảy ra. Sự chấn động như vậy đương nhiên là bởi vì gìn tuấn tại ý Yitu trên ngực nằm đấm, kỳ thực theo đạo lý tới nói một quyền này tuyệt đối là đủ để đem Yitu đánh bay ra ngoài, có thể Yitu đối với một quyền này đã sớm chuẩn bị, một chân phía trước cùng một cái khác chân triệt toái phía sau nửa bước mu bàn chân gắt gao chống đỡ mặt đất. Nói một cách đơn giản Easy là cố ý chống đỡ thân thể của mình cứng rắn chịu ca một quyền, không bị quyền lực đánh bay. Easy tại sao muốn như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là vì phản kích. Lúc này Easy Tu trưởng kiếm trong tay liền nâng tại trên không, nếu như một quyền này đem Easy đánh bay, vậy cái này trưởng kiếm tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại vấn đề chính là Easy không có bị đánh bay. Dính một quyền đi qua, nhìn thấy Easy Tu thế mà ngạnh sinh sinh kháng trụ cũng không lùi lại hoặc là bay ra ngoài, lập tức cũng là ngạc nhiên, còn không cần hắn ngạc nhiên đánh tăng, Easy Tu cánh tay dài đảo qua. Trường kiếm sẹt qua một đạo ngắn ảnh thẳng tắp đứng tại rịn tư thản trên cổ, mũi nhọn nếu là lại di động nhiều một chút, Trường Vương tử đoán chừng liền muốn rơi vào đầu một nơi thân một mẹ xuống chẳng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gìn ưấn tại yitu trên ngực một quyển kia, nếu như không lưu dư lực lời nói, chỉ sợ yitu lúc này cũng là toàn bộ lổng lực bị hoét nát. Cho nên, nhìn xem tựa như là yitu tháng hiểm, kỳ thực hai cái vương tử đến cùng ai có thể thắng ai, chỉ sợ vẫn là cái không thể biết được. Yitu đem trường kiếm ném xuống đất, một tay lau đi máu tươi trên miệng, một tay không ngừng nhả năng lực, ngươi thế mà dùng toàn lực Dì từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận hai khối khăn lông ấm, quay người đưa về phía Y Lệ Tu, nếu như ta dùng toàn lực, ngực của ngươi Khang đã sụp đổ bầy. Cần gọi dược sư hoặc là trị liệu pháp sư sao? Y Lệ Tu tiếp nhận khăn mặt lau đi trên tay vết máu ở khỏe miệng trả lời, không cần, cái này căn bản liền không tính tương muốn. Ngươi không dụng chiến lực liền có thể đánh nát người lồng ngữ sao? Ngươi thành niên thời điểm ta là được rồi, ngươi không biết sao? Ngươi nên cũng không thành vấn đề a, thân không dụng chiến lực cũng có thể nát địch ngực. Ngươi hẳn là cũng được chưa ta lại không thể, không dụng chiến lực không được bốn. Cái này cũng không quan trọng. Mỗi người phong cách chiến đấu cũng khác nhau năm. Có người đã nói với ngươi ngươi phong cách tác chiến rất giống Thúc Thúc sao? Có, ra xa nói qua, Thúc Thúc là nổi tiếng thiên hạ dở dạ gồng gủng tin ta cũng không thể cùng hắn so. Ngươi đương nhiên không phải chú đối thủ, chỉ là phong cách chiến đấu của ngươi cùng Thúc Thúc thật sự rất muốn, rất nhanh, rất chính xác, đánh bất ngờ bốn. Thúc Thúc lần trước tới Long Đông thành, còn lại tới nữa ta đây, đưa ta mấy món lễ vật, cũng là kiêm ngạn đại lục đồ vật, có hứng thu xem sao? Đương nhiên, ở đâu? Là những thứ gì? Ngươi luôn tạo đồ vật, số lượng còn không ít, chúng ta ăn cơm trước. Rất tốt, hôm nay ăn cái gì? Ta làm sao có thể biết, xem mẫu hậu bọn hắn chỉ huy bọn người hầu đã làm những gì A 18. Vì cái gì, hai cái yếu lĩnh binh suất trinh người, liền nữa tối ăn cái gì cũng không thể quyết định đâu 4. Đây là bí kịch sao? Không phải. Đây là sinh hoạt năm 80 ok liên quan tới dấu châm câu cùng lôi chính tả vấn đề, ta đã sẽ tận lực sửa lại, tìm thời gian liền đổi, chỉ là người biết gõ chữ vốn là rất tốn thời gian, cho nên muốn Tóm lại ta nhất định sẽ tận lực. Còn có chính là đổi mới chuyện, bởi vì phải hai canh nguyên nhân cho nên, ta phân chia trường tiết thời điểm Có đôi khi sẽ cân nhắc đến tình tiết, cho nên số lượng từ không chắc, bất quá trên cơ bản mỗi ngày đều có 4 tới 5000 chữ. Đến nỗi thời gian đổi 14, ta cũng rất muốn quyết định nhưng mà, ta gọi chữ một mã đứng lên có đôi khi liền đã quên. Ta sẽ tận lực khoảng cách đầy đủ thời gian nhất bảo chứng nhận có thể lộ cái mặt. Cuối cùng, ta biết rất nhiều chuyện không có làm đến thập toàn thẩm mỹ, nhưng ta sẽ cố gắng. Cảm tạ chư vị ủng hộ. Mực vô cùng tăng kích. 69 chương 59, tiến tĩnh rình cung điện có hết sức rõ ràng đổi mới lắp ráp viết tích, nghe nói đây đều là bá ý Liên trang trí đam mê đưa đến. Dưới tình huống bình thường nếu như con cái thể tử tụ tập cùng một chỗ ăn cơm như vậy gia tộc Nam chủ nhân thì sẽ không vắng mặt bất quá rất đáng tiếc pháp lạc khả vào mặt đối với cái này loại hiện tượng yitu là phi thường thói quen hắn chỉ là túi đầu ăn cái gì thỉnh thoảng tránh ra nĩa nhường Ina cùng mâu thân đem dính đầy nước tương nước đồ ăn bỏ vào hắn đĩa Tiếp đó tấn trách đem bọn nó hết thể ăn hết ở trên bàn cơm như vậy điệu thấp trầm mặt chủ yếu là bởi vì hai điểm Đệ nhất đây là đồ ăn chính xác mỹ vị cứ việc bọn chúng là đầu bếp làm ra nhưng dù sao cũng là tại bíchmạch kéo Ina áozinanakha ba người chỉ điểm làm được Để cho ta bỏ qua bích mạch kéo cùng áo Duy Na Kha, vẻn vẹn Ilena chỉ huy cũng đủ để cam đoan thức an phẩm chất đệ nhị tại Ilena cùng dịn tư thản đồng thời xuất hiện chỗ. Yitou lúc nào cũng tương đối yên tĩnh. Yitou kaka, ta có thể thỉnh sa Yico nương còn có đệ đệ của nàng cùng nhau đến ta cung điện ngồi một chút sao? Vấn đề như vậy quá có lực rung động, đương nhiên áo Duy Na Kha luôn luôn tương đối giỏi về đưa ra có lực rung động vấn đề. Không nên nhìn Tu tại quốc vương cùng đám đại thần trước mặt nói đến như vậy nghĩa chính ngôn từ, một bộ chiến nâu người phát luôn dáng vẻ, đảm đương vấn đề dính đến chính mình duy nhất mọi trên người thời điểm, hết thảy liền cũng không giống nhau mất mặt kéo, Elena, dị tư thần cơ hội là đồng thời lên tiếng ngăn cản. Mà phản ứng kịch liệt nhất không là người khác chính là Yi thanh âm của hắn tràn đầy kiên quyết, tuyệt đối không được, không có bất kỳ cái gì khả năng. Đó là một cái tuyết quái. Người sao có thể gặp tuyết quái, vạn nhất phát sinh ngoại ý muốn làm sao bây giờ? Yi kịch liệt phản ứng lập tức làm cho tất cả mọi người chú ý của lực tập trung đến trên người hắn, loại ngôn luận này cùng hắn phía trước tại Hùng Sư cùng lòng trên đại điện lên tiếng chênh lệch cũng quá lớn. Yi Yutu cũng không phải thật sự cảm thấy tuyết quái gặp nguy hiểm, càng không phải là đối với tuyết quái có thành kiến. Chẳng qua là khi sự tình liên lụy đến áo Duy Na Kha thời điểm, hắn cuối cùng sẽ vô cùng cần trượng, không chỉ có là hắn, gia tộc tất cả mọi người đối với áo Duy Na Kha thái độ cũng là như thế, dù sao trong nhà có hai đứa con trai chỉ có một đứa nữ, vẫn là tiểu nữ nhi, nghĩ không ngàn vạn sủng ái tụ tập một thân cũng có khăn. Trước ngươi tại phụ thân trên đại điện cũng không có nói chiến nô nguy hiểm, là bởi vì ngươi ngôn luận ta mới đúng tuyết quái cảm giác hứng thú, Yi Li Kệ Xi si đại sư thậm chí nghi tại Diều Hâu tổ chức nhằm vào Tuyết Lạc nhiên hiện mình phản ứng quá hắn lập tức trở về đạo, tuyệt cũng không nguy hiểm, bọn hắn chỉ là bốn. Chỉ là tương đối là đơn thuần bốn. Bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi có thể đem bọn hắn đưa đến trong phụ để đi, hơn nữa bởi trong khoảng thời gian này phải bận rộn lấy phối hợp bộ hậu cần nhân vội vàng chút công tác. Công việc gì? Đo đặc giá người các loại a, khô giáp của bọn họ năm. Ngươi biết kích thước tương đối đặc thú năm. Ilya Lena vừa đem đồ ăn bỏ vào y thì tu đĩa vừa mở miệng đạo, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới muốn tổ kiến chiến nô quân đội? Ta bồi sa y thì tại Tuyết Viết thành chiến thần điện gặp được chiến nô sinh hoạt, chính xác vô cùng kém, hơn nữa, bọn hắn thật không phải là trong tin đồn loại dã thú cùng quái vật, cho nên ta muốn thay đổi cuộc sống của bọn hắn, mà ở Bắc địa phải cải biến một đám người địa vị. Tuế Hành Chi hữu hiệu phương pháp chính là dẫn bọn hắn đi đánh trận. Hùng Chi Tuyết Quái chiến đấu lực kinh khủng là mọi người đều biết, tại sao không để cho địch nhân chúng ta cũng nếm thử loại này kinh khủng đâu? Easyia Liên Na nụ cười trên mặt là theo ý thì tu mà nói mà dần dần xuất hiện, ngữ khí của nàng vô cùng chân thận, ngươi vẫn là thông minh như vậy, thông minh để cho người ta tìm không thấy từ ngữ thích hợp tán tường ngươi. Tán thưởng không cần xuất hiện ở trong miệng người nhà, tỷ tỷ Bích Mạch kéo nụ cười từ bắt đầu ăn cơm liền không có dừng lại, nay chủ yếu là bởi vì y tu phía trước tại trên đại điện biểu hiện, kia tuyệt đối đủ để cho tất cả đại thần rung động biểu hiện, chưa bao giờ lỗ hồng bất luận cái gì mũi nhọn vương quốc lần vương tử đột nhiên có liễu tự mình lý niệm, có liễu tự mấy xem như, còn vì liễu tự mấy xem như những cả điện đại thần, thậm chí là vương đô không phản bắt được. Bích Mạch kéo thật sự, thật sự vô cùng vui vẻ. Yitu con trai nhỏ của ta, ta nghe phụ thân của ngươi nói, ngươi muốn độc lập chỉ huy mình vạn người đội phải không? Đối với, kỳ thực không cần thiết dạng này, ngươi muốn cùng chủ lực hành động chung. Chủ lực sĩ bở có mãn đỡ đúng vậy ca ca, ngươi có cần gì phải năm. Ta sở dĩ phải hướng phụ vương tranh thủ độc lập quyền chỉ huy, cũng là bởi vì ta sẽ không cùng ca ca quân đội đồng hành, ta sẽ độc lập tiến quân nam cảnh cùng vong linh chiến đấu. Lời của con ngừng bích mạch kéo trong mắt không bị khống chế tròn tròn, nàng là quân nhân xuất thân, nàng rất rõ ràng ý đồ mà nói là có ý gì, ngươi nằm. Không. Ý gì tu ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi liền mang theo một vạn người độc lập tại nam cảnh chiến đấu sao? Đúng vậy, nếu như ca binh sĩ từ phía tây tiến tiến công, ta thì sẽ từ phía đông, ca từ mặt phía nam, ta liền từ mặt phía bắc, độc lập chiến đấu. Phong ngăn lập tức yên tĩnh trở lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa hẳn là dùng yên tĩnh thích hợp hơn, trong cả phòng chỉ có y đi tu tiếng nhai thức ăn. Jin một cái vung dao trong tay rau ăn, lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên qua liều y đi sửa bàn ăn, ngươi lại tại phát thần kinh cái gì, chỉ đem một vài người, ngươi liền muốn tại nam cảnh cùng vong linh độc lập chiến đấu. Ngươi có phải hay không quá lâu không có làm quan chỉ huy, ngươi sẽ bị vong linh vây công năm. Y đi tu đầu tiên là đưa tay nổ trên bàn ăn dao ăn, tiếp đó nhìn rịn tư thản một mắt liền tiếp tục túi đầu xuống ngăn chính mình vỡ vụn trong đĩa đồ ăn, lư khí vô cùng bình thản, ta không cần theo ta chiến đấu lý niệm làm bất kỳ giải thích nào, ta có bộ đội của mình ta có quyền chỉ huy. Mặc kệ từ cái kia Phương diện đến xem ý gì tu mà nói đều quá không tiến tình lý. Dị Tư thản lập tức an vị không được, nhấp chân liền muốn từ trên ghế đứng lên, cũng may cùng Mayelena kịp thời đè hắn xuống tay, ngăn trở hắn một phát. Bất quá cứ như vậy trong nhà ăn bầu không khí, nhưng là hoàn toàn lúng túng một chút tới, Bích Mạch kéo nhìn chằm chằm Ý Tu rất lâu, nàng vốn là muốn nói gì, thế nhưng là không biết đạo vi thập sao cuối cùng nàng một câu nói cũng không nói. Mà áo duy na kha trên mặt thế mà mang theo một tia không rõ h phấn, cái này hưng phấn thẳng đến Ý Liên ngăn trở dịn đứng dậy mới chính thức từ trên mặt hắn tiêu thất, lại đợi một lúc sau, phòng ngăn vẫn là trầm Thảo Duy Na kha khoát tay một cái, giống như là cái gì đều không phát sinh như thế hướng về phía bên trên thị nữ nói, "Ta canh ở đâu?" Bên trên canh. Tiến hội tiếp tục bắt đầu hoàn thành nó quá trình, chỉ là lần nó trở nên an tĩnh rất nhiều năm. Rất nhiều sáu. Đêm đến, Bác Vương tẩm cung. Đây là một cái to lớn trong phòng hoa viên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể nói là hoa viên, mà là một rừng cây càng thích hợp hơn, bởi vì cái này to lớn lợi dụng ma pháp nhiệt độ ổn định căn phòng bên trong, tràn đầy trồng lấy cao lớn cây sam, hơn nữa thậm chí còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Ma pháp lạc khả lúc này an vị tại nơi nho nhỏ bên cạnh hồ bên cạnh. Gian phòng trần nhà là dùng cực lớn thủy tinh trong suốt chế thành, mà trong phòng cũng hoàn toàn bắt chước ánh mặt trời hệ thống chiếu sáng. Pháp Lạc Khả mặc rất nhẹ nhàng quần áo ngồi ở bên hồ nước một khối nô da nham thạch bên trên, lặng lặng nhìn hồ nước, bên chân của hắn nằm lấy lấy một cái to lớn so chân mã đều tiểu không đến đi đâu màu đen tự huyền. Trong mắt tất cả mọi người Pháp Lạc Khả phải không có thể một đời bung dạ, nhưng ai cũng không biết từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cơ hồ tất cả thời gian nhàn hạ cũng là hao phí ở chỗ này, ngồi ở trên tảng đá lặng lặng nhìn chằm cái kiếp như mặt gương một dạng hồ nước. Ai cũng không biết vương tọa ở đây là vì cái gì, suy nghĩ cái gì. 70 chương 60 Tôn Nghiêm cho dù là đã nhiều năm như vậy, thế nhưng là mỗi khi đi vào ở đây ta vẫn cảm thấy bất an. Bích Mạch không kéo biết lúc nào xuất hiện ở pháp lạc khả sau lưng. Vương tử trên tảng đá xoay người đưa tay kéo qua thê tử ôm vào lòng, tiếp đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hồ nước, Đắp Phi sở vẫn trả lời: "Ngươi không phải là cùng các con cùng nhau ăn cơm sao? Còn có nữ nhi, ngươi cũng nên tham dự là khả, ngươi nên nhiều cùng bọn hắn giao lưu, nhất là y, y tu. Ta là vương, chỉ có người cần cùng ta trao đổi, mà không phải ta đi trao đổi với người. Ta chưa từng có cự tuyệt qua bất luận kẻ nào cùng ta giao lưu." Như vậy trả lời là Bích Mạch kéo trong dữ liệu. Nàng đợi dày ra dùng chân ở bên cạnh cự quyền trên bụng nuốt ve, cự quyền thoải mái xoay người đem cái bụng hướng lên trên lộ ra, Vương Hầu âm thanh rất thấp, ngươi biết Yitou muốn dẫn dắt mình vạn người đối với độc lập chiến đấu sao? Hắn ngày đó lên tiếng vô cùng đặc sắc, cuối cùng là ta cho hắn thống binh quyền. Ta muốn độc lập chiến đấu không có vấn đề gì. Hắn chỉ có một vạn người, hắn nói độc lập chiến đấu là hoàn toàn rời đi dịn chủ lực, đưa độc từ chỗ khác lộ tuyến tiến công Minh Điện, cái này quá nguy hiểm, vong linh nếu như tính luôn chiến sĩ cấp thấp, binh lực đâu chỉ trăm vạn, mang một cái vạn người đổi độc lập hành động, hắn sẽ trở thành chúng chú đến. Pháp Lạc Khả danh xưng vương. Chính mình Vương hậu nói những thứ này, hắn làm sao có thể trước đó nghĩ không ra, nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến động, hắn sẽ biết khó mà lui, một vài người, cho dù là một vạn quỷ quái, có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạ, hạn. to mặc dù kém xa Tích Tắc Minh cát từ, nhưng là không phải tên soáng sính, nghe nói bây giờ quân đội đế quốc cùng Nam Cảnh Liên quân chiến đấu cũng không thuận lợi năm. Địch nhân lợi hại ngươi thì càng hẳn là lo lắng Yietu, ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho mình con trai an nguy sao? Hắn là tên quân nhân, mạch kéo, hắn dùng lý niệm của mình đi chiến đấu, cái này không có gì không tốt, đến nỗi nguy hiểm muốn. Dìn Suất Trinh cũng có nguy hiểm. Bất luận kẻ nào xuất trinh đều có nguy hiểm, có thể bởi vì nguy hiểm liền có thể lùi bước sau. Gia tộc của ta mấy trăm năm qua không có ai lùi bước qua bốn. Bích mạch kéo về đầu nhìn về phía pháp lạc hạ, nàng cao mày mau mở miệng nói, ngươi thật sự nhận vì tự mấy vinh quang so con trai sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao. 6. Đó không phải chỉ là vinh quang của ta, cũng là gia tộc vinh quang, càng là y chính hắn vinh quang, một cái nam nhân không có vinh quang là rất khó sống tiếp. Bọn hắn nắm giữ chiến thần chi danh nam nhân, bọn hắn nhất thiết phải chiến đấu Bích Mạch kéo chừng mặt, nàng trước đây lúc còn trẻ cùng Pháp Lạc Khả cùng một chỗ lúc rất có thể nói chuyện, hai người thường thường nói chuyện trong đêm, thế nhưng là gà cho hắn sau đó lại ngày càng ít nói, đây không phải cảm tình không bằng lúc trước, mà là hai người lẫn nhau càng ngày càng hiểu rõ, hiểu rõ sâu đến trình độ nhất định. Tự nhiên cần nói chuyện đồ vật cũng ít đi. Một hồi lâu, Bích Mạch kéo mới dùng mà miệng, đem giao nón trụ hòa vô kiếm ban cho Iliatu. Pháp Lạc Khả biểu lộ ngưng trọng lên, "Elixtus tứ đại đế giao nón trụ hỏa vô kiếm." Đó là vương quốc trong bạo khố bảo vật chân quý nhất một chồng, hơn nữa đã chiếm được lễ đại đế giao giáp, không có kiếm chủ thể cũng ban cho hắn. Đó là hắn thành nhân lễ. Giao đón trụ hòa vô kiếm còn giữ lại thân kiếm trên chuôi kiếm trang trí. Những vật này cũng là muốn dựa vào ma lực xem như động lực mới có thể phát huy tác dụng bộ kiện, cho y diệt cũng không dùng đến, những vật này pháp sư đều không dùng, chỉ có dương nhiệt chi địa những cái kia đê hèn kẻ khinh nhần nhóm mới có thể phát huy tác dụng của nó. Ta mà kể những thứ này, Yitu không có kiếm cùng giao long giáp, không có giao nón trụ cùng với những cái kia bộ kiện liền không có biện pháp thành vi thần khí, đến nỗi Yitu không có vấn đề ma lực, có thể dùng quả cầu ma pháp đến giải quyết, cứ việc quả cầu ma pháp chỉ có thể phát huy giao long giáp hòa vô kiếm lôi đao một bộ phận sức mạnh, nhưng là có chút ít còn hơn không, Yitu cá thể thực lực tăng cường, có trợ giúp hắn tại chiến trên sân sống sót, hơn nửa năm. Bản thân hắn nên nhận được không có kiếm cùng dao long giáp toàn bộ, nếu như hắn không có một cái tiến đưa con trai mình thành nhân lễ cũng là không chọn vẹn phận phụ thân. Bên mạch kéo ngữ khí rõ ràng có chút nặng, toàn bộ đại lục đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể dạng này cùng bác Vương nói chuyện. Pháp Lạc Khả thở ra một hơi thật dài, ta sợ dĩ muốn đưa Y-Li-Tu không có kiếm cùng giao long giáp, là bởi vì gìn trưởng thành thời điểm, ta đem chính mình vô địch đưa cho hắn, dựa theo truyền thống Y-Li-Tu thành niên thời điểm ta hẳn là tặng cho không thua vô địch lễ vật lấy đó cũng bằng. Vô địch là chiến thần vũ khí, vương tộc bảo khố có thể miễn cưỡng tới cùng nổi danh cũng chỉ có minh dự Hắc tri chủ cũng chính là tư đại đế bốn bài giao long hòa vô kiếm. Về phần tại sao chỉ tặng ra bộ phận Đó là bởi vì lúc đó Isitu còn không có lĩnh nộ chiến lực, ta không hy vọng hắn lợi dụng ma pháp thủy tinh ủng hộ thành nhân lễ đi chiến đấu, đi trưởng thành. Cái này có gì sai? Đương nhiên là có sai. Ngươi đem tượng trưng vương quyền vô địch chi truy đưa cho hắn ca ca, tiếp đó tiện hắn không chọn vẹn vũ khí xem như nhân lễ. Ngươi còn dám nói mình công bằng. Cho gìn vô địch chi truy là truyền thống. Ta cũng là tại trưởng thành ngày đó lấy được vô địch chi truy năm Cho nên ngươi cùng Anderson quan hệ là hôm nay cái dạng này 4. Anderson là pháp lạc khả thân Phương Bắc Vương quốc duy nhất công tứ, Bác Vương cùng công tứ cố sự vô cùng phức tạp, cụ thể quá trình có rất ít người biết, nhưng mà cố sự này kết cục nhưng là mọi người đều biết, đó chính là năm. Hai cái thân huynh đệ lẫn nhau cũng không tiếp tục lui tới với nhau, hàng năm công tứ đều tới một lần vân đô, nhưng không có một lần sẽ đi thấy hắn ca ca, mà pháp lạc khả càng là từ trước tới giờ không nhắc lên cái kia bình định trong chiến tranh làm chính mình phụ tá đặc lực đại đệ, đệ. Vương nhìn về phía bích Mạch kéo ánh mắt bắt đầu tràn đầy phẫn nộ, từ ấy năm tới nay như vậy có rất ít người dám ở trước mặt hắn nhắc lên Anderson cái tên này. Hoặc hẳn là nói như vậy rất nhiều ở trước mặt hắn đề cập qua cái tên này người đều chết. Pháp Lạc Khả chắc chắn hẳn là lôi đình tức giận, cũng không biết đạo vi thập sao, nhìn mình vợ con mắt những cái kia phẫn nộ thần kỳ một dạng tiêu tán, Pháp Lạc Khả một lần nữa đem ánh mắt rời về mặt hồ, không tiếp tục nói một câu nói. Bích Mạch kéo nhìn xem ngưng thị nước hồ trợ phù, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng chậm mặc rời đi. Pháp Lạc Khả đưa cho Y Tu thành nhân lễ là một bộ giao long chiến giáp cùng một thanh không có bất kỳ cái gì hoa văn màu mực trường kiếm, cái này hai cái trang bị đều có lai lịch cực kỳ lớn, hơn nữa cũng là chính công thần khí, khôi giáp là năm đó đệ nhất hoàng chiều người sáng lập, sử thượng tối truyền kỳ ma kiếm sĩ, điều quang minh dữ hắc ám cùng dựa. Lịch sử đại lục thượng đẳng một cái hoàng đế ngại lịch Khắc Tư đại đế khôi giáp, bốn bài giao long giáp, chân chính tên cứ gọi huyết nhãn, kỳ mỹ lạp. Mà chuôi này màu mực trường kiếm thì càng khoa trường, tên của nó chỉ có một chữ đó chính là Không, nó là một thanh thượng cổ thần kiếm, xuất từ nơi nào không có người biết, trải qua bao nhiêu chủ nhân, đúc thành qua bao nhiêu uy hoàng cũng không người nào biết, chỉ biết là nó là ngại Lệ Khắc Tư đại đế phối kiếm, mà đại đế chính là bởi vì lấy được nó mới hoàn thành Hắc ám cùng Quang minh hai đại nguyên tố dung hợp, từ đó trở thành thượng nhân không thể tới sánh vai tồn tại, trở thành thần. Trên thực tế tại Dư Nguyệt Chi Địa thậm chí kia ngạn đại lục cư dân văn hóa chúng trưởng trông coi Quang Minh Dữ Hắc Ám Tinh Linh Thủy Hoàng Alet là bọn hắn tín ngưỡng chư thần một trong, mà lại là chủ thần. Rất nhiều nơi đều có thờ phụng Minh giữ Hắc Chi chủ tế đàn thân điện. Chỉ bất quá tại nhân loại trong mắt ngại Minh giữ Hắc Chi chủ bất quá là một cái truyền kỳ anh hùng, giống như tinh linh cùng kia ngạn đại lục đám người phổ biến cho rằng chiến thần chỉ là dã man nhân chủng tộc một cái bất thế cường giả một dạng. Pháp Lạc trước kia ban cho y thì tu cũng không phải hoàn toàn huyết nhãn kỳ mỹ Lạc, cũng không phải hoàn trình không. Khôi Giáp thiếu đi mũ giáp mà không thì đã mất đi nó nguyên bản hộ thủ cùng trên chuôi kiếm vật phẩm trang sức, những thứ này vật phẩm trang sức cũng không thể xem thường, bọn chúng tuyệt đối không phải chỉ đưa đến mỹ quan tác dụng, bọn chúng là tương tự với ma pháp trận các loại đồ vật, có những thứ này vật phẩm trang sức, không tài có thể lấy ma lực sao có thể làm lượng phát huy nó nguyên bản lý lực, mà giống nhau đạo lý huyết nhãn kỳ mỹ lạp không, có mũ giáp cũng không cách nào nhiều người. Sử dụng hướng về hắn rót vào ma lực, công năng tự nhiên cũng là giảm đi 23. Pháp lạc khả sở dĩ không ban cho dư y thì tu hoàn chỉnh thần khí, kỳ thực cũng không có ý tứ gì khác. Hình như chính hắn nói tới chỉ là không muốn khiến nhi tử lợi dụng ma pháp thủy tinh từ đó rựa vào trang bị sức mạnh, lúc đó Y Yito mặc dù trưởng thành nhưng vẫn không có lĩnh ngộ chiến lực, tại Pháp Lạc Khả trong lòng lúc này thứ tử cần chỉ có nghiêm khắc thúc dục, nếu như không phải là bởi vì truyền thống bên trên ban cho trưởng tử cùng con trai thứ thành nhân lễ nhất thiết phải giá trị tự lớn, gây nên bằng nhau, Pháp Lạc Khả nói không chừng sẽ tiến đưa Y Yito một bộ huấn luyện dùng phụ trọng giáp cùng phụ trọng kiếm xem như nhân lễ, dùng cái này tới cảnh cáo nhi tử nhất thiết phải cố gắng tu luyện lĩnh ngộ chí Chỉ là Pháp Lạc Khả không nghĩ tới là, hắn thúc cùng nghiêm khắc toàn không có đưa đến vốn có hiệu quả. Thành nhân lễ là bác địa văn hóa bên trong cực kỳ trọng yếu một cái khâu, tại thành nhân lễ ở bên trong lấy được vũ khí cùng khôi giáp hơn phân nửa đều sẽ nương theo hài từ một đời, dạng này lễ vật nhưng là không chọn vật phẩm, cái này ở người khác xem ra là cái gì Y Y Tu không biết, nhưng mà tại Y Y Tu tự nhìn tới đây chính là sỉ nhục lửa lao, là phụ thân miệt thị chính mình chứng minh tốt nhất. Vì cái gì miệt thị chính mình, vì sao lại xem thường chính mình? Bởi vì sức mạnh, bởi vì không có hoàn thành kỳ vọng của hắn không có thu được đầy đủ lực lượng. Khi đó Y Tu liền biết sức mạnh tương đương tôn nghiệm. Loại nhận thức này kỳ thực cũng lớn trên trình độ thúc đẩy Y Tu đi lên một đầu đặc tu lộ. Con đường này ngược lại là cực đoan thích hợp không cùng huyết nhãn kỳ mỹ lạp, lại năm. Chưa hẳn thích hợp phương Bắc Vương tộc. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là chưa hẳn thích hợp nhân loại đế quốc. 71 chương 61, đại nhân Vương Bắc Vương quốc hoàng cùng, vương thứ tự chỗ ở y ly tu trước mặt là nguyên một chỉ nướng đến vàng óng ánh dê con, nó đang nướng trên kệ xuyên lấy, phía dưới còn đốt hung hung hỏa diễm, đây là Bắc địa một loại đặc thủ phương pháp ăn, dê ngay tại trên lửa nướng, tiếp đó trực tiếp dùng đao tử từ phía trên cắt lấy thịt tới lấy ăn, muốn ăn khối kia liền cắt khối kia. Dì tu cường điệu cắt là dê đầu cùng cổ bộ phận, nơi này thịt là của hắn yêu nhất, thế nhưng là những người còn lại rõ ràng liền cho hắn nghị không đồng dạng, Tỷ Như trực tiếp kéo xuống nguyên một cái chân ôm gặm sẹo nữ, còn có đối với Dương Sẩn có thiên hải bá ân đức cùng Felix, đương nhiên còn có trực tiếp ra tay lôi xé lại lợi. Đột nhiên, đại môn bị đẩy ra. Một đám y dị tu quý tộc bằng hữu từ bên ngoài đi tới, cầm đầu ra xa mở miệng nói, các ngươi không phải nói ở đây chế định quân đội tổ chức cùng xây dựng chế độ sao? An dê nướng nguyên con là chế định tổ chức xây dựng chế độ bộ phận nào đó. Còn có cái này quần áo đỏ nô lệ, Iridu. Thương thân a. Nàng thế mà ngồi ở cái ghế của ngươi bên trên, thị vệ đem nàng kéo ra ngoài cắt thiết hầu các loại bốn. Izitu một bên đưa tay ngăn lại đi vào cửa những cái kia đã sớm xem không quán xẻo nữa thị vệ. Một bên trả lời, không cần còn nàng, để cho nàng tùy tiện, ngươi khi nàng là không khí tốt năm. Nói chính sự, trang bị hậu cần những thứ này đều như thế nào, đúng chỗ sao? Ta sao có thể làm nàng là không khí, nàng lại dám ngồi ở cái ghế của ngươi bên trên. Izitu ngươi dạng này nồng chiều nô lệ là không được, bọn hắn cần ráo hơn năm. Ra xa năm. trang bị hậu cần 6 không có Phụ trách hậu cần Nít tiên sinh nói chiến nô khôi giáp bởi vì quá cực lớn, cho nên muốn muốn tạo ra rất tốn thời gian cùng tài liệu, hắn nói chúng ta xuất chinh phía trước chắc chắn làm không được. Y e Ditu sắc mặt lập tức trầm xuống, trong phòng cũng an tĩnh lại không thiếu, liền đám người nhấm nuốt thanh âm đều biến mất, ai nấy đều thấy được Vương Tử không vui, cái kêu hậu cần vật tư đâu? Cái khác cũng không có vấn đề gì, thường quy vật tư cái gì đều rất đầy đủ, hơn nữa còn có nhiều vô cùng kim tệ cho chúng ta, bất quá người muốn công thành, cự nọ tiễn, sú kịp, ma pháp thủy tinh, thích hợp chiến nô dùng tự thuận tất cả cũng không có, Nít tiên sinh nói rất rõ ràng, những thứ này đều quá quý giá hơn nữa quá khó thu được. Hắn chính là đem tất cả thương khố đều là khắp, cũng không cách nào tìm đủ người muốn số lượng, trên thực tế, y tu thứ ngươi muốn chính xác quá khoa trương. Không nói súng kiếp loại này, ta căn bản không nghe qua đồ vật, cũng không nói ma pháp thủy tinh loại bảo bối này, vẹn vẹn chính là một vạn cái công thành cự nọ cùng một vạn mặt chiến nô có thể sử dụng cự thuẫn liền đã đủ người bận rộn đến, đến rồi, ngươi biết cái này phải tốn bao nhiêu tiền không? Chủ yếu nhất còn không phải vấn đề tiền, là không, có có nhiều như vậy hàng tồn. Tất cả thuộc về quốc gia nhà chế tạo vũ khí đều ở đây, vì người chiến nô đổi tạo khôi giáp cùng vũ khí, có như thế cũng không thể cam đoan chúng ta xuất chinh phía trước có thể toàn bộ hoàn thành năm. Ta Không nghe những thứ này nói nhảm ba. Ra xa thì nếu như không phải hắn nhìn tận mắt là y thì tu tại nói chuyện lời nói, hắn sẽ tưởng giảng Vương tới bốn. Yizi Tu một tay lấy dao ăn cắm xuyên nướng thịt dê xương đầu, tiếp đó quay người rồi nói tiếp, vì ta quân đội chuẩn bị trang bị cùng hậu cần vật tư đây là kia cái gì tiên sinh công tác, là hắn nhất thiết phải hoàn thành sự tỉnh. Thế nào lại là cái tiên sinh, chẳng lẽ xử lý loại chuyện như vậy không nên là có tước vị người sao nít tiên sinh xuất thân rất tốt, gia tộc của hắn một mực phụ trách quân đội Vương quốc hậu cần công tác, vốn là có thừa kế vị, nhưng mà bốn. Hắn, hắn không có đi tham quân, cho nên liền đã mất đi thế tập tước vị bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn. Hắn nói không chừng đã tận lực. Ta không cần tận lực, ta muốn hắn hoàn thành công việc của mình, hoàn thành. Yitou mắt nhìn thẳng ra xa song giường, mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, có thể ra xa vẫn như cũng không chịu nổi Y tu trong mắt cái kiên nghiêm khắc bên trong lộ ra một chút hung man đánh mắt, hắn túi đầu xuống trả lời, ta lập tức trở về lại thúc giục hắn. Ta và ngươi cùng đi bốn. Đây hoàn toàn không cần thiết, điện hạ. Xẻo nữ, để cho người ta chuẩn bị ngựa. Áo đỏ tiếu nữ liền xem như đồ đần cũng sẽ không bây giờ gai và Yitou, nàng nuốt vào trong miệng thì rề. Không nói một câu liền đi về phía đi ra ngoài. Vương quốc quân bộ cao ốc, Nít văn phòng. Nít làm một cái rất người kiêu ngạo, gia tộc của hắn đời đời phụ trách quân đội hậu cần công tác, mặc dù hắn bởi vì không có tham quân từ đó vứt bỏ thế tập tức vị, nhưng rất nhiều người tự mình vẫn có thời điểm sẽ xưng hô hắn là Nít ba tước, này chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, gia tộc của hắn nhưng là có chút năng lượng, đệ nhị Nít đang xử lý quân đội hậu cần sự vật bên trên chính xác cũng có chút năng lực. Nít nhìn xem trước mặt vẫn như cũ mặt lộ vẻ bất an thuộc hạ, mở nói: "Các ngươi còn đang vì ta từ chối vừa mới cái kia gia xa chuyện cảm thấy bất an." Đương nhiên tiên sinh Hắn rủ sao cũng là vì lần vương tử tới gom góp quân bị, ngươi từ chối cũng quá dứt khoát, kỳ thực nếu như chúng ta phát động toàn bộ sức mạnh, lại tìm Đông Cảnh cùng Băng Thành mua sắm một bộ phận lời nói, cũng hẳn là có thể góp đủ phần lừa vốn. Hodo, theo lời ngươi nói như thế thao tác lời nói, chúng ta không phải phải bận rộn chết à, hơn nữa Đông Cảnh Băng Thành quả thật có bộ phận súng kiếm mua, nhưng mà giá cả đều dị thường cao, hơn nữa còn muốn trước đặt đơn hàng, tiếp đó từ kia ngạn đại lục trở tới đây, nói không chừng chúng ta còn muốn ra phí chuyến trở, kia liền khỏi phải nói hướng mua sắm bị. Vậy con muốn báo cáo cho vương chấp chính quan, cái này cỡ nào sao phiền phức 4? Thế nhưng là đại nhân A, lại phiền toái cũng muốn xử lý a, những sự tình này vương tử muốn được độ vật, mà lại là vương mệnh lệnh. Chúng ta dạng này không tận lực vạn nhất nếu là buồn. Nit đã sớm đoán được đoán được thuộc hạ sẽ có trả lời như vậy, hắn lộ ra một cái mang theo miệt thị nụ cười, các ngươi những thứ này ánh mắt nông cạn tục dân, các ngươi biết cái gì? Nếu để cho ta đặt mua quân bị là đại vương tử, vậy ta chính là chỗ này cái mạng không muốn, cũng phải vì gìn điện hạ làm song sống. Thỏa mãn hết thảy của hắn yêu cầu. Thế nhưng là cái này cái gì y thấp hù nói là vương tử, kỳ thực căn bản chính là một cái phế vật, người không thấy sao? Vừa mới về nước liền bị vương thượng giáng tại quảng trường suốt cả đêm, vương mệnh lệnh hoàn toàn là làm dáng một chút cho người bên ngoài nhìn xong, đây là cái gì lần vương tử, rõ ràng chính là một cái rác rưởi phế vật, lần này còn làm cái gì tuyết quái binh sĩ, thượng thân à, thực sự là 100 năm đụng không hơn một cái vương quốc xỉ nhục, còn tới tìm ta muốn quân bị bốn. Nếu như không phải hắn có vương tộc thân phận, ta xem cũng không nhìn hắn một mắt, không nên nhìn ta chỉ có một bá tước tư vị, nhưng mà ta dù sao cũng là đích truyền trưởng tử, không giống kêu cái gì y tháp hù phẹt, là một cái không được sủng ái phế vật, cái gì vương tử, chính là rác rưởi, ngươi xem. Tương lai gìn điện hạ vào chỗ sau đó. Hắn chắc chắn cũng là xung quân biên cương hạ tràng, cho nên đừng sợ, một cái phế vật vương tử Nít đoạn văn này chỉ nghe hắn hai cái thuộc hạ sắc mặt trắng bệnh trắng bệch, bọn hắn thế nhưng là bình dân, chưa bao giờ dám nói quý tộc một chữ không, huống chi nói là vương tộc đúng sai, phải biết chửi rủa vương tộc là có thể lập tức tử tử. Hai cái này thuộc hạ đời này nghe được liên quan tới vương tộc tiêu cực tin tức cộng lại cũng không có Nít vừa mới đoạn lời này tới nhiều, bọn hắn không ngừng hướng ngoài cửa sổ nhìn liền sợ là bị cái gì ngoại nhân nghe thấy được lời vừa rồi. Nít đối với cấp dưới loại hành vi này vô cùng khinh hắn nhích lại gần mình thành ghế, ngẩng lên cái cằm rồi nói tiếp, ta nói cho các ngươi biết Cầm ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, hắn một cái phế vật vương tử là không dám làm gì được ta, ta là Đường Đường ba tước, đời thứ ba vì vương thượng làm hậu cần, hắn một cái đến lễ trưởng thành đều lĩnh ngộ không được chiến lực không đầy đủ vốn tử, ta mấy lần đem hắn đánh ngã xuống đất phía dưới. Kỳ thực nít những lời này cũng chỉ dám ở chỗ này nói cho mấy cái này thuộc hạ mà thôi, bởi vì này chút thuộc hạ cũng là thân tín của hắn, hắn tuyệt đối không lo lắng những người này lại bán đứng hắn, nếu như những lời này hắn cầm tới trên đường lớn đi nói, không, cao hơn ba câu, thi hành nhiệm vụ trì an bộ đội liền sẽ đem hắn bắt giữ, tiếp đó chờ đợi hắn chính là tự hình. 72 chương 62, Trừng phạt bất quá có đôi khi người lúc nào cũng không thể tính toán không một lỗ đích, nít ở đây nói ra những lời kia kỳ thực cũng không an toàn, bất quá không phải là bởi vì thuộc hạ của hắn lại bán đứng hắn, mà là bởi vì năm. Y Tháp Hủ phẹt rất sớm đã đứng ở hắn cửa phòng làm việc. Nít liên quan tới hắn những cái kia chửi rủa một chữ không kém đều chuyển vào Liêu Y sửa trong lốt hai, đương nhiên cái này phải quy công cho nít uống họng cùng cách dẫm hiệu quả cũng không tốt cửa gỗ. Tại Y thì tu trong khi còn sống chưa từng có đã nghe qua có người như vậy chửi rủa chính mình, cho dù là năm đó ở lang thang bên ngoài thời điểm. Nguyên ngặt ý nghĩa đây là ý thì tu lần thứ nhất từ phụ thân trở ra nhân khẩu bên trong nghe được dùng phế vật cái từ này để hình dung chính mình. Ý thì tu là cái gì cảm giác? Thân thể của hắn hơi run rẩy, một đôi mắt bị tiểu xà một dạng huyết sắc bao đầy. Phía sau hắn ra xa chờ một loại thân tín căn bản không cần phân phó một chút đụng vỡ cửa gỗ, mười mấy vệ binh trong nháy mắt chất đầy cả phòng. Ngay ngay từ đầu còn phép lối, hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện binh sĩ mở miệng đạo: "Làm gì? Các người là người nào? Biết đây là quân bộ cao sao? Biết ta là nít đại nhân sao?" "Đại nhân, ta chỉ biết ngươi là người sắp chết." Ra xa một phát bắt được nít cổ áo của Một tay đem hắn từ trên chỗ ngồi túng bay ra ngoài, nhấc cả người bay qua bàn làm việc của mình, tiếp đó nặng nề nện ở trên sàn nhà, mũi miệng của hắn bởi vì va chạm chảy ra tiếng huyết, ngươi thế mà làm bị thương ta, ngươi thế mà làm bị thương ta nít đại nhân, gia tộc của ta đời thứ ba vì vương thượng xử lý quân bị sáu. Nit mà nói không có ai đánh gãy, nhưng lại chính mình định chỉ, không phải là bởi vì hắn không muốn nói nữa, càng không phải là bởi vì hắn mà nói sinh ra hiệu quả gì, mà là bởi vì Itou chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nit cũng không phải cái người ngu, khi hắn nhìn thấy vương tử bởi vì phẫn nộ mà vặn bệnh tia máu hai mắt phía sau, Hắn lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên trong đời, hắn khống chế không nổi thân thể của mình bắt đầu run nhẹ nhẹ, hai đầu gối quỷ xuống đất nguyên, cái đầu đều chống đỡ trên mặt đất, điện hạ, ta là ngu xuẩn heo, ta là dơ bẩn lắm mồm gà vịt, điện hạ ta nói cũng là nói đùa, điện hạ, điện hạ ta là vô cùng tôn kính ngài bốn. Chén ít cầu khẩn ứng với một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh mà ngừng. Y gì tu một câu nói cũng không nói, trực tiếp ném bay này cái làm cho người chán ghét đầu người, động tác chỉ dứt khoát, để cho người ta sinh ra đó là người sống vẫn là một cáo giác. Lớn như vậy đầu người giống bóng da một dạng bay lên giữa không trung. Zhou Gu phun mạnh ra tới tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ sàn nhà. Y động tác thực sự quá nhanh, đến mức chung quanh người đều còn không có thấy rõ tình trạng, Nit đã đầu một nơi thân một lẹo. Ra Sa mắt không khỏi hơi hơi vừa mở bất đồng rồi, hoàn toàn khác biệt, lấy trước kia cái hắn nhận biết Y là vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế mau lẹ, như thế không chần chờ giết chết một cái quỷ xuống đất cầu xin tha thứ người. Hắn làm như vậy tự nhiên là tựa như là cầm lấy một cái hoa quả hoặc là thả xuống một chén nước như vậy tự nhiên năm. Kỳ thực, giết người cử động tuyệt đối lô mãng, mặc kệ Nit có phải hay không nhục mạ hắn, cũng không để ý hắn có bao nhiêu tức giận. Hắn đều không nên dạng này giết người, không nên tại quân bộ đại lâu văn phòng bên trong dạng này giết chết một cái quân bộ yếu viên. Cho dù Nit thật sự làm sai, thật sự phạm vào vũ nhục vương tộc tội, chắc cũng là giao cho vương tộc thị vệ để bọn hắn tiến hành quan phương xử lý, dạng này đang làm việc cơ quan bên trong trước mặt mọi người xử quyết đúng vậy giết người, nếu để cho vương đã biết lại không biết sẽ dẫn xuất dạng hậu quả gì. Không nói chuyện tuy nói là như thế, thế nhưng là có một chút nhất thiết phải chú ý, Iritu là một cái người, không phải là một cái thần, hắn trở nhỏ liền bị phụ thân của mình mang theo phế vật chi danh, nhưng hắn là phế vật sao? Hắn muốn làm phế vật sao? Hắn nghĩ linh ngộ không được chiến lực sao? Hắn muốn bị người chế nhạo trở thành vương tất xỉ nhục sao? Đương nhiên không muốn, cho nên hắn rời nhà, hắn ra ngoài tự mình đi con đường của mình, đi dựa vào chính mình thiết lập công văn, kết quả đây, hắn vẫn cái phế vật năm. Loại thống khổ này lại có ai thay ý thì tu nghĩ tới? Giết nít không nên, nhưng chửi rủa Ý thì tu nên sao? Chửi rủa một người tội không đáng chết. Kia cái gì tội tài trí chết đâu? Cướp đoạt người khác sinh mệnh sao? Đối với Ý thì tu tới nói Vũ nhục hắn tôn nghiêm so cấp đoạt tính mạng của hắn đáng hận hơn, càng đáng chết hơn. Bởi vì cái này nghiêm của nam nhân so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vũ Lục hắn tôn nghiêm chẳng khác nào muốn lấy tính mạng của hắn. Nit đương nhiên đáng chết, hơn nữa không nên chỉ chết một lần ba. Sau một giờ, hoàng cung đại điện. Pháp Lạc Khả lặng lặng nghe lên trước mặt sĩ quan báo cáo, sĩ quan này không là người khác chính là Vương thất thị vệ trưởng Phí Luân Đa, hắn tại hướng vương hồi báo sự tình cũng chính là y y tu tại quân bộ cao ốc chém giết Nit sự kiện. Theo Phí Luân Đa báo cáo, Pháp Lạc Khả lông mày từ từ nhíu chặt lại, trên mặt cũng dần dần nổi lên phiền muộn chi sắc, tại Phí Lunda hoàn toàn hồi báo xong sau đó, hắn đem ánh mắt quét về phía Vương Tất thị vệ trưởng, cái sau lưu quỳ một gối xuống, ngươi nói đây đều là sự thật. Đúng vậy, vương thượng Chúng ta đã xác thực xác minh qua, mỗi cái khâu đều có đầy đủ nhân chứng. Như vậy nói cách khác, con của ta bởi vì có người nhục mà hắn, cho nên đem người kia tại chỗ giết chết. Đúng vậy, vương thượng, người chết là Nit, Lai Bỉ Đạt. Ngài quân nhu đại thần, gia tộc của hắn đời thứ ba đều là ngài phụ trách quân đội hậu cần công tác. Theo lẽ thường lúc này pháp luật khả tuyệt đối là sẽ nổi trận lôi đình, tiếp đó sai người bắt lấy Yili Tu, nhốt vào đại lao, thậm chí là tức đoạt hắn vương tử thân phận, còn có thể trực tiếp đem hắn trục xuất, một thời kỳ nào đó trở về sau người chết công đạo. Nhưng mà Vương trên mặt không có chút nào phẫn nộ, đừng nói là nổi giận liền trước đây lông mày cũng buông lỏng ra, hắn mở miệng nói, "Là quý tộc sao?" Lai bị đặc gia tộc nắm giữ thừa kế ba tước tước vị, Denis Kẹ Sí bởi vì không có tư quân, cho nên cũng không có thu được cái này một tước vị. Pháp Lạc Khả sắc mặt nghiêm túc, hắn chường mặc một cái chớp mắt, giọng bình thản mở miệng nói, "Ngươi mang Vương Thất thị vệ đi thi hành ta trừng phạt đem Nít gia tộc tất cả nam tính toàn bộ treo cổ tại thành trên tường, thi thể không cho phép thu hồi, treo đến tự nhiên mục nát. Tất cả nữ tính bao quát đã xuất giá, toàn bộ cạo sạch lông tóc biến thành nô lệ, không chấp nhận Vương quốc bảo hộ, cho phép tư nhân mua bán." quyết định như vậy pháp lạc khả nói vô cùng tự nhiên, Sở so Yitu chém đứt nít đầu động tác còn muốn tự nhiên, nhưng lại lập tức làm cho cả trên điện đám đại thần hít vào một ngụm khí lạnh, đây là khái niệm gì, đây chính là diệt môn a, tất cả nam tính đó là liền nói liền lão nhân cùng hài tử cũng không dung tha. Tương đương từ nay về sau vương đô cũng không còn lai bị đặt ra tục này. Kỳ thực những đại thần này sớm nên đoán được vương sau đó đạt mệnh lệnh như vậy nam nhân này tay không vặn gãy quá lớn long cổ, trực tiếp giết chết cùng gián tiếp giết chết chân người đội bù đắp được một cái nước nhỏ nhân khẩu, Hán ngay cả mình con ruột cũng không tiếc gián tại quan trường. Chú chi là một cái nục mạ liêu tự mình nhi tử liền tất vị quý tộc đều bị mất phải ra tộc đầu. Pháp lạc khả tại phí Luân đa hành lễ linh mệnh sau đó, từ trên ngai vàng đứng lên, hướng đi đồng thời thản nhiên nói, đến cùng lúc nào mọi người mới có thể biết có vài thứ là không thể đụng vào đây này. Toàn bộ trên điện tất cả đại thần tự phát chỉnh tề quỳ xuống, hành lễ cúi đầu, thậm chí không dám dương mắt nhìn vị vương giả này một mắt. 80 mươi ta, ta thừa nhận ta bi kịch, cuối tuần chính thức chạy trần trùng 4. Đang quát thuốc trừ sâu cùng nhảy lầu ở giữa bồi hồi, hồi lâu sau, ta quyết định muốn, hay là trở về tiếp tục chữ? Bất quá mặc dù trong hành động ta hướng tử vong khuất phục, nhưng mà trong tim ta vẫn là cực độ bị thường, ai mê ngông để cử hải, sao lại không có ta cái kia một đó bỏ sóng nhỏ năm? Câu đủ loại yêu mến ủng hộ, trợ giúp ủng hộ. Câu đủ loại điên cuồng tặng phiếu, cầu đủ loại liều mạng tươi. Câu đủ loại hướng hảo hữu đề cử. Câu đủ loại 4. Đủ loại 4. Tóm lại các loại đủ loại 4. 73 chương 63, kẻ y tu nhìn xem mẫu hậu mang tới hai cái đồ vật hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, huyết nhãn kỳ mỹ lạc giáp, còn có không có kiếm lên những cái kia trang trí ba. Những vật này đối với Yitu là cái gì ý nghĩa? Mà kiếm sĩ trang bị bởi vì phải chiếu cố ma pháp cùng chiến đấu, vốn là vô cùng khó mà nhận được, mà thích hợp khắc cá nguyên tố vũ khí trang bị thì càng là cực ít, nghe nói Dương Nguyệt Chi địa ngược lại là có mấy cái dung hợp quang minh nguyên tố ma kiếm sĩ, nhưng toàn bộ đại lục chưa bao giờ nghe nói qua có ai dung hợp hát cá nguyên tố, đương nhiên, trừ liều y Yitutu bên ngoài, dung hợp khắc cá kiếm sĩ cũng không có, kia liền càng đừng nói là vũ khí trang bị. Mà không cùng hết nhãn kỳ Mỹ Lạp không thể nghi ngờ là thích hợp khắc ma kiếm sĩ cực phẩm trang bị, không, dùng cực phẩm để hình dung cũng không chính xác, hẳn là dùng thần khí để hình dung, thần khí, tiêu tiêu chuẩn chuẩn thần khí. Izitu đương nhiên muốn nhận được hoàn trình huyết nhãn kỳ Mỹ Lạc cũng không, thế nhưng là hắn biết cái này hai cái thần kỳ còn lại bộ phận đều ở đây trong tay phụ thân, mà hắn không muốn, cũng sẽ không hướng phụ thân cầu xin những thứ này bộ kiện, nhưng hôm nay những vật này nhưng là xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là mẫu thân tự mình mang tới. Izitu căn bản không có nghe Bích Mạch kéo lại nói tiếp thứ gì. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào cái đầu kia nón trụ Cùng những cái kia vật phẩm trang sức bên trên Izitu trước tiên rút ra trưởng kiếm bên hông Đưa tay muốn cầm lấy một cái vật phẩm trang sức Muốn đem nó nặng trang trở về trên thân kiếm Thế nhưng là căn bản không chờ hắn đậu thủ Những cái kia vật phẩm trang sức giống như là đang sống chính mình bay tới giữa không trung Tiếp đó giống như về tổ chim en yến tử đồng dạng bay Thẳng hướng Izitu trưởng kiếm trong tay phía trên Những cái kia vật phẩm trang sức riêng phần mình bay trở về mình tại trên thân kiếm vị trí cũ, cơ hội là trong khoảnh khắc, trôi này không có bất kỳ cái gì hoa văn làm bạn Liêu ý, ý tu 9 năm, có thừa bắc địa trưởng kiếm liền khôi phục nó dáng vẻ vốn có một thanh chế tạo tinh xảo tinh linh cư kiếm, trên tay cầm có dây leo hình dáng hoa văn, cùng lưới kiếm tiếp xúc hộ thủ đã biến thành hai cái mở rộng mở lòng rực, quan trọng nhất là trên thân kiếm. Xuất hiện một loạt giống như là phù điêu, nhưng lại hoàn toàn giấu ở trong thân kiếm màu sáng trắng lớn như vậy tinh linh hơn nữa toàn bộ trên trường kiếm tất cả hoa văn màu sắc đều biến thành màu trắng trắng, màu đen như mực trường kiếm lập tức liền biến thành trắng đen sen ngkệ tinh linh cư kiếm. Sở dĩ dùng tinh linh cự kiếm để hình dung cũng không phải nói kiếm lớn nhỏ cũng cải biến, tinh linh cự kiếm lớn nhỏ bản thân liền cùng bắt Địa Trường kiếm là giống nhau, sở dĩ nói như vậy là bởi vì kiếm phong cách hoàn toàn cải biến. Yi Tu có thể từ tay nắm chuôi kiếm bên trong cảm thấy kiếm thể bên trong cái kia sức mạnh mênh mông, hắn suýt chút nữa không chế không nổi mình muốn hướng về trong đó rót vào ma lực. Nếu như hắn thật sự ngay trước bích mạch kéo đến trong kiếm rót vào ma lực lời nói, cái kia chỉ sợ cũng thật muốn dẫn xuất nhiều loạn lờ tới. Hảo tại Tu kịp thời khống chế được tâm thần, hắn đem trường kiếm vào vỏ bên trong, quay đầu nhìn về phía Mẫu thân, cảm tạ Mẫu hậu năm. Ta năm ta không biết nên nói cái gì. 6. Cảm tạ ngài. Bích Mạch kéo rất xúc động, sự cảm động này dĩ nhiên không phải bởi vì vi tự mình nhi tử cảm tạ chính mình, mà là bởi vì nàng quá lâu không có nghe được con trai mình như thế chân thành thanh âm, Bích Mạch kéo kỳ thực một mực biết Yitu tiếp nhận là cái gì, có thể nàng nhưng cái gì cũng làm không được. Người càng hẳn là cảm tạ phụ thân của ngươi, là hắn chủ động muốn đem những vật này tặng cho ngươi, hắn biết ngươi muốn độc lập tác chiến kế hoạch, đại gia tán thưởng dũng khí của ngươi, cũng đem những thứ này bàn cho ngươi để cho ngươi nhận được hoàn chỉnh thần khí, cứ việc dựa vào quả cầu ma pháp không có cách nào phát động bọn chúng lực lượng chân chính bảy. Mẫu thân, thật là phụ thân chủ động đưa cho ta sao?" Một câu nói đơn giản, hơn nữa còn là một câu đánh gãy, Bích Mạch kéo, nhưng cố không biết nên trả lời như thế nào, nàng rất muốn kiên định nói, "Đúng vậy, đương nhiên là." Nhưng nàng nhìn thấy Nhi Tử cái kia trầm tĩnh lại tràn ngập cơ trí ánh mắt lúc, nàng cuối cùng vẫn chưa mặc, chủ động đổi chủ đề, "Ngươi chừng nào thì xuất chinh? Kỳ thực tùy thời đều có thể, ta trước mấy ngày kiểm duyệt binh sĩ, bọn hắn thật sự phi thường tuyệt vời, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là thần quan nhóm đem chiến nô nhóm huấn luyện rất tuyệt, trên cơ bản quân nhân hiện dịch tố chất bọn hắn đều có." Mẫu thân ngươi thật nên xem bọn hắn tạo thành công thành đội hình đi tới bộ dáng, cả vùng đều đang run rẩy năm. Những thứ này chiến nô sẽ tại chiến trên sân trên chiến trường rực rỡ hào quang bốn. Ngươi cũng biết, con của ta năm, quân bị đâu, không có ai lại phiền toái ngươi a. Nít toàn cả gia tộc nam nhân thi thể hiện tại cũng còn tại thành trên tường, ai còn dám dây dưa. Ta muốn trên cơ bản đều đầy đủ hết, còn có chút không được đến, cũng là chính ta từ bỏ, quá phiền thoái hơn nữa tiêu xài quá lớn. Chỉ cần ngươi an toàn lớn hơn nữa tiêu xài không lớn lắm năm. Thân yêu, ta vẫn đề nghị ngươi có thể với ngươi ca, ca cùng đường tiến con năm. Mẫu thân, ta không có thể cả một đời cùng ca ca cùng đường, ta là nam nhân, ta cần chính là công văn, vinh dự, tôn nghiêm, không phải bảo hộ cùng an toàn. Đối với ta có chút lòng tin mẫu thân, ta là có được chiến thần chi danh nam nhân. Ta thuộc về tiên huyết cùng liệt hỏa. Bích mạch kéo lần nữa bó tay rồi nếu như Y Ly Tu cùng dĩn giống nhau là chiến lực phương diện tu luyện bất thế thiên tài, vậy nàng bây giờ sẽ như vậy lo lắng Y Ly Tu sao? Đáp án của vấn đề này ai cũng không biết, có thể tại bích mạch kéo trong tiềm thức cũng cho rằng Y Ly Tu là một cái kẻ yếu, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng, làm như vậy đương nhiên là dễ hiểu, nàng là một cái mụ mụ. Hắn bệnh viện lo lắng cho mình như tử, nhưng vấn đề là, Tu là kẻ yếu sao? Dĩ nhiên không phải năm. Long Đông thành bên ngoài thành cái nào đó cỡ nhỏ trong quân doanh trong sân huấn luyện, âm giống như là hai chiếc xe ngựa xảy ra kịch liệt chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều giống như bị lần này va chạm chấn nhiếp hai cái chiến ô, không, phải nói là hai cái khóa đậy sắt thép chiến giáp 5mm có thừa cổ tay đều có thường nhân bắp chân to cự nhân chạm vào nhau ở hết thảy, hai người này cũng là Tu hoàn toàn vũ trang lên phía sau chiến ô, cũng đương nhiên là hắn sắp đưa vào nam cảnh cắt chiến vạn người đội thành viên. Chiến nô nhóm khôi giáp bởi vì loại hình cần thật sự là quá lớn, cho nên muốn muốn xuất hiện ở Trưng Thu phía trước chế tạo ra tới một vạn bộ như thế hình hào trọng giáp, trên căn bản là chuyện không thể nào, cho nên Yi Tu đồng ý trang bị bộ nói lên loại đề nghị, vì chiến nô môn sinh chế tạo hay là cải tạo ra giáp ngực, sau đó lại mỗi cái chiến nô phát một cái lồng mang mũ trùng toàn giáp bảo, trước tiên mặc vào tòa giáp bảo tiếp đó đang trồng lên chiến hoa giáp ngực, trên cơ bản cũng coi như là hoàn thành phòng ngự. Đề nghị này Yi Tu đương nhiên thông qua được, hắn cũng biết một vạn bộ chiến nô có thể mặc trọng giáp quá cường nhân chỗ khó, huống chi hậu cần còn muốn giải quyết vũ khí cái này trọng đầu ý. Trên thực tế không chỉ có là vũ khí, Ido đối với chi này vạn người đội để ý nhất một vật cũng không phải vũ khí, mà là tâm chắn. Ngay tại lúc này trên bãi tập điên cuồng đụng nhau hai cái chiến nô cầm trong tay, có thể hoàn toàn đem chiến nô thân thể ngăn trở, cao tới 5m cự hình hình chữ nhật thấp thuần, loại này tâm chắn kỳ thực mới là khó mà chế luyện trọng đầu hí, đến nỗi binh khí, Ido vốn là tới đương nhiên hy vọng một vạn người đều có thể lên trọng truy, cự phủ các loại, thế nhưng là những vật này trong lúc nhất thời thật sự là tìm không thấy nhiều như vậy, hậu cần bộ môn nhân dùng hết toàn lực lại hủy đi rất. Nhiều khí giới công thành cuối cùng cũng chỉ có thể cho vạn người đội đụng lên một bộ phận, còn lại Yitutu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý dùng một cái cự hình đao kiếm bộ đội vũ trang. 74 chương 64, thần cứ việc không phải tiêu chuẩn trọng giáp, nhưng hoàn toàn trang bị xong chiến nô vẫn là vô cùng kinh ngợi, mà bọn hắn cũng rất giống đều thiên vị trong tay mặt kia cự thuần, cho nên bây giờ đánh nhau thời điểm, cùng nói là đánh nhau, không bằng nói là đụng nhau. Sân luyện tập dưới đất là mềm mại thổ địa, bọn chúng bị xử lý vô cùng vương vực chuẩn bị quân đội thao luyện sử dụng, nhưng là bây giờ cái kia mặt đất bằng phẳng bên trên đã đến chỗ là cái hố, đây chính là chiến nô binh sĩ tiến vào chiếm giữ sau đó phạm vào hố há đồng dạng lọt vào trà đạp còn có toàn bộ trong quân doanh tất cả huấn luyện thiết bị, bọn họ đều là bình thường binh sĩ huấn luyện dùng, căn bản chịu đựng không được chiến nô nhóm hủy hoại. Chiến nô vạn người đội biên chế cùng tất cả bắc địa quân đội biên chế một dạng, 10 người tổ, tiểu đội, tiếp đó bách niên đội, cánh đội, thiên nhân đội, cánh lớn đội, vạn người đội. Mà cùng còn lại quân đội bất đồng chính là, chiến nô vạn người trong đội tất cả sĩ si bở có mãn đợ cũng là không phải từ trong binh lính chọn lựa ra, mà toàn bộ là y tu sắc quân triệu tập tới quan, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là y năm đó Yi Tu xem như quân bản trưởng, hắn mười phần muốn đem bá ân đức lại lợi những thứ này cơ tầng bình dân chiến sĩ thật tốt để bạt đứng lên, vốn là hắn đều là định cho dư thiên nhân trưởng vị trí, thế nhưng là những người này cũng là bình dân, hơn nữa không có rõ rệt công văn, quan trọng nhất là chưa từng có đảm nhiệm qua quan trị huyện cao cấp kinh nghiệm, lại càng không giống Yi Tu thờ nhỏ tiếp thủ qua chính quy chỉ huy quân sự giáo dục, cho nên bổ nhiệm danh sách vô tình bị quân bộ kỳ thực, Chính là bị vương đánh trở về, lại lợi bá ân đức, lôi à, còn có còn lại rất nhiều Yi Tu bình dân thân phận huynh nhiều nhất chỉ cho phép đề thăng đến bách phu trưởng, ngược lại là phệ lị, phàm là bối nhi, những quý tộc này đều an bài trở thành mỗi cái ngành chức vị quan trọng, ra xa càng là thuận lý thành chương ngồi lên quân đoàn sĩ quan phụ tá cao vị. Yitu đối với chuyện này là vô cùng bất mãn, có thể lại lợi bá ân đức lại cảm thấy không có gì, bọn họ đều là chân chính bình dân rất rõ ràng huyết thống loại vật này ý nghĩa. Bất quá cho dù cao nhất vị trí chỉ là bách phu trưởng, nhưng những này bình dân quân quan hay là thường xuyên bồi tại y Yitu tả hữu, được coi trọng trình độ so cái thiên nhân trưởng còn có phần hơn mà không bằng. To toàn thân lung tràng cưỡi tại một thất cực kỳ to con chân mã phía trên, hắn lúc này đã trang bị lên toàn bộ huyết nhãn kỳ mỹ Lạc. Trên đầu mang càng là mới chiếm được giao long nó trụ, kỳ thực giao long nón trụ chính xác tới nói cũng không nên xưng là mũ giáp, nó kỳ thực càng giống cái mặt nạ, hoặc càng học thuật tính chất một điểm gọi nó mặt nạ. Nó toàn bộ chính là một cái giống như đúc đầu dao long, hoàn toàn ngăn trở liều y sửa khuôn mặt, Yitu mắt bụi giao long trong hốc mắt lộ ra, nó như vậy mang lên nó sau đó, Tu đầu liền biến thành một cái đầu rồng, liền của bộ phận đều bị kim loại bọc lấy, đội nó lên chỗ tốt không hề chỉ có phòng ngự càng thêm toàn diện một điểm, trên thân trên khôi giáp mặt khác ba cái đầu giao long mắt đều biến thành không rõ huyết hồng sắc, hơn nữa cũng không chỉ là biến sắc, bọn chúng còn giống như đang hướng ra bên ngoài thả ra kinh người huyết quang, đây là huyết nhãn kỳ mỹ lập hoàn toàn sâu đặc hiệu, chỉ bất quá trên thân khôi giáp biến hóa bị yitu một bộ thật dày áo choàng trận, hắn lúc này hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước đang tại vật lộn hai cái tuyết quái. Có lối với, không phải dùng vật lộn cái từ này, mà là hẳn là dùng va chạm 4. Không có ai cảm thấy loại này va chạm rất mượt cười, bởi vì nó sinh ra lực trùng kích thật sự là quá kinh khủng, đánh chúng tiếp xúc hai mặt cực lớn thắp thuẫn phía trên thế mà xuất hiện mịn vết dạ, đây chính là thiết 6. Đừng nói là người vây xem chính là người vây xem dưới ngựa đều có chút không bị khống chế vô ý tức lui lại, bọn chúng tưởng rằng cái gì thiên tai xảy ra. Chút ít này hơi lui về phía sau, mã bên trong cũng không bao quát ý gì tu kỵ, hắn dưới quần chân mã là mẫu thân tự mình đưa cho hắn thần cưỡi. Vương hậu gia tộc đang cùng theo chiến thần thời điểm chính là nổi tiếng thiên hạ chân mã thế ra, nếu như ngươi hỏi toàn bộ đại lục nhà ai ngựa nhiều nhất, đó có thể là Tây Cảnh vương tộc, nhưng mà nếu như ngươi hỏi đại lục nhà ai ngựa tốt nhất, cái kia lấy được trả lời đúng ra là gọn sả Lẹt gia tộc chân mã. Chiến sĩ chiến lược đưa vào chân mã phương pháp cũng là gọn sả Lẹt gia tộc tiên tổ minh. Mã tu dưới quần cái này thất á lưu tư là cực phẩm trong cực phẩm, đi qua vô số đời giao hóa, có thể nói chính là vì trở thành chiến mã mà ra sinh chân mã. Nó đương nhiên sẽ không bị chỉ là tiếng va đập mã do lùi. Easy Tu thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ có chút trầm thấp, các người nói bởi vì cùng câm điếc cái nào sẽ thắng? Đương nhiên là câm điếc, câm khí lực nhưng là phi thường kinh khủng, hơn nữa nhanh nhẹn tính giá không tệ. Là số một số hai hảo thủ, chỉ là không có cơ hội bất lại chính là ngân vực cường giả đoán chừng đều có vừa đứng chi lực. Ra Sa mà nói không có bắt được Easy Tu trả lời, ngược lại là một bên mang theo thiên nhân trưởng huy chương Felix tiếp lời nói, bảo ý chiến kỹ rất không tệ, tố chất thân thể mặc dù không như câm điếc, nhưng là không kém, trận chiến này thắng bại rất khó nói. Gi Sa quay đầu nhìn về phía Felix nói tiếp, "Đánh cực, bảo y thắng ta buổi tối thỉnh tại chỗ tất cả sĩ quan đến phỉ na phu nhân nơi đó giải trí một buổi tối, nhưng nếu như câm niếc thắng ta xin tất cả mọi người đi phỉ na phu nhân nơi đó." Felix tiếp lời không phải bình thường cấp tốc. Easy Too đối với hai cái bạn tốt đánh cực cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là cúi đầu dựa vào hướng bên người Bá Ân Đức mở miệng nói, "Người nào thắng?" Bá ơn Đức tiếng trả lời âm rất nhẹ, "Bảo y. Vì cái gì? Tại Tuyết Viết thành thời điểm ta liền tiến vào chiếm giữ đến rồi chiến nô bộ đội bên trong, ta dẫn dắt bọn hắn tổ chức cùng luyện, bảo y đứa bé này vô cùng có thiên phú." Bất kể là tại chiến đấu vẫn là phương diện khác, nhất là đối với tấm thuần sử dụng năm. Bá Ân đức tiếng nói vừa ra, trong sân bấy lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên thấp người chầm xuống, đồng thời mang theo cự thuần cánh tay khẽ nâng lên tiếp đó đột nhiên hướng về cằm bắp chân đạp tới. Cự thuần toàn bộ đã biến thành một cái cái xèn trực tiếp liền xúc đi qua, cao hơn 5mm thiết thuẫn, cho dù không tính quá dày, nếu quả như thật xèn bên trong cũng tuyệt đối là quá sức. Bất quá câm điếc cũng là tay cử, ngàn cân treo sợi tóc cực điểm đột nhiên giờ chân lên bước, né qua đối thủ kích. Có thể bị công kích vẫn chưa xong, chỉ thấy hắn một cái tay khác lui về chống đỡ ra tấm chắn bên trong. Tiếp đó thân eo phát lực đột nhiên tự đệm tâm chắn hướng về phía trước nhấc lên đứng lên. Vừa mới câm niếc là nhấc chân né qua sên kích, theo lý thuyết lúc này tâm chắn vẫn tại câm dưới chân, mà bởi cái này vẫn lên, tâm chắn mang theo lực lượng khổng lồ lên cao, không có bất kỳ cái gì bất ngờ đụng vào câm niếc bên trên giơ lên chân bên trên, mà câm niếc tự nhiên cả người mất đi trọng tâm ngã lật trên mặt đất. Tiếp lấy cơ hội chính là trong trước mắt, bảo y một cái xinh đẹp xoay người, trong tay cái kia rõ ràng có chút quá tiểu nhân đại kiếm thẳng tắp chống đỡ câm trên cổ. Đẹp như thế nhất kích, lập tức đưa tới quan chiến nhân viên một mảnh lớn tiếng khen hay, liền Yitu cũng nhịn không được muốn đưa tay vỗ tay, thế nhưng là nó lại bất ngờ phát hiện những cái kia vây xem chiến nô binh sĩ không có một cái nào vỗ tay lớn tiếng khen hay, vẫn là thẳng giống như là pho tượng một dạng đứng. Bá nước, bảo y xinh đẹp như vậy tính kỹ thuật đánh bại, các chiến hữu của hắn thế mà một điểm lớn tiếng khen hay cũng không có. Điện hạ, tăng cứ vào mệnh lệnh, trong đội ngũ phải không chuẩn có xôn sao hành vi. 8. Chúng ta trước đó tại bộ đội thời điểm cũng là trong đội ngũ không cho phép xôn xao, thế nhưng là mỗi lần quan sát tỉ võ thời điểm đều rất hưng đừng nói lúc kết thúc quá trình bên trong chúng ta đều sẽ trợ bị 4. Lại lợi lại nói rõ hắn cũng rất tỏ mò chiến nô phản ứng. Bàn Ân đึก theo bản năng túi thấp đầu, tiếp đó trả lời, tham gia quân ngũ đối với mấy cái này chiến nô tới nói là Bàn Ân. Bọn hắn trước kia là xúc sinh, là quái thú. Bọn hắn bây giờ có thể mặc vào khôi giáp làm vương chiến đấu, chuyện này đối với bọn họ mà nói liền giống với là từ địa ngục đến rồi thiên đường, bọn hắn chân quý cái này thiên đường hết thảy, nói ra các ngươi cũng không tin, bọn hắn bây giờ bất kể là lúc nào, chỉ cần vượt qua hai người trở lên đồng hành, đều sẽ tự xưng kết thành đội ngũ đi tới bảy. Bọn hắn chân quý cơ hội lần này, phần vinh dự này Quân đội quy định đối bọn hắn tới nói cùng thần dụ không sai biệt lắm, mà điện thờ phía dưới, cấp cho bọn hắn đây hết thảy này, chính là bọn họ thần trong con mắt. Bá Ân Đức mà nói từng chữ đều sâu đậm rơi ở liều Y tu tâm bên trong, không có ai nhìn thấy hắn mặt nạ phía sau cái kia thật lòng nụ cười. Y Y tu đem tay phải vươn ra áo choàng, hóa quyền nhẹ nhàng dính vào tim. Liền cái này một cái động tác đơn giản, phía trước tất cả chiến nô nhưng là kính sợ, toàn bộ trước tiên quỷ một chân trên đất túi đầu hành lễ 55 không có đề cử rất đáng tương a, đủ loại điên cuồng, cầu phiếu phiếu. 75 chương 65, rời đi đem đến, Na phu nhân phủ đệ. Đây là toàn bộ Long Đông thành nổi tiếng nơi bướm hoa, đương nhiên đây là văn nhã một điểm ý kiến, thu tục một điểm ý kiến chính là chỗ này là ký viện, phương Bắc Vương quốc là cho phép ký viện khai trương làm ăn, theo lý thuyết sắc tình ảnh nghề tại Bắc Địa cũng không phạm pháp, bất quá Bắc Địa nhân đối với hôn nhân có tuyệt đối bảo hộ, nếu như ngươi cưới người nào vậy chắc chắn muốn cùng với nàng sống hết đời. Không tồn tại ly hôn hoặc bất luận cái gì hình thức tách ra, nếu như người nào đó đối với mình thê tử bất trung là sẽ phải chịu gia tộc trừng phạt, cũng đối với mình địa vị xã hội là phi thường đả kích mạng. Y dì tu cởi A lưu tư công nhiên xuất hiện ở phỉ na phu nhân trước quán, đây tuyệt đối là có tương đương lực rung động tin tức, đương nhiên vương tử cũng là người, người liền từ giải trí, trên thực tế Dĩn Tư thẳng có hay không tới qua loại địa phương này ai cũng không nói chắc được, bởi vì nếu như Dĩn thật muốn tới cũng sẽ ngồi ở trong xe ngựa mặc y phục hàng ngày tới, mà không phải giống y dì tu dạng này mặc mặc huyết nhãn kỳ mỹ lạc, mang theo không, trên thân còn khoác lên chấp lục, tính chất bất phàm áo choàng, cùng với mang theo mấy chục cái mặc khôi giáp chiến ô. Như vậy một đám người nghĩ không trở thành tiêu điểm cơ hồ là không thể nào. Bọn hắn từ vào thành bắt đầu cơ hội chính là một đường tại thị dân vây xem chăm chú đạt tới chỗ cần đến. Ý gì tu tại mục đích trước cửa dừng lại ngựa. Dừng lại làm gì? Huynh đệ, nữ nhân đã tại hướng chúng ta gác. Ra xa xem như hôm nay mời khách người nhiệt tình rõ hỏi. Đợi chút nữa ngươi muốn để những kỳ nữ kia gọi hảo các binh sĩ 6. Ta trước khi tới liền cùng ngươi nói, chiến đấu quá lớn, cao hơn 5 M4. Không có nữ nhân chịu được bọn họ 4. Kỳ nữ công tác chính là lấy lòng nam nhân, nếu như phóng lên trời cho các nàng 4 Không cách nào thỏa mãn binh lính của ta, vậy liền để các nàng dùng những phương pháp khác, tin tưởng điểm này các nàng so ngươi muốn chuyên nghiệp nhiều. Ngươi muốn nói cho lão bản của nơi này, không dụng tâm công tác người kết cục là nit chính là tầm gương." Gia Sa gật đầu cười nói, không có người nguyện ý làm tức giận ngài, hoàng tử của ta. Cứ việc yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt các binh sĩ tám. Bất quá năm, ngươi sẽ nói cho sao Ý nghĩ ngươi mang bởi ý tới này sao? Tuyệt đối sẽ không. Ngươi chiếu cố tốt là được, ta đi. Ý thì Tu, ngươi xác định không đi vào sao? Vì quán trấn quán chi bảo là một cái tinh linh. Đã rất nhiều năm không có ai nếm được cái này tinh linh mùi vị, nếu như ngươi tới lời nói, phỉ na phu nhân là không có có biện pháp nào không để tinh linh muốn. Ta đáp ứng tỷ tỷ trở về ăn cơm sớm. Ngươi biết, loại tình huống này không có gì có thể ngăn cản ta về nhà cấp bộ. Nam, tin tưởng không nghi ngờ, hoàng tử của ta. Yitu hướng về phía rõ ràng có chút không biết làm sao bởi bỉ cười nói, thật tốt hỗn thụ, chỉ là tuyệt đối đừng đem chuyện đêm nay nói cho người tỷ tỷ. Bảo y không thể hiểu rất dễ y tu ý tứ của những lời này, hắn đơn thuần cho rằng đây là lại một cái mệnh lệnh, vội vàng một chân xuống lĩnh mệnh. Yi Tu đối với cái này chỉ có thể bất đắc gì cười cười, hắn dắt chuyển đầu ngựa đi đầu liền theo đại lộ thúc ngựa mà đi, mười mấy tên thân vệ đương nhiên cùng nhau đuổi kịp, trong chốc lát bóng người đi xa, chỉ để lại ầm ĩ khắp trốn tiếng vó ngựa cùng vây xem dân chúng nghị luận. Yi Tu cơ hội là còn không có tiến ra phòng, liền đã người thấy không biết nên làm sao như thế nào hình dung mùi thơm, hắn tởy mũ giáp mở miệng nói, lui ra." Sau lưng thân vệ chỉnh tề hành lễ tán đi, chỉ có sẹo nữ tiếp tục cùng lấy hắn. Yi Tu dừng bước lại nhìn về phía còn sót lại tùy tùng, "Ta nói lùi ra, ta cũng muốn cơm. Ngươi có thể đi người làm phòng ăn bốn, tỷ tỷ ngươi làm tốt hơn ăn." Yee Tu nhìn xem vô cùng xấu xí, nhưng biểu lộ dị thường kiên quyết đem sẹo nữ, tay của hắn thứ vô số lần bôi ở trên chuôi kiếm của chính mình, tiếp đó lại thứ vô số lần bung ra, hắn lấy ra gần đây nghiên cứu ra được đối phó sẻo nữ tuyệt chiều, cổ tay khẽ đảo không biết từ nơi nào lấy ra một cái thuộc ra chế cái túi nhỏ. Sẹo nữ trong ánh mắt lập tức thả ra ánh sáng khác thượng, sen lẫn tham lam, hướng tới, không thể khống chế tia sáng, nàng vô cùng nhanh chóng cấp đi tu trong tay cái túi trong tay, tiếp đó không nói một lời quay người hướng đi lại môn. Ha ha ha năm. đệ đệ, phải biết ta sẽ không để ý nhiều người cùng chúng ta cùng đi ăn tối nhất là người kia còn đã cứu mệnh của ngươi hai lần. Y Liên Na không biết lúc nào xuất hiện ở không xa, mặt mang ý cười vừa đi tới vừa nói. Y Tửu cũng quay đầu, "Ta chỉ là muốn tại bữa ăn tối thời điểm thoát khỏi nàng mà thôi, ta thật không dám tin tưởng hắn lại muốn lưu lại, còn muốn đi với ta nam cảnh năm. Mặc dù ngươi bị tổn thương người, nhưng ta vẫn lần đầu tiên thấy trong gia tộc nam nhân không phải dùng kiếm để giải quyết vấn đề, hay là truy." Y Tửu tùy ý tỉ tỉ đỡ lấy cánh tay của mình đi vào phòng ăn, theo đạo lý tới nói sự chú ý của hắn nhất định là hẳn là tập trung ở cái kia tràn đầy một bàn trên thức ăn. Có thể sự thật lại không phải như thế, Irito trước hết nhất thấy là một kiện áo choàng, tại hoa lệ trong hộp áo choàng, cái áo choàng này là sếp, Irito cũng không thể nhìn thấy hắn hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng cuối cùng chỉ là như vậy Irito cũng đã bị sâu đậm hấp dẫn, hắn trực tiếp vòng qua bàn ăn đi tới áo choàng phía trước, đưa tay, mơn trớn cái kia bóng loáng chất liệu, đây là 7. Đông cảnh độc hữu ngư long huyết dịch phối hợp tốt nhất tơ lụa biên chế mà thành, chung quanh cùng vai ngực tuyến thượng tơ bạc là lôi ưng ngân dung. Nó rất mỏng nhưng có thể ngăn cản giá lạnh, mà cho dù là tại mình mặc bên trong nó cũng không sẽ không để cho ngươi cảm thấy nó mướt. Tất cả tố công cũng là ta tự tay hoàn thành, từ ngươi lễ thành nhân vào cái ngày đó bắt đầu thẳng đến ngươi trở về mấy năm trước đó. Yitou có chút không biết nên nói cái gì, hắn từ nhỏ đã ưa thích áo choàng, cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn chưa từng có nói với bất kỳ người nào qua điểm này, hắn không có thu thập, cũng không có bày tỏ mình cái này vui mừng hảo, nhưng mà Yelena là biết, vì cái gì nàng biết, Yitou cũng không hiểu, tóm lại Yelena chính là biết, nàng đã từng đã nói với Yitou chờ hắn ra chiến trường ngày đó sẽ đưa cho hắn một kiện chân quý sinh đẹp áo choảng. Nhưng hôm nay Yitou sớm đã là sa trường tướng, mà áo choàng nhưng là mới đến. Yi nụ cười trên mặt khác thường từ đáy lòng, hắn nhàn nhạt mở miệng, đây chính là người đáp ứng cho ta áo choàng, chân quý sinh đẹp áo choàng, sẽ buổi tiếp ta chứng kiến huy hoàng áo choàng. Yi tái diễn là đương hai người cũng là hãi từ lúc, Elena đối với Yi Di Tu lời hứa. Có lẽ là cái kia đặc biệt ngứ khí cũng câu lên ức, hắn tự tay từ phía sau nắm ở Yi hai vai, đem gương mặt dán tại áo lót của hắn phía trên, ngứ khí rất trầm, đúng vậy, chính là món kia đáp ứng cho người áo choàng, nó là mỹ lệ chân quý. Có thể 4. cùng chứng kiến người huy hoàng so sánh, ta càng hy vọng nó có thể vì ngươi ngăn trở mưa gió. Tiếp đó mang ngươi về nhà bảy. Iitou nhắm mắt lại cảm thụ ở sau người gián tại người, hắn tâm chưa bao giờ như thế yên tĩnh qua, hắn ngửi thấy không khí hương thơm, thấy được đèn đuốc rông trời, bình sinh đến nay lần đầu tiên, Iitou có chút không muốn đi chiến đấu, không phải là bởi vì nguy hiểm, càng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phải lì khai nơi này, rời đi nàng. 79 ta có tội, thượng truyền thời gian chậm, ta có tội, ta có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng quốc 4. Cái này hai ta rất muốn có lỗi với rất nhiều lần muốn. Mặc kệ tóm lại, tối hôm qua gõ chữ mã đến hơn 7 điểm là hơn 7 giờ sáng, hôm nay vừa mở mắt ngay vào lúc này. Xin lỗi, xin lỗi, 6 giờ đợi ta sẽ lại đến chuyển một trường, đến lúc đó có thể tương đối chế, chư vị có thể phóng tới ngày mai cùng một chỗ nhìn, đương nhiên, phiếu cũng là ngày mai cùng một chỗ đọc. Đây là trọng điểm a. Mặt khác gần nhất gõ chữ tương đối khổ cực, cho nên đi chỗ bình luận chuyện nhìn thời điểm phía sau tương đối ít, bất quá ta vẫn như cũ thần kỳ phát hiện 4. Bác Địa Phong Vân Chí Quyền 4 vẫn là không có đi ra, hai bốn. Không có quyền 4 sinh hoạt như thế nào tiếp tục a. 76 chương 66, nhân tính nam cảnh là đế quốc cấp dưới đại vương quốc một trong phương nam vương quốc, cùng bắc cảnh khác biệt, nam cảnh khí hậu tương đối nóng bức. Trên cơ bản không tồn tại đúng nghĩa mùa đông, đương nhiên cũng không tồn tại tuyết rơi, mà trong vòng một năm ít nhất một nửa trở lên thời gian là viêm hạ. Phương Nam Vương quốc trên cơ bản cũng là ở vào rừng mưa nhiệt đối trong, nó là toàn bộ đại lục nắm giữ dòng sông số lượng nhiều nhất quốc gia, cũng bởi vì rừng rậm diện tích cực lớn, cho nên ma thú monster số lượng cũng là đại lục số 1, mà Phương Nam Vương quốc lớn nhất đặc sắc binh chủng cũng chính là bọn họ Chener. Ngoài ra ngoại trừ ma thú quái thú, Nam cảnh còn nắm giữ lấy nhân loại trong đế quốc nhiều nhất dị tộc, những dị tộc này trước kia cũng là trợ giúp nhân loại lật đổ đả đạo đệ nhất hoàng triều công thần, cho nên bọn hắn có được cùng nhân loại một dạng quyền công dân lực. Thực kỳ cá biệt hi hi chủng tộc thậm chí tại phương Nam Vương quốc địa vị vượt qua đồng dạng bình dân. Số lượng của bọn họ chiếm toàn bộ Nam cảnh nhân khẩu tương đối một bộ phận, mà Nam cảnh diện tích cũng là tương đương khả quan, đương nhiên đây là chỉ bao gồm bị vong linh không chế mặt trời Lặn Hoang Nguyên ở bên trong. Mặt trời Lặn Hoang Nguyên là đại lục đệ nhất hoang nguyên, sở dĩ gọi hắn là Hoang Nguyên là bởi vì thổ địa của nó xa hóa tương đối nghiêm trọng, chỉ có chống hạn tính chất tương đối mạnh thực vật mới có thể ở trong đó lớn lên, hơn nữa thêm phần hung ác sa mạc loại, địa hệ, hỏa hệ ma thú. Cái đồng hoang chính giữa nhưng là thế gian nghe tiếng chi địa, minh mạc. Minh mạc kỳ chính là một mảnh sa mạc Sa mạc cũng không lớn nhưng là tuyệt không thiểu, tối thiểu nhất tùy tiện ném một cái người đi vào, không đi ra lọt tới cuối cùng chết khát trong đó, đó là chuyện thường xảy ra. Vùng sa mạc này là vong linh vù sư cao hứng chỗ, vong linh vù sư duy nhất cũng là thần thánh nhất thần điện, minh điện tiểu tọa lạc trong đó, minh mạc bên trong có không ít ốc đảo, bên trong tất cả cư dân đều dựa vào ốc đảo sinh hoạt. Nghe xong như vậy giới thiệu có thể đại đa số người đối với mặt trời lặn cánh đồng hoang ấn tượng lập tức đều sẽ đã biến thành chim không thèm ị hoang vu chi địa, nếu như ngươi có cái chủng này nhận thức vậy thì tuyệt đối là sai hoàn toàn, mặt trời lặn cánh đồng hoang cư dân cũng không ít, không chỉ có nguyên sinh, cư dân không thiếu, hậu thế di chuyển đi qua gì dân càng nhiều, vì cái gì mọi người ngụ ý đi cắt chiếm nghiêm trọng ở giữa là khối có vong linh vu sư sa mạc hoang nguyên đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lợi ích. Mặt trời lặn hoang nguyên tượng có màu vàng, Nam cảnh cho tới bây giờ là lấy sản xuất kim loại quý ma uy danh, mà Nam cảnh ba cái lớn nhất mỏ vàng một trong á lật mỏ vàng tọa lạc tại mặt trời lặn hoang nguyên thượng. Đây vẫn là loại chỉ cỡ lớn màu vàng, còn lại cỡ nhỏ mỏ vàng hoang nguyên thượng cũng có một chút, hơn nữa màu bạc, bảo thạch khoáng cũng có bốn. Khai quật quý trọng khoáng sản, đây là không quản bất luận cái gì thời đại đều đối người có trí mạng lực hấp dẫn sự tỉnh, mà vẫn chỉ là mặt trời lặn cánh đồng hoang quật mỏ. Nếu như nói mỏ vàng là chân quý khoáng sản lời nói, cái kêu minh mạc bên trong khoáng sản liền tuyệt đối có thể dùng hy hữu để hình dung. Minh mạc có một ngụm tinh kim khoáng 3. Tinh kim là đã biết có thể đại lượng lấy được hai loại không có ghét ma tính kim loại một trong, hơn nữa còn nhẹ như cánh ve, cứng như kim cương. Chỉ là miệng khoáng vẫn không có từng chiếm được quả thật kiệm chứng bởi vì nó vẫn luôn là khống chế tại vong linh vu sư trong tay. Cũng có rất nhiều người cho rằng cái này tinh kim khoáng hoàn toàn chính là một cái truyền thuyết. Cho nên, đương nhiên, mặt trời lặn hoang nguyên không chỉ có một điểm không nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa còn quả thực có mấy cái thành phố hưng thịnh trình độ tại Nam Cảnh bên trong cũng là có hạn. Bởi vậy cũng có thể thấy được hai điểm đệ nhất Nam Cảnh đối với đã không chế mặt trời lặn cánh đồng hoang vong linh là cỡ nào thống hận, đệ nhị vong linh vu sư nhóm là biết bao cường hãn. Y Tửu ngẩng đầu nhìn cái kia mơ hồ màu vàng nhạt thái dương, hoàn toàn như trước đây chính hắn nhìn qua giống như một quân đoàn. Tự có bao lâu không thấy mặt trời Kể từ bắc cảnh mùa đông bắt đầu trên cơ bản Thái Dương sẽ không tại bắc cảnh bầu trời lộ mặt đi, mà ở nam cảnh cho dù bây giờ là mùa đông, thế nhưng là Thái Dương vẫn như cũ treo ở trên bầu trời, hứ việc không phải như vậy năm. Khoa Trương, Itto tại binh sĩ chỉnh biên sau khi hoàn thành cũng chỉ trực tiếp mang binh tiến nhập nam cảnh, hắn vốn nên là tham gia Vương tự mình chủ trì tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, sau đó cùng ca ca của mình cùng lúc xuất phát, tiến vào nam cảnh sau đó mới đi chia binh sự tỉnh. Bất quá cái này nói đều là cần phải, Itto là một cái trong từ điển không có hẳn là hai chữ người. Hắn tại binh sĩ hoàn toàn chỉnh biên luyện sau đó Mang theo binh sĩ liền xuất phát, đừng nói là chờ ca ca, hắn chỉ là cầm ra cảnh văn kiện Hòa Hoàng vực nội hành quân cho phép, liền chính thức báo cáo cũng không có làm một cái, liền trực tiếp xuất cảnh, hơn nữa hắn căn bản cũng không phải từ quan đạo rời đi Bắc cảnh, hắn lợi dụng Bắc cảnh Hòa Hoàng vực đường biên giới dáng dấp đặc điểm này, chọn chúng một chỗ địa phương vắng vẻ, dịch ra lính biên phòng tuần tra, tiến vào liêu Hoàng vực. Tại Hoàng vực hành quân trong toàn bộ quá trình, y tu binh sĩ trên cơ bản chính là ẩn hình, hắn không đi quan đạo, không hướng đi qua thành thị thông báo mình đến, thậm chí không cho Bắc cảnh quân bộ làm bất kỳ hồi báo, hắn giống như là như u linh xuyên qua toàn bộ Hoàng vực. Đương nhiên đó cũng không phải nói sẽ không có người phát hiện Itto binh sĩ, trên thực tế có rất nhiều thành thị hướng thượng cấp hội báo bọn hắn phát hiện có một chi cự nhân quân đội tại hải quân mà hoàng vực địa phương. Quân cũng làm một chút điều tra, Itto lúc này mới giao ra cho thấy thân phận, hơn nữa biểu thị là muốn đi nam cảnh tăng binh bắc cảnh binh sĩ, lộ ra ngay hành quân cho phép và văn kiện. Tiếp đó đối phương đương nhiên biểu thị muốn tiếp đãi, hoặc là dẫn đường các loại, bất quá Itto toàn bộ cự tuyệt, sau đó rời đi nơi này, phải biết hắn là vương tử, hắn đến liêu tối thiểu nhất nơi đó hành chấp chính quan là muốn tự mình chiêu đãi, có thể Itto căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội này mà từ Hoàng vực tiến vào Nam cảnh thời điểm Yi Tu nhưng là công khai khai báo, nay chủ yếu là bởi vì Nam cảnh xưa nay cùng Bắc cảnh quan hệ không phải rất tốt, hành quân sự tình không thể lố mãng, thế nhưng là tại Nam cảnh quan phương thông qua văn kiện sau đó, không đợi chuyên môn vì Bắc cảnh lần vương tử nên đó yến hội bắt đầu, Yi Tu đã lại dẫn dắt binh sĩ rời đi, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh, kinh khủng nhất là hắn không có đi đại lộ, Yi Tu trực tiếp mang binh tiến nhập rừng rầm. Nam cảnh cũng không phải nơi khác, ở các chỗ dừng rậm hành quân cũng không hiếm lạ. thế nhưng là Nam cảnh bởi vì trong rừng ma thú ngang ngược, Hơn nữa trải rộng độc trùng, thậm chí có sánh ngang cự lòng quái thú tồn tại, cho nên trên căn bản là không có ai sẽ ở Nam Cảnh Rừng Rậm Hải Quân, bởi vì có quá nhiều nguy hiểm. Iitu đối với cái này chút đương nhiên cũng là biết đến, hắn sợ dĩ tiến rừng rậm Hải Quân, đầu tiên là bởi vì có lý do đặc biệt, thứ hai là hắn toàn diện từng đánh giá, Nam Cảnh Rừng Rậm có lẽ nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm là đối binh lính bình thường mà nói, Iitu mang binh sĩ cũng không phải binh lính bình thường tạo thành, bọn hắn tất cả đều là quái, là chiều cao 5m toàn thân làn da có rèn luyện đao thương bất nhập cự nhân. Bọn hắn không e ngại rừng rầm, phản rừng rậm hẳn e ngại bọn họ ở đường binh sĩ trong tay cầm to lớn cầm dao, người eo thồ cây cối cũng không nhịn được chiến nô hai cái chặt chém, cho nên nhân ra tiến rừng rậm là ở cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, mà Itto binh sĩ là sinh sinh ở trong rừng mở ra một con đường tới. Bất quá tình trạng như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, làm Itto đến trong rừng rậm dòng sông phía sau, binh sĩ mà bắt đầu dọc theo dòng sông tại bên bờ đi tới. Đồng dạng bờ sông cũng là cây cối tương đối ít chỗ, mặc dù bên bờ không phải vô cùng vương vực, mặt đất cũng có chút đá gọi cùng nham thạch, nhưng chỉ cần không có rải đặc cây tối, tốc độ hành quân rõ ràng vẫn có tăng lên, mà Yitu cũng có thể một lần nữa cỡi lên mình Alưu tử. Hĩ tu đem nhìn về phía mặt trời con mắt thu hồi, thanh âm của hắn không cao nhưng lại rất nghiêm khắc, "Nhường binh sĩ tận lực để cao tốc độ, càng sớm đến hệ Lệ Pháo Đài đối với chúng ta càng có lợi." "Là, điện hạ." "Thế nhưng là những pháp sư kia bốn, các pháp sư có chút không chịu được nổi." "Nói cho bọn hắn nếu không thì đội kịp, nếu không thì tự vận." "Điện hạ, bọn họ là Băng Phong Tháp pháp sư, là người chuyên môn tìm nó đại sư điều tới pháp sư, chúng ta là không phải hẳn là khách khí một chút sao?" "Ta rất muốn khách khí, thế nhưng là ngươi phải biết cảnh giới của chúng ta huống hồ, một đường tới bí mật đột tiến vì chính là Nghệ Pháo Đài, nếu như không thể nhẫn cử đánh hạ, Vậy chúng ta cố gắng tất cả đều ứng phí. 7. Ta biết, thế nhưng là ngươi mặc kệ như thế nào đều yêu cầu các pháp sư cùng những cái kia chiến nô nhóm một dạng 4. Thượng thân a, những thứ kia là chiến nô. Ngươi biết không? Đừng nói côn trùng, chính là lao hổ đều chưa hẳn có thể cắn nát ra của bọn hắn, mà chúng ta muốn. Buổi tối ta muốn liên lụy tầng 4 màn mới có thể ngủ. Còn muốn ở bên người giải đầy khu trùng phân 5. Ta không nghe khó khăn, ra xa. 9. Ta không phải là đang oán trách khó khăn. Điện hạ, ta chỉ là hy vọng có thể có điểm cơ bạn nhân tính. Cái này dừng thật sự bốn. Nhân tính Nhân tính. Ra xa. Người không phải là người, ta cũng không phải người, chúng ta đều không phải là người. Chúng ta là bắc cảnh binh sĩ, là quân vương ý chí, là vương quốc vinh quang, là thượng thần tín đổ, là thắng lợi, là vĩnh viễn không nùi bước, là không sợ hai ba. Quân đội của ta nhất thiết phải cam đoan tốc độ dựa theo thời gian quy định xuyên qua rừng rậm đến rơi vào hoang nguyên. Đây là mệnh lệnh, cũng nhất định muốn là sự thật bảy. Không thể truy đổi vinh dự nhân, liên tự vận tại chiến kỳ phía dưới. Là. Là điện. Không. Là. Quân đoàn tr 80 quyển bốn hoàn toàn phong cách khác biệt, bất quá cừu tạp hành văn hay không giảm trước kia, chính xác văn chương triều sâu lập tức bốn. Bất quá á long người đưa thư. Cái này người đưa thư là hoàng tộc thành viên sao? Quả nhiên vẫn là cừu tạp đại thủ bút, thật sự ngươi chừng nào thì bên trong mấy triệu sổ số, số, không cần làm việc, chuyên tâm viết sách, tiêu chuẩn lại là một đại thẩm. Đói, không, là đại thần. Lại nói năm đấm làm con tôm đi, quyển bốn bị người đoạt, có thể viết quyển năm đi 4. Vẫn là tính hằng có hứng thú thử xem, nếu không thì gân chân cũng thành a, nhiều mã chữ nổi, hưu hích thể xác tinh thần áo. Đương nhiên chỉ cần đừng như ta đây bao lớn lượng thành. Tay ta đầu ngón tay hiện tại thường xuyên quất lấy gần nó 4. Bất quá cũng có thể là là bàn phím vấn đề năm. Ta tại sao muốn nói những thứ này? Tốt, nghiêm chỉnh mà nói, mọi người đều biết nghiêm chỉnh chuyện cho tới bây giờ đều chỉ có một, đó chính là điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu 77. Chương 67, trọng địa Đế quốc cùng Nam Cảnh Liên quân cũng tại mặt trời Lặn Hoang Nguyên cùng Vong Linh Vu sư tiến hành dòng dã một tháng chiến đấu. Chiến cuộc kết quả, nói thật cũng không hy vọng, mặt trời Lặn Hoang Nguyên không hổ là Vong Linh đại bản doanh, Vong Linh quân đội từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy siêu phàm sức chiến đấu cùng cực cao chiến đấu nhiệt huyết. Cơ hồ đi lên chính là bộ đội tinh nhuệ cùng hai cảnh liên quân trực tiếp va chạm, bùi bụi đến Vong Linh chiến đấu cũng là một phần nhỏ cao cấp Vong Linh, tiếp đó đến không hết cấp thấp Vong Linh, nhưng lúc này nhưng là thái độ khác thường, cấp thấp Vong Linh đương nhiên vẫn là nhiều vô số kể, có thể cao cấp Vong Linh cũng không chút nào thiếu. Mấy trận trận đánh ác liệt xuống, Song Vương xem như riêng phần mình có tổn thất, liên quân nghiêm ngặt trên ý nghĩa một tòa thành phố chủ yếu cũng không có đánh hạ, mà vong linh quân đội chủ lực càng là không có thương tổn được cái gì tổn thất lớn. Vong linh binh sĩ chia hai bộ phận một phần là to tự mình dẫn dắt, một phần khác nhưng là một cái khác vong linh đại tế ti, Tiệt Thụy Đức dẫn dắt. Mà đế quốc bên này tựa như là bởi vì quân đội đế quốc tới hai vị hoàng tử quan hệ, Nam Cảnh bộ đội chủ soái mặc dù là tên lao tướng, nhưng Nam Vương có bảy cái nhi tử theo quân chiến đấu, trong đó Bao Quát đem kế Nam Vương ngôi vua kiệt tử. Song Vương quân đội tại Hoang Nguyên thượng rằng co, Mặt trời lặn cánh đồng hoang chiến tranh nói trắng ra là cũng là vây quanh quạng mỏ triển khai chiến tranh, bởi vì trên cơ bản trong hoang nguyên thành thị đều là bởi vì tới gần quạng mỏ mới tạo thành, liên quân đế quốc kế hoạch vốn có là, Nam Cảnh binh sĩ một đường từ cánh trái, Đế quốc bộ đội trực thuộc một đường từ cánh phải thành kìm sát thức trực kích mặt trời lặn hoang nguyên trên núi lớn nhất Mỏ Vàng, A Lạc Mỏ Vàng, chỉ là bọn hắn tiến vào mặt trời lặn hoang nguyên không bao lâu chính, là bị vong linh binh sĩ gắt gao ngăn chặn đường đi. Đế quốc binh sĩ bị chăn Tây Lâm A kéo pháo đại phủ cận, mà Nam Cảnh binh sĩ nhưng là bị ngăn ở hồ nước mặn cận. Liên quân phương diện bản thân cho là đại quân áp cảnh vòng linh chủ lực cát hẳn là sẽ trốn đông trốn tây thi hành minh khắc tư cầm quyền lúc chiến thuật du kích, nhưng là bọn họ không để ý đến bây giờ vòng linh cầm quyền không phải minh khắc tư mà là Victor. Victor chính diện nên kích phương pháp quả thực làm rối loạn liên quân trận cước. Song phương trong khoảng thời gian này từng có vô số lần tính thăm dò công kích, nhưng tổng thể vẫn là rằng co. Rất nhiều người đều cho rằng loại rằng con này hẳn là thẳng đến nhìn tư thản lãnh đạo 20 vạn Bắc cảnh quân đội đến mới có thể kết thúc bốn. Có thể, thật sự như thế sao? Ý lì lợi tư pháo đài là một cái khống chế hai nơi hầm mộ thành trì là mặt trời lặn Hoang Nguyên thượng tương đối chân quý thành thị một trong, vị trí của nó trở thành tại Vong Linh Đại tế Ti Kiệt Thụy Đức thống linh Ảm ở nơi đóng quân đang hậu phương, nó là thuộc về mặt trời lạnh Hoang Nguyên danh giới thành thị, khoảng cách gần nhất dừng rậm chỉ có mấy chục phút lộ trình. Cái này dĩ nhiên cũng liền đã chú định nó là mặt trời lặn Hoang Nguyên thượng nguồn nước là xung tốc nhất mấy cái thành thị một trong, bất quá những thứ này cùng nó bây giờ đảm nhiệm một cái khác nhân vật so sánh, đều lộ ra qua không đập vào mắt. Nó bây giờ là cứ. cứ. việc Vong Linh cơ không cần bất kỳ hậu cần, thế nhưng là khôi giáp Á Vũ khí Còn có pháp sư cần một chút thi pháp tài liệu a, quan trọng nhất là trèo chống cấp thấp vong linh tụ linh trận. Những thứ này đều ở đây ý lợi tư pháo đài. Cho nên cứ việc tiền tuyến kiệt tụy đức cùng hộ nước mạn phụ cận nam cảnh quân đội thỉnh thoảng sẽ tới trận trước mâu thuẫn kịch liệt chiến, nhưng Minh Điện đại tế ti vẫn tại ý lợi tư pháo đài khoảng cách này hắn đại quân mấy ngày lộ trình xa hậu cần trọng địa, lưu lại tinh nhuệ thủ thành binh sĩ, trong đó bao quát mấy ngàn cao cấp vong linh, Kỳ thực phóng nhiều lực như vậy ở đây hoàn toàn là không cần thiết, bởi vì địch nhân hoàn toàn bị chặn, Nam Vương binh sĩ bị trấn nước mạn, mà đế quốc binh sĩ lại càng không cần phải nói, căn bản không phải ở nơi này phương hướng Cho nên trên cơ bản chỉ cần kiệt tụy Đức binh sĩ không bị đánh lui hoặc tán loạn, ý lợi tư pháo đại nhất định là bình yên không sầu. Mà ý lợi tư pháo đại xem như mặt trời lặn hoang nguyên thượng cửa lớn thành thị một trong, đương nhiên cũng thực hành viết to cái kia cái gọi là toàn dân vong linh hóa, sự thật chứng minh loại này chính lệnh căn bản chính là buồn cười nhất, cũng là ngu xuẩn nhất chính lệnh một trong, nó không chỉ có làm cho cả ý lợi tư pháo đài nhân khẩu giảm nhanh gần tới 23, quan trọng nhất là nó đem một tòa vốn là phồn mậu dịch trọng đã biến thành một cái âm u đầy tử khí ủy thành. Bất quá cho dù là dạng này ý lợi tư pháo đại quân coi giữ cũng vẫn là vô cùng tận tâm tận lực, dù sao cũng là đại quân hậu phương. Vô luận như thế nào cũng không cho còn có. Nghĩ như thế pháp đương nhiên là tốt, chỉ là có đôi khi thực tế vô cùng tàn độc. Lúc mới bắt đầu nhất vong linh đều tưởng rằng cái gì phương chính đội xe, từ đằng xa áp vào ý lợi từ pháo đại. Đang làm nhiệm vụ vong linh pháp sư lập tức thi triển chính sát loại ma pháp, tiếp đó hắn ngạc nhiên phát hiện, màu đen kia tựa như là hình khối vật đồ vật, có cực kỳ tươi sống mãnh liệt nhạy bén ba động, mà ba động chi mãnh liệt tuyệt đối không phải vong linh sẽ có. Thế là, cảnh báo đương nhiên bị phát ra, không có nhân loại quân đội dự cảnh lúc tất nhiên xuất hiện vang rọi, tiếng liệt kéo dài không ngừng tiếng vang, cũng không có sáng lạng ma pháp quang đoàn bay lên không có chỉ là vong linh pháp sư nhóm phóng thích ra sinh linh hồn kinh hãi, cái này vốn là là một cái công kích pháp thuật, nhưng mà về sau bị đổi thành một cái loại thông tin thủ đoạn, dựa vào tụ linh tháp ủng hộ, vong linh vu sư thả ra linh hồn kinh hãi có thể bị khắp thành đồng loại sợ. Cảm ứng đến, dù sao vong linh vu sư đều là đối với linh hồn ba động cực kỳ người nhạy cảm, mà một khi vong linh vu sư cảm ứng được kinh hãi, vậy bọn hắn liền lập tức sẽ liên hệ cùng mình có cảm ứng cao cấp vong linh, mà tụ linh trên tháp công tác vũ sư đương nhiên cũng sẽ trước tiên điều hành cấp thấp vong linh. Cho nên cơ hội chỉ là ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, toàn bộ ý lợi tư pháo đài đều vụ trắng lên mà lúc này vậy có mãnh liệt linh hồn ba động khối lập phương cũng đã ép tới gần dưới thành, cái kia không phải cái gì khối lập phương, vậy căn bản chính là từng cái cái sắt thép chiến trận, bị cự hình tâm chắn xếp lên, to lớn, tại đang di chuyển với tốc độ cao, giống như sắt thép monster chiến trận, mà lại là bình quân độ cao 5m trở lên chiến trận. Thành công thành đội hình tâm chắn binh tạo thành chiến trận chính là một cái hình chữ nhật, xung quanh quả đầy tâm chắn phòng ngự địch nhân cũng tiến, loại này đội ngũ đối với bất luận cái gì tham gia qua chiến tranh mà nói cũng là không xa lạ gì. Thế nhưng là cao tới 5m mà lại là chạy đi tới công thành chiến trận đó chính là Tuyệt Vô Cận Hữu lần thứ nhất gặp được. Đại đa số cao cấp vong linh lúc bắt đầu đều tưởng rằng cái gì tân hình khí giới công thành. Vong linh vu sư nhóm trước tiên làm ra phản ứng, to lớn công kích pháp thuật từ trên tường thành lộ thiên trên lầu tháp thả ra, một đoàn gào thét lên màu xám khô lâu tạo thành đoàn năng lượng trực tiếp liền đập về phía mặt đất phương trận. Trên mặt đất chỉ có một phương trận phương trận to lớn, kỳ thực cái này cũng là vô cùng trái ngược lẽ thượng. Theo đạo lý tới nói nếu như công kích bị thành nhất định là hẳn là phân tán bộ đội của mình, mỗi trăm người hoặc hơn 10 người kết thành một cái chiến trận, phân tán tới gần tường thành, đây là vì ngưỡng trên tường thành quân địch không có cách nào tập trung mình hỏa lực tầm xa, tận khả năng cam đoan bộ đội của mình tiếp cận tường thành. Nhưng lần này đích nhân, giống như tập trung tất cả ưu thế binh lực tạo thành một cái phương trận, cái này trên căn bản liền cùng tự tìm cái chết trên bản chất không có gì khác nhau, cơ hồ tất cả vong linh hỏa lực tầm xa đều tập trung ở hình chữ nhật chiến trận bên trên, nếu như nói những thứ này hỏa lực tầm xa có thể bị cái kia cao lớn 5m tâm chắn toàn bộ ngăn lại, cái kia ma pháp đâu? Chiến trận nếu như bị ma pháp sông mở giống nhau là gặp phải tan giã hạ tràng, nhưng cái này cự hình chiến trận nhưng là pháp thuật hướng không tiêu tan những cái kem màu xám cho khô lâu tại sắp tiến vào chiến trận thời điểm đột nhiên bị một tầng trong suốt màng mỏng cắn trở, tiếp đó giống như là nền ở trên tảng đá giọt nước phân tán 4 phía tiêu tan mà đi. Chiến trận bên trên lại có ma lực tầng bảo hộ 3. 78 chương 68, cái cách tất cả có pháp thuật thông thường cao cấp vong linh đều không chịu được run dậy, đây là khái niệm gì, chiến trận xuất hiện ma lực vòng bảo hộ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trong chiến trận có theo quân pháp sư, thế nhưng là pháp sư là không thể trong di động làm phép, cho dù là ngồi trên lưng ngựa thi pháp đều phải qua chuyên môn huấn luyện. Mà trước mặt cái này chiến tranh tốc độ di chuyển đơn giản so kỵ binh cũng không kém, loại này trong chiến trận tại sao có thể có làm phép theo quân pháp sư, thật chẳng lẽ là tân hình công thành thiết bị. Lúc này trên tường thành vong linh trên căn bản đã tập kết đủ, thế nhưng là cho dù là người đến đông đủ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, phía dưới cái này không biết như thế nào đi ra ngoài giống như cự mãng giao long một chiến trận căn bản chính là một cái không gặm nổi đập không nát đống sắt, hiện tại chiến trận bên trên dưới mặt đất đã rơi đầy đủ loại trưởng tiến ngắn mũi tên. Chính là ma pháp cũng không có từ bỏ một mực tại kéo dài bệnh tật lấy. Thế nhưng là chiến trận đừng nói là tan rã chính là lắc lắc động cũng không có xuất hiện qua. Nếu như phương này trận tốc độ không đủ nhanh, còn có thể mở cửa thành thả ra cấp thấp vong linh ngăn lại một đường, nhưng nếu như đối phương thật là một cái cái gì kiểu mới khí giới công thành mà nói, cái kia mở cửa thành ra không thể nghi ngờ chính là chịu chết hành vi. Mà trước đó liền tại thành bên ngoài những cái kia đám vong linh nằm, đừng nói là cản trở, bọn hắn muốn căn bản chính là đang bị hủy diệt. Giống như là một cái màu đen thanh thép cắm trắng mềm trong đậu hũ. Những cái kia tại thành trước cửa tập kết tính toán ngăn cản chiến trận cấp thấp vong linh, trực tiếp liền bị màu đen cự hình chiến trận nghiền ép đi qua. Chiến trận thậm chí không có bất kỳ cái gì hành động công kích, di động thời điểm tấm chắn là thế nào khoác lên cùng nhau, xông vào vong linh bên trong hay là thế nào khoác lên hết thảy, thậm chí không có lộ ra một cái khe hở cho bên trong chiến sĩ hướng ra phía ngoài công kích cơ hội, bởi vì căn bản vốn không cần công kích. Những cái kia cấp thấp vong linh huy động vũ khí thậm chí không có cách nào ở trên khiên lưu lại một điểm dấu, ngược lại là chính bọn chúng nhau nhau bị cao tốc di chuyển về phía trước chiến trận phá tan, cá biệt thậm chí trực tiếp bị đụng nát. Cùng cấp thấp vong linh gặp nhau phía sau, chiến trận tốc độ không chỉ không có trở nên chậm ngược lại tốt giống còn nhanh hơn. Phần lớn vong linh đều không có tình hồn lại thời điểm, màu đen chiến trận đã nếu như cùng giống cây lao thẳng tắp cắm vào cửa thành phía trước. Vong linh sĩ Bở có mãn đợt lúc này cảm giác ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, hắn cũng không phải cái chưa từng đánh trận chiến tân binh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là vô cùng phong phú, thế nhưng là hắn chưa từng thấy bộ đội như vậy, dạng này can đảm chiến trận, hình thể to lớn, ước chừng 5m có thừa, rõ ràng là tiêu chuẩn bộ binh công thành chiến trận, tốc độ di chuyển nhưng là so kỵ binh không kém chút nào. Toàn bộ công thành chiến trận chỉ có 1, hơn nữa còn là có ma lực vòng bảo hộ bảo hộ 5. Những thứ này cũng đều tính toán, trọng yếu nhất là, vong linh sĩ bở có mãn đở đến bây giờ cũng không có nhìn thấy địch nhân chiến kỳ, địch nhân đã tới gần mình cửa thành, chính mình hỏa lực tầm xa, ngoại thành cận chiến binh sĩ trên căn bản đã không làm gì được địch nhân, nhưng làm chủ soái vong linh sĩ bở có mãn đở lại ngay cả đối thủ chiến kỳ cũng không có nhìn thấy, cái này bốn, đây đều là tình huống gì? Đem phần lớn vô sư tập kết đến tụ linh tháp đi, lợi dụng tụ linh tháp chuẩn bị phong thích cỡ lớn công kích pháp thuật, còn lại binh sĩ ngăn chặn cửa thành, đem địch nhân chặn tại thành bên ngoài cửa, ngăn chặn bọn hắn ba. Vong linh quan chỉ huy quyết định không thể nghi ngờ là tương đương chính xác. Tú Linh Tháp thả ra cỡ lớn công kích pháp thuật là phi thường kinh khủng, mặc dù bởi vì ý lợi tư pháo đại pháp sư số lượng không tràn đầy, cho nên chú định không cách nào thả ra cao cấp cỡ lớn pháp thuật, có thể cho dù là cấp thấp phiên bản, cũng tuyệt đối là đủ để tướng địch nhân chiến trận phá hủy. Mặc kệ chiến trận này có phải hay không chống đỡ có vòng phòng hộ. Bất quá vong linh những thứ này kế hoạch cũng là cơ bản trên một điểm, đó chính là màu đen chiến trận không cách nào cấp tốc nhanh mở ra ý lợi tư pháo đài cửa thành, mở không ra cửa thành binh sĩ chắc chắn bị ngăn ở cửa ra vào, mà ngăn ở cửa ra vào liền hơi lớn hình pháp thuật chính xác mệnh trung đặt cơ sở vững chắc. Bất quá Thật sự không thể nhanh chóng mở ra ý lợi tư pháo đài đại môn sao? Tất nhiên ý lợi tư pháo đài đại môn khoảng chừng một người nhiều phía sau, ở giữa là đầu gỗ vùng ven cùng bốn phía bao quanh sắt lá, cửa bị to lớn đầu gỗ then cái chết, hơn nữa phía sau cửa còn chất đống khá nhiều đầu gỗ, hơn nữa thậm chí là hàng rào làm ngăn cản, dạng này cửa thành liền xem như va chạm xe đến, đến rồi, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể phá tan. Cho nên trên cơ bản vòng linh phù sư lợi dụng tụ linh tháp kế hoạch vẫn là vô cùng có thể đi. Đương nhiên đây đều là theo lẽ thường tiến hành dự đoán, lần nữa lấy trùng thân, rất nhiều chuyện phải không có thể dự đoán. To lớn chiến trận đột tới trước cửa thành thời điểm đột nhiên dừng lại là, cũng không có giống trong tưởng tượng như thế trực tiếp va chạm tại thành môn hượng, trên thực tế đụng vào cũng nhất định là đụng không ra, bởi vì này cũng không phải cái gì khí giới công thành, mà là tiêu tiêu chuẩn chuẩn chiến trận, chiến đội tạo thành chiến trận. Easy to dưới trướng chiến nô vạn người đội tạo thành chiến trận. Chỉ thấy chiến trận đoạn trước nhất cắm vào cửa thành cổng to vào bên trong bộ phận kia trên đỉnh tấm chắn đột nhiên mở ra, tiếp đó làm cho người kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện, mấy cái chiến nô lộ ra thân hình, cái này chính là chiến nô tạo thành chiến trận, có chiến nô đi ra đương nhiên không đủ để để cho người ta kinh ngạc. Để cho người ta kinh ngạc là những thứ này chiến nô trên lưng một người có một loại giống như cái gửi lỗ vật mà chút cái gửi bên trong bên trong mỗi cái đều đứng một người một người bình thường mặc trường bào cầm đoàn cho nhân một cái pháp sư 4 pháp sư là không thể bên cạnh di động bên cạnh làm phép nhưng đi qua huấn luyện đặc biệt pháp sư lại có thể ngồi cưới tại trên lưng ngựa thi pháp cho nên kỵ binh có đôi khi còn có thể treo lên ma lực vòng bảo hộ đi tới mà bộ binh cũng có kéo lấy pháp sư trước bìnhà vào bất quá tốc độ phải chậm hơn rất nhiều Easy trước đây dẫn dắt binh sĩ sở dĩ vừa tiến vào nam cảnhiền tiến vào rừng dậ quân một là vì đuổi Mà thứ hai là vì có thể từ tối tới gần ý lợi tư pháo đài rừng rậm đi ra, tập kích bất ngờ ý lợi tư pháo đài. Mà ở hành quân quá trình bên trong, bởi vì một đường hành quân gấp, mà lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hành quân nam cảnh rừng rậm, cho nên không phải chiến đấu giảm quân số rất nhiều, hơn nữa giảm quân số cũng là những cái kia không phải tuyết loại người, iitu trong quân chỉ có hai loại người không phải tuyệt quái, sĩ quan cùng pháp sư. Mà cả hai cái nào cũng là không thể mất đi, iitu một phương diện kiên trì hành quân nhất thiết phải bảo trì cao tốc, một phương diện khác liền nghĩ những phương pháp khác giảm xuống giảm quân số. Lúc này chiến nô bắt đầu tự phát đem người yếu pháp sư cùng trưởng quan con trên lưng đi tới, thành công này nhường rất nhiều mệt nhọc cộng thêm bị con muôi đốt nhiễm lên tật bệnh pháp sư thậm chí là bác địa sĩ quan sống tiếp được đi. Loại hiện tượng này hoặc là nhường phần lớn người đối với Tuyết Quái biểu thị ra tán thưởng, một nhóm người khác nhưng là cảm thấy có đại gia hòa tại rất may mắn, mà y tu nhưng là từ trong phát hiện một loại có tính đột phá chiến thuật cải cách, nhường chiến nô vác trên lưng cái soạn, pháp sư đứng hay là ngồi chồm hổm ở cái gửi bên trong, nhường cái này cái gùi trở thành một đơn sơ thi pháp binh đại. Dạng này chiến trận có thể giống cao cấp trọng trang kỵ binh đội một dạng, nhận được pháp thuật trợ giúp mà lại là công phòng nhất thể ủng hộ. Đến nỗi dạng này mang tới chỗ xấu xấu. Cái này mang không tới bất luận cái gì chỗ xấu, pháp sư trọng lượng đối chiến nô tới nói năm, còn không bằng bọn hắn bình thường thời điểm làm việc bất luận một cái nào vật nặng. Những cái kia từ cái gửi đứng lên pháp sư, không chần chờ chút nào, dựa vào tương đối ổn định hoàn cảnh thế mà bắt đầu liên hợp thi pháp, mà lại là cái này mười mấy pháp sư đồng thời cùng tần suất liên hợp thi pháp, đây chính là tập trung chỗ tốt, chiến trận là chiến sĩ tụ tập thể, mà chiến sĩ có pháp sư tạo thành chiến trận, tương đối như thế pháp sư cũng bị tập trung lại, bọn hắn tập trung lại có đôi khi có thể so sánh chiến sĩ muốn càng tính cùng. 79 chương 69, thời gian ma pháp đẳng cấp mặc dù có bất đồng riêng, nhưng cơ bản có thể khẳng định là liên hợp làm phép vi lực xa xa lớn hơn cá thể thi pháp. Một đầu cự hình hỏa long xuất hiện ở trên không. Hỏa long mặc dù là xuất hiện ở cổng tò vò cao nhất lên, nhưng đứng trên mặt đất các chiến sĩ vẫn như cũ cảm thấy nhiệt độ chợt đề thăng, trên người bọn họ khôi giáp trong tay tấm chắn chợt trở nên nóng bỏng, nếu như không phải chiến nô nhóm trời sinh nhục thể đẹp cực mạnh, chỉ sợ đã có không thiếu không chịu nổi. Vốn là pháp sư là hẳn là vì quanh chiến sĩ phóng thích tầng bảo hộ, thế nhưng là y lý tu mệnh lệnh phải không hứa phóng thích bất luận cái gì không cần thiết ma pháp, hết khả năng giữ lại pháp lực. Hỏa Long tại pháp sư tập thể niệm chú cùng thi pháp bên trong ngưng kết thành hình, tiếp đó xông thẳng hướng về phía trước, loại kia tốc độ nhanh để cho người ta thị giác khó mà bắt giữ, cửa thành to lớn lập tức hóa thành vô số hỏa diễm, chỉ từ trong thị giác nhìn, giống như là cửa thành đột nhiên đã biến thành liệt diễm địa ngục cửa vào, có thể nhìn đến ngoại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm. Hỏa diễm kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng cho người cảm giác nhưng là qua rất lâu, bởi vì nó đem hết thể đều đốt không còn, cửa thành, phía sau cửa thành tập vận, thậm chí cửa thành vùng bên bọc lấy sắt lá đều biến mất bóng dáng. Làm lựa cháy đỏ rực chậm rãi tiêu tan sau đó, Một lần nữa biến trở về màu đen tâm chấn chiến trận chiến đội trước mặt, đã là trong tường thành quảng trường, cùng với quảng trường đứng đầy vong linh bộ đội. Giống như là lần nữa khôi phục sinh mạng cư mãng, màu đen phương trận lần nữa bắt đầu di động, đồng dạng cao tốc, đồng dạng lực trùng kích, thẳng tắp va vào trong địch nhân. Địch nhân lần này không còn là những cái kia yếu ớt cấp thấp vong linh, mà là đồng dạng kết thành trận hình cao cấp vong linh. Bất quá bọn hắn biểu hiện không thể so với phía trước cấp thấp vong linh tốt đi nơi nào, bởi vì quân đội biểu hiện tốt xấu nhiều khi quyết định bởi tại bọn hắn đối mặt là cái gì nhân. Không có bất kỳ cái gì triệu chứng giống như là một cái tinh chuẩn vận tác máy móc, nguyên bản kín kẽ đích thực tâm chắn cực kỳ có quy luật di động một chút, tiếp đó vô số khe hở tiểu ra hiện tại chiến trận bên trên, tiếp lấy những thứ này khe hở bên trong bay ra mang theo tiếng xé gió ngắn tiêu thương, những thứ này tiêu thương rõ ràng là đặc thù loại hình, mỗi cái khoảng trường to cỡ cổ, cổ tay, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, bọn chúng là bị chiến nô toàn lực phát ra, giống như là vô số đạo bóng đen. Chui vào địch nhân, mà trái lại vong linh phương diện, bọn chúng muốn bọn chúng vốn là tiếp cận chiến trận bộ phận kia toàn bộ bị thanh không, tiêu thường cũng không chỉ là giết chết một cái địch nhân là đủ rồi, bọn chúng môi cái ít nhất xuyên qua ba cái địch nhân trở lên mới xem như tốc độ giảm xuống, mà lúc này một mặt chiến kỳ cũng không biết lúc nào, làm sao lại thẳng đứng ở cự hình phương trận phía trên, đó là một mặt trắng phao chiến kỳ, phía trên vẽ miêu tả màu đen hùng sư thuần bạch sắc chiến kỳ. Đến từ chiến sĩ chi quốc chiến kỳ, thuộc về bắc phương chiến kỳ, nền trắng hắc sư, đứng lặng tại bằng tuyết hùng sư lá cờ. Yi e Cửa thành công phá sau kế hoạch là trước đó liền bố trí tốt đệ tam đại đội tấn công tường thành đệ nhị đại đội đánh giết quảng trường địch nhân, còn lại đại đội trợ giúp thứ hai thứ ba đại đội. Chiến đấu rất nhanh có tự triển khai, mà vong linh nhóm ác mộng cũng chính thức lại tới, nếu như nói vừa mới đối mặt chiến trận, vong linh quân đội là vô tổng hạ thủ lời nói, vậy bây giờ cảm giác của bọn hắn đó chính là vô cùng bất lực. Trên quảng trường tuyết quái chưa có hoàn toàn tản ra trận hình, hắn chỉ là từ to lớn phương trận phân tán thành cỡ nhỏ phương trận, tiếp đó những thứ này tiểu chiến trận bắt đầu dựa theo nhất định tốc độ tự động xoay tròn, xung quanh vong linh chiến sĩ cơ hồ vừa mới tới gần liền bị di động tâm chấn phá tan, tiếp đó không ngừng có tiêu thương từ chiến trận khe hở bên trong lao ra. Phía ngoài nhất một tầng chiến nô cũng sắp binh khí trong tay từ tâm chắn bên cạnh lọt đi ra, bên cạnh di động cơ thể bên cạnh tức thời tiến hành công kích. Nếu như từ chỗ cao nhìn xuống dưới, những cái kia trăm nhân chiến trận pháng hóa thân trở thành từng cái xung quanh tự nhiên huyết vụ bánh xe răng to lớn, kỳ thực ở nơi này không tính rộng lớn quan trường, có thể ở nhiều như vậy vong linh quân trong đội vẫn như cũ bảo trì chiến trận đều là vô cùng chuyện khó khăn, theo đạo lý chiến trận nhất định là hẳn là bị đến từ vong linh nhiều công kích đánh tan mới đúng, thế nhưng là chiến nô siêu phàm thể chất lại một lần nữa thể hiện ra sức mạnh. Siêu phàm, bọn hắn mạnh mẽ nhục thể bảo đảm chiến trận duy trì. Huấn nữa mấy cái chiến trận bên cạnh xoay tròn bên cạnh lẫn nhau giao thoa đi xuyên, toàn bộ quảng trường hoàn toàn bị mấy cái huyết tinh bánh răng đã biến thành khối xây thịt, khắp nơi đều là nhức mắt huyết hồng sát. Nếu như nói trên quảng trường chiến đấu còn có chút cái gọi là chiến tranh trật tự lời nói, cái kia tại thông hướng trên tường thành trên lối đi chiến đấu phát sinh vậy cũng chỉ có thể dùng cường bạo để hình dung. Chiến nô nhóm gào thét từ lộ thiên cầu thang phong tới trên tường thành, ba chỗ thông hướng trên tường thành thông đạo, chiến nô nhóm chỉ đi lộ thiên bậc thang đầu này, bởi vì những cái khác hai cái trong phòng cầu thang không gian quá nhỏ, dù không được cự nhân một dạng bọn hán. Lộ thiên trên bậc thang chiến nô nhóm mỗi cái đều thu hồi tầm cự thuần vác tại sau lưng, mà trong tay bọn họ cầm là bắp địa quân nhu bộ môn hao hết tâm lực làm ra binh khí hạng nặng, cái này binh khí hạng nặng là chân chân chính chính binh khí hạng nặng, bình thường phá cửa truy, công thành bủa đối chiến nô tới nói đều chỉ có thể tính là một tay binh khí, bọn họ trọng binh toàn bộ là đặc chế. Âm ầm âm, âm thanh lớn cùng chấn động để cho người ta cảm thấy toàn bộ tường thành đều ở đây rung động, bên trong truy là một cái cao cấp khâu lại thì, vong linh cho rằng kích thước không sai biệt lắm binh chủng có thể có thể ngăn cản chiến nô. bất quá rất rõ ràng loại ý nghĩ này là cực kỳ ngây thơ, cấp điếc mới vừa một truy này trực tiếp đem khâu lại thi đập trở thành tiếng nát. Hơn nữa nó nửa người trên xương cốt toàn bộ thoát ly khỏi huyết dục, hiển lộ trong không khí, mà cứ như vậy cầm truy. Còn không tính xong, nó tiếp tục sông mở khâu lại thì cơ thể rơi trên mặt đất, nửa cái thềm đá hóa thành nát bấy. Dạng này chính diện điên cuồng lực lượng mãnh liệt là tất cả người đều có thể đoán được chiến nô sẽ có biểu hiện, nhưng mà để cho người ta đoán không được chính là, chiến nô cũng không phải trực tiếp treo lên đâm đầu vào vòng linh hướng trên bậc thang đợi tới, bọn hắn hàng sau rất nhiều người tại chiến hưu giới sự giúp đỡ, leo lên phía trước bả vai của đệ, tiếp đó từ nơi đó trực tiếp hướng về phía trước thật cao nhảy qua, có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy sao? Năm em mở có thừa cao chán còn Giống là quái thú vậy cự nhân từ trên trời nện vào mà trong địch nhân, cầm trong tay cũng là tương tự với va chạm xe đụng đầu cải tiến thành cự truy, hay là liền với người eo thô khóa cự hình liên truy chín. Mỗi một cái chiến nô rơi xuống đất đều giống như là tại rơi xuống đất điểm chế tạo ra một cái sóng súng kích, bọn hắn kinh khủng kia vũ khí, không muốn mạng điên cuồng vung ấy, chung quanh địch nhân đều không ngoại lệ không phải nửa người triệt để nắp ấy, chính là cả người bay ra cầu thang rơi xuống, lại hoặc là trực tiếp như cái trứng gà một dạng bị nặng nghề đập tại thành trên Tổng thể tới nói chiến nô lọt vào địch nhân trong đám hiệu quả giống như là người dùng hết toàn lực một cái bốn đện vào một đống trong cà chua, có thể sẽ có chút ác tâm, thế nhưng loại tràn ngập lực lượng phá hủy cảm giác là không có người đều quên được. Đương nhiên, công ham tưởng thành chỉ là vấn đề thời gian nếu có thật nhiều chiến nô, công hàm hết thể đều sẽ chỉ là vấn đề thời gian. 80 chương 70, Tháp Ilitu cũng không có tại thành trong tưởng dừng lại quá lâu, hắn cùng hắn cực phẩm huyết thống chiến mã, A Lư Tử, cũng là tại chiến trận ở giữa thành công tiến vào tường thành, trên cơ bản tất cả bắt địa sĩ quan cũng là mang theo chiến mã trốn tại chiến nô bên trong vào thành. Đây không phải cái gì sĩ quan đặc quyền cũng không phải cái gì quý tộ uyết điểm mang lên chân mã chỉ có một nguyên nhân đó chính là làm chiến nô hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm không coi chân mã phổ thông bác địa nhân căn bản theo không kịp cước bộ của bọn hắn cái gì để bọn hắn giống pháp sư một dạng bị chiến nô cong lên bọn họ là bác địa sĩ quan là Vương quốc vinh quang, thượng thần con dân để cho mình binh sĩ cóng lên chính mình đi tới vẫn là tại thân thể của mình khỏe mạnh dưới tình huống muốn vậy không bằng trực tiếp để bọn hắn tự vận tới dễ dàng hơn nữa mang chân mã không hề có một chút vấn đề chân mãi nhân đứng lên cũng không có chiến lô cao Vậy cũng chớ nói là bình đứng khỏa tại chiến trong trận. Yi Zitu cơ hội là tiến vào tường thành phía sau liền động thân lên lưng ngựa, tiếp đó không chần chờ chút nào tuyên bố mệnh lệnh, bất quá hắn chính mình đồng thời không có tại thành tường chiến đấu, mà là mang theo một cái thiên nhân đội, thẳng tắp hướng về hệ Lệ Pháo đại trong thành phóng đi. Vương Tử dẫn theo đột kích thiên nhân đội dĩ nhiên không phải lâm trận bỏ chạy, càng không phải là một mình xâm nhập độc lập đi tới, mục đích của bọn hắn là cái kia thật cao đứng nghiêm, đầy người bên trên đầy đủ loại phù đang tại hơi hơi phóng ra quang cao. Tụ linh tháp đối với nơi này vòng linh quân cùng phía trước đang cùng Nam cảnh quân đội rằng go vòng linh quân đều trọng yếu vô cùng cao. Vong linh Vu sư hao tổn của cải không thiếu thiết lập cao cấp tụ linh trận, có thể tại lúc cần thiết vì vong linh Vu sư cung cấp cường lực pháp thuật tăng phúc hiệu quả ma pháp kiến trúc. Ý gì tại chế định công kích mình kế hoạch bắt đầu liền có thể dự liệu được vong linh nhất định sẽ tụ tập pháp sư lợi dụng tụ linh tháp tiến hành thi pháp phản kích, cứ việc bây giờ bộ đội của mình đã hoàn toàn cùng địch nhân hỗn chiến lại với nhau, nhưng hắn không hoài nghi chút nào vong linh Vu sư sẽ dùng cỡ lớn công kích pháp thuật, thậm chí có thể là siêu giai pháp thuật trực tiếp thanh trừ cửa thành phụ cận cả khu vực, chỉ cần có thể giải quyết triệt để bộ đội của mình, vong linh Vu sư làm ra điểm ấy hy sinh vẫn là tuyệt đối có quyết đoán. Cho nên Easy muốn đích thân xuất lĩnh đột kích đội trước tiên xông ra cửa thành công hãm tụ linh tháp. Easy cũng rất muốn để cho mình theo quân pháp sư nhóm tập thể cách làm phá hủy tháp cao, nhưng tạm thời không nói tưởng thành cùng tụ linh tháp lên cao lên vòng bảo hộ, hắn pháp sư cũng là tại chiến nô trên lưng trực tiếp tiến vào chiến đấu, cái này dĩ nhiên ngưỡng chiến nô bộ đội thực lực thăng lên đến rồi một cái cao độ toàn mới, nhưng tương ứng cũng tạo thành liêu Easy không có ổn định pháp sư chất địa, cũng không có bất kỳ tăng phúc ma pháp trận, không, có những thứ này đương nhiên cũng sẽ. Không thể tổ chức ma pháp trực tiếp công kích tụ linh tháp. Bất quá cái này cũng không quan trọng, mọi thứ đều cũng có lợi và hại. Vũng chi cái này cũng không thể nói là là cái gì thai hại, chỉ cần đột kích đại đội có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Từ bắt đầu y thì tu liền thôi động A lưu tư tốc độ cao đi tới, có thể cho dù là dạng này hắn vẫn như cũng không có cách nào xông vào quân đội hàng trước nhất, bởi vì chiến nâu các binh lính tốc độ không thể so với chân mã chậm. Vì cam đoàn tốc độ y thì tu không có mệnh lệnh kết thành chiến trận, bất quá liền xem như dạng này chiến nô bước chân vẫn là không thể ngăn cản, bọn hắn có chút a tâm chắn cong đến rồi trên lưng, có chút thì không có thu hồi tâm chắn. Đại đa số người đều cho rằng mang theo cỡ lớn tháp thuẫn là không có có biện pháp cao tốc ổn định chạy trốn, đây thật ra là sai lầm nhận biết, kỳ thực chỉ cần thể lực đầy đủ mang theo tâm chắn chạy là không có có vấn đề gì, hơn nữa còn sẽ sinh ra một chút tương ứng. Tiện lợi, nhất là ven đường có địch nhân ngăn trở thời điểm, chiến đồ nhóm lợi dụng chính mình cực lớn dáng người cùng đang chạy nhanh sinh ra lực trùng kích, trực tiếp đem tâm chắn vọt tới tính toán ngăn cản địch nhân của bọn hắn. Loại này va chạm lực kinh khủng là thường nhân rất khó tưởng tượng, khắp nơi đều là đẩy trời tung bay văng linh. Cho dù là những cái kia hình thể đồng dạng không nhỏ khâu lại thì Mặc dù sẽ không bị trực tiếp được bay, nhưng ít ra cũng là bay ngược rất nhiều mét. Cho nên, mặc dù không có chỉnh thể trận liệt nhưng thiên nhân đội vẫn như cũng rựa vào lực lượng mạnh mẽ vọt ra khỏi thành tường quân trường. Hệ lị pháo đài đường đi tràn đầy nam cảnh phong tình, hai bên đường kiến trúc thấp bé, rất nhiều cửa hàng đều thích đầy đủ lợi dụng bọn hắn cửa không gian, sẽ rất hàng hóa lấy quán nhỏ hình thức bày ra tại cửa ra vào, mà phong ngăn càng là sẽ đem một bộ phận cái bàn phong tới ngoài cửa, cái này ở Bắc cảnh là không thể nào, không có người nguyện ý tại trong băng tuyết vào ăn. Cứ việc tại chỗ là toàn dân vong linh hóa phổ biến sau đó, Những thứ này đường đi đã vắng lạnh rất nhiều, nhưng mà nơi này mỗi cái chi tiết vẫn như cũ hiện lộ rõ ràng nó khi xưa phồn vinh. Bất quá ý thì đối với mấy cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn xông ra quảng trường sau đó, thậm chí không có một lần nữa cả đội, liền trực tiếp hướng về cao ngất tụ linh tháp phóng đi. Vong Linh Vu sư đương nhiên sẽ không để cho Yitu đi tới thuận lợi như vậy, hắn dọc theo đường bày ra không thiếu ngăn cản, nhưng đều tại chiến nô thực lực mạnh mẽ phía dưới bị nhẹ nhõm xuống mở. Đương nhiên cái này cũng cùng Yitu cái kia tốc độ cực nhanh có liên quan, thẳng đến tháp cao gần ngay trước mắt thời điểm, chiến nô đột kích tiên nhân đội mới xem như gặp chân chính trận đánh ngăn chặn. Đó là thông hướng tháp cao cuối cùng một đoạn đường đi, hai bên phải không cao kiến trúc, ở giữa là tảng đá tạo thành đại lộ. Y Tử Tu nhìn thấy tụ linh tháp gần ngay trước mắt, vừa mới muốn mệnh lệnh binh sĩ kết thành chiến trận, vô số vong linh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở hai bên kiến trúc trên nóc nhà, tiếp lấy đại lượng vong linh vu thuật đập về phía chiến nô binh sĩ, trong đó thậm chí có mấy cái kinh khủng cao dài pháp thuật, một chút liền đem chiến nô chuyển đổi trở thành vong linh sinh vật, lần này vấn đề tới chiến nô đích thực sức mạnh đến từ nhục thể, mà hơi thượng thừa một điểm vong linh chuyển đổi vu. Thuật đều có thể rất tốt giữ lại lực lượng của thân thể, cuối cùng vong linh thuật kinh khủng hiện ra. Mới vừa hình đệ trong nháy mắt đã biến thành địch nhân, điều này thật nhường chiến đội một hồi lâu hỗn loạn, thương vong chiến sĩ so vừa mới một đường sông tới giảm quân số cộng lại còn nhiều. Cũng may dạng này chuyển đổi pháp thuật cũng không không nhiều, không phải vậy Tu thật sự có có thể liền như vậy sát vũ, mà lúc này những cái kia trên nóc nhà xuất hiện vong linh cũng điên cuồng trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy vào chiến nô bên trong. Chiến đấu lập tức lên cao đến mức độ kịch liệt. Lần này vong linh rõ ràng cũng có chuẩn bị mà đến, xuất hiện toàn bộ là cường ngạnh nhân vật, khâu lại thì tử vong tị sĩ, kim loại khô lâu, nham thạch khô lâu, các loại Tóm lại số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chiến sĩ cấp cao không thiếu, hơn nữa cũng là loại kia có thể đánh, có thể chịu, công thủ cực kỳ xuất sắc cường mạnh hình binh chủng. Vong Linh không ngừng xuất hiện, không ngừng từ trên nóc nhà nhảy xuống, nói thật số người của bọn họ cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ để nâng một cái thiên nhân đội, thế nhưng là từ nóc phòng trực tiếp tiến vào chiến nô trong đám, đem chiến đấu lập tức thăng lên đến hôn chiến tình cảnh, thiên nhân đội đoạn trước lâm vào hỗn chiến, người phía sau chỉ có thể là bị vững vàng ngăn ở đằng sau, bọn hắn đương nhiên cũng tiếp tục tiến về phía trước, chỉ là đi tới chỉ có thể là gia nhập vào chiến. Đấu mà không phải giống EasyTu muốn như thế vọt thẳng tụ linh hạp. Easy tại nhìn thấy vong linh hướng về bộ đội mình thời điểm, trong lòng của hắn rất bối rối, đầu tiên là bởi vì những cái kia bị trực tiếp chuyển hóa thành vong linh chiến nô thuộc hạ, bọn hắn tạo thành phá hư quá lớn, cái thứ hai là bởi vì hắn dự liệu được hỗn loạn phát sinh, hắn không thể bị ngăn cản, hắn nhất thiết phải trước tiên công hám tụ linh pháp. Easy không kịp ngâm nghĩ nữa chỉ là mặt nạ bên trong lộ ra trong hai mắt đen vòng vì đó dâng lên, dục ngựa liền hướng trước mặt tụ linh pháp xông thẳng tới, hắn thân vệ cùng bên cạnh một chút không có bị vong linh cuốn lên chiến nô theo thắt. 81 chương 71, thần khí đi theo Yi Tu phóng tới tụ linh tháp người cũng không phải là rất nhiều, cơ hội là vừa mới xông vào tụ linh tháp trong viện, bọn hắn liền bị số lớn cấp thấp vong linh bao phủ lại, vong linh cao cấp binh chủng trên cơ bản đã hoàn toàn tiêu hao hết, ngoại trừ tụ linh tháp bên trong còn có mấy cái cao cấp vong linh bên ngoài, trên cơ bản còn dư lại liền cũng là cấp thấp vong linh. Yi nếu như là đã tiến vào ngân vực hơn nữa nắm giữ chiến lực phóng ra ngoài chiến sĩ, vậy hắn lúc này nhất định sẽ tương chiến lực rót vào A Liêu Tư thể nội sau đó để A Tư đạp không mà đi. Đáng hắn không phải, cũng may Tư cực kỳ ưu tú huyết thống phát huy tác dụng. Nó không chỉ có không e ngại lũ lượt mà đến địch nhân, ngược lại là hướng về phía nhàu tới địch nhân điên cuồng của tới. Yi dứt khoát hoàn toàn bung ra dây cương, hai tay nắm ở trường kiếm tiếp đó, trên lưới kiếm phụ văn một hồi sáng cắt, năng lượng màu đen không có triệu chứng xuất hiện, tiếp đó lấy Yi làm trung tâm đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, bị quét chúng cấp thấp vong linh đừng nói là phản kháng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có liền hóa thành một đoạn khói đen từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt Yi địch nhân ở quanh liền bị không. Tất cả mọi người đều biết đây là ma kiếm kỹ năng, Easy2 lại dám trước mặt mọi người phóng thích ma kiếm kỹ năng. Chẳng lẽ là nghị công khai mình ma kiếm sĩ thân phận sao? Dĩ nhiên không phải, Ilitu sợ dĩ dám công khai sử dụng ma kiếm kỹ năng là bởi vì hắn trong tay trường kiếm không đã khôi phục tạm phế, phần lớn ma kiếm kỹ năng cũng có thể dạng giải thành là lợi dụng ma pháp thủy tinh bổ sung năng lượng bảo kiếm mà thả ra, đương nhiên giải thích như vậy là phi thường yếu ớt, chỉ cần có đủ cường đại pháp sư cô y chú Ilitu, cái kia lập tức liền có thể phát hiện ma kiếm kỹ năng thi phóng đầu nguồn ở đâu, chỉ bất quá bây giờ loại chiến trường này phía trên, vậy sẽ có cao cường pháp sư cô y đâu? Trưa dịp mới cấp thấp vong linh còn không có hoàn toàn tới gần, Yitutu trong tay không trên thân kiếm lại là bao phủ lên nhàn nhạt khói đen, tiếp lấy cái này khói đen giống như là sống lại đồng dạng theo Yitutu hai tay liền hướng toàn thân của hắn lan tràn ra, liên đối ở dưới A Lữu Tư cũng không ngoại lệ, khoảnh khắc cả người lẫn ngựa đều trùm lên quần quần khói đen, nhìn qua giống như là một cái kỵ sĩ hình dáng mây đen đoàn. A Lữu Tư đối với mình bị khói đen bao phủ sự thật này cũng không phải rất rõ ràng, nó chẳng qua là cảm thấy thực lực của mình đột nhiên mơ hồ một điểm, cái này dĩ nhiên để nó sợ hãi, thậm chí còn bất an lùi về phía sau mấy bước, nhưng xem như mấy đời giáo hóa xuống chiến mã, Nó rất nhanh bình tĩnh lại bởi vì hắn nhận được chủ nhân mệnh lệnh, bụng mình cảm nhận được rõ ràng áp lực, nó biết đó là đi tới mệnh lệnh. A Lữu Tư không trần chờ chút nào, to lớn móng phấn khởi thẳng tắp liền hướng gọi tới trước ra ngoài, cứ việc phía trước là dậm dặm chẳng trị vong linh chiến sĩ. Vốn là trong dự liệu sẽ xuất hiện động chạm kịch liệt căn bản không có phát sinh, bởi vì A Lữu Tư trên người khói đen làm ra rất thần kỳ hiệu quả, tất cả bị A Lữu Tư đụng vào vong linh đều trong nháy mắt bị bóng tối xâm vệ, hoặc là nửa người hóa thành khói đen, hoặc là thảm hại hơn. Từ trong thị giác đến xem chính là một đoàn mây đen một dạng khói đen xông vào cương thi khô lâu nhóm. Tiếp đó mây đen đặt tới chỗ dâng lên càng nhiều khói đen, như là ạ tỷ tỷ tỷ mây đen tiếp đó kéo lấy thật dài tứ tán khói đen cái đôi. A Lữu Tư chưa bao giờ chạy trốn vui sướng như vậy qua, nó đem tốc độ nâng lên cao nhất hướng về tháp cao điện cuồng hướng mà đi, tháp cao trước vong linh cũng là chiến sĩ cấp thấp căn bản ngăn cản không nổi A Lữu Tư. Cho nên tại đầy trời trong khói đen ý gì tu thuận lợi đặt tới tháp cao cửa vào. Ý gì tu hai chân phát lực cả người từ trên lưng ngựa bay trên không mà lên, cơ hồ là trên không trung vẽ ra một đường thẳng, cả người phóng tới tháp cao cửa vào, trên không trung thời điểm trưởng kiếm trong tay của hắn liền bị khói đen che phủ đã biến thành một cây khói đặc quần quần cự côn, như vậy chuẩn bị đương nhiên là vì nhất kích ta đánh nát tháp cao cửa và môn, sự thật cũng vô cùng thuận lợi, thật dày cửa gỗ căn bản chống cự không nổi mang theo hắc ám nguyên tố trưởng kiếm công kích. Nó cũng không có vỡ vụn mà là trực tiếp bị xâm vệ không còn một nống. Yi dưới chân vừa muốn vận khởi thuần bộ sông vào trong tháp, một cái khô lâu to lớn đâm đầu vào liền nào tới. Yi mới đầu tưởng rằng vong linh vụ thuật, lập tức ma lực rót vào khôi giáp, hoàn toàn hình thái nhãn kỳ mỹ phát huy ra uy lực của mình, tăng cái con mắt thả ra kinh người huyết sắc mang, hơn nữa những cái kia đầu dao long tựa như là sống lại mở ra. Để cho người ta sinh ra bọn chúng muốn xông ra khôi giáp cảm giác YZ2 hoàn toàn sai rồi Cái tia to lớn đầu lâu căn bản không phải ma pháp gì Mà là truy Chính xác tới nói là đầu đũa đụng kèm theo vang dội tiếng va đợ YZ2 cả người bay ngược về đằng sau mà đi Mà cơ hội là trong ngay mắt Vô số cấp thấp vong linh liền bay lại Lúc này A-Liu-Tư đã thuối lui đến đằng sau Bị theo YZ2 xông tới chiến nô tiếp ứng lên Cho nên YZ2 tương đương chính là tự mình bị dìm ngập Ở vong linh hải bên trong Một giây sau đó Một chùm khói đen buộc phát tại Yitu bị giìm một chỗ, thành hỏa diễm hình dáng năng lượng màu đen điên cuồng bốc hơi lên, Yitu đứng ở hắc viêm bên trong, xung quanh vong linh không ngừng mà bị đập đả hắc nguyên tố xâm phê thành giải dứt trạng thái khí năng lượng. Lúc này đem Yitu một cái búa đập bay kẻ cầm đầu cũng lộ ra thân ảnh, đại đa số người có thể cho rằng đó là một khâu lại thi, hay là cái gì thi hóa quái vật, mà trên thực tế đây là một cái người, cùng Yitu cao không sai biệt cho lắm người lùn, một cái kỵ sĩ, đầy người bọc lấy một lớp bụi sắc khô lâu vòng bảo vệ tử vong kỵ sĩ. Giờ một cái to lớn có đầu lâu hình dáng đầu đúa chiến truy tử vong kỵ sĩ. Tử Vong Kỵ Sĩ điên cuồng hét lên cầm trong tay chiến truy lại một lần nữa đập về phía Yitu, Yitu cũng cả người hướng về phía trước điên cuồng hướng, trong tay hắc vụ vòng trường kiếm đón lấy địch nhân binh khí. Vẫn là không có trong tưởng tượng kịch liệt tiếng va đập, ngược lại là rất nặng nề ngột ngạt tương tự với nham thạch tiếng va chạm. Đây là trường kiếm bên ngoài bọc lấy năng lượng cùng cự truy bên ngoài bọc lấy năng lượng đụng lẫn nhau âm thành, cũng chính là hắc ám nguyên tố cùng hạt linh hồn chạm vào nhau kích thanh âm. Cái này cũng biến tướng nói rõ trước mặt cái này Tử Vong Kỵ Sĩ ít nhất là cường giả. Nếu như chỉ từ trên thực lực tới nói, Izitu một cái mới vừa tiến vào ngân mực ma kiếm sĩ chưa chắc đã là không biết tiến vào ngân mực bao lâu tử vòng kỵ sĩ đối thủ, nhưng mà Izitu không chút nào không nghi ngờ mình có thể cấp tốc chém giết đối thủ, bởi vì hắn có thần khí, mà lại là hai cái, vẫn là thích hợp mình nhất thần khí. Một giây sau Izitu trong tay đã cùng chiến truy tương giao trường kiếm, trôi kiếm cuối cùng bên trên đột nhiên bắn ra một cái ngưng kết thành thực chất màu đen hình thoi quang đoàn, quan đoàn tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới địch nhân trước ngực. Tử vong kỵ sĩ không nghĩ tới đối thủ còn có thủ đoạn tấn công như thế này, lập tức cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng thêm đậm đà xương mù xám bao lấy chính mình, loại phòng ngự này là phi thường bị động, mặc dù quan đoản không thể nhất cử đánh xuyên địch nhân lồng ngực, nhưng đậm đà màu xám vòng bảo hộ nhưng là trấn đi không thiếu một tầng, hơn nữa lực trùng kích nhường tử vong kỵ sĩ lui về sau rất nhiều bước. Có cái này lui lại đối với Tu tới nói đã là đầy đủ, chuẩn bộ lóe sáng trường kiếm hướng về phía tử vong kỵ sĩ cổ liền hung hăng chém tới, kỵ sĩ vội vàng hoành rỡ lên dài truy ngăn trở Yituto hung chặt, tiếp đó hai tay xê dịch liền nghĩ dùng đầu đũa trôi đi phản kích lý lietu. Y đương nhiên trốn tránh đồng thời phản công trở về, kỳ thực tâm tình của hắn lúc này vô cùng bức bội, hắn không muốn cùng tên địch nhân này lãng phí thời gian, hắn cần leo lên đỉnh tháp phá hủy ma pháp trận, mà không phải cùng một cái kỵ sĩ tại tháp phía trước dây dưa, thế nhưng là cái này từ vòng kỵ sĩ rõ ràng cũng không phải dễ đối phó nhân vật, hắn làm không tốt ngân chi vực trung dài cũng có thể. Tuy y tu có thần khí tại người không sợ không đối phó được, nhưng là không thể cấp tốc giải quyết. Y cả người nhích qua bên trái, né tránh địch nhân một cái công kích, tiếp đó vừa người hướng về trong tháp phóng đi, rõ ràng là muốn thoát khỏi địch nhân. cơ hồ đảo mắt liền vọt vào trong tháp cao. Toàn bộ hệ lý pháo đại phòng ngự trọng điểm một cái là tường thành, còn có một cái chính là tụ linh tháp, cho nên tháp cao này phòng ngự đương nhiên cũng là nghiêm mật bên trong nghiêm mật, trong tháp cũng không phải hoàn toàn không có người phòng thủ, hình binh ốc cầu thang nối thẳng đỉnh tháp, nơi đó chính là toàn bộ tụ linh tháp hạch tâm, vong linh vu sư đang tại làm phép chỗ, mà mấy cái cao cấp vong linh chiến sĩ lúc này ngay tại trên bậc thang. Thủ vệ, 80 gân chân đồng chí, ta đối với chư thần phát tệ, bác vương thì sẽ không thái dám. Cho nên ngươi đạo thiết định ý nghĩ trên cơ bản hết chơi, nghĩ một quyển sách trước hoàng ngọc Long toàn trình không đề cử, vô thượng nữa, không như cú gần tới 100 vạn chữ thực sự gõ xong. Tổng chi cái này, tại tính mạng của ta bên trong có một bản thái giám viết lên đã là đủ năm. Còn có, ta cũng không phát giác để cử cái gì đi lên một điểm. Bây giờ liền phân loại đề cử đều không được năm. Đủ loại cầu an ủi a đủ loại cầu tạm phía 4. 82 chương 72, khen thưởng Y-Yi-Tu vừa vào cửa đâm đầu vào liền thấy một đoàn năng lượng màu xám khô lâu hướng hắn sông thẳng mà đến, cái này xác định là pháp thuật không sai, hắn một cước đứng vững, trên thân trên khôi giáp giao lòng con mắt lần nữa thả ra huyết sắc hào quang, tiếp đó năm ngón tay trái vươn ra thẳng tắp lên hướng trên không bay tới vòng linh pháp thuật. Trong đáy mắt, một đầu rất sống động màu đen tuyển giao long từ Yitu mảnh che tay xông lên, lên ra, mở ra miệng lớn một ngụm liền đem cái kia không trung vong linh pháp thuật đoàn ngậm trong miệng, mà lúc này cái kia cầm trong tay cự truy vong linh chiến sĩ vừa vặn từ phía sau tới gần Yitu, không chần chờ chút nào Yitu một cái lưu loát quanh người, tay trái hất lên, cái kia giao long cũng là đi theo cái đầu, hướng về vọt tới vong linh chiến sĩ ha mồm phun ra cái kia nó ngậm lấy pháp thuật. Đoản. Cứ như vậy một cái tấn công về phía Yitu ma pháp được thành công giợi đi mục tiêu, đây chính là huyết nhãn kỳ mỹ lập năng lực một trong. Easy 2 căn bản không có đi xem địch nhân là như thế nào đối phó màu xám quang đoàn, cả người hắn bay vọt lên bậc cấp tiếp đó quay người hướng về chính mình phía trước phía trên bậc thang trực tiếp lần nữa tiến hành ngại vọt, sau đó lại quay người hướng chỗ cao bậc thang ngại, tại xoắn ốc hướng lên trong thang lầu bắt đầu chi hình chữ ngại vọt. Cái này nhìn qua vô cùng không hài hòa, nhưng không thể phủ nhận là như thế này làm rất hữu hiệu, hiệu. Trong chấp mắt Easy 2 đã có hiệu quả rõ ràng, nhưng hắn hiệu quả rõ ràng cũng muốn dừng ở đây rồi, canh giữ ở trên bậc thang một cái vong hồn kỵ sĩ Từ Yili bắt đầu nhảy vọt mà bắt đầu ngâm sương chú ngự thuận lợi hoàn thành vô số năng lượng màu xám tạo thành nhân thủ chống rông xuất hiện trong không khí, tiếp đó từ bốn phương tám hướng bắt lấy Yili Đừng nói là nhũ nhẹ, Yili động bây giờ động truy cập cũng rất khó. Mà lúc này còn lại mấy cái thủ vệ tại trên bậc thang cao cấp vong linh chiến sĩ cũng đều chạy tới, đủ loại binh khí nhào về phía Yili Con người bên ngoài đen vòng khuyết tán toàn bộ con mắt đều biến thành màu đen, Yili đã là tăng lên tới độ cao nguyên tố hợp, quanh người hắn tuân giá hỏa diễm hình dáng năng lượng màu đen. Trên khôi giáp bốn cái dao long hiện ra thân hình rắn vào Y Đĩ Tu bắt đầu tốc độ cao quấn quanh di động, lập tức những cái kia bàn tay màu xám nhào nhào phá tạn ra tới. Thực lực hoàn toàn bộc phát ra Y Đĩ Tu trường kiếm trong tay đón nhào tới một cái huyết nục tợ săn liền điên cuồng chém mà đi, lưới kiếm có hay không chặt tới trên người địch nhân không có người biết, chỉ biết là trên lưới kiếm phun mạnh ra khói đen, trong nháy mắt bọc lại vòng linh, tiếp đó bốn. Không có sau đó, Hắc Cám đi qua cái kia huyết nục tợ săn hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đạo hóa thành Hắc Cám một bộ phận từ, từ tiêu tán. Quấn về phía huyết nục thợ săn huy kiếm sau đó, Y, -y Tu cấp tốc quay người nhìn về phía đằng sau nhào tới một cái vong hồn kỵ sĩ, hắn chống không tay trái từ bên hông rút ra một vật hướng về vong hồn kỵ sĩ liền trực tiếp ném đi qua, đây chính là trước đây Y, -y Tu tịch tu được chôi này gió lơi dao gắn vào dây xích, chỉ bất quá lúc này luân đao hoàn toàn bị năng lượng hắc ám quạ đầy, nó phi hành trên không trung nhìn qua giống như là đoàn đậm đà khói đen. Không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi bao quanh hắc ám nguyên tố loan đao phá vỡ vong hồn kỵ sĩ vòng bảo hộ, xoay tròn mũi nhọn lênh lẹ cắt đứt vong linh đầu người. Easy Tu cổ tay khẽ đảo Luân Đao kết nối Luân Đao trôi cùng cổ tay trong suốt rõ liên tự động xuất hiện, cánh tay chấn động Luân Đao lênh lẹ bay trở về trong tay, tiếp lấy hắn thừa dịp tiến vào độ cao dung hợp cái này một thực lực bộ phát kỷ, hai chân khẽ cong hướng về chỗ cẳng cao hơn cầu thang lại vọt mà đi. Easy Tu lúc này thực lực đã không phải là trên bậc thang những vong linh này có thể so sánh được, đương nhiên hẳn là thẳng tiến không lùi thuận lợi sông lên đỉnh tháp, mà lúc này toàn bộ đỉnh tháp vô sư đều ở đây tụ tập thi pháp, trên mặt đất khắp dấu đúng là ma pháp trận, đừng nói là một cái tiến hành độ cao nguyên tố dung hợp ngân vực ma kiếm sĩ, chính là bất kỳ một cái nào tiểu binh thương tổn tới đỉnh tháp. Cái kia kết cục cũng là hủy diệt tính chất, pháp sư ngừng thi pháp chính mình sẽ bị. Phản vệ mà chết, không đình chỉ thi pháp chính là ngoan ngoãn đứng bị chặt chết, lại có lẽ là tùy tiện đối mặt đất ma pháp trận tạo thành một cái phá hư, cái kia tất cả làm phép pháp sư đều sẽ bị triệt để hỗn loạn ma pháp loạn lưu xé thành nát bấy. Cho nên, nhìn hết thể giống như sắp thuận lợi kết thúc. Nhưng mà, sự thật chưa hẳn như thế. Trên mặt đất cái kia cầm trong tay cự truy tử vong kỵ sĩ, xem xét y Ilitu thế như trẻ trẻ sông thẳng tháp, lập tức cũng là khẩn trường. trong miệng đột nhiên gào thét lên tiếng, toàn thân hắn khôi giáp hiện ra quỷ dị phù văn, tiếp đó đậm đà khí xám hơi thở từ trên người thả ra. Lập tức toàn bộ mặt đất không khí tốt giống đều biến thành mở mờ, mà to con tử vong kỵ sĩ giơ lên cao cao trong tay cự truy cũng không biết là ở vào cái mục đích gì, thế mà đem hết toàn lực hướng về trước mặt mình mặt. Đất đập xuống, cự truy bên trên ngưng tụ năng lượng màu xám giống như là cực lớn thủy đoạn, nét ở mặt đất phía sau nhanh chóng đi tư tán, nếu như bọn hắn phân tán bốn phía ra ngoài mũ quáng tạo thành phá hư cũng không có cái gì tốt ly kỳ, thế nhưng là những thứ này năng lượng màu xám giống như là đã có sinh mệnh, bọn chúng cũng không có va chạm tháp cao với tường, mà là hướng chịu đến tự vật chèn ép dòng nước đồng dạng dọc theo vách xuống tới. Tiếp đó bọn chúng mới thể hiện ra uy lực Tháp cao nội bộ trên vách tường có cái gì? Đương nhiên là cái kia xoắn ốc hướng lên bằng gỗ cầu thang. Dọc theo vách tường lịch hướng mà lên năng lượng màu xám giống như là nội chào đồng dạng, đem tất cả nó tiếp xúc được bằng gỗ cầu thang từ vách tường đánh rơi xuống, hóa thành lớn nhỏ không đều khối vụn. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, có thể phóng xuất ra loại cấp bậc này công kích có thể cũng không hiếm lạ, nhưng mà có thể khống chế chính mình thả ra sức mạnh không phá hủy vách tường mà là nghịch hướng dọc theo vách tường hướng về phía trước, còn muốn bảo trì vốn, có lực sát thương, đây chính là vô cùng vô cùng tinh tế thủ đoạn cũng là chỉ có chỉ có tương chiến lược chuyển đổi thành hạt linh hồn hơn nữa đối nó tu luyện cùng sử dụng cao cấp tử vong kỵ sĩ mới có thể làm được loại tình trạng này. Chiến sĩ ưu tú tự nguyện chuyển đổi thành vong linh phía sau chính là tử vong kỵ sĩ, bọn hắn phía trước tu luyện chiến lực đều sẽ chuyển hóa thành cùng cấp bậc hạt linh hồn, hạt linh hồn hiệu quả trên cơ bản cùng chiến lược giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt chính là, hạt linh hồn tại phóng thích sau khi ra ngoài, tử vong kỵ sĩ có thể dựa vào bản thân tu vi đối nó làm nhất định khống chế. Bao quát chuyển hướng cùng một chút cái khác. Loại hiện tượng này dùng học thuật lý luận đi giải thích, muốn giảng giải thời gian rất lâu. Nhưng mà nếu như dùng minh điện giảng giải, Đây là ma thần cấp cho khế thưởng. Toàn bộ trong tháp cầu thang hơn phân nửa đều hủy hoại tại tử vong kỵ sĩ trong công kích, Yito thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, dưới chân cầu thang liền trở nên làm gối vụt, hắn lập tức liền khẩn trương lên vô cùng hối hận tại sao mình không phải gió hệ ma kiếm sĩ. Gió lơi dao gắn vào dây xích lập tức ra khỏi vỏ thẳng tắp bay lên trên ra, khảm nạm ở những cái kia còn không có hủy hoại thượng tầng trên bậc thang, Yito vừa muốn có vào gió liên kéo chính mình đi lên. Một đoàn màu xám cho khô lâu vẽ lấy góc độ quỷ dị đánh trúng loan đao đâm trúng gỗ, tinh chuẩn để cho người ta kinh ngạc xuống đổ một tiếng vang dọn, cả khối tấm ván gỗ từ may mắn còn sống sót trên bậc dụng, dựng, Dụ, Yitu cũng đương nhiên bắt đầu rơi xuống, hắn trên không trung điều chỉnh tư thế nhìn về phía một cái đồng dạng đang rơi xuống nhưng mà rõ ràng là vừa mới phóng ra qua pháp thuật vong hồn kỵ sĩ, trước đây thả ra những cái tia cánh tay giam cầm chính mình, buộc chính mình tiến vào độ cao nguyên tố dung hợp vong hồn kỵ sĩ cũng là hắn. 80 lại nói bác Địa Phong Vân chí có phải hay không thái giám, có thể hay không có ai đi ra thỏa mãn một chúng ta, viết cái 5 A6A, không, có văn chương nhìn rất buồn buồn năm. 83 chương 73, kịch mãnh liệt lựa giận ngực bốc cháy lên. Yitutu hai tay cầm kiếm lăng không chính là một cái chẳng kích, hình bán nguyệt năng lượng màu đen lưới đao sông thẳng hướng không chung vong hồn kỵ sĩ. Kỳ thực cái này vong hồn kỵ sĩ, cùng với sử dụng cự truy tử vong kỵ sĩ thực lực của bọn hắn đều cùng Yitutu không kém bao nhiêu, chẳng qua là bởi vì Yitutu người mang hai cái thần khí cho nên mới lộ ra lực gáp hai người. Vong hồn kỵ sĩ người đang trên không đối mặt năng lượng lưới đao là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay nhớ tới chống lên một cái tràn đẩy trạng thái khí khô lâu vong linh hộ thuẫn, ngăn năng lượng lưới đao. Hộ Thuấn thành công chống đỡ một bộ phận năng lượng lưỡi đao uy lực, cái này cũng khiến cho vong hồn kỵ sĩ không có bị triệt để chém thành hai khúc, nhưng lực trùng kích vẫn như cũ đem hắn như cái bóng ra một dạng hư bay, đục vào trên vách tường chừa xuống trên mặt đất phía sau không có động tác, sinh tử không biết. Ý gì chú ý của lực kỳ thực tại phóng ra năng lượng lưỡi đao phía sau liền không có tại vong hồn kỵ sĩ trên thân, bởi vì hắn nhìn thấy trên đất cự truy tử vong kỵ sĩ, còn có hắn xung quanh không có tan hết năng lượng màu xám sương mù. Từ vong kỵ sĩ thả ra vừa mới một kích kia phía sau cũng không giống như nhẹ nhõm. Hắn chống chiến truy chèo chống thể trọng của mình, một bộ hao hết tâm lực cảm giác, Itto cũng sẽ không quản những thứ này, chính mình đã vừa mới sắp thuận lợi đăng đỉnh, Tố Linh Tháp hủy diệt gần ngay trước mắt, cũng bởi vì người này một cái bữa, tất cả mọi thứ thất bại trong gang thức, bây giờ có thể hay không thành công ngăn cản vòng linh thi pháp đều biến thành không thể biết được, Itto phẫn nộ chính là có thể. Tưởng tượng được, hắn cả người hất diễm lần nữa phùng lên, trường kiếm trong tay lập tức biến thành màu đen cự hình vụ đoàn, mượn cơ thể rơi xuống quán tính hướng về tử vong, kỵ sĩ liền lực phách ma đi, trong miệng gào thét tràn ngập ngược, chết bốn. Tử vong kỵ sĩ lúc này đã là giàu hết đ đèn tắt đối mặt loại này toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể vững vàng ngăn trở công kích hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ mắt thấy lại một cái vong linh muốn hóa thành khói đen thời điểm đột nhiên mấy đạo thân hình nào tới một vong linh đụng vỡ hư nhược tử vong kỵ sĩ một cái khác đơn giản hơn hắn trực tiếp chắn kiếm lớn màu đen phía trước sự tình phát sinh quá đột một y gì tu căn bản không kịp phản ứng thậm chí thấy không rõ nào tới hai cái vong linh là cái gì bên chủ trong tay không có kiếm đã hoàn thành v chặt hai cái vong linh thi thể trong nháy mắt bị xâm phệ thành đại đoàn cóien kiếm còn không có hoàn toàn ngừng động tạ lại bọn hắn đã tiêutàn không còn Yidou không biết vừa mới một màn này là thế nào phát sinh, là vì cái gì phát sinh, hắn lúc này chỉ biết là cái kia phá hủy hắn phá hủy tụ linh tháp đại kế người phải chết, Vương Tử hai tay cầm kiếm lần nữa hướng về vừa mới trốn qua một kiếp tử vong kỵ sĩ phóng đi, thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu di động, đột nhiên một cú cảm giác khác thường chuyển vào Yidou tâm bên trong, đó là một loại bình tinh tĩnh, từ trên đỉnh tháp chuyển tới yên tĩnh nói một cách khác trên đỉnh tháp một mực tồn tại. Ma pháp ba động biến mất. Nơi đó là vong linh vu sư đang tại làm phép chỗ, từ Yidou tiến vào tụ linh tháp chúng quanh bắt đầu đỉnh tháp ma pháp ba động một mực tồn tại. Hơn nữa theo đạo lý tới nói bây giờ ma pháp ba động hẳn là càng ngày càng mạnh liệt mới đúng, làm sao lại tiêu thất đâu? Âm ầm. Vang động kịch liệt trả lời Liêu Ý thì tu tâm bên trong nghi vấn, chúng ma này lực bạo phá, cái này chủng nguyên tố hỗn loạn, đây là thi pháp thất bại đưa đến phản ứng. hơn nữa từ trình độ kịch liệt nhìn lại tuyệt đối hẳn là cực kỳ lợi hại pháp thuật thất bại đưa đến. Không chỉ chỉ là âm thanh cùng không gian khu vực hỗn loạn, liền tháp cao trên vách tường đều xuất hiện vô số đường vân nhỏ, tiếp đó những thứ này đường vân nhỏ bắt đầu khuyết tán kéo dài. Ezito phẫn nộ trong lòng, lo lắng cùng sầu lo trong nháy mắt quét sạch sành xanh, đây đã là không cần suy tính sự tình, nhất định là có người phá hủy đỉnh tháp thi pháp mới có thể mang đến nghiêm trọng như vậy phản ứng. Thế nhưng là, ai đây, là ai phá hủy đỉnh tháp, chính mình hẳn là sông lên phía trước nhất, ai còn có thể so sánh chính mình càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ năm. Phản phất lạ vì giải đáp Ezito nghi vấn, tới gần đỉnh tháp những cái kia không có bị chấn vơ trên bậc thang đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tươi thân ảnh, tiếp đó đạo thân ảnh này trực tiếp nhảy đến chân bóng tháp trên vách, như cái thạch sủng như nhẹ bén ngoe lẹ dọc theo vách tường leo trèo xuống dưới. Trong tháp còn sót lại mấy cái vong linh so y thì Tu sớm hơn cảm ứng được đỉnh tháp sóng ma lực động tiêu thất, bọn hắn không chần chờ đánh nát bên người vách tường trốn bán sống bán chết, nhất thiết phải bảo vệ cái gì đã biến mất, chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Yi Tu vốn là người đã bắt đầu truy đột nhiên chạy trốn vong linh chiến sĩ, thế nhưng là từ đỉnh tháp xuống đạo kia hồng ảnh nhưng là hấp dẫn lưu y Yi sửa chú ý hắn không thể tin được nhìn xem từ trên vách tường nhảy xuống, chấm dãi đi tới sẹo nữ mở miệng nói, "Đừng nói cho ta là ngươi phá hủy đỉnh tháp thi pháp." Sẹo nữ mặc một bộ màu đỏ tươi giáp nhẹ, Nói là giáp nhẹ kỳ thực cũng chỉ là yếu hại bộ phận có chút mạnh giáp thôi, hơn nữa lúc này tướng mạo của nàng hình thể đều có thay đổi cực lớn, nếu như nói phía trước sẹo nữ chỉ là xấu xí lời nói, vậy bây giờ nàng liền hoàn toàn là cái quái vật, kỳ thực nói như vậy cũng không sai, sẹo nữ bây giờ chính là một cái quái vật, nàng là một cái hình thú người, hắn hiện tại là ở hẹn sinh phòng ở dưới. Sẹo nữ hẹn sinh Form kỳ thực rất tốt hình dung, đó chính là một cái hình người cực lớn tinh hồng sắc thần lằn lấn phiến rất lớn, móng vuốt rất khủng bố, mặt rất nhiều dài, vô cùng sắc bén, lỗ mũi còn có bên trên là xu thế thần lằn. Tiểu nữ theo bản năng phun ra chính mình đó cùng giăng độc một dạng đầu lưới, trả lời, ta với ngươi cùng một chỗ xuống tới, ngươi tiến vào tháp Camon, mà ta trực tiếp dọc theo tháp cao vách tường trèo lên trên, quá trình rất nguy hiểm, mấy lần đều suýt chút nữa chết, bất quá ngươi thiên nhân đội giống như có một bộ phận thoát khỏi trong đường phố địch nhân sông lại trợ rút tháp cao phía dưới ngươi thân vệ, mặt đất áp lực chợt giảm, hướng ta bắn tên, phóng ma pháp nhân cũng ít đi rất nhiều, ta động tác lại tương đối nhanh, cho nên đã đến đỉnh tháp, tiếp đó, giết chút người. Tiểu nữ vừa nói chuyện đồng thời vừa dùng đầu lưới liếm chính mình nhuộm máu tươi mà vớt. Yizitu lần thứ nhất chân chính cảm nhận được im lặng là dạng gì cảm giác, hắn từ tấn công vào thành sau đó trong đầu nghĩ chính là phá hủy tụ linh thắp lên ma pháp trận, chính mình cơ hồ thành công lại bị địch nhân buộc phát ngăn cản, mắt thấy hết thể đều phải thành bọn nước, quân đoàn muốn bị ma pháp thanh trừ thời điểm, xẻo nữ thế mà thai du thai xuất hiện, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ 5. Cái này, chính là cái gọi là hí kịch hóa kết cục sau. Lúc này, vong linh binh si đã bị toàn bộ đánh sụn, tường thành được giải quyết phía sau, nơi đó đại bộ đội giết tới đây đã mất đi tụ linh thấp vong linh căn bản không có sức hoàn thủ, khoảnh khắc liền bị chiến nô quân đoàn san bằng thành quang, chỉ còn lại đầy đường không chọn vẹn thi thể. Cũng có bộ phận vong linh chiến sĩ đang khắp nơi chạy trốn, bọn họ đều là có hoàn chỉnh linh hồn vong linh, không hề giống cấp thấp vong linh như thế không có tư tưởng, tự nhiên cũng không giống cấp thấp vong linh như thế không sợ hãi. Bọn hắn tạm toàn thành cũng là, khắp nơi tìm kiếm có thể chỗ ẩn thân, theo đạo lý tới nói ở một cái cũng là vong linh sinh vật thị, vong linh chiến sĩ hẳn là rất tốt ẩn thân, thế nhưng là sự thật lại không phải như thế, bởi vì chiến nô quân nhận được mệnh lệnh sinh là quét sạch hết vong linh, vô luận là bình dân vẫn là binh sĩ không chống cự bắt, chống cự ngay tại chỗ chém giết, cho nên không có cái nào vong linh vào hôm nay hệ lữ pháo đại là có thể an thân. Chiến nô lấy tiểu đội làm đơn vị càng quét qua thành phố mỗi đầu nói tiếp, tiếp đó xua đổi lấy nhóm lớn vong linh hướng về nơi tụ họp đi tới. Thật giống như cho chăn cựu từ bốn phía thu hẹp, bầy cựu đồng dạng. 84 chương 74, thằng gương ngươi đã làm gì ba? Ngươi chi đạo tự mình là quân đội chủ soái sao? Ngươi, ngươi để cho ta phụ trách chỉ huy trên tường thành chiến đấu chính là vì liều tự mình một người xông vào pháp sư thập sao? Ba, tám. Ngươi thân vị đâu? Các người đám rác rưởi này Tại sao có thể để cho mình tướng linh thoát ly tầm mắt của các ngươi, các ngươi vinh dự đầu. Ta nên đem các ngươi tất cả đều treo cổ ba. Ngươi biết điện hạ đối với quân đoàn ý nghĩa sao? Nam. Đứng tại tụ linh đỉnh tháp Easy Tu nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt đầu tiên là đối với mình bây giờ lại là đối với mình thân binh gầm thét ra xa, hắn chậm rãi đi đến tụ linh đỉnh tháp quả nhiên vùng ven, nhìn xem phía dưới cái kia dãy đặc phòng ốc cùng đường phố rộng rãi. Quân đội lúc nào có thể quét sạch tàn quân? trên cơ bản đã sạch, bây giờ quân là ở thi hành sau này mệnh lệnh. Điện hạ. Rất tốt, nhường binh sĩ tăng cường thời gian. Thời gian của chúng ta cũng không dư dả. Bá ân Đức muốn đích thân an bài chính sát chính sát cùng Nam Cảnh rảnh cơ vong linh quân động tính, hơn nữa tùy thời hướng ta hồi báo, trực tiếp hướng ta hồi báo. Về sau chỉ cần là ta phái ra trực tiếp chính sát tiểu đội đều phải có thể thiết lập ma pháp thông tín, không cần đau lòng điểm ấy ma lực, tại chiến trên sân tin tức tầm quan trọng vượt xa pháp sư. Cho nên, nếu như những pháp sư kia dùng cái gì buồn cười địa vị hay là tôn nghiêm cự tuyệt mệnh lệnh của ta, vậy thì giết bọn hắn. Là, điện hạ, mệnh lệnh của ngài nhất định sẽ chứng thực. Mà khác, tất cả binh sĩ hết khả năng bổ sung võ trang của mình, nhất là những cái kia khâu lại thì Vũ khí của bọn hắn cùng đổ phòng ngự vừa vẫn áp dụng chiến nô, một kiện đều không cho bung ra. "Là, điện hạ." Felix liên tục trả lời ngừng ý gì tu theo bản năng gật đầu, hắn đem ánh mắt phóng xa, lên tiếng lần nữa, cuối cùng, dựa theo truyền thống, quân đội bắt đầu công khai án cướp. Câu nói này vừa ra tới, vương tử sau lưng một đám sĩ quan đều lộ ra vui mừng, điện hạ ngài ban thưởng từ lúc nào bắt đầu, lại sẽ vào lúc nào kết thúc đâu? Liền có thể bắt đầu, thẳng đến quân đội hài lòng phía trước cũng sẽ không kết thúc. "Điện hạ, ngài thật sự là năng. Cảm ơn ngài khẩn khái. Ta vô thượng lại duy nhất chỉ vương tử." Tất cả các địa sĩ si quan nhau nhau hành lễ. Sẹo nữ có thể biến thân sự thật này là Tu đã sớm biết, nghe nói là sớm tại bị lướt đến làm nô lệ phía trước trên thân liền đã có biến hình ma văn, hơn nữa còn là tương đối hiếm hoi biến hình chủng loại, chỉ biết là hẳn là cỡ lớn thần lần loại ma thú biến thân, sở dĩ nói là ma thú là bởi vì Yitutu có thể cảm ứng được sau khi biến thân sẹo nữ trên thân hỏa diễm nguyên tố dị thường ba động. Bất quá mặc dù biết sẹo nữ có thể biến thân, cũng biết nàng sau khi biến thân thực lực bất phảm, nhưng mà Yitutu tuyệt đối nghĩ không ra nàng sẽ tại chiến đấu ma biểu hiện như thế đặc lực. Hắn thậm chí không biết đạo vi thập sao cái này nữ nhân xấu xí muốn đi theo chính mình tiến quân năm cánh. Chẳng lẽ là cảm thấy đi theo bên cạnh mình hảo kiếm tiền sao? Bất quá bất kể nói thế nào, lần này xẻo nữ tuyệt đối là lập được trong quân đội đầu công, Yi Tu nghĩ tới mượn sẹo nữ lần này cơ hội là công, cho nàng bình dân thân phận thậm chí cùng với nàng an bài cái con trước, đáng tiếc nàng rõ ràng đối với tiền tài cảm thấy hứng thú hơn. Yi Tu cỡi đầy người đen ngân hộ giáp A Lưu Tư dạo bước trên đường, phía sau hắn tự mấy thân binh bên ngoài còn có gia mấy tên chiến sĩ hắn tùy hành nhân số cơ hội Elizabeth đối với cái này bất mãn vô cùng, nhưng mà trở ngại ra xa cái kia gần như cùng điên cuồng kiên trì, hắn chỉ có thể buốn. Nhược bộ. Dựa theo ý thị tu mệnh lệnh, lúc này binh sĩ hẳn là tại Hẻ Lũ Pháo Đài tiến hành công khai ăn tước, đây là bác Địa quân đội tập tụ, đánh hạ thành thị sau đó cho phép binh sĩ tùy ý cấp đoạt xem như khen thưởng, bất quá, cũng không phải mỗi lần phá thành sau đó đều sẽ có tốt như vậy chuyện, trên thực tế cho phép công khai đánh cướp loại sự tình này tại cận đại Bắc Địa quân đội đã rất ít gặp. Nó nhất làm được thời điểm là chiến thần trước đây đời đời. Izuto xem như từng có 5 năm cơ sở binh sĩ kinh nghiệm bắt địa lao binh, hắn thấy tận mắt công khai đánh cướp đang tiến hành thành thị, đó là giống như như địa ngục tràn cảnh, mà không phải trước mặt hắn trong lúc này an tĩnh, khắp nơi đều là đi dạo binh lính tràn diện. Đây đường chiến nô binh sĩ, nhưng là bọn họ lại không có tiến hành ăn cướp, đừng nói cướp bóc, bọn hắn ngay cả này kiến trúc cũng không có tiến vào, chỉ là giống tìm không thấy chủ nhân sủng vật khắp nơi lượn chuyền. Izuto có chút không thể tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, bọn hắn đang làm cái gì? Bây giờ là công khai ăn cướp bốn, bọn hắn nhóm đang làm gì? Dạo phố sao? Bá binh lính của ta đang làm gì? Cấp người không có nhận đến công khai cấp bóc mệnh lại sao? Đương nhiên nhận được điện hạ, bất quá ta một mực đang bận bịu an bài chính xác, cho nên còn chưa kịp hưởng thụ ngài khẳng khái. Vậy bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn, bọn hắn liền gian phòng cũng không tiến, bọn hắn đang làm gì? Bá Ân Đức kỳ thực đối với cái này cũng rất là bần rầu, đây nếu là những bộ đội khác, lúc này chỉ sợ toàn bộ hệ lì pháo đài đều sôi trào, ta cũng không tin tưởng điện hạ. Chiến nô cũng là tân binh, có thể không có công khai cấp bốc kinh nghiệm 4. Kinh nghiệm? Cái này cũng không phải là tạo thành chiến trận. An cấp cần gì kinh nghiệm? Chẳng lẽ sĩ quan còn muốn dạy bọn họ như thế nào an cấp sao? 3. Bá ân đức triệt để không biết trả lời như thế nào. 6. Điện hạ, ta muốn muốn. Thật sự hẳn là dạy một chút bọn hắn muốn. Bọn hắn đầu góc cũng là cái gì? Đây là sản xuất nhiều hoàng kim cùng mỹ nữ nam cảnh năm. Yizitu e thúc ngựa tới gần một đám chiến nô, cái sau trước tiên quỳ xuống. Ta cho phép các ngươi công khai ăn trộm, có thể các ngươi đang làm gì? Các ngươi thậm chí gian phòng cũng không tiến, ở đây không có các ngươi đổ vật mong muốn sao? Chiến nô không người nào dám mở miệng trả lời. Bá ân đức kịp thời thúc ngựa tiến nói, điện hạ tra hỏi, quỷ gối trước mặt mở miệng trả lời. 7. Đầu sắt, tham gia quân ngũ. Muốn đánh trận, muốn về nhà, còn lại không môn bốốn. Bọn hắn, bọn hắn đều đóng cửa nằm. Yi Tu to hoàn toàn muốn phát điên, tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, các ngươi vừa mới đánh nát cái thành phố này phòng ngự, chinh phục ở đây nam nhân cường tráng nhất, nơi này thủ địa, nữ nhân, tài phú đều sích lỏa lỏa đặt tại trước mặt của các ngươi. Tiếp đó ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ bị một cánh cửa ngăn cản năm. Ngươi là để cho ta xử từ ngươi sao? Yi Tu để cao âm lượng, nhường chiến nô bên cạnh quỳ một gối xuống lập làm hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu cũng hoàn toàn chống đỡ trên mặt đất, đây là địa nô lệ hướng mình chủ nhân hành lễ phức tạp. Nhìn xem trước mặt chỉ có thể dùng thành kính để hình dung thuộc hạ, Yitou phẫn nộ trong khoảnh khắc biến mất, các ngươi không muốn những vật khác, chẳng lẽ người nhà của các ngươi, dưỡng dục thần của các ngươi quan cũng không muốn những vật khác sao? Những thứ này nhà bằng gỗ bên trong cũng có hoàng kim châu đá, đây đều là xem như chiến lợi phẩm lựa chọn tốt nhất, các ngươi không hy vọng về đến Cố Hương thời điểm chứa đầy chiến lợi phẩm sao? Nhường phụ mẫu vì này chút tài phú cùng danh quán tự. Hào. Đây không phải cướp đoạn các binh sĩ, đây là vì kỷ niệm tháng lợi 6. tận chính mình có khả năng muốn giáo dục trước mặt quỷ dưới chúng nó, mà đang tại hắn nỗ lực đồng thời, hắn thấy được một màn không biết nên hình dung như thế nào cảnh tượng. Từ nơi không xa góc đường chuyển ra một chiếc xe vận tải, chính là loại kia phía trước cột lên cỡ lớn ra súc, dùng để chở hàng bốn vòng xe ngựa, chỉ bất quá nó bây giờ phía trước cái chốt lấy không phải cỡ lớn ra súc mà là một cái chiến nô kéo xe, trên xe chứa là cái gì đây? Trên tổng thể chỉ có hai loại đồ vật, đầu tiên là lấy kim tệ cùng đủ loại châu đá vật phẩm quý giá tạo thành đáng tiền vật. Cái thứ hai là một nữ nhân, đương nhiên, không có đơn sai, người này chính là xẻo nữ. Nàng ngồi xếp bằng tại trong xe lớn nhưng cái kia cao vút tải vật bên trên Tiếp đó chỉ huy chiến nô từng nhà rời hết đáng tiền vật, hắn ngồi chỉ là thứ nhất xe ngựa mà thôi, đồng dạng xe ngựa chí ít có 10 chiếc trở lên đi theo nàng sau đó. Y lập tức ngừng liêu tự mình đối với bộ hạ giáo dục, tiếp đó đối với vẫn như cũ quỷ chiến nô mở miệng nói, bây giờ lập tức đuổi kịp cái kia quần áo đỏ xấu xí nữ nhân, nàng làm cái gì các ngươi thì làm cái đó, nàng làm như thế nào các ngươi cứ làm như thế đó. Đi, lập tức đuổi kịp thi hành mệnh lệnh. Chiến nô nhóm đứng dậy sau khi hành lễ chạy chậm đến gia nhập sẹo nữ đội xe. EZ2 tại kế tụ linh thác bị hủy diệt sau đó mới một lần cảm thấy sẹo nữ vẫn có tác dụng. Tối thiểu nhất đang cướp bóc phương diện này nàng tuyệt đối đủ xưng là một cái ưu tú tấm gương.